Chương 700, không sợ chúng ta tiêu chảy." Trong mấy mắt, nhất đại bàn hạch đảo nhân bị tất cả mọi người quét sạch. "Lão bản còn gì nữa không?" Lâm Lạc Tuyết này đôi mắt đẹp có thể linh ba ba mà nhìn xem Lưu Tô An. "Có a. Bất quá ngươi duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, không sợ phát hỏa trường đầu đầu sao?" Lưu Tô An mỉm cười. Hắn thấy, nữ hài tử thế nhưng là rất lợi hại chú trọng dung mạo của mình. "Không sợ, đại không đến lúc đó uống nhiều trà lạnh chứ sao." Lâm Lạc Tuyết hờ hững nói. Ha, "Ha người khác là vì nghệ thuật mà hiến thân, lại vì sơn hạch đảo mà hy sinh khuôn mặt, bất quá Lão bản sơn hạch đào đúng là rất lợi hại tán, đáng giá ngươi có được." Chính Vân cực kỳ khẳng định gật đầu, hắn mỉm cười nhìn về phía Lưu Tô An, "Lão bản, còn gì nữa không?" "Đúng a?" "Lão bản, còn gì nữa không?" Còn lại phục vụ khách hàng trăm miệng một lời mà hỏi thăm, cũng nhao nhau hướng phía Lưu Tô An đầu quân qua chờ mong ánh mắt. "Có, còn có. Lần này còn có rất nhiều, bất quá. Mọi người trước công tác, chờ công tác sau khi kết thúc, tại riêng phần mình qua lĩnh." Lưu Tô An ép một chút tay. "Còn có rất nhiều. Không nghĩ tới ăn xong còn có thể lại đóng gói mang đi, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống a." Lão bản, lần này làm sao hào phóng như vậy? Hôm nay thái dương chẳng lẽ là từ phía tây đi ra? Sông khởi Vân trên mặt trán phóng ngọt ngào nụ cười, nàng đôi mắt đẹp cố ý nhìn về phía phía tây. Kỳ thực các ngươi ăn những là đó bị sàng chọn đi ra không hợp cách sơn hải đảo. Lưu Tô An nghe răng cười một tiếng, một mặt vô hại mà nhìn xem mọi người. Ách. Giờ khắc này, nhất thời lặng ngắt như tờ. Từng cái trên mặt bảy biển ra cực kỳ phức tạp biểu tình biến hóa. Làm sao? Lưu Tô An nhìn lấy chư vị này cực kỳ phong phú bộ mặt biểu lộ, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lão bản, ngươi như thế có thể làm như vậy chứ? Lão bản, ngươi cho chúng ta ăn không hợp cách sản phẩm, chẳng lẽ không sợ chúng ta tiêu chảy sao? Lão bản, ngươi quá không tử tế. Lão bản, ngươi quả nhiên không có ý tốt ta. Ta rốt cuộc biết trên trời là sẽ không rớt địa bánh, sẽ chỉ rơi bãy dập. Sông Khởi Vân cặp kia không có tràn ngập ai oán, rất có vài phần khóc không ra nước mắt cảm giác. Lão bản, hóa ra ngươi là làm chúng ta là thùng ra à? Lâm Lạc Tuyết khẽ cắn đôi môi mềm mại, ngữ khí gắt giọng, nàng lông mi run rẩy, bất quá, Thướng về phía mùi vị kia cũng là đáng. Nhìn lấy từng chương phẫn nộ khuôn mặt phát ra kháng nghị âm. Giờ phút này Lưu Tô An thật sự là dở khóc dở cười. Mọi người đừng ầm ĩ, nghe một chút lão bản nói như vậy, ta tin tưởng lão bản là người." Trịnh Vân ở một bên giúp đỡ nói, hắn ép một chút tay, ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người đều an tính lại, đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An. Hắn lắc đầu, về phần từng cái làm ra như thế hận đời giận tục biểu lộ sao? Vừa rồi ăn thời điểm, mà các ngươi lại là trừ ăn ngon vẫn là ăn ngon, cũng không có thấy các ngươi có người nói hỏng a. Kỳ thực những này không hợp cách chỉ là thể tích nhỏ mà thôi, không tồn tại chất lượng vấn đề nha. Các ngươi hoàn toàn yên tâm, ăn không có vấn đề gì, các ngươi nếu là lo lắng Này còn lại ta tiễn biệt người tốt, ta đã nói rồi, lão bản cũng không phải như thế người. Chính Vân mày dầm một dương, ngạo nghễ nói, các người có muốn hay không, này còn lại đều cho ta, ta có thể đại báo có lực ăn. Lâm Lạc Tuyết đôi mi thanh tú dương lên, môi sơn khẽ mở, trong giọng nói là không thể nói đồng hồ hạnh phúc. Không được, người gặp có phần, ta cũng phải. Song Khải Vân mỉm cười nói, ta cũng phải. Còn có ta, mới vừa rồi còn lo lắng các nàng, lập tức lại phong thường đứng lên. Đã như vậy, mỗi người đều có phần, sau khi tan việc đến lĩnh chính là. Lưu Tô an hai tay vòng lưng Lão bản, lần sau còn có tốt như vậy sự tỉnh, ta toàn bao." Lâm Lạc Tuyết cặp kia mắt bắn ra dị dạng hào quang, thanh tịnh trong con mắt tràn đầy sơn hà đạo. "Lần sau, không nhất định có. Có chuyện, đoán chừng rất ít đi." Hắn khỏe môi nhếch nhẹ, đem ý cởi dấu kín tại nhỏ nhỏ đường con bên trong. "Vì cái gì đây?" Lâm Lạc Tuyết một mặt kinh ngạc. "Bởi vì về sau thu đến lâm sản hội càng thêm cân xứng sung mãn, không có tiểu cái, chúng ta tự nhiên là ăn cũng được. Chính vấn thế nhưng là tự mình đi theo mua sắm, trong đó chân tướng hắn rõ ràng nhất, tự nhiên sẽ hiểu lưu tô ăn tay." Chính Vân nói là, "Ta tin tưởng đám tiếp theo hàng." Nào chủ quán khẳng định hội sáng chọn tốt. Lưu Tô An vô cùng tin tưởng, điểm ấy tín nhiệm vẫn là có. A. Lâm Lạc Tuyết cùng kỳ tha phục vụ khách hàng đôi mắt thất vọng rủ xuống. "Chí Vân, cái này mấy cái bao vô một cái trên tấm ảnh cái đi." Lưu Tô An dặn dò lấy. "Tốt, lão bản, không có vấn đề." Chí Vân mỉm cười hướng hắn kính cái lễ. "Nhanh chật đi." Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, đăng nhập người mua tài khoản GG hắn đây là muốn đem sản phẩm mới cáo tri khách qua nhóm, để bọn hắn trước tiên mua sắm. Nhiều đến gặp phát, mọi người tốt. Xe cửa hàng sắp đẩy ra đồ ăn vặt tay lộ sơn hạch đảo cùng sơn hạch đảo nhân, mở túi ra liền có thể ngửi được thuộc về sơn hạch đảo mùi thơm, tung giòn quả nhân, khẽ cắn thẳng thắn, mỗi một hạt đều hương sộp giòn chân mềm càng mỹ vị hơn, phẩm chất sinh hoạt, mỗi ngày một thanh quả hạch, khỏe mạnh tri tuyền. Nhiều đến gạ phát, đang ăn hàng tâm lý, nàng nào chỉ là một bao sơn hạch đảo, nó là tụ hội lúc thú vị, nó là phiền não lúc nhanh, nó là cô độc trong làm bạn, một bao tốt quả hạch, khoản đãi dụng tâm sinh hoạt người, mau tới đem bọn nó mang về nhà đi. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi lại có vừa được. Đừng nói cho ta, cái này sơn hạch đảo cũng là tự mình sao? trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nhìn lấy tư thế, 89 phần 10 cũng là lão bản chính mình sao. Điên điên khủng khủng tiểu khả ái, lão bản quả thực là thập hạng toàn năng a. Không chỉ có làm được một tay tốt phục trang, hơn nữa còn có thể sản xuất ra tốt đồ trang điểm, bây giờ lại còn có thể xào một tay tốt lâm sản, thật sự là trở ra thính đường vào tới nhà bếp a. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, và điên điên khùng khủng tiểu khả ái như thế đem ta tài khoản cờ cờ đều cho thêm vào. Nhiều đến phát, ha lần này truyện không thích họ ta, cái này quả hạch là người tự mình sao, vị đạo đúng là nhất cấp động, mà lại hạt hạt sung mãn, cam mỹ vị. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, chờ mong lão bản quả hạch, lên giá sau mua một bao nếm thử tươi, hy vọng giá cả không nên quá quý, bình dân chút ta. "Thi Lam, lão bản tài sản phẩm, giá tiền là lấy quý nổi tiếng, làm sao có thể thân dân giá đâu?" "Vẫn là đừng nghĩ." Mạng thiên Phi Tuyết, hạ hạ. "Cô ăn." Ăn hàng ta biểu thị rất hài lòng, "Biểu ca, lúc nào gửi mấy cái bao cho tan nếm thử đâu? Tiền này trước ký sổ, chờ ta về sau kiếm tiền trả lại ngươi." Nhiều đến gạo phát, và Mạn Tiên Phi vậy mà ký sổ, vẫn là nói chuyện riêng đi. "Một tử mỹ nữ, IU." "Lão bản ngươi cái này, một bát nước đến giữ thăng bằng a." Nếu không khó kẻ giới phục tùng a. Tuy nhiên ta không thiếu tiền. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, cái này làm sao có thể xử lý sự việc công bằng đâu. Người ta thế nhưng là lão bản thân biểu mua a. Trừ phi ngươi là lão bản bạn gái, mới có cái này đãi ngộ đi. Thôi lạnh lơ no đầu hạ, ta đến là muốn a. Nhưng người ta không nguyện ý a. Đoán chừng lão bản cái này tâm lý sớm đã có người, mới có thể đối với chúng ta những mị nữ này thờ ơ mạn tiên phi tuyết, muốn hay không mọi người đến cược một mao tiền, cước biểu ca trong suy nghĩ người kia là ai đầu. Điên điên khủng tiểu khả ái, tốt tốt. Ta đoán là họ hạ. Như thế trò chuyện một chút lại đi trở đâu? Lý Tuyết Nha đầu này lại còn nhảy lên rằng, Nhiều đến gặp phát, trò chuyện tiếp cái đề tài này, ta cho các ngươi cầm luôn." Điên điên cùng khùng tiểu khả ái, lão bản phát huy, chẳng lẽ là ta đoán đúng? Lưu Tô An rời khỏi quầy quở, hắn biết hiện tại sẽ chỉ càng tô càng đen, Dứt khoát không để ý tới. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 701, ác cờ ý vô xuống. Sơn Hạch Đào một khi lên giá, liền lọt vào tranh đoạt. Lên keng âm thanh liên miên không ngừng liên tiếp mà vang vọng lấy toàn bộ phục vụ khách hàng bộ. Cũng không lâu lắm, Cái này nhóm đầu tiên sơn hạch đảo tiêu thụ không còn, bị vô xuống cái. Nói cho mọi người một tin tức tốt, cái này sơn hạch đảo đã toàn bộ tiêu thụ trống không. Giang Tô dính trên mặt trán phóng rực rỡ nụ cười. Thật à? Quá tốt, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn liền tiêu thụ không còn, đây là thật to tin tức tốt. Lâm Lạc Tuyết nhấp nhẹ môi phát họa ra ngọt ngào nụ cười. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Lúc này mới bao lâu a? Liền tiêu thụ không còn, xem ra chúng ta ăn hàng đại quốc đối ăn thật sự là tỉnh hữu độc chung a. Đây là khởi đầu tốt a. Không nghĩ tới cái này quả hạch loại làm lần đầu đã thành công a. Đây là dấu hiệu tốt. Lão bản biết, khẳng định hội thật cao hứng. Ân. Các loại xuống muốn hỏi lão bản lấy hơn bao, chúng ta cũng dính dính cái này hi khí. Phục vụ khách hàng các mờ mờ một bên đánh chữ một bên mồm năm miệng mười nghị luận. Bất quá, Giang Tô Dĩnh nhìn lấy cái này một vẹn vẹn đơn đặt hàng tưởng tình, biểu hiện trên mặt tùy theo mà biến hóa. Trong nội tâm nàng nổi lên từng đợt bất an gợn sóng. Tiểu Dĩnh, bất quá cái gì? Làm sao? Song Khởi Vân nghe vậy tâm lý không khỏi lộ bộ một tiếng. Nhìn lấy Tô Dĩnh này, đôi mi thanh tú nhanh nhanh thành một đường thẳng, một cố bất an cảm giác trong nháy mắt trong lòng nàng lan tràn ra. Tiểu Dĩnh Chuyện gì phát sinh? Lâm Lạc Tuyết vội vàng đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. "Tiểu Dĩnh, mau nói a, khác làm chúng ta sợ." Điểm trưởng, ngươi nhìn, nhiều như vậy đơn đặt hàng toàn bộ đều là cùng một cái công ty địa chỉ. Giang Tô Dĩnh này trắng non thon dài tay, hướng về phía sông Khởi Vân nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Sông Khởi Vân vội vàng đi qua, túi người nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. "Điểm trưởng, ngươi nhìn, những này địa chỉ đều là cùng một cái địa chỉ, mà lại cơ bên trên tại cùng một cái đoạn thời gian mua sắm, bất quá cái này thu kiện người cùng điện thoại liên lạc là không giống nhau." Giang Tô Dĩnh di động tới con chuột, hoán đổi lấy đơn đặt hàng từng tình. Thật đúng là a. Không phải là. Sương Khởi Vân cái này trong lòng là thẳng hiện nói thầm. Giờ phút này trong nội tâm nàng có một cái không tốt đang án, vì không làm cho khủng hoảng, nàng không có nói thẳng ra miệng. Điểm trưởng, ngươi là ý nói chúng ta thương phẩm bị ác ý vô xuống. Giang Tô dinh Tâm Tình trong nháy mắt từ Vân Định ngã vào đại cốc. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, mà bây giờ phát sinh hết thảy chỉ có lý do này mới có thể nói đến thông. Giờ phút này nàng một mặt không biết làm sao mà nhìn xem Sương Khởi Vân. Cái gì? Ác ý vô xuống? Không thể nào. Lâm Lạc Tuyết con mắt trận to lớn, cái này miệng há to. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái thuyết pháp này hoàn toàn là kinh hãi lấy nàng. Thật ra, chẳng lẽ là quả hạch đồng hành đỏ mắt tiệm chúng ta sinh ý tốt như vậy, tìm người làm? Chẳng lẽ chúng ta lão bản đắc tội người nào, mới có thể cố ý nhận người ác ý vô xuống? Không thể nào, chúng ta lão bản người tốt như vậy, làm sao có thể đắc tội với người a? Có thể hiện tượng này không có cách nào giải thích a? Thật cái gọi là cây to đón gió, rất có thể. Sẽ không như thế sao a? Cái này quả cũng vừa lên giá a. mà lại trước đó cũng không có ở cửa hàng báo trước muốn lên quả a. Nếu không phải đồng hành, này sẽ là ai chứ? Sẽ không thật sự là người mua a. Ta nhìn việc này có kỳ quặc, điểm trưởng, làm sao bây giờ đâu? Mọi người ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, lập tức nhao nhao đưa ánh mắt về phía sông Khởi Vân. Cái này mấy cái đan mặc dù là không cần vượng vượng hảo, nhưng đều là cùng một cái thu kiện người, mà lại địa chỉ này cũng thuộc về công ty kia. Sung Khởi Vân từng bước từng bước đơn đặt hàng cơ lật mở, phát hiện đều là cùng một cái công ty địa chỉ. Nàng cũng nghi hoặc không thôi. Sẽ không thật sự là bị ác ý vu xuống a? Chẳng lẽ nói bên trong một cái người cũng là bọn họ người dẫn đầu? Giang Tô Dĩnh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Vậy làm sao bây giờ đâu? Còn phát không phát hàng đâu? Lâm Lạc Tuyết giờ phút này là một mặt mặt khổ qua. Làm sao bây giờ đâu? Còn lại phục vụ khách hàng cũng mặt ù mày cho Con hàng này trước không phát. Song gợi Vân Môi Sơn khẽ mở, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Làm như vậy được không? Nếu như bị khiếu nại liền không tốt. Giang Tô Dĩnh tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, may mắn lúc ấy lên giá thời điểm tuyển 72 giờ bên trong giao hàng, bọn họ trước mắt là không có cách nào khiếu nại, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian làm rõ ràng đi. Song Khởi Vân nghĩ đến bước kế tiếp nên làm như thế nào. Sông điếm Trưởng nói một chút cũng không sai, sự tình không có biết rõ ràng trước kia, con hàng này không thể phát, nếu như là ác ý vô xuống, dù cho chúng ta phát ra ngoài, bọn họ có khả năng cố ý cự thu. mục đích cũng là để cho chúng ta tổn thất chuyển phát nhanh phí. Trịnh Vân đứng tại cửa ra vào, rốt cục nghe rõ sự tình vốn có, Hán đồng ý Sông Khởi Vân cách làm. Thật là thế này phải không? Những người này cũng quá đáng giận đi. Hoa nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực liền vì cố ý đến buồn nôn chúng ta. Lâm Lạc Tuyết bất đắc dĩ miệng. Thật sự là lâm tử lớn, cái gì chim đều có a ban đầu còn tưởng rằng là đáng giá chúc mừng sự tỉnh, không nghĩ tới. Ai? Cái này bất an tâm tình tại phục vụ khách hàng bộ mỗi cá nhân trên người lãng tràn, mọi người công tác tâm tình trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng. Từng cái như xương đánh cả tiếm chỗ này. Song điểm trưởng, việc này ta nhìn vẫn phải cùng lao bản hồi báo một chút tương đối tốt. Chính Vân cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra, cũng hứa lao bản có biện pháp giải quyết. Ta biết, ta cái này qua cùng lão bản hồi báo một chút, việc này không dùng có chậm trễ. Song khởi Vân gật, gật đầu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này một chậm trễ, nguyên kế hôm nay có thể phát một bộ phận hàng cũng sẽ tùy theo mắc ạ. Bất quá Hiện tại nàng việc cấp bách là trước trấn an được đám này phục vụ khách hàng. Nàng có thể không muốn bởi vì việc này mà ảnh hưởng phục vụ khách hàng nhóm tâm tình cùng công tác động lực. Mọi người nghe ta nói, hiện tại mặc kệ việc này là thật là giả, ta đều hy vọng các vị không nên bị chuyện này ảnh hưởng, đây chỉ là đảo bảo cửa hàng một việc nhỏ xen giữa mà thôi, mọi người không cần để ý, ta hy vọng tất cả mọi người hào hảo làm tốt chính mình công nhân viên trước làm, đừng cho tránh thức khách hàng xói mọn. Xung khởi vân mỉm cười. Yên tâm đi, điểm trưởng, chúng ta sẽ làm tốt công nhân viên chức làm, ngươi đi mau đi. Giang Tô dĩnh cực kỳ khẳng định gật đầu. Lúc này Không thêm phiền cũng là tốt nhất hỗ trợ. Điểm trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta hội làm việc cho tốt." Kỹ tha phục vụ khách hàng nhau nhau gật gật đầu, cả đám đều ngồi trở lại đến vị trí của mình, một lần nữa điều chỉnh tâm tính, nên đón mới khách hàng. "Tốt, vậy ta đi trước cùng lão bản báo cáo, các ngươi đều làm việc cho tốt." Sung Khởi Vân trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. "Đi thôi, nơi này có ta đây." Chính Vân vô bộ ngực, ra hiệu nàng Yên Tâm. "Cảm ơn." Sung Hợi Vân đáp lại mỉm cười. "Đi thôi, đi thôi." Trịnh Vân vung tay lên. Lúc này Phục vụ khách hàng bộ các mờ mờ đều vùi đầu làm việc, tạm thời đem cái này một chuyện ném tại sau đầu. Nhưng trong lòng các nàng lại đang cấu khẩn, cầu nguyện cái này một chuyện phần lớn là lo ngại, nếu như không phải, các nàng cũng hy vọng việc này có thể viên mãn địa giải quyết. Mà Song Khởi Vân tiến về Lưu Tô An văn phòng, hy vọng có thể cùng Lưu Tô An cùng một chỗ muốn ra một cái đối xác đến, có thể hoàn mỹ đem chuyện nào giải quyết. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc, chuột, ogre, goblin, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 702, sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này, gờ gờ nói chuyện phiếm chít chít âm thanh, liên tiếp liên miên không ngừng mà từ lưu tô an bút ký trong máy vi tính chuyển ra, cũng bay vào hắn trong tai. Ách, thanh âm này, nghe rất náo nhiệt mà. Náo nhiệt như vậy phi phàm đến tột cùng cần làm chuyện gì đâu? Hắn càng không ngừng vừa đi vừa về vước cảm, tâm lý nổi lên từng đợt hiếu kỳ gợn sóng. Thừa dịp nghỉ ngơi đứng không, hắn đi vào trước máy vi tính chậm rãi ngồi xuống. Khi hắn ấn mở người mua gờ, gờ, gờ giúp thời điểm, từng đầu tin tức trong nháy mắt thu vào hắn tầm mắt. Điên điên khùng khùng tiểu khả ái, ta tới chậm. Vậy mà loại bỏ, mặc kệ là sơn hạch đảo cùng hạch đảo nhân, ta cái gì cũng không có mua đến. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Đồng bệnh tương liên a. Ta cũng cái gì cũng không có có được, vừa lên đến liền không có nhiều, ta đang muốn giới chọn thời điểm, vậy mà không thể mua sắm. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, may mà ta có dự kiến trước, trước tại máy vi tính chờ đợi, vừa nhìn thấy lên giá liền lập tức giới chọn, ta cấp được một bao sơn hạch đảo, hy vọng ta ăn ngon thật. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, Lưu lão bản tương phẩm, hoàn toàn có thể dùng miểu sát để hình dung a. Chậm một bước liền sẽ không giành được, chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo. Không có cấp được, đừng lục trí, ngày mai không ngừng cố gắng. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ai? Mang hải từ ta, hiện tại cũng không có thời gian mua sắm, đều phải thừa dịp hải tử ngủ tài năng mua sắm, không phải sao? Vừa lên đến liền cái ảnh cũng không thấy, nguyên lai là loại bỏ, ta còn coi là lên giá thời gian chỉ hon đây. Thi Lam, vì cái gì như thế dễ bán, đến cùng đều là người nào đoạt? Hải ta đều không cấp được, quá đáng giận, lão bản, ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh ngươi. Phá của, Đàn bà. Em lão bản, ngươi có phải hay không liền cố ý lên giá mấy cái bao mà tôi? Ngươi là cố ý tại rơi chúng ta khẩu vị, đúng không? Ta cho ngươi biết, mau đem sơn hạch đảo lên giá, không phải vậy ta muốn cho ngươi gửi lưỡi giao nhà. Mạn thiên Phi Tuyết, biểu ca ta mới sẽ không như thế làm đâu. Hắn nhưng là cái đã nói là làm, nói lời giữ lời người. Phá của. Đàn bà, MC, này loại hiện tượng này giải thích như thế nào? Mạn Tiên Phi Tuyết, chỉ có thể nói biểu ca ta hàng quá tốt, tất cả mọi người cấp mua thôi. Ách. Lý Tuyết Nha đầu này thời khắc mấu chốt vẫn là rất lợi hại che chở ta mà. Không hổ là người một nhà a. Cái này trò cũng là đi đến tận ra. Bất quá Lần này quả hạch thật như vậy dễ bán sao? Thật đều loại bỏ sao? Lưu Tô An vẫn bận làm thương phần khác, hoàn toàn xem nhẹ quả hạch lượng tiêu thụ. Bất quá việc cấp bách trước muốn chân an bọn này khách của nhóm. Hắn nhanh chóng tại bàn phím bên trong thao nhập. "Nhiều đến gạ phát, mọi người không tốt sốt ruột, ta cam đoan ngày mai, ngày mai sẽ còn quả hạch lên giá, mọi người yên tâm tốt, ta Lưu Tô An nói được thì làm được." Tuy nhiên Lưu Tô An nói như vậy, nhưng mọi người vẫn là phát một chút bất tức. Đúng lúc này, đong đong đong. Sung vân ngón tay khẽ Lưu Tô an công tác thất cửa phòng. "Vào đi." Lưu Tô An thuận đáp. Sung Khởi Vân đẩy cửa đi vào. "Tiểu Vân, ngươi tìm ta có việc sao?" Hắn gặp người tới là Sung Khởi Vân, một mặt tò mò nhìn Sung Khởi Vân. Dù sao khoảng thời gian này, Sung Khởi Vân hẳn là tại phục vụ khách hàng bộ bên trong hào hảo giám sát đám kia phục vụ khách hàng các mờ mở, mở công tác. Nhưng nhìn lấy sắc mặt nàng ngưng trọng, Lưu Tô An tâm lý nổi lên từng đợt bất an và sóng. "Lão bản, có cái sự tình ta cần phải báo cho ngươi một chút." Sung Khởi Vân bước nhanh đi hướng Lưu Tô An. "Chuyện gì, ngươi nói đi." Lưu Tô An hai tay quanh, chờ lời lấy. "Là như thế này, chúng ta sơn hoạch đảo vừa lên cái, liền bị phong thường. Không bao lâu liền bị vô xuống cái. Sương Khởi Vân đem vừa rồi tình cảnh một năm một mười địa trước hắn bày tỏ. A đây là chuyện của ta. Việc này ta cũng vừa từ trong đám biết, có rất nhiều khách quen không có mua được, cái này tâm lý đều không công bằng, đều tại trong đám phát ra kháng nghị thanh âm đâu, người đến xem. Lưu Tô An đem bút ký máy tính hướng Sông Khởi Vân phương hướng chuyển chuyển, trên mặt hắn nở rộ cái này rực rỡ nụ cười. Lão bản, việc này có khác kỳ quặc, ta cảm thấy hẳn là có người ác ý đem chúng ta quả hạch vỗ cái. Sương Khởi Vân nói cầm qua Lưu Tô An máy tính, vội vàng đăng nhập xe cửa hàng tài khoản. Không thể nào. Lưu Tô An con mắt trong nháy mắt phóng đại n nở lần. Loại sự tình này hắn nghe qua, bất quá hắn vạn lần không ngờ, loại sự tình này vậy mà lại phát sinh ở trên người hắn. Haha, ha, ta sẽ không như thế suy đi. Chẳng qua nếu như thật có chuyện này ư, hắn cũng sẽ không cô tức giương dàn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia sốt ruột ánh mắt nhìn về phía bức ký, kiên nhẫn chờ đợi. "Lão bản, ngươi nhìn những này đơn đặt hàng thu hàng địa chỉ đều là cùng một cái địa chỉ, chỉ là người nhận hàng cùng điện thoại liên lạc không giống nhau, đây chỉ là ta thuận tiện điểm mấy cái, còn lại một nhiều hơn phân nửa đều là cái công ty này địa chỉ." Cho nên ta cảm thấy chúng ta thương phẩm bị ác ý vô xuống. Song khởi Vân tùy tiện lật ra mấy cái đơn đặt hàng cho Lưu Tô An nhìn. Lưu Tô An xem xét. Không sai. Những này đơn đặt hàng đều là cùng một cái công ty địa chỉ, chỉ là người nhận hàng cùng phương thức liên lạc khác biệt. Địa chỉ này, địa chỉ này, cực kỳ nhìn quen mắt a. Không đúng. Cái này cái địa chỉ, chẳng lẽ là hắn? Lưu Tô An náo tử nhanh chóng chuyển động, trong lòng có một đáp án nổi lên, nhưng hắn vẫn là không xác định. Lão bản, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đây là ác ý vóa xuống đâu? Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? trực tiếp liên hệ những người này sao?" Sung Hợi Vân gặp hắn lộ ra vẹ chờ chờ, cho là hắn đồng ý nàng cái nhìn. "Ta cảm thấy đây không phải ác ý vô xuống, ta lại nhìn xuống còn lại đơn đặt hàng." Lưu Tô An liền tranh thủ bút ký rời qua đến, hắn tiếp lấy điểm kích còn lại đơn đặt hàng, hắn một bên điểm kích một bên dò hỏi, "Tiểu Vân, có không thấy được một cái thu kiện người là trình cánh bồn xa? "Ừm." "Giống như có." "Không chỉ một lần nhìn thấy, cái này người thật giống như dùng khác biệt vượn vượn hảo mua sắm sơn hạch các loại hạch đào nhân." Sung Hợi hai mắt nghĩ một hồi, nàng tiếp lấy gật, gật đầu, nàng tuy nhiên không hiểu Lưu Tô An vì sao hỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn là cùng kính nói, "Lão bản, ta cho ngươi tìm ra." Song Khởi Vân hướng về Lưu Tô An bên cạnh chuyển chuyển, nàng điểm con chuột tìm kiếm lấy. Quả nhiên là Trình Cánh Bồn Sa, vậy liền không có vấn đề. Lưu Tô An viên kia treo lấy tâm lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. "Lão bản, tại sao nói như vậy chứ?" Song Khởi Vân ngay vậy, cặp kia đôi mắt đẹp bắn ra tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng tăng tốc tìm kiếm tốc độ. Trình Cánh Bồn Sa là nảy nhà công ty lao động, lần trước tại triển lãm bán hàng thời điểm cùng hắn kết duyên, không nghĩ tới, hắn lần này vậy mà phát động công ty nhân viên đến cho ta cổ động. Lưu Tô An mím môi cười yếu ớt. Nhưng là Lưu Tô An không nghĩ tới là, cái này chỉnh cánh buồm xa tới là muốn mua sắm hắn quả hạch khao nhân viên, làm sao Lưu Tô An trong cửa hàng Kỳ Hoa quy định, hắn cũng biết Lưu Tô An người này, vì không phá hư hắn quý củ, hắn chỉ có thể nhượng trong công ty nhân viên dùng chính bọn hắn vượn hào mua sắm, lại tìm hắn đòi giao, đây cũng là hắn hành động bất đắc gì a. A, người này thật đúng là nhọc lòng a. lai like hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một trận a. Song gợi Vân Mạt lộ vẻ xấu hổ, hắn không thể có một cái lỗi chui vào a. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, bản, ta tìm ra, liền, cái này mấy cái đan" đều là hắn dùng khác biệt vượt ngưỡng hào mua sắm. "Tốt, đã xác thực không phải ác ý vô xuống, vậy ngươi nhượng bao trang bộ an bài giao hàng đi." Lưu Tô An nhìn một chút, cười, "Tốt, lão bản, ta biết." Song Khởi Vân khẽ vuốt một chút cái trán. "Này đi ra ngoài làm việc đi." Hắn vung tay lên. "Được." Song Khởi Vân gật gật đầu, lập tức đi rời phòng công tác. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 703, tẩu vi thượng kế. Thời gian tựa như mắng đồng hồ cắt dạng, từng chút từng chút rãi lặng lẽ qua, tại trong lúc lơ đãng liền sói mọn. Nó một cái mấy ngày liền đi qua. Trước kia bắt mắt lục sắc biu chính xe lúc này lái vào một công ty ngoài cửa, cũng vững vàng dừng lại. Biu chính tiểu ca nhìn qua này tràn đầy một xe kiện hàng, cái này biểu hiện trên mặt rất là phong phú. "Anh, này nhà công ty, không phải là mỗi người đều là mua sắm của a?" "Vâng không, ta cái này biu chính xe cũng không trở thành cứ như vậy bị công ty bọn họ cho nhận đầu "Ha ha." Biểu chính tiểu ca không khỏi cười khổ một tiếng. "Vất quá. Hắn nghĩ lại, có lẽ đây không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít hắn không cần lại một nhà một nhà địa phái đường, cứ như vậy, hắn lượng công việc cũng theo đó giảm bất khứ." Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy kỳ thực rất tốt, hắn vậy mà ngóng nhìn về sau đều có tốt như vậy chuyện tốt. Giờ phút này, trên mặt hắn vậy mà lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn ban đầu dự định là đem kiện hàng toàn bộ đem đến trước này, làm sao kiện hàng quá nhiều, hắn lại không yên lòng kiện hàng cứ như vậy thả trên xe không ai quản. Cho nên hắn đành phải mở ra lối riêng. Hắn cảm thấy liên hệ một người, lại để cho hắn triệu tập trong công ty người đến nhận lấy, cái này chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mị sự tình a. Tâm động không bằng hành động. Hắn lấy điện thoại di động ra tự lẩm bẩm, trình cánh buồn xa, liền số hắn kiện hàng nhiều nhất, vậy trước tiên liên hệ người này. Nhượng hắn hiệu triệu công ty người đến nhận lấy kiện hàng. Hắn một vừa sửa sang lại một bên phát ra ngắn, hắn đem kiện hàng còn lại thu kiện người cũng nhất nhất đưa vào, "Ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng, ta bây giờ đang ở ngươi công ty dưới lầu, làm phiền ngươi xuống lầu lấy một chuyến, còn có mời ngươi lại trước khi đến, thông báo một chút ngươi đồng sự, để nguyên nào tại nhiều đến gạo phát đảm bảo cửa hàng mua sắm thương phẩm đồng sự cũng tranh thủ thời gian tới ký nhận một chút, làm phiền ngươi nhanh lên, ta ở giường trước chờ ngươi, hơn, lúc không đợi." Hắn cũng không có lại nhìn một lần, liền đem tin tức phát ra ngoài. Khi hắn phát ra về sau, hắn triệt để mắt trợn. Rõ ràng là muốn phát nội dung là phía trước cửa sổ A. Làm sao lại phát thành trước rượng? Một cái to lớn. Thiên thực câu truy giữ quý phong bàn thu. Tiểu ca mặt. Xấu hổ. Trang đầy xấu hổ hoàn toàn tập kích bưu chính tiểu ca, hắn không biết tiếp xuống nên như thế nào đối mặt cái này vừa thu lại kia người. Đích đích. Ngăn âm thanh nương theo lấy chấn động âm thanh, đánh vỡ văn phòng ban đầu này phần yên tĩnh. Trình cánh bùm xa theo tay cầm lên trên bàn công tác điện thoại di động, cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Thấy là tin nhắn, hắn điểm đi vào. Ngón tay hắn cơ nhẹ lấy màn hình, nhìn lấy phía trước tin tức, trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hắn biết tại Lưu Tô An trong tiệm mua sắm quả hạch đã đến hàng. Bất quá, khi hắn xuống chút nữa nhìn lên sau, trên mặt hắn bảy biện ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. cái này mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ nhất lông mày. Cái này, cái này, cái giường này trước là mấy cái ý tứ đâu? Cái này rốt cuộc là ý gì đâu? Trình cánh buồm xa trăm mối vẫn không có kết giải. Hắn không biết cái này biểu chính tiểu ca túi ông chi ES, đoán chừng là tay trượt đánh chữ sai a. Bất kể như thế nào, đã cái này ngắn là phát cho hắn, nhượng hắn tổ chức người đi ký nhận. Vậy hắn chỉ có thể rời bước tiến về. Bất quá, Cái này triệu tập người nhiệm vụ tự nhiên là phải rơi vào hắn thư ký trên thân trình cánh bùm xa đi ra văn phòng cùng hắn thư ký nói chuyện với nhau vài câu chỉ gặp nàng thư ký cầm điện thoại lên thông chi lấy các bộ môn mà trình cánh bùm xa giờ phút này cũng hướng thang máy phương hướng đi đến sau một lát tất cả nhân viên đều tiến về lầu một đại sản tập trung tổng giám đốc công ty mấy vị lãnh đạo chủ yếu một mực cung kính hướng phía trình cánh bùm xa gật đầu túi người chào nói chuyển phát nhanh đến mọi người cùng đi với ta chuyển đi thuận tiện nhượng ngoài cửa mấy vị bảo an hỗ trợ trình cánh bùm xa m bịưởi hắn hướng phía bảo Anông tay lên Bảo An Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, đi theo bên cạnh hắn. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đã hướng lấy biểu chính trước xe qua. Biu Chính Tiểu Ca xuyên thấu qua cửa sổ xe, một mực nhìn lấy công ty môn kia miệng vuông hướng, chờ đợi lấy. Lúc này, hắn nhìn thấy công ty ngoài cửa trùng trùng điệp điệp xuất hiện một đoàn người, hơn nữa còn có bảo an, bọn họ chính hướng phía hắn phương hướng đi tới. Nhìn lấy bọn hắn từng cái mặt không biểu tình bộ dáng, Biu Chính Tiểu Ca tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn đôi mắt cũng trong nháy mắt phóng đại N lần. "Ách, hoa kháo, đây là cái gì tiết tấu? Ta nói đại ca, Ta liền nhất thời tay trượt phát sai hai chữ mà thôi, ngươi đến mức mang theo bảo an tới sao. Còn có sau lưng này một đám người. Ngươi đây là mấy cái y tứ. Ngươi đây là muốn đánh nhau tiết tấu a Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Là lưu vẫn là rút lui. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế, tẩu vi thuộc kế. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là rút lui trước đi. Biêu chính tiểu ca biết hiện tại hắn là hết đường chối cãi, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mánh liệt. Hắn vận động chìa khóa xe. tiếp Hắn cái này bưu chính xe còn không có khởi động, cái này trình cánh bùm xa liền mang theo đám kia lãnh đạo cùng bảo an đi vào bên cạnh hắn. Hắn thân sĩ si nói, tiểu ca, ngươi đây là muốn đi ha. Chẳng lẽ ta hơn lúc sao? Trình cánh bùm xa nhớ tới bưu chính tiểu ca ngắn bên trong viết rõ hơn lúc không nợ, hắn coi là tiểu ca hiện tại cử động lần này chỉ là bởi vì hắn đến chế. Đại ca, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, ta mới vừa rồi là nhất thời tay chuyện phát chữa sai, ngươi muốn đánh tuyệt đối đừng đánh mặt ta. bưu chính tiểu ca vô ý thức ôm lấy đầu ngữ khí ai nói Một màn này đem Trình Cánh Buồm xa cùng mấy vị khác nhìn là sửng sốt một chút, bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau không biết vì sao. "Tiểu ca, ta là tới ký nhận kiện hàng, cũng không phải đến đánh người." Lại nói, "Ta tại sao phải vô duyên vô cớ điệu đánh ngươi thì sao?" Trình Cánh bùm xa cách cửa sổ xe mỉm cười nói, "Cái kia, cái kia." Dường. Bưu chính tiểu ca lắp bắp nói, "Ta biết, đánh chữ sai khó tránh khỏi, ngươi nhanh lên đem chúng ta kiện hàng gỡ đi, chỉ cần là công ty của chúng ta kiện hàng, đều để ta tới ký thay." Trình Cánh Buồm Sa không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, "Tốt tốt, tốt ta lập tức" Bưu chính tiểu Cam lưu địa đi xuống xe, cũng mở ra sau khi ta cửa xe, cũng mỉm cười nói, những này đâu, là ngươi kiện hàng, ngươi ký nhận ở dưới, còn có trong này, đều là các ngươi công ty kiện hàng, ngươi đổi ký tên đi. Được. Trình cánh bùm xa cầm bút lên cùng kiện hàng, Dương Dương sai sai ký lên hắn đại danh tới. Trình cánh bùm xa ký tên, bưu chính tiểu ca xé cơ sở đan, hai người phối hợp làm việc. Bảo an làm theo đẩy tới tiểu xe vận tải, đem ký xong đan kiện hàng để vào tiểu trong xe vận tải vận về công ty. Cũng không lâu lắm. Sở hữu nhưng hết thảy giải quyết. Tốt, cảm ơn. Biêu chính tiểu ca cầm cơ sở đàn trở lại phòng điều khiển. Sau đó, hắn mở xe rời đi. Mà trình cánh bùm xa cầm hắn kiện hàng cùng còn lại nhân viên hướng công ty đi đến. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, hắn nhìn thấy sạch sẽ lưu A bà. Lưu A bà, cái này cho ngươi. Trình cánh bùm xa cầm trong tay một cái bao đưa cho nàng. Lưu A bà liên tục quát tay, chủ tịch, ta đây không thể nhận. Cầm đi, trong công ty nhân viên đều có, ngươi cũng coi như trong công ty một viên, đây là ngươi này một phần. Trình cánh bùm xa mỉm cười nói cảm ơn, cảm ơn ơn Lưu A bà trong lòng còn có cảm kích, này lực chút run dậy tay tiếp nhận túi kia khỏa. Sau đó, trên cánh buồm xa cùng những người khác viên tiến vào thang máy, qua cấp cho những này tiện hàng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, lìn, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 704, cái gọi là yêu. "Mai mãi, ngươi trở về." Cười cười nghe được tiếng mở cửa, vội vàng lên tới, thấy là Lưu A bà, giọng nói của nàng ngào nói ra. Cười cười, ngươi ở nhà a? Nha. Hôm nay là thứ năm, nhìn ta trí nhớ này. Lưu A bà trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, cái này trong hai tròng mắt bắn ra là tràn đầy tự ái, nàng cầm trong tay hai túi quả hải hướng cười cười trước mắt ngoáng một cái, cười cười, ngươi trở về thật là đúng lúc, ngươi nhìn Mãi Mãi mang cho ngươi cái gì trở về? Sơn Hạch Đảo. Cười cười trên mặt chán phóng rực rỡ nụ cười, nàng chỉ túi kia trang túi tốt ra. Đúng, là Sơn Hạch Đảo. Lưu A bà hiền lành gật đầu. Nàng ngáy lấy nàng mắt to, một mặt hiếu kỳ nói, ngài lại, cái này Sơn Hạch Đảo từ đâu tới a? Lần ngoại ngoại công tác cái kia công ty lão bản đưa. Lưu A bà cưng chiều địa sở sở cười cười cái, một mặt cười ha hả, nàng lôi kéo cười cười tay, cười cười, đi, tìm cùng gia gia cùng một chỗ ăn được ăn. Ừm. Tốt, ta tan học trở về qua nhìn một chút, gia gia vừa rồi còn đang ngủ, không biết này lại có hay không tỉnh, nếu không nải mãi, chúng ta đợi gia gia tỉnh lại sẽ cùng nhau chia sẻ đi. Cười cười sợ đánh thức gia gia, nàng cái này trong câu chữ tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ta liền đi nhìn một chút, nếu không ngươi trước làm bài tập. Lưu A bà biết hắn bạn già cái này đi đứng không lưu chỉ có nhìn một chút mới có thể an tâm. "Mãi mãi, chúng ta nhẹ nhàng đi." Cười cười lộ ra điểm điểm nụ cười, trong giọng nói của nàng tràn ngập thân mật. "Tốt, mãi mãi nghe cười cười, chúng ta nhẹ nhàng đi qua nhìn một chút." Lưu A bà kéo cười cười tay, hai người nhẹ nhàng địa tiến về Lưu A bà gian phòng, cũng nhẹ nhàng địa đẩy cửa phòng ra. Lúc này, Lưu A bà bạn già lao lý hai tay chống đỡ lấy giường, chậm rãi bỏ lên. "Chờ một chút, ta đến dìu ngươi." Lưu A bà lo lắng điệm lên đón, một cái tay vịn lao lý cánh tay, một cái tay nâng hằn phía sau lưng. "Không có việc gì, ta có thể, tuy nhiên cái này đi đứng không phải rất sắc bén tác, nhưng tay này vẫn rất có kinh." Lão Lý trong lòng cảm thấy thân thể của hắn vẫn là rất cứng tráng. Ta biết thân thể ngươi tốt rất lợi hại, không cần chiếu cố, vậy chính ngươi đứng lên đi." Lưu A bà ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng tay này vẫn không có buông ra, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đem Lao Lý phía sau lưng nâng lên. "Gia gia, ngươi mau dậy đi, ngươi nếu là nhanh lên một chút, liền có ăn ngon nha." "Gia gia, ngươi nhìn." Cười cười cao hứng dơ lên trong tay hai cái cái túi, tại Lao Lý trước mắt lóe một cái. "Được." Gia gia lập tức liền đứng lên. Lão Lý mỉm cười hạnh phúc. Sau một lát, lão Lý ngồi xuống ghế dựa. Cười cười hiểu chuyện địa cho lão lý đấm bốc độc, đấm bóp đấm bóp chân. Mà Lưu A bà đem sơn hạch đảo cùng hạch đảo nhân mở ra, cũng đưa chúng nó làm hai phần bưng đến lão lý cùng cười cười trước mặt, cười cười, lão lý, hai ngươi một người một nửa. Người thì sao? Lão lý vô ý thức thốt ra. Mãễn mại, người tại sao không có? Cười cười nháy chớp hai mắt, nàng trần chờ một hồi, dù sao loại hiện tượng này gần nhất thường xuyên phát sinh. Tại nàng trong ấn tượng, da da của nàng cùng mãi mại liền là một đôi ông cụ non. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng da da và đang ăn đồ ăn thời điểm, đem món ngon nhất này một bộ phận kẹp cho đối phương ăn. Càn chưa từng gặp qua bọn họ đang ăn đồ ăn thời điểm lẫn nhau khiêm lược qua, đối với ăn, bọn họ cho tới bây giờ đều là không ai nhường ai. Nàng nhớ kỹ có một lần, người khác đưa tới một hộp khác biệt khẩu vị chocolate, bà nội nàng chăm chú chọn một khối tự nhận là hài lòng nhất, mà ra ra của nàng làm theo cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái thuộc về hắn chocolate, cũng làm làm ra một bộ không bình thường say mê mà vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Mà bà nội nàng lúc ấy vậy mà lập tức làm ra hối hận biểu lộ. Sau cùng, hai người đành phải lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau cắn một cái, lại còn lẫn nhau phàn nàn lẫn nhau ngươi vậy mà cắn lớn như vậy một thanh Ta còn không có cắn được đâu." Cười cười, "Ngươi nhìn ra da ngươi, thật là một cái quỷ hẹp hỏi à. Cái kia buổi chiều, vây quanh Chu Cô Liệt, hai người bọn họ vậy mà cãi nhau nửa ngày. Lời cổ nhân cử án tệ mi tương kính như tân mới là ân ái phu thê, hiện tượng này căn bản liền không có tại nàng ra da gia gian mãi mãi trên thân thể qua. Khi còn bé nàng, từng một lần cố chấp cho rằng nàng ra da gia gian mãi mãi là không ân ái. Về sau, theo tuổi tác tăng trưởng, nàng mới chậm rãi phát hiện, nguyên lai ra ra của nàng cùng mãi mãi hai người bọn họ vây quanh thực vật tranh chấp, có đôi khi càng giống là một loại nghi thức, liền như là những người man dã kia tại đối mặt phong phú con người thời điểm nhất định phải vây quanh bóng lửa, thỏa thích khiêu vũ, đến cảm tạ thượng thiên cho phần này bạn ơn, lại hoặc là giống chơi cờ tướng, miệng bên trong một mực hô hào tướng quân. Mặt ngoài nhìn, giống như lẫn nhau đều thể bất lưỡng lập, nhưng kỳ thật lẫn nhau nội tâm đều rất lợi hại vui sướng. Nhưng loại này tranh đoạt thực vật tình huống, từ khi gia gia của nàng vô y té một cái về sau, phát sinh cải biến. Ba nội nàng cũng không tiếp tục cùng gia gia của nàng tranh đoạt, mà là mỗi ngày đều sẽ biến đổi hoa văn, chỉ nó có khả năng truyền tốt nhất cho gia gia của nàng làm, quên gia gia của nàng ăn nhiều một điểm, hận không thể đệm tiệc đều làm cho gia gia an an. Trong nhà phàm là có tốt ăn điểm tâm hoặc là đồ ăn vặt, bà nội nàng đều lưu cho nàng và gia gia của nàng. Nàng không hiểu bà nội nàng vì sao sẽ làm như vậy, nàng không nghĩ ra. Đây chính là lưu cho các người hai, ta ở công ty thời điểm đến qua." Lưu A bà ánh mắt lấp loé, không dám nhìn thẳng hai người bọn họ. Nàng ngồi ở một bên thân mật vì Lao lý bốc đi hạch đạo sắc. "Thật sao?" Cười cười một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lưu A bà. Rất lợi hại hiển nhiên. Đáp án này rất khó thuyết phục nàng. Lao lý cười cười không nói, hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ là không nói rõ mà thôi. Cái kia xong bao hàm lấy yêu thương hai mắt, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lưu A bà. Phảng phất giờ khắc này, thật. Lưu A bà gật gật đầu, nàng đem lộ tốt hạch đảo nhân mỉm cười đưa tới lao lý bên miệng, cho, "Ăn đi, chậm rãi nhai." Ừm. Lao lý hé miệng, một thanh cắn hạch đảo nhân, tinh tế thưởng thức, sau đó một mặt vừa lòng thỏa ý say mê nói, "Hương, thương quả. À. mà lại rất giòn, rất lợi hại số giòn." Đến, há muỗng. Lưu A bà hai con ngươi mỉm cười, cao hứng đem hạch đảo nhân đưa tới bên hắn. "Lão thái bà, ngươi cũng nếm một chút, thật ăn thật ngon." Lao lý mỉm cười. Ta thật nén qua, ngươi liền hảo hảo ăn ngươi đi." Lưu A bà ra vẻ giận hình dáng, nhưng trong giọng nói lại là không thể nói đồng hồ hạnh phúc. "Ta, tùy ngươi." Lao lý trong giọng nói mang theo lấy bất đắc dĩ. Cười cười nhìn lấy một màn này, cảm thấy trước mắt là tràn đầy yêu thương. Lưu A bà thấy Tiếu Tiếu một mực đang xem bọn hắn, từ ái nói, cười cười, "Thất thần làm gì? Mau ăn a." Từng. Cười cười gật gật đầu, xông lấy hai người bọn họ cười tủm tỉm nói. "Đương nhiên ở giữa, nàng tựa hồ minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, người cùng ai cả một đời tại cùng nhau ăn cơm." là một kiện so cái gì đều chuyện trọng yếu. Cái gọi là yêu cũng là vui vẻ thời điểm, ngươi từ bên miệng hắn đoạt một khối sô cô la, khi hắn sinh bệnh thời điểm, nghĩ đến ngươi cảm thấy trên thế giới lớn nhất thứ ăn ngon, toàn bộ đều nhét vào trong miệng hắn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 705, từ thiện dạ hội đấu giá. Đông phương ánh bình minh nhuộm đỏ nửa bầu trời có thể thẹn thùng thái dương lại chậm chạp không dám lộ diện. Bắt đầu mùa đông, thiên khí thay đổi càng thêm lạnh léo. Lúc này, Lưu Tô An còn tại ấm áp trong chăn ngủ say lấy, hồn nhiên không biết bên ngoài lạnh léo. Không biết qua bao lâu, Thái Dương chậm rãi từ vần trong khe nô đầu ra, phát ra mười phần kia sáng chói mắt. Một sợi ánh sáng mặt trời từ nửa đẩy lấy màn cửa khe hở vậy rơi trên mặt đất, ấm áp cả phòng. Ha, Lưu Tô An đánh cái thật to ngáp. dài hai tay xoa xoa thịt nhập nhèm hai mắt, nghiêng mặt nhìn lấy này mồ sợi ánh sáng mặt trời, kim lòng không đặng tự lẩm bẩm, ai. Mặt trời này đều chiếu vào gia chính là suy nghĩ nhiều lại hội giường, đều không được a. Ai, ta cũng nên rời giường. Hắn biết nếu như tiếp tục ở chỗ này ấm chăn ấm bên trong, hắn rời giường ý chí lực hội càng ngày càng đứt bạc, cho nên hắn không người một cái bỗng nhiên ngồi dậy. Lập tức vén chăn lên, mang dép vặn eo bẻ cổ, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng địa kéo một phát màn cửa. Nhất thời, ánh sáng mặt trời toàn bộ chiếu xạ tiến gian phòng, trong nháy mắt đem toàn bộ vách tường phản chiếu sáng sáng. A, mỹ hảo một ngày từ sáng sớm bắt đầu. Lưu Tô An làm lấy mở rộng vận động, muốn đem trên thân này đổ lười một từng cái hoàn toàn tiêu giết hết. Đinh Linh Linh Trong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ồ, người nào sẽ như vậy sớm gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là bác gái? Lưu Tô An một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên tủ đầu giường điện thoại di động, vừa nghĩ vừa rời bức quá khứ. Nhìn lấy vậy đến điện biểu hiện, Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát rắc niềm cười, giống như là trên mặt một vẻ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua hắn bộ mặt. Giờ phút này nội tâm của hắn có không thể nói đồng hồ hạnh phúc. Ngón tay hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, ấn nhấn mải vui sướng trong lòng, đưa điện thoại di động thả ở bên tai, này mang theo kích động ngữ khí khinh lưu nói, "Ha bằng, Lưu Tô An, rời giường sao?" Ta không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi." Đang nghe Lưu Tô An thanh âm một khắc kia trở đi, Này ánh nắng tươi sáng nụ cười trong nháy mắt nhảy lên nàng này tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Không, không có, không có quấy rầy, ta đã rời giường." Hắn nhất thời thất thần còn không có tỉnh táo lại, lắp bắp đáp trả. "Người sinh bệnh sao? Ta làm sao nghe được ngươi ho khan, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi phải chú ý giữ ấm, nhiều tăng thêm ý phục mới là." Hạ Băng nghe này tiếng ho khan, tâm lý không khỏi lộ bộ một tiếng, lo lắng trong nháy mắt trong lòng nàng lảng tràn, nàng lo lắng điệu dặn dò lấy. "Cái này, đây là đang quan tâm ta sao?" Đây là đang lo lắng ta sao? Nghe Hạ Băng Nu âm thanh thì thầm lại mang theo lo lắng dặn dò âm thanh, Lưu Tô an tâm lý không khỏi dâng lên một cô ấm áp. "Hạ Băng, cảm ơn ngươi." Hắn loại cao hứng kình giống như châm ngòi phá hoa, rực rỡ thỏa thích với ra, hắn theo tay cầm lên một cái áo khoác khoác lên người, hắn ngựa khi khinh nu nói, "Hạ Băng, một mình ngươi bên ngoài quay phim, cũng muốn chú ý thân thể." "Được, yên tâm, có hiểu mai chiếu cố ta đây." Hạ Băng túi đầu cười yếu đất, trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng. "Ừm, có hiểu mai tại, vậy ta cứ yên tâm." Lưu Tô An Tư thái địa cười. "Ừm." Môi sơn khẽ mở. Trong giọng nói là không thể nói đồng hồ hạnh phúc. Cái này, cái kia, Lưu Tô An muốn nói lại tôi, ở trong lòng muốn nên nói cái gì cho thỏa đáng, bằng không thể ngắt sẽ có vẻ xấu hổ. Làm sao? Hạ Băng ngữ khí sắc giọng. Hạ Băng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Tô An một chuyện nghĩ không ra những lời khác để, vô ý thức bật tốt lên. Hắn biết, Hạ Băng điện thoại tới tuyệt không phải chỉ là để nhắc nhở hắn nhiều mặc quần áo đơn giản như vậy. Tuy nhiên hắn rất lợi hại hy vọng cái này thông điện thoại thật chỉ là đơn thuần giận hắn nhiều mặc quần áo, nhưng hắn biết đây chỉ là trong lòng của hắn mong muốn đơn phương một cái ý nghĩ mà thôi. Hạ Băng nghe vậy, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng. Ai, cái này Lưu Tô An, còn cái này cái kia dạy vò khốn khổ lâu như vậy, liền tung ra một câu nói như vậy, liền không thể nói điểm nội tâm muốn nói sao. Hạ Băng Đôi Mi thanh tú cao lại, bất đắc di tự mình trêu chọc nói, "Lưu Tô An, cảm ơn à. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự kém chút quên ta là tới làm gì." Ai, quả nhiên bị ta Lưu Tô An đoán đúng. Hắn đôi mắt cũng theo đó ảm đạm xuống. Hắn vô nhẹ miệng, ảo não vì sao không nói đừng, xem ra hắn thật là một cái đề tài tự mị nạ "Lưu Tô An, tuần tới có cái từ thiện dạ hội." Không biết ngươi có không hứng thú tham gia sao?" Hạ Băng mỉm cười nói ra lần này gọi điện thoại chân thực mục đích. "Từ thiện xã hội, cụ thể là như thế nào?" Làm từ thiện ta đương nhiên là nghĩa bất dung tử, liền vẹn vẹn quên tiền liền có thể a. Lưu Tô An cảm thấy làm từ thiện là chuyện tốt, lẽ ra thăm ra, bất quá hắn ở trong lòng suy nghĩ lấy, hắn muốn quên bao nhiêu tiền phù hợp? Quá ít lại lộ ra khó coi, quá nói nhiều, nói thật hắn thật đúng là có điểm tâm đau. Đây là nghĩ ngọn nguồn cơ kim hội từ thiện xã hội, chỉ đang làm cơ sở kim hội làm chủ khoản, khai tỏ ánh sáng tinh đã từng phục sức, độ dùng lấy ra đầu giá đem từ thiện hiến cho cho có cần người, lần này tại hạ thành cử hành, vừa vặn cách ngươi này không xa, cho nên ta mới mạo muội địa cho ngươi gọi cú điện thoại này. Hạ Băng chỉnh trọng kỳ sự nói, "Tốt, ta biết, đến lúc đó ta hội chỉ một phần ta sức mọn." Lưu Tô An gật gật đầu. Hạ Băng khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, "Lưu Tô An, cảm ơn, ta đại biểu cơ kim hội cảm ơn ngươi." "Hạ Băng, ngươi quá khách khí, có thể vì từ thiện sự nghiệp chỉ ta một phần sức mọn, là ta vinh hạnh này." "Vậy người? vậy ngươi cũng có món đồ riêng tư lại ở từ thiện dạ hội đấu giá, đúng không?" Lưu Tô An mỉm cười, "Muốn nói lại tôi Trong lòng của hắn có một cái dự định. "Ừm, là, ngươi hỏi cái này làm gì?" Hạ Băng trong đôi mắt đẹp bắn ra tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Không có việc gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Lưu Tô An có chút cục xúc bất an thuận miệng qua loa tắt chiếc nói, hắn tiếp lấy chuyển đổi đề tài, "Hạ Băng, từ thiện dạ hội hẳn là có vé mời mới có thể tiến nhập đi, ngươi nhìn ta không có." Hắn biết loại này dạ hội, có mặt đều là nhân vật nổi tiếng, loại trường hợp này khẳng định rất lợi hại chính thức, khẳng định đều là dựa vào vé mời hoặc là tiếp mời mới có thể vào bên trong, mà hắn đến nay cũng không từng nghe qua, đoán chừng hắn là không lần này dạ hội bạn danh sách liệt kê. Đây hết thảy hẳn là Hạ Băng ý nguyện cá nhân. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi bị sập cửa vào mặt, ta cùng phe tổ chức nói xong, ngươi đến lúc đó cùng gác cổng nói tiếng ngươi là ta Hạ Băng mời đến là được rồi. Hạ Băng minh bạch hắn lo lắng, nàng đoán chừng lần trước nhất định cửa hàng chuyến đi, Lưu Tô An là bị sập cửa vào mặt tán sợ. Tốt, vậy ta cứ yên tâm. Trong lòng của hắn khối đá lớn kia rốt cục đông xuống. Vậy trước tiên dạng này, ta sẽ chờ còn muốn quay phim, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện, một hồi ta đem địa chỉ phát đến ngươi chặt bên trên. Hạ Băng nhìn lấy thời gian không còn sớm, trong giọng nói của nàng mang theo lấy nỗi buồn, nàng tiếp lấy nhắc nhở Lưu Tô An, xuyên chính thức chút. Tốt, minh bạch. Lưu Tô An ngầm hiểu nói. Hai người lưu luyến không rời điện tắt điện thoại. Cũng không lâu lắm, Lưu Tô An thu đến Hạ Băng Phát tới địa chỉ. Bất quá, việc cấp bách, hắn đến nhanh đi ăn điểm tâm, mở ra một ngày công tác. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gỗ lìn, vạm bại, ma sói, dị tạn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 706, trên lệnh. Thời gian quá gợi Lặng lẽ từ giữa ngón tay chạy đi, năm cũng cầm không được. Trong nháy mắt lại đến cùng Hạ Băng hẹn nhau thời gian. Bất quá, giờ phút này Lưu Tô An Y nguyên còn tại công tác thất bận rộn, đều đâu vào đấy sản xuất các loại thư phẩm. Dù sao cái này từ thiện dạ hội là ở buổi tối tiến hành, mà đi hạ thành lộ trình cũng chỉ cần 2 giờ mà thôi. Hắn ban đêm ngủ lại quán rượu, Hạ Băng cũng đã vì hắn dự định tốt, vạn sự đều đã có, hắn cũng không cần phải nhắc nhở qua qua. Cho nên hiện tại, hết thể như cũ, nên làm gì liền làm gì. Hiển nhiên tâm hắn sớm đã bay xa, nhất tâm thất ở mỗi trên thân người. Nghĩ đến không lâu sau, liền có thể gặp mặt, hắn làm việc cũng mười phần hăng hái. Từng kiện từng kiện ý phục tại hắn xảo thủ xuống hoàn mỹ hiện ra. Trên tường trung phát ra tí tách tí tách tiếng vang, thời gian từng giây từng phút địa lặng lẽ trôi qua. Ngoảnh một cái lại khi đến buổi trưa. Lưu Tô An mắt nhìn trên tường trung, tự lẩm bẩm, nên thay quần áo khác. Lập tức hắn buông xuống trong tay công tác, cùng đem máy móc đóng lại. Hắn bước nhanh đi rời phòng công tác. Bạch bạch bạch. Một trận gấp rút tiếng bước chân quanh quẩn tại đầu hành lang. Lưu Tô An về đến phòng đi vào trong phòng tắm, thư thư phục, phục tắm nước nóng. Sau đó, hắn thay đổi một bộ có sơ qua phong cách anh tình ngăn chứa Âu phục. Không sai, cái này bộ Âu phục cũng là xuất từ hắn tri thủ. Là hắn vì tham gia lần này yến sẽ đích thân mua sắm tài liệu thiết kế chế tác. Nay tây phục sáo trang chỉnh thể cắt xén không bình thường tiếp thân, đem hắn thẳng tắp có hình tốt dáng người hoàn mỹ bày ra, hắc sắc cái nơ gia nhập nhượng hắn nhìn càng thêm thân sĩ. Không tệ không tệ, rất tốt rất tốt. Không biết hạ băng đêm nay hội mặc cái gì lễ phục có mặt, kỳ thực ta cái này thân thể vẫn là rất lợi hại trong dựng, cùng hắn đứng chung một chỗ, hẳn là sẽ không rất lợi hại đột đột, hẳn là kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Lưu Tô An vừa sửa sang lại kiểu tóc vừa hướng tấm gương tự mình lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn không biết hạ bang hội mặc cái gì có mặt, nhưng điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Hắn sửa sang một chút tay phục, đem cặp kiếng ngắn gọn đại khí sáng mặt dày da màu đen mặc vào, sau đó sửa sang một chút vật phẩm tùy thân. "Đêm nay có thể hay không đập tới ta muốn vật đấu giá, liền nhìn ngươi." Hắn hôn một cái thẻ ngân hàng, cầu nguyện trong lòng, hắn đem cái này cực kỳ trọng yếu thẻ ngân hàng để vào trong ngực ra. Hắn theo tay cầm lên một kiện đầu. áo khoác khoác lên người, ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Lại một trận gấp rút tiếng bước chân quanh quẩn tại đầu hành lang, lập tức hắn thân ảnh xuất hiện tại một cửa lầu. Hắn cầm chìa khóa xe chuẩn bị tiến về mục mã nhân vị trí cho ở Lưu La Bản, Lưu La Bản. Đến đây Thu hàng bưu chính tiểu ca vừa dừng xe xong liền thấy Lưu Tô An, một thanh gọi hắn lại. "A, tiểu ca a, thu hàng đúng không? Vậy ngươi đi vào đi." Lưu Tô An thấy là bưu chính tiểu ca, hướng về phía hắn mỉm cười. "Đích. Hắn tiện tay đè xuống chìa khóa xe. "Ừm, là, gần nhất ngươi sinh ý càng ngày càng tốt, ta mỗi ngày đều đến trước thời gian tới kéo hàng, ta đây là muốn trưởng kỳ ngồi chờ ngươi đào bảo cửa hàng." Bưu chính tiểu ca gãi gãi đầu, một mặt cười ha hả nói. Hắn gặp Lưu Tô An mặc đồ tây dài ra, Hắn đôi mắt không khỏi toát ra vẻ tò mò, "Lưu lão bản, đây là qua này đâu? Gấp gáp như vậy phát hoảng, còn sức đẹp trai như vậy, ngươi nhìn bộ quần áo này, cùng Tân Lang quan viên giống như." khu khu khục. Lưu Tô An bị hắn lời nói trệ để cho sắp đến. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tây Phục a. "Làm sao? Làm sao tại Bưu chính tiểu ca trong mắt, chính mình liền thành Tân Lang quan? Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Lưu lão bản, ngươi làm sao?" Nha! Ta biết, nơi này rõ lớn, bị phong cho sắp đến." Bưu chính tiểu ca nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lưu Tô An phía sau lưng, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ha Ngươi biết? Ngươi biết cái đế gì? Lưu Tô An vô ở ngực, một thanh lao huyết kém chút liền phun ra ngoài. Còn chưa chờ Lưu Tô An trả lời, Bưu Chính Tiểu Ca đột nhiên vô cái trán, tâm linh thần hội cười, nhất kinh nhất sợ nói: "A, ta minh bạch." "Tiểu ca, ngươi lại minh bạch cái gì?" Lưu Tô An cau mày, giở khóc giở cười. "Lưu lão bản, ngươi đây là qua xem mắt đi." Bưu Chính Tiểu Ca nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn đích nói thầm một câu. Lưu Tô An nghe vậy, chợt để hóa đá. "Xem mắt?" Tứ lông cái thân. "Ta Lưu Tô An chẳng lẽ xem mắt liền không có còn lại giao tiếp sao?" "Tiểu ca, a tiểu ca." Ngươi cái này trong đầu trang đều là cái gì a?" Lưu Tô An hai đầu lông mày đều nhanh muốn một đường thẳng. Hắn dứt dứt miệng, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, "Không phải." Vừa dứt lời, hắn đưa tay mở cửa xe, lại bị Bưu Chính Tiểu Ca lập tức đóng lại. Lưu Láo Bản, khác không có ý tứ, xem mắt loại sự tình này rất bình thường, mỗi người đều cần trải qua như vậy mấy lần. Bưu Chính Tiểu Ca tha có thâm ý mà nhìn xem Lưu Tô An, hắn coi là Lưu Tô An là thể thùng, mới có thể phủ nhận. Vừa rồi Lưu Tô An mở cửa cử động, hắn thấy, cái kia chính là không có ý tứ muốn chạy mà thôi, lập tức tay hắn nặng nề mà vỗ một cái Lưu Tô An đổ bay. Tuấn phía hắn nháy một chút mắt, "Này tiểu ca, ta chúc ngươi mã đáo thành công, kỳ khai đã thắng." Hắn vui cười mà đối với Lưu Tô An chắc tay, hy vọng hắn đêm nay xem mắt thành công. "Ha ha, ha ha." Lưu Tô An tâm lý rất là phát điên, hắn bất đắc dĩ phủ che trán đầu, hướng về phía Bưu Chính tiểu ca tự tiếu phi tiểu nói, "Ta đêm nay xem mắt, ta chính mình làm sao không biết đâu. Chẳng lẽ không đúng sao?" Bưu Chính tiểu ca mơ hồ. Náy mơ hồ lại ai đoán mắt nhỏ kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An, vẫn là chưa tin hắn thật nghĩ xóa. "Không phải, không phải, không phải." Truyện trọng điếu nói 3 lần. Lưu Tô An bất đắc dĩ lặp lại ba lần, hắn vung tay lên, vội la lên: "Tiểu ca, phiền phức nhường một chút, ta còn muốn tiết kiệm thời gian đây." "A, không có ý tứ a. Lưu lão bản, ta đây là thuần túy là xuất phát từ quan tâm, ngươi đừng nóng giận a." Bưu Chính tiểu ca vội vàng giải thích nói, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình lời nói mà đắc tội vị này thần tài, nếu là Lưu Tô An tức giận mà đổi còn lại chuyển phát nhanh công ty, vậy hắn tổn thất liền đại phát. "Không có việc gì, ta biết ngươi là hảo ý, tốt, không nói, ta đêm nay thật có chuyện trọng yếu, ta đây là đi tham gia từ thiện dạ hội, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện." Lưu Tô An mở cửa xe đi vào phòng điều khiển, cũng đem mục mã nhân mở ra. A, thì ra là thế. Bưu Chính Tiểu cao minh bạch gật đầu, hắn trong đôi mắt bắn ra tràn đầy vẻ hâm mộ, từ thiện giả yến, đó là xã hội thượng lưu xã giao phương thức a. Không nghĩ tới Lưu lão bản vậy mà đưa thân xã hội thượng lưu. Hâm mộ, tràn đầy hâm mộ a. Bưu Chính Tiểu Ca nhìn qua Lưu Tô An xa như vậy qua xe, tâm lý không miễn cho có chút thất lạc. Hắn nhưng là so Lưu Tô An lớn tuổi một chút a. Thế nhưng là, thế nhưng là, người ta đều đã là ủng có thật nhiều nhà thiên miêu cửa hàng mà lại thương phẩm đều tiến vào cửa hàng vậy chuyên doanh đại lão bản, mà hắn vẫn là một tên khổ cấp cấp bưu chính nhân viên chuyển phát nhanh a. Trên lệch này không cách nào so sánh được. Hắn bỗng cảm giác cái này mấy chục năm đều sống đến heo trên người. Mà Lưu Tô an lái xe chạy tại trên đường cao tốc, trải qua hơn 2 giờ, hắn xe rốt cục tiến vào hạ thành. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 707, xem thường ánh mắt. Lúc này, màn đêm dần dần buông xuống, hai bên đường đèn đã sáng lên. Lưu Tô an xe chậm rãi lái về phía Intercon uỷ nện tổ hộ tẹn bãi đỗ xe. Đêm nay ngôi sao từ thiện dạ hội ngay tại quán rượu này cử hành. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bài đỗ xe sớm đã ngừng lại lời xe xịn, nhập khẩu xe. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nơi này xuất nhập khẳng định là thương giới danh lưu, tuyệt không phải bình thường người bình thường có thể tới địa. Mà Lưu Tô An mục mã nhân so sánh cùng nhau, liền lộ ra 10 phần khó coi, lộ ra rất là đáng chú ý nhìn tới nơi này xuất nhập đều là kẻ có tiền a. Cái này từ thiện dạ hội quả nhiên là người giàu có độc quyền a. Lưu Tô An nhìn lấy này một dãy xe xịn, nhập khẩu xe, vừa đi vừa nói một câu xúc động thanh âm. Hắn một thân một mình trực tiếp địa hướng rượu hướng đi đến và đường đi bên trên, Hạ Băng Lo Ho cùng hắn thông một thông điện thoại, ban đầu dự định nhượng Phạm Lục một tại cửa tiểu điểm chờ hắn, nhưng Lưu Tô An cảm thấy dạng này quá phiền phức, hắn liền trực tiếp cự tuyệt Hạ Băng hảo ý hắn tại nơi tiếp đãi trực tiếp báo lên Hạ Băng danh hảo, tiếp đãi nhân viên không biết Lưu Tô An, tuy nhiên tâm lý hồ nghi, nhưng trở ngại phía trên cố ý đã thông báo, hắn cũng chỉ đánh cung kính cho đi. An mặc lễ phục, dáng người linh lung tinh tế tiếp khách tiểu thư một mực cung kính đem hắn đón vào, tránh đi thảm đỏ giả, đem hắn đưa đến dạ Có lẽ tới sớm diễn cử, lúc này hiến hội trong đại sảnh, vụ vật lẻ thẻ mà ngồi xuống một số kẻ có tiền, quên biết ngồi cùng một chỗ thấp giọng bàn đàm. Mà Lưu Tô An xuất hiện cũng không có gây nên mọi người chú ý, tuy nhiên hắn trước kia tại nữ thần đẹp áo tiết mục xuất hiện qua, tuy nhiên tên hắn trước kia tại giải trí tin tức bản khối xuất hiện qua, nhưng thực sự được gặp hắn tướng mạo, biết hắn là ai, thật đúng là rất ít. Toàn bộ cái này hiến hội trong đại sảnh ngồi đều là giới kinh doanh thành công nhân sĩ, căn không có mấy cái hội người xem giải trí tin tức, không biết được Lưu Tô An là ai, đó là không thể bình thường hơn được. Lại thêm cái kia mặc đồ tây, không phải bài danh hàng. Tuy nhiên chế tác rất tốt, nhưng tại người nào trong mắt, đây rõ ràng cũng là ăn mặc cao hàng nhái mà thôi, cho nên liền đều mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, không người tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Mà lại cho dù có một phần nhỏ người tại truyền hình hoặc là giải trí tin tức bạn khối thấy qua hắn dung mạo, nhưng truyền hình cùng giải trí tin tức xuất hiện cùng người vẫn còn có chút khác biệt, dù sao cái này phục trang cùng kiểu tóc không giống nhau, mà lại cái này Lưu Tô ăn cũng càng phát ra thành thủ cổ trọng, thiếu này phần chàng trai ngây ngô, cái này nhận ra độ cũng liền tùy theo yếu bớt, trừ phi là người quen hoặc là trung thực fan. không phải vậy chỉ dựa vào cái này thoáng nhìn là, căn không có khả năng nhận ra hắn. Bởi vì không người biết, cho nên hắn được an bài tại một cái rựợi vào sau mà vắng vẻ vị trí. Bất quá dạng này cũng tốt, thanh tịnh. Hắn bình tĩnh tự nhiên điệp nhập tọa, ánh mắt của hắn vẫn nhìn một phía. Đáng tiếc, chưa từng tìm tới hắn tâm tâm niệm niệm cái kia quen thuộc mà lại bóng người xinh đẹp. Hắn đôi mắt không khỏi ám đạm xuống. Thời gian còn sớm, ngôi sao bình thường đều là sau cùng xuất hiện, huống hồ giống hạ băng dạng này hạng nhất ngôi sao khẳng định là sau cùng áp trục ra sân. Hắn diện mục mang theo điểm tĩnh mỉm cười, tự mình lẩm bẩm. Đã như vậy, vậy trước tiên ăn no lại nói, ăn no mới có sức lực đấu giá. Hắn nhìn trên bàn bánh ngọt, hóa quả Đồ uống, rượu vang đỏ đều ứng phó rất lợi hại suốt tức, mà lại thức ăn này cũng lần lượt mặt đất đến, bụng hắn cũng theo đó phát ra kháng nghị thành âm. Nghĩ đến đợi chút nữa còn muốn tham gia đấu giá, đầu óc này cần phải tìm giữ thanh tỉnh, hắn liền cho mình đến một chén nước trái cây, cầm lấy đũa, đối trên bàn mị thực say xương ngon lành địa không coi ai ra gì địa bắt đầu ăn. Mà cùng lúc đó, nào Sống lương ngượng đến mức thẳng tắp, Đường Đường chính chính ngồi tại vị trí trước, toàn bộ hành trình duy trì một mặt mỉm cười thành công nhân sĩ nheo nheo hướng hắn đầu quân qua xem thường ánh mắt. Loại này dạ thiệt. Thật đúng là không có mấy người động bộ đồ ăn, mọi người nhiều nhất cũng là tượng trưng điệu ý tứ ý tứ một chút mà thôi, mọi người là đang lo lắng, vạn nhất cái này màn ảnh đã cho đến, cái này túi đầu bánh liệt tán uốn mạnh, thật sự là không quá lịch sự, quá mất mặt. Cho nên mỹ thực trước mắt, tất cả mọi người chỉ nhìn lại bất động nữa. Mà Lưu Tô An xem như trong nhóm người này một đóa kỳ hoa đi, cho nên mọi người mới có thể hướng hắn đầu quân qua xem thường ánh mắt. Bất quá mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, bình thường đến sớm phòng yến hội, đều là một số loại thân phân địa vị rất bình thường người, về phần những thật đó có phân lượng đại phú thương đều là sau cùng ngồi vào vị trí. Cho nên Ở đây những người khác gặp Lưu Tô An bộ này tương ăn, hơn nữa còn là ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, cũng liền không nói gì lời khó nghe đến ép buộc hắn. Ban đầu tại bên cạnh hắn một số phú thương gặp hắn bộ này tương ăn, vì không bị hắn liên lụy, đều nhao nhao hướng bên cạnh dựa vào dựa vào, điều này sẽ đưa đến Lưu Tô An bên người mấy cái chỗ ngồi đều là trống không, bởi vì không ai nguyện ý ngồi. Mà Lưu Tô An cũng không để ý chút nào những cái kia thành kiến, cũng căn bản không biết lần này từ thiện dạ hội chính là lấy phát sóng trực tiếp hình thức bắt suất, hắn y nguyên phối hợp tiếp tục ăn uống vào. Bất quá, hắn cái này vắng vẻ vị trí đoán chừng rất khó cho đến màn ảnh. Mà cùng lúc đó, yến hội đại sảnh địa gây nên một trận tiểu bạo động. Mau nhìn a, tựa như là ngôi sao đi thảm đỏ và bạn, không biết đến cái thứ nhất đi thảm đỏ sẽ là ai. Ừm, nhìn thấy, nhìn thấy, ta giống như nhìn thấy một cái mỹ lệ mà gợi cảm thất ảnh. La Alia, quốc tế hạng nhất nữ minh tinh Alia. Nàng vậy mà cái thứ nhất đi thảm đỏ, bất quá bằng nàng thân phân địa vị, chứ một cái ra trận chuyện đương nhiên. Xem ra cái này Ali thật sự là đem công tác trọng tâm chuyển rời đến trong nước, nghe nói nàng gần nhất đập mấy cái bộ phim đều rất lợi hại đã khách. Bất quá, tuy nhiên rất lợi hại đã khách vẫn là so ra kém hạ băng tiểu ngạo giang hồ a. Đều đột phá 40 ức, đây mới thực sự là đắc khách a. Hạ băng diễn kỹ tốt, mà lại cái này theo thuở chẳng cảnh đều là nàng tự thân lên trận vai trụ, vô dụng thế thân cùng đặc kỹ, ta cũng đi dạ chiếu phim nhìn qua, sát thực thực quá thật rất lợi hại tinh xảo. Hạ hạ. a Ly cùng Hạ Băng hai cái đều là hạng nhất nữ minh tinh, đêm nay có trò vui nhìn. Đúng vậy a. Các nàng hai người một mực bị so sánh, cuối cùng này vật đấu giá giá cả, đối với các nàng mà nói cực kỳ trọng yếu đi, đoán chừng ngày mai lại có thể trở thành đầu đề đi. Đúng vậy a. Không biết đêm nay người nào có thể may mắn đập các nàng hai người vật đấu giá a. Nào tiếng nghị luận thỉnh thoảng địa bay vào hắn trong hai, rất nói nhiều hắn trực tiếp loại bỏ rơi, nhưng là nghe được hạ băng hai chữ lúc, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thảm đỏ này một bên. Đáng tiếc, căn không có hạ băng thân ảnh. Bất quá thảm đỏ đứng đấy cũng là hắn quen thuộc Ali. Chỉ gặp Ali ăn mặc một bộ kim sắc váy dài, bộ ngực có chạm giống bộ phận, mười phần gợi cảm, đại lộ độc, đại lộ độc, phần lưng đường rõ ràng mà mê người, đan vai bước hai đầu dai so cả làm cho người ta mơ màng, đại ba lặng quyển phát khác tại một bên. Xuấn Thác nàng mày khuôn mặt, toàn bộ nhìn rất là vũ mị gợi cảm rung động lòng người, theo nàng ra sân, vô số ký giả nhau nhau đi theo vào bản, đối nàng lại là một trận cuồng đập. Mà Ali cũng làm xuất hồn thân hiệu biết tu không ngừng mà lóe tạo hình, chính diện, khía cạnh, trống lạnh, phản diện, một lần mắt. Mà lúc này phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng toàn bộ hành trình quay chụp nàng nhất cử nhất động. Nếu như thảm đỏ là nữ minh tinh nhóm đại chiến thân thủ, ganh đua sắc đẹp tuyệt hào sân khấu a. Lưu Tô An không khỏi nói một câu xúc động Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampire, Ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 708, nàng rốt cục trầm dãi đi vào thẳng đỏ. Một đoạn mười mấy mét thảm đỏ, Á Ly đã đi một phút đồng hồ. Lúc này nàng yêu nhã tại ký tên trên tường ký tên. Sau đó, nàng tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy giới, tại Minh Tinh khu nhập tọa. Mau nhìn a, đó là quốc tế siêu mẫu An Nga a. A, không là siêu a. Vóc người này, quá có tài liệu. Mơ nhìn này dưới làn váy như ẩn như hiện trắng non ton dài đôi chân dài cũng đủ để sánh ngang một đám nữ minh tinh, chỉ gặp Siêu Mẫu An nghe một bộ lam váy thấp ngực hạ thân chạm giống như thân, nhặt lấy phỉ lâm tẩy lễ. Này lam váy xẻ tà đến bắp đùi, chiếc ngực trắng non xinh đẹp gợi cảm, có lẽ là thật là vui, cái này vậy váy động tác tựa hồ lớn một chút, này tiểu nhan sắc tựa hồ lộ ra một điểm. Mà nàng lại đối với cái này không hề hay biết. Trong chốc lát, đám phóng viên ngừng lại giống như là đánh máu gà, đối nàng này gợi cảm bộ vị là một trận địa cùng đập. Mà từ Lưu Tô An độ, vừa vặn cũng thấy cảnh này. Hắn xấu hổ ung thư đều nhanh chóng phạm Mà phát sóng trực tiếp màn ảnh đúng thật là hoàn mỹ địa ghi chép cái này, một mỹ hảo một cái trước mắt, nhu không ít quan sát phát sóng trực tiếp khán giả nhất thời cảm xúc bành bãi đứng lên. Hoa tắc, đây cũng quá loa mắt, quả thực là loé mù ta này 24 ca thái kim mắt ta. Bất quá, mặc kệ dạng này, trong mắt ta chỉ có An Ne ta muốn quỷ nữ thần dưới gấu quần, mọi người người nào cũng không cần cùng ta cùng một chỗ đâu ta. Cái này là cố ý thu được nhãn cầu đâu? Vẫn là thật vô ý để lộ nội tình đâu? Đây tuyệt đối có giả vở giá vị hiềm nghi. Ha <cười> ha. Đây bình phong đúng là ta nữ thần đôi chân dài a. Không tệ không tệ. Nhìn một lần trò thỏa Mỹ Mã Tán Nữ thần có dự kiến trước, xuyên là cùng một hệ, dù cho lộ hàng cũng sẽ không rất lợi hại đối với ta. Lộ hàng? Nó như vậy tựa hồ không quá chuẩn xác ra. Dù sao cái này váy chính là như vậy, cái này sẽ tạ bộ vị vừa vặn đến bắt đuỷ, cái này không thuộc về lộ hàng đi. Ngay tại nhìn phát sóng trực tiếp người xem đối an nghe bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, cái này phát sóng trực tiếp màn ảnh lập tức kéo đến Khương Lâm trên thân. Khương Lâm một bộ ngân sắc giai điệu dắt địa cao khai xiên trạm rỗng lễ phục váy, đại nhân dáng người, con, toàn thân tản lực. Tuy nhiên lễ này phục cùng an nghe này thân thể lễ phục rất là giống nhau những trạm giống thiết kế, thẩm về cao khai xiên, trên dưới thất thủ, tuyệt đối là thảm đỏ đoạn kính pháp bảo. Quan sát phát sóng trực tiếp người xem lại một lần nữa xôi xao. Mau nhìn, là Khương Lâm và bạn, hai đại siêu mẫu cùng trận khoe sắc. Ca. Đến tột cùng là ai càng xinh đẹp hơn người nào càng gợi càng đâu? Khương Lâm hiện tại chính hầu như là tình thế thật là mà a. Nàng hiện tại thế nhưng là trong nước chạm tay có thể bỏng siêu mẫu, tiền đồ không thể đo lường a. Nhất định là ta An Ne nữ thần danh khí càng lớn, xem xét thứ tự xuất trận liền biết, An cũng là so Khương Lâm danh quý lớn, nhất định cùng khẳng định. Hai đại siêu mẫu khoe sắc, vóc người này đều là không thể bắt bẻ. Nhưng đêm nay ta cảm thấy vẫn là Khương Lâm càng hơn một bậc, càng gợi cảm. Ngươi nhìn này chậm rỗng, như ẩn như hiện, kéo nộn da thịt, nào có này cao khai xới xuống nước trắng nõn tích đôi chân dài, ta đều có liếm bình phong xúc động. Trên lầu, có chút tố chất được không nào? Như ngươi loại này bị hồi hành vi đáng xấu hổ. Dưới lầu, ngươi không khỏi quản quá rộng đi, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý, không mượn ngươi sẽ bảo. Hốn hồ ăn mặc như thế gợi cảm chính là vì nhượng mọi người nhìn. Một trận kịch liệt khẩu thủy chiến tại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này, ban đầu còn hạng An Ne chụp ảnh đám phóng viên, nhao nhao chuyển hướng Khương Lâm. Khương Lâm tiểu thư, nhìn bên này Khương Lâm tiểu thư, bên này, bên này. Đám phóng viên có thể đập tới nàng, hung hăng địa ra hiệu Khương Lâm nhìn về phía bọn họ mà đánh. Mà An Ne bên cạnh chỉ để lại tiểu Miêu một hai con còn đối nàng chút ảnh. An Ne trên mặt lộ ra một tia không vui mỉm cười, giống như là trên mặt một vệ sẹo gợn, cấp tốc sẹt qua nàng khuôn mặt, nhưng nàng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ ưu nhã nụ cười, hướng về phía mấy vị kia ký giả phất phất tay. Khương Lâm gặp An Ne còn tại đỏ trên nền, nàng mỉm cười nên đón đại triêu hô, mở ra tương tác, ưu nhã rũa ra nàng tu thân mà trắng nõn tay muốn cùng An Ne đem Tốt như vậy tính cách nàng, tự nhiên là vòng phấn vô số. Nhìn phát sóng trực tiếp người xem tốt nhiều đều thành nàng fan. Mà tại chúng truyền thông trước mặt, còn có tại phát sóng trực tiếp màn ảnh dưới, Hàn Ne đương nhiên sẽ không bắt nàng mặt mũi, tự nhiên là nhiệt tình cùng nàng nắm tay, ôm ấp, mặt dán mặt, cũng thân thiết cùng nàng lạnh suýt phần đàm. Hai đại siêu mẫu tại thảm đỏ bên trên, tự nhiên là nên đón vị Lâm vô số. Mà các nàng hai người cũng rất phối hợp bày lấy các loại bỏ sơ, nhận lấy đám phóng viên vì Lâm. Sau đó, các nàng hai người tại ký tên trên tượng, nhanh chóng ký lên nàng tên tiếng Anh, tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy dưới, hai người tay nắm tay tiến về ngôi sao khu nhập toạn. Lưu Tô An nhìn ở trong mắt, không khỏi dắt, dắt miệng ai, đều là gặp trận giả vờ giả vịt a. Cái này An Ne rõ ràng là không vui, bất quá loại trường hợp này, toàn bộ nhờ diễn kĩ a. Tuy nhiên Khương Lâm cùng hắn giao tình không ít, nhưng một màn này hắn thấy, thật sự là có giả vờ giả vịt thành phần tại. Dù sao loại trường hợp này, lưu xuống một cái tiếng tốt, đối nghệ nhân mà nói thật sự là rất trọng yếu. Về sau, Di Phỉ lấy một thân bạo đại bạch thỏ hô phục bày ra, trước ngực đôi kia đại bạch thỏ bị chen lấn miêu tả sinh động, xanh thẳng hiện, vài lần đi tại suýt nữa lộ hàng bên dưới. Bất quá, muốn cũng là loại hiệu quả này. Nàng thành công đạt kỉnh. Cấp tốc trở thành ký giả nóng đập người yêu, cùng phát sóng trực tiếp người xem đề tài nói chuyện điểm nóng, cái này đề tài nói chuyện đề tài tự nhiên là trước ngực nàng đôi kiêu ngạo nhân đại bẹtỏ. Dĩ Phỉ lần này vậy mà nương tựa theo ngạo nhân dáng người vừa đứng thành danh. Lưu Tô An nhớ tới năm ngoái Dĩ Phỉ tại liên hoan phim giả quần một màn, không khỏi cười ha ha, xem ra năm nay Dĩ Phỉ cải biến sách lực. Theo sát Dĩ Phỉ về sau ra sân là thành danh đã lâu ngôi sao triệu mạ, nàng ăn mặc một thân dung dung hoa quý áo giải biểu diễn, sau đó chậm rãi đi đến thảm đỏ. Sau đó một số nam minh tinh đi vào thảm đỏ, từng cái trung quy trung cổ u phục cũng không có gì điểm sáng có thể nói, chỉ có thể nói là biết tròn biết méo mà thôi. Còn có một số không biết tên nữ minh tình cũng theo đó lần lượt vào bàn. Những người này cùng Lưu Tô An bắn đại bắc cũng không tới, Lưu Tô An cũng liền không thèm để ý trong lòng của hắn chờ đợi, cũng không phải những người này. Lúc này yến hội đại sảnh ngôi sao khu ngồi không chênh lệch nhiều nửa cái làng giải trí. Loại hình thức này ngôi sao từ thiện dạ hội, cơ làm một năm nâng làm một lần, cơ toàn bộ làng giải trí ngôi sao đều sẽ tới thăm ra, rất nhiều ngôi sao cùng phú hào đều sẽ rất lợi hại nguyện ý đến, dù cho phải bỏ tiền bọn họ cũng sẽ rất lợi hại ngự ý, dù sao có mặt ngôi sao cùng phú hào sĩ nghiệp ra đều có thể từ đó thu hoạch được không nhỏ chú ý độ, mà lại là nhân dân cả nước đều sẽ chú ý. Đối ngôi sao cũng tốt, đối các phú thương cũng tốt, cớ sao mà không làm đâu. Tại dạ tiệc nhanh kết thúc thời điểm, ngôi sao sẽ còn đơn độc xuất ra một khoản tiền chỉ bọn họ sứt mọn, vừa đi vừa về báo xá xẻ. Mà nào nhổ đến thứ nhất ngôi sao cùng sĩ nghiệp ra, trừ nhận nhân dân cả nước chú ý bên ngoài, cũng còn có thể cầm tới ban tổ chức vì bọn họ cung cấp đặc thù khen thưởng, bình thường đều là một số huy chương hoặc là vật kỷ niệm, vì là cảm tạ bọn họ vì từ thiện sự nghiệp làm ra công hiến. Theo dõi loạn tương bừng âm thanh, Lưu Tô An đợi trái đợi phải bộ dáng, nàng rốt cục chậm rãi đi vào thẳng đỏ. Hắn đôi mắt như đèn phao đồng dạng sáng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 709, bá khí. Mọi người nhao nhao suy đoán, hạ bang lần này hẳn là lấy áp chụp thân phận biểu diễn thảm đỏ đi. Phát sóng trực tiếp màn ảnh trong nháy mắt cho đến Hạ Băng, nhìn phát sóng trực tiếp người xem trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái huyết dịch lập tức tăng vọt. Hạ Băng, Hạ Băng, ta nữ thần Hạ Băng, nàng rốt cục xuất hiện, cái này nhan giá trị, vóc người này hoàn toàn có thể sánh ngang những siêu mâu đo nhóm. Hoa, thật đẹp a. Cái này thân thể phục trang đánh vỡ cố định, cương nhu cùng tồn tại a. Hạ Băng hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là thiên tiên công. Đẹp mắt, quá đẹp đẽ, so với những gợi cảm đó lễ phục còn tốt đẹp. Thật rất đẹp. Độc đáo hút con ngươi, đem cao độ giả xuất khí cùng váy sa mỏng ôn nhu đôi, quả thật cấu tứ sáng tạo. Độc chủ nhất chi a. Hạ Băng không phải là chân không ra trận a. Cái này áo giáp hoàn toàn là đạt tới muốn che còn xấu hổ hiệu quả. Hạ Băng thấu thị váy tiên khí tung bay, diễn dịch hoàn mỹ thiên tiên công, vô luận là cổ trang vẫn là hiện đại trang, Hạ Băng đều diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế a. Có thiếu nữ nhu tình, cũng có nữ hiệp một dạng bá khí. Đại thái Hạ Băng. Đúng. Bá khí như Đông Phương bất bại a. Nàng Vĩnh Viễn là chúng ta yêu nhất Đông Phương bất bại. Chúng ta Vĩnh Viễn nữ thần. Hạ Băng mỗi một lần có mặt, trung quy cho chúng ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Giờ khắc này, Đám ký giả kia nhóm phảng phất đều điên giống như, lộp bộp mà đối với nàng điên tựa như một trận công đập. Mã Hạ Băng mỉm cười ứng với đám phóng viên yêu cầu bày biện bỏ sợ, nàng tâm sớm đã không ở chỗ này, nàng này đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía đạo mắt tại yến hội đại sảnh vị trí trung tâm, tìm kiếm lấy Lưu Tô An thân ảnh. Đáng tiếc, bởi vì chen chúc đám phóng viên ngăn trở ánh mắt, mà lại cái này Lưu Tô An lại ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, Hạ Băng căn bản liền bắt không đến hắn thân ảnh. Nàng này đôi mắt đẹp trong nháy mắt giảm xuống. Bất quá đối mặt màn ảnh, nàng vẫn là nguyên duy trạng thái tốt nhất. Hết thể dựa theo quá trình nàng đi đến thang đỏ, Cũng tại lễ nghi tiểu thư chỉ huỵu xuống tiến về ngôi sao khu, nàng vừa đi vừa đôi mắt đẹp lạm mắt. Nàng quả thật rất đẹp, đẹp như này kinh diễm, một cái đơn giản ngoài nhìn, liền nhượng toàn bộ thế giới làm kinh diễm. Liệu Tô An đưa cổ, Si Ngốc nhìn qua Hạ Băng bóng lưng, tự mình lẩm bẩm. Hắn biết Hạ Băng đang tìm hắn, nhưng loại trường hợp này không thể ổn nào, vì không cho Hạ Băng mang đến không tất yếu phiền phức, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Si Ngốc nhìn qua. Tại hắn phụ cận mấy vị phú hào gặp hắn một bộ nước bọt đều muốn chảy ra bộ dáng, này xem thường ánh mắt trở nên càng thêm xem thường. Bọn họ cảm thấy Lưu Tô An thật đúng là một cái dế nhủi. Hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì ngôi sao mới có loại vẻ mặt này. Hạ Băng đến, hiện trường tất cả mọi người coi là đi thảm đỏ ngôi sao toàn bộ trình diện. Nhưng mà, đúng lúc này, tại Hạ Băng về sau, có một cái mũi cao đại hồ từ người nước ngoài đi tới. A. Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng vậy mà không phải cái cuối cùng đi thảm đỏ, hắn không khỏi kinh ngạc khẽ gì một tiếng, sau đó không chút suy nghĩ hướng bật to lên, cái này nước ngoài lao đầu là ai a? Sẽ không đi nhầm trận a. Lưu Tô An lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Rất nhanh, có người nhận ra vị này người nước ngoài tới. Quả nhiên là đồ nhà quê. Liên đại danh đỉnh đỉnh tranh sơn dầu đại sư A Tu Dỗ cũng không nhận ra. A Tu Dỗ tùy tiện vẽ một bức vẽ giá trị mấy trăm bạn, hắn là tranh sơn dầu giới tránh thức đại sư. Hắn có thể tại hạ băng về sau ra sân, đã nói lên hắn giá trị con người. Ta lần trước muốn ra 300 bạn mua hắn một bức họa, kết quả mua không được, hắn vẽ quá ít. Ban tổ chức liền hắn đều có thể mời đến, xem ra là xuống đại công phu. Đã ngôi sao đều đã trị diện, những cái kia có phần có danh tiếng phú thương cũng theo đó lần lượt địa và bàn. Rất nhiều phú thương đều là trên thương trường quen biết đã lâu, tự nhiên là vừa vào ta liền lẫn nhau trò chuyện. Mà những địa phương nào phú Hào cũng nhau nhau đi qua cùng nào có danh tiếng Phú thương chào hỏi định bợ một fan cái này vòng phú thương trong lưu tô An căn bản không có một cái nhận biết lại thêm hắn ra ngoài không tiện cũng không cách nào tiến về hạ băng ngôi sao khu chào hỏi hắn chỉ tốt một cái người tiếp tục nhét đầy cái bao tử Trùng hợp có một cái phát sóng trực tiếp màn hành quét tới rất xem thêm phát sóng trực tiếp người xem nhìn lấy một mình hắn chiếm hơn phân nửa cái bản mà lại toàn trường chỉ một mình hắn đang ăn đang nhìn video phát sóng trực tiếp khán giả không khỏi như mày đây người kia là ai ai cũng quá túy toàn bộ từ thiện xã hội chỉ một mình hắn đang động đúa quá bất chính thức Người này tuyệt không muốn đại lão bản, người nhìn những phu thương đó đều lẫn nhau nói chuyện với nhau, chỉ một mình hắn đứng hơn phân nửa cái bản, căn bản liền không ai nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ người này là đến ăn nhờ ở đâu sao? Ai? Đoán chừng là cái xí nghiệp kia hoặc là công ty tiểu lão bản mà tôi chưa thấy qua loại tràng diện này. Khẳng định nào công ty nhỏ tiểu lão bản, bằng không mới sẽ không tại loại trường hợp này biển ăn hồ ăn, loại này cao cách bức nguộn sẽ như vậy sẽ để cho dạng này người trà trộn vào đến đâu. Trên lầu, người có phải hay không con mắt bụ, liền hắn ngươi cũng không cắp ra Còn công ty nhỏ lão bản, người ta vẹn vẹn hoa hơn một năm thời gian liền dậy đến giá trị con người vài ức, mà lại hắn còn bị Tạ Đồng bình vì tiềm lực phát triển mạnh mẽ nhất năm tuổi trẻ nhất đại người nổi bật, các ngươi những người này, không biết cũng đừng nói mỏ. A, Tạ Đồng nói. Trên lầu, ngươi nói là cái nào Tạ Đồng? Cả nước thủ phủ, còn có cái nào Tạ Đồng? Hoa Khảo, bị Tạ Đồng khâm điểm, quả nhiên như bậc a. Bất quá, người trẻ tuổi này là ai a? Ha ha. Điều này cũng không biết, các ngươi có chưa có xem nữ thần áo, hắn nhưng là hạ bằng coi trọng nhất lưu nhà thiết kế, không biết van các ngươi qua đủ sẽ tập thông dụng một chút. Ngọa tào, ta nhớ tới, cái này, đây chính là Lưu Tô An a, nữ thần đẹp áo tiết mục quán quân a. Ha ha. Lưu Tô An bị xa lánh, các ngươi nhìn, nào phú hào đều cách hắn xa xa, căn bản liền không muốn phản ứng đến hắn, các ngươi mau nhìn, những phú hào kia còn một mặt ghét bỏ biểu lộ. Đoán chừng người nào không biết Lưu Tô An là ai, cũng nhớ người nhóm mở dạng, tưởng rằng một công ty nhỏ lão bản, không có gì giá trị con người mới sẽ làm ra bộ dáng này. Hy vọng đợi chút nữa Lưu Tô An ra giá cao đập đến vật đấu giá, lợi như vậy, những cái kia xem thường người khác khẳng định sẽ bị đánh mặt. Cùng lúc đó, Môi sao khu nữ minh tinh nhóm lẫn nhau trò chuyện với nhau. Di Phỉ mỉm cười nhìn về phía bàn bên Hạ Băng, "Hạ Băng tỷ, Di Phỉ, có chuyện gì sao?" Hạ Băng nhóc nhẹ môi phát họa ra một vòng mê người đường cong. Di Phỉ một mặt gấp giọng, "Hạ Băng tỷ, ngươi lần này chuẩn bị cái gì vật đấu giá đâu?" "Đúng vậy a. Hạ Băng tỷ, ngươi vật đấu giá là cái gì đây?" Khương Lâm trong đôi mắt cũng bắn ra tràn đầy vẻ tò mò, nàng cũng nô đầu ra tới hỏi. Ngồi cùng bàn A Ly cũng phi thường tò mò, "Hạ Băng lần này hội xuất ra cái gì món đồ riêng tư tới đấu giá?" Hạ Băng đôi mi thanh tú dương lên, môi son khẽ mở, "Các ngươi chuẩn bị cái gì vật đấu giá đâu?" A Liti, Triệu Mạn Tỷ, các ngươi là nơi này đại tỷ đại, các ngươi trước đến nói một chút chứ sao? A Liti tâm lý một trận mừng rỡ, đối với cái này âm thanh đại tỷ đại, nội tâm của nàng là hết sức hài lòng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 710, ta đồng hóa ta là lão bằng hữu. Nàng mím môi cười yếu ớt, ta vật đấu giá là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quốc. Hoa Cái này cúp rất lợi hại có ý nghĩa, xem ra A Ly vì công lý thật sự là không thèm đếm xỉa. Di Phỉ tràn đầy hâm mộ, nàng làm diễn viên nhiều năm như vậy, có thể cái gì phần thưởng cũng không được qua, chỉ cần có thể chú đến từ thiện, đây hết thảy liền đều là đáng giá. A ngữ khí mang theo lấy nỗi buồn. Nay Triệu Mạn tỷ hội lấy cái gì ra tới đấu giá đâu? Di Phỉ lập tức hướng Triệu Mạn hỏi. Ta không có người quý giá, ta gần nhất tại học tập tranh sơn dầu, cho nên vẽ một bức tranh sơn dầu tới làm vật phẩm đấu giá, đến bày tỏ một chút chính mình một phần tâm. Triệu Mạn khẽ miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười nói, nhắm chúng mọi người nhau nhau suy đoán. Triệu Mạn tranh sơn dầu đến cùng vẽ đến thế nào? Liên Liên Hạ Băng cũng chưa nghe nói qua Triệu Mạn hội tranh sơn dầu, chẳng lẽ Triệu Mạn cũng cùng Lưu Tô An tiềm lực không sai bình lắm, tùy tiện vẽ một bức vẽ cũng là kinh điển. Nàng to mò nhìn một chút Triệu Mạn, cố nén trong lòng hiếu kỳ, không có đi hỏi kỹ, Triệu Mạn dầu tải vẽ thế nào dù sao đợi chút nữa liền tra ra manh mối. Triệu Mạn tiếp lấy mỉm cười nói, "Di Phỉ, ngươi lần này vật đấu giá là cái gì đây?" "Đúng vậy a." "Di Phỉ," Mao nói. Khương Lâm ở một bên thúc giục nói, "Ừm, cái này, ta cái này cùng A tỷ không cách nào so sánh được." Di Phỉ mặt lộ vẻ khó xử, nàng vật đấu giá cùng Ali so sánh, quả thực là một cái tiếc nhất, một trời một vực a. Không có việc gì, đây chính là một phần tâm ý, không có gì không có ý tứ. Ali hơi hơi cười khẽ trong mang theo long lành. Đúng vậy a. Nói đi. Hạ băng trên mặt điểm tĩnh nụ cười. Chính là ta lần thứ nhất quay phim bikini. Di Phỉ cúi đầu, ngượng ngùng nói. Cùng loại BRa e, loại kia a. Khương Lâm bật thốt lên. Nàng rốt cuộc minh bạch Di Phỉ vì sao muốn nói lại thôi, hẳn là nguyên nhân này. Từng. Di Phỉ xấu hổ địa ứng một câu, "Này đôi mắt đẹp ngượng ngùng nói ra." Hạ băng cấp nàng nghe vậy, cả đám đều che mặt mà cười. Liền biết các ngươi sẽ cười, sớm biết ta liền không nói." Di Phỉ gấp giọng, nàng thật hối hận nàng vì sao muốn lên cái để tài này đâu. Giờ có khỏe không, giơ lên thạch đầu lệnh chính mình chân. Bất quá, chỉ cần có thể chiếm được trang địa, hấp dẫn nhãn cầu, hết thể đều đáng. Lúc trước cảm thấy dùng bikini khi vật đấu giá cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, cho nên giờ khác này, Di Phỉ ngược lại bình tĩnh. Dù cho ngươi không nói, đợi lát nữa đấu giá thời điểm chúng ta cũng sẽ biết, kỳ thực không có gì, mọi người sẽ không muốn lệch ra." Cương Lâm Mi dài kheun Hạ Băng cùng Ali cũng đáp lại hiền lành nụ cười. "Ta biết a, bằng không ta cũng sẽ không cầm bikini tới làm vật đấu giá." Dĩ Phỉ Tiêu Tan nói, nàng khỏe môi câu lên một vòng nụ cười, tha có thâm ý nói, "Hạ Băng tỷ, Khương Lâm, đến phiên hai người nói nha." "Ta ạ." Liên ra Châu ví cầm tay một cái. Khương Lâm mỉm cười, lập tức nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Băng, ánh mắt này rõ ràng là đang hỏi Hạ Băng vật đấu giá là cái gì. "Ta nha." Hạ Băng mím môi cười yếu ớt, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt trộm nghiêng mắt nhìn các nàng ba vị, thừa nước đục thả câu nói, "Hạ Băng tỷ, mau nói a." Dĩ Phỉ ngữ khí mềm hại. Này trắng non thôn giãy hai tay nhẹ nhàng điệu nắm lấy Hạ Băng cánh tay ngọc lung lay. "Đúng vậy a." Hạ Băng mau nói. A Ly kìm nén không được trong lòng lòng hiếu kỳ, vội vàng thúc giục nói: "Hạ Băng tỷ, ngươi liền đừng thừa nước độc thả câu, đợi lát nữa đêm nay hội liền muốn bắt đầu." Khương Lâm đôi mi thanh tú cau lại, đôi môi mềm mại hé mở, nàng nháy chớp hai mắt, "Hạ Băng tỷ, ngươi vật đấu ra không phải là theo phần a." "Khương Lâm, ngươi náo động thật là lớn a." Hạ Băng lắc đầu phủ nhận nàng cái tuyết pháp này, nàng mi rung động nhẹ nhẹ lấy, miệng hơi hơi nhấp nhẹ, nhấp ra một đạo yêu mị đừng cong. Ta lần này vật đấu giá là di cao cấp cao cấp châu báo hệ liệt hoa hồng dây chuyển vàng, đây là ta tham gia liên hoan phim lúc đeo qua, cũng là ta thích nhất một cái dây chuyển. Hả? Di cao cấp cao cấp châu báo hệ liệt hoa hồng dây chuyển vàng, ta đeo qua, đúng là rất xinh đẹp, hoa hồng này dây chuyển vàng gần 300 vận a. Hạ Băng vừa ra tay quả nhiên xa xỉ a. Không biết hoa hồng này dây chuyển vàng đêm nay hội hoa rơi vào nhà nào đâu. Á li này đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng chói mắt, đều là một phần tâm ý, không phân quý giá. Hạ Băng này trắng nõn thon ngón tay quơ nhẹ qua nàng này, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thẹn thùng nói: Hạ Băng tỷ nói rất chính xác, đều là một phần tâm ý, không phân quý giá. Di Phỉ rất là đồng ý gật đầu. Mọi người vẫn là khác nói chuyện phiếm, đợi lát nữa cái này phát sóng trực tiếp màn ảnh liền muốn kéo qua. Á Ly nhỏ giọng dặn dò lấy. Hạ Băng các nàng tâm linh thần hội gật gật đầu, từng cái lấy ưu nhã nhất tư thái ngồi tại chỗ, trên mặt mê người nụ cười, chờ đợi lễ dạ tiệc bắt đầu. Lúc này, hạng cân nặng các phú thương đều toàn bộ vào bàn, liền thứ nhất thủ phụ tạ đồng đều đến, chỉ gặp hắn kéo tạ phu nhân mỉm cười cùng một chỗ đi vào yến hội đại sảnh. Loại này có lợi cho dựng nên sĩ nghiệp hình tượng dạ hội, tự nhiên là sẽ không thiếu vợ chồng bọn họ hai người. Bọn họ đến đến tự nhiên là gây nên không nhỏ áp động. Hai người bọn họ là hạng cân nặng phú thương, chỗ ngồi này tự nhiên là rất lợi hại có chú trọng, tự nhiên là ngồi phía trước hàng chính yếu nhất trên chỗ ngồi. Rất nhiều còn lại phú thương đều đi qua cùng Tạ Đồng phu phụ chào hỏi. Tạ Đồng phu phụ cũng rất lợi hại có lễ phép địa cùng những cái kia đến đây chào hỏi phú thương lạnh suýt vài câu. Sau đó, hắn trên mặt thân sĩ mỉm cười hướng phía đằng sau nào phú thương vất vất tay. Chỉ là cái này Lưu Tô An chỗ ngồi đưa quá vấn vẻ, Tạ Đồng ép căn bản không hề nhìn thấy hắn, Tạ Đồng cũng không biết cái này Lưu Tô An đêm nay ở đây. Tiểu họa tử, tất cả mọi người tại cùng tạ Đồng chào hỏi. Vì cái gì ngươi ngồi ở chỗ này không đi chào hỏi đâu?" Một cái lão giả cầm lấy không quá thuần thục tiếng Trung hỏi Lưu Tô An. Lưu Tô An nhìn kỹ, nguyên lai like cái này hỏi thăm người là vừa rồi sau cùng vào bản người nước ngoài ạ tụ rồ. Tuy nhiên không biết cái này ạ tụ rồ, nhưng là người khác chủ động qua đến nói chuyện, Lưu Tô An cũng không dễ đối xử lạnh nhạt tương đối. Ta đồng phu phụ đến, xem như lão bằng hưu tới là hẳn là quá khứ lên tiếng kêu gọi, bất quá bây giờ quá nhiều người, không tốt ra ngoài. Vậy thì chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta sẽ đi qua chào hỏi đi, ta đồng hòa ta là lão bằng hữu, chắc chắn sẽ không trách tội cùng ta. Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói, "Còn bên cạnh mấy vị phú hào nghe vậy, cả đám đều che mặt mà cười, đều hướng phía hắn bắn ra xem thường ánh mắt." A Tu Dâu nghe được hắn nói như vậy, cũng lập tức rời xa Lưu Tô An. Vừa đi còn một bên hướng phía Lưu Tô An toát ra khinh thường ánh mắt, đến hắn coi là dáng dấp đẹp trai như vậy một cái tiểu hòa tử khẳng định lai lịch phi phạm. Kết quả đây, hắn thấy, Lưu Tô An thật sự là não từ tử nước vào, còn đại đồng phu phụ là hắn lao bằng hữu. Thôi a, trang bức cũng phải phân trường a. Ta động là nhân vật nào a? Hóa lại hắn loại này núi có thể trở cao. Bên cạnh mấy vị phú hào lạnh lùng nhìn lấy Lưu Tô An, Nỗ lực miễn cưỡng ý lưu Tô An biết những người này ở đây cười cái gì, cũng lạnh lùng chừng bọn họ liếc một chút. Những người kia thấy thế, lúng túng đem đầu liếc nhìn một bên. Lúc này quan sát phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, cái này liên quan chú độ cũng rất cao. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 711, chính mình dễ chịu mới là vương đạo. Ta đồng phu phụ xuất hiện vẫn là gây nên rối loạn tương mừng những tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ, Hiếu Kỳ cái này Lưu Tô An vì sao không có đi cùng Tạ đồng Phu phụ chào hỏi? Dù sao nếu có Tạ Động Phu phụ cho hắn chỗ dựa, những cái kia xem thường hắn phú hào khẳng định lập tức đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mọi người đoán chừng cái này Lưu Tô An bởi vì làm người điệu thấp không muốn để người chú ý, lại tăng thêm hắn chỗ ngồi đưa không tiện ra ngoài, mới có thể không có tiến lên chào hỏi. Điểm ấy liền từ Lưu Tô An chỗ ngồi có thể nhìn ra, tại phú hào khu rõ ràng là rất lợi hại rượi vào sau hơn nữa còn là nơi hiệu lãnh vị trí, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này phe tổ chức căn cũng không biết Lưu Tô An là người thế nào. Mà lại bên cạnh hắn những phú hào kia biểu hiện cũng có thể nhìn ra được, bọn họ căn không biết cái này Lưu Tô An là ai, đều đối với hắn kính nhi vi chi. Cho nên, nhìn phát sóng trực tiếp khán giả hy vọng Lưu Tô An đến lúc đó có thể lện tiền đánh mặt, bọn họ chờ đợi một khắc này đến nhanh một chút. Đã ngôi sao cùng phú thương xí nghiệp ra đều đã toàn bộ tiến vào phòng yến hội. Ngôi sao từ thiện dạ hội cũng chính thức bắt đầu. Ngôi sao cùng các phú thương đều lấy trạng thái tốt nhất ngồi tại vị trí trước, chờ đợi lấy người chủ trì ra sân. Mà nhìn trang trực tuyến bản đóm, nhân số không ngừng mà tiếp tục hướng tăng vọt, lại thêm những minh tinh này fan lực thu hút, nhân số điên cuồng tăng vọt trong Cả nước bạn trên mạng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút các minh tinh đều quên ra cái gì món đồ riêng tư tới đấu giá. Lúc này, phát sóng trực tiếp màn ảnh quét một chút tiến hội đại sảnh cũng trong nháy mắt kéo đến trên võ đài. Người Duy Trì Dương An trên mặt thân sĩ mỉm cười đi vào chính giữa sân khấu, hắn vừa lên đài, mặt mỉm cười địa quét mắt một vòng yến hội đại sảnh, sau cùng này ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, một đoạn giọng dặc, Âm Dương ngừng ngắt lời dạo đầu từ Dương An trong miệng chậm rãi ra, "Các vị quý khách, mọi người buổi tối tốt lành. Mỗi năm một lần ngôi sao tử thiện dạ yến lại một lần mở màn, ở đây Ta làm thay phe tổ chức hoan nghênh mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia lần này, ngôi sao từ thiện dạ yến, lần này ta cũng rất vinh hạnh có thể trở thành lần này ngôi sao từ thiện dạ hội người chủ trì, đến chủ trí như thế thịnh đại dạ tiệc. Năm nay, chúng ta mời đến lời làng giải trí, minh tinh nghệ nhân cùng mọi ngành mọi nghề giới kinh doanh tinh anh còn có các sĩ nghiệp ra, Hiện tại, buổi đấu giá đã tiến vào đến ngược. Sắp bắt đầu, cảm tạ các vị ngôi sao vì lần này từ thiện đấu giá cung cấp vật đấu giá, cũng cảm tạ các vị sĩ nghiệp ra tham dự, hy vọng các ngươi đợi chút nữa khẳng khái vỗ xuống vật đấu giá. Ta đại biểu tổ chức từ thiện cùng nào vì vậy mà đạt được trợ giúp mọi người, cảm tạ các ngươi lần nữa hoang nên các người đến. Mà cùng lúc đó, trên internet quan sát phát sóng trực tiếp người xem sớm đã là nhiệt nghị một mảnh. Trên võ đài, người chủ trì Dương An gióng đặc địa làm lấy giới thiệu, điều động lấy không khí hiện trường. Mà Lưu Tô an vị trí này nhìn sân khấu, cái này ánh mắt không tốt lắm, lại thêm hắn đối loại này đường hoàng, liên miên bất tận thuyết từ không thế nào quan tâm. Lại nói hắn đối lần hội đấu giá này đến cũng không có quá hương thịnh gây nên, người nếu là bởi vì người nào đó hắn mới cố ý qua tới thăm gia, lại thêm hắn chờ mong vật phẩm đấu giá, dựa theo vừa rồi đi thảm đỏ tình huống, hẳn là áp chụp ra sân. Mà lại hắn một mực chờ mọi người bởi vì góc độ vấn đề mà không nhìn thấy, cho nên hiện tại nên làm gì còn tiếp tục làm gì tiếp tục túi đầu ăn cái gì. Một bên các phú hào từng cái lần nữa như mày, nhao nhao lần nữa hướng hắn đầu quân qua hết sức khinh bị ánh mắt. Từng cái tâm lý đang suy nghĩ, thằng ngu này đến tụt cùng là nơi nào đến? Như thế tại sao không có nhãn lực kìa? Tại loại này long trọng tình huống giới. thế mà còn có tâm tư ăn cái gì? Đợi chút nữa phát sóng trực tiếp màn ảnh kéo đến hắn, khẳng định trở thành nhân dân cả nước trò cười. Những ánh mắt kia, Lưu Tô An tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng hắn mới không quan tâm khác người ánh mắt cùng thái độ, chính mình dễ chịu mới là vương đạo. Làm sao dễ chịu liền làm sao tới chứ sao? Người a? Vẫn là sinh hoạt tiêu diêu tự tại, nhẹ nhõm du ngoa một chút cho thỏa đáng. Cả ngày mang theo nho nhã thân sĩ hư mà nặng, ngấm lại đều cảm thấy mệt mỏi hoang. Lúc này Lưu Tô An cho hắn chính mình lần nữa rót đầy một chén nước trái cây, hắn nâng lấy chén rượu trong tay, lập tức thư thư phục phục uống vào. Sau cùng nàng xuất ra trên mặt bàn khăn mặt trà trà miệng, nhấc nhẹ lên, tha có thăm ý địa liếc liếc một chút bọn họ. Hắn ánh mắt này rõ ràng đang nói, ha ha, các ngươi cứ tiếp tục giả bộ tội, bảo trì lại cái này nho nhã tư thế, ta Lưu Tô An hiện tại ăn no, các ngươi tiếp tục bị nói đi đói rẹp bụng các ngươi. Ách, bên cạnh các phu hào gặp hắn bộ kia, N. Sắt Đức Hạnh không khỏi hai mắt lật một cái, kém chút cho chọc giận gần chết. Lúc này, nhưng Dương An thanh âm hô to Ali thời điểm, phát sóng trực tiếp màn ảnh trong nháy mắt kéo đến Ali trên thân. Chỉ gặp Ali nện bước ưu nhã tốc độ chậm rãi lên sân khấu. Nàng La là làm là thứ nhất cái quên tặng người ngôi sao lên sân khấu, một cái quốc tế hạng nhất nữ minh tinh, tự nhiên là thụ đến mọi người nhiệt tình truy phụng. Dưới đại tiếng vỗ tay ồn mạnh, mà lần đấu giá này phẩm thì là bạch điểu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quốc. có phân lượng như vậy mà lại rất có kỷ niệm giá trị vật phẩm đấu giá. Căng thêm lần này là vì tổ chức từ thiện Gon góp từ thiện, đêm nay sở hữu vật đấu giá tự nhiên là không thể nào có lưu phép hiện tượng xuất hiện, nếu là có lưu phách, chẳng phải là đánh phe tổ chức mặt. Càng làm cho nào nổ nước tấp ngập quên tặng vật đấu giá ngôi sao trên mặt không ánh sáng, về sau đoán chừng không có khả năng có ngôi sao đến quên tặng vật đấu giá. Cho nên loại này lưu phép hiện tượng tuyệt đối không thể có thể xuất hiện, huống hồ sở hữu vật đấu giá đều là không cần thanh toán bất luận cái gì tiền thuê, cái này sở hữu đập đến từ thiện, sau cùng đều là quên cho tổ chức từ thiện, xen vào cái tầng quan hệ này, ở đây phú hào hoặc là các minh tinh, mặc kệ vật phẩm đấu giá là cái gì, đều sẽ tích cực đấu giá. Coi như cái này vật đấu giá đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào nhưng vì thu được tốt danh tiếng cùng giải trí hoặc giới kinh doanh bản khối đều sẽ rất lợi hại nguyện ý thông qua lần này đấu giá phương thức đem tiền hiến cho ra ngoài rất nhanh Phú Hào khu dựa vào sau vị trí một vị mang con mắt phú hào dơ cao lên trong tay dây số 7 cao giọng hô, 50 vạn cùng lúc đó phát sóng trực tiếp màn ảnh rất cho lực trong nháy mắt dao động đến vị kia phú Hào trên thân cho hắn từng cái thật to chính diện là tả đối với vị này Phú Hào mà nói thật sự là kiếm một phát cái này hoàn toàn làm miễn phí quảng cao a hắn luôn hướng phía màn ảnh phát phát tay đáng tiếp Phát sóng trực tiếp màn ảnh trước mắt là qua. Phát sóng trực tiếp màn ảnh bị còn lại người đấu giá cho đoạt. 600.000, 800.000, 900.000, 1 triệu, tháng 1 năm, năm không 50.000. Cuối cùng, A Li Quốc bị một cái phú thương lấy tháng 1 năm, năm không vạn giá cả đập đi, mà phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng trong nháy mắt dừng lại ở trên người hắn, cái này màn ảnh dừng lại khoảng chừng 10 giây khoảng trường Vị này phú hào cảm thấy tiền này hoa siêu giá trị, siêu giá trị siêu giá trị. Cái này đã kiếm lời danh tiếng lại đánh quảng cáo, cớ sao mà không làm đâu. Lại nói cái này tháng 1 năm 50.000 nguyên với hắn mà nói, mưa bụi mà tôi Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Lưu Tô An cũng đi theo vô tay, tuy nhiên hắn đối người khác vật đấu giá không cảm thấy hứng thú, nhưng Ali cũng coi là quen biết một trận, nàng vật đấu giá có thể đánh ra cái giá tiền này, hắn cũng thực tình địa mừng thay cho nàng. Lưu Tô An đưa cổ nhìn về phía ngôi sao khu, mơ hồ có thể nhìn thấy Hạ băng bên mặt. Trên mặt hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Web tiểu thuyết Sở Hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng Sở Hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả Sở Hữu. Tình tiết nội dung Bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân cùng yêu thư vong lập trường không quan hệ xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ các tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình tiểu thuyết một khi phát hiện tức làm xóa bỏ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như trồn ông gỗiềnnạnả ma sói gì tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếuu dạo bánủ tiếu cho cả thế giới chương 712 khiêu khích Mà Ali vật đấu giá thắng được khởi đấu tốt đẹp, ngôi sao khu ngôi sao tự nhiên cũng là vui mừng nhướn mày, đối tiếp xuống đập giá cũng rất có lòng tin. Lúc này Ali tự mình đem vật đấu giá giao cho vị kia đập đến nàng vật đấu giá phú thương, phát sóng trực tiếp màn ảnh lại một lần nữa cho hắn một cái to lớn đả tạ. Mà trên internet nhìn phát sóng trực tiếp người xem cùng fan bởi vì Ali mà lần nữa sôi trào, nhận nghị âm thanh ồn mạnh, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại Dương An ngắn gọn giới thiệu về sau, An Nhi mỉm cười hướng đi sân khấu, cặp trắng đôi chân dài tại xẻ dưới làn váy như ẩn như hiện chập phong tư. Nhìn phát sóng trực tiếp khán giả cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, kém một chút muốn đi liếm bình phong. Mà An nghe lần này mang đến vật đấu giá là một đôi giày cao gót, này đôi giày cao gót cũng là đại phẩm bài, giá thị trường tại một vạn nguyên khoảng chừng, đây là nàng lần thứ nhất tê hình cát bắt lúc xuyên qua, đối nàng mà nói cũng là ý nghĩa không bình thường. Về sau, lại là một vòng tranh nhau đấu giá. Nam vạn. Ngồi tại Lưu Tô An đối diện bản tử dơ cao lên trong tay dãy số 7, cao giọng hô. Hô xong sau, cái kia cao ngạo ánh mắt nhìn Lưu Tô An, mày rậm dương lên, ánh mắt này rõ ràng cũng là xem thường Lưu Tô An A. Mà ngân dãy số người tầng tầng lớp lớp Giá cả lập tức tiêu thăng đến 100 ngàn. Bất quá, đều giá vẫn còn tiếp tục. 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn. Lưu Tô An xem thường địa nhìn thẳng hắn. Ha ha. Đều giá 15 vạn, có cái gì không tầm thường? Có cái gì tốt hơn liệu? Chút tiền đấy, cũng không cảm thấy ngại tại ta Lưu Tô An trước mặt trăm bức Chút tiền như vậy, có thể làm gì? Ta Lưu Tô An thật đúng là không coi trọng mắt. Ngươi cũng đừng tưởng rằng tùy tiện xuất ra ngần ấy tiền, liền có thể lệnh ta Lưu Tô An. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Đối diện phú thương nhìn lấy hắn nụ cười, toàn thân cảm giác Đến Hoàng, hắn có chút không biết làm sao địa loay hoay trong tay dãy số 7. 18 vạn. Gõ truy. Cuối cùng, An Ne vật đấu giá lấy 18 vạn giá cả thành giao, bị một vị cô gái trẻ tuổi đập đến, hiển nhiên, nàng là một tên phú nhị đại thiên kim, hôm nay là đến luyện tay một chút, được thêm kiến thức. Khi An đem cặp kia giày cao góp giao cho cô gái trẻ kia trên tay thời điểm, nữ tử còn thân thiết hướng nàng muốn ký tên, xem ra cái này cô gái trẻ tuổi vẫn là nàng đáng tin phan a. Theo sát lấy ra sao phỉ bikini lóe sáng đang chàng. Ở đây có chút lộ ra vẻ xấu hổ. Loại này tư người không thể lại món đồ riêng tư có vẻ như cũng chỉ có gì phỉ cái này một nhà. Rất nhiều người đều đối dị phỉ tư mật đồ vật tỏ vẻ ra là cực kỳ hương thính thú, chỉ có Lưu Tô An ngoại lệ. Hắn cùng dị phỉ lại không quen, mà lại hắn cũng sẽ không truy cầu dị phỉ, tự nhiên hắn liền sẽ không qua tranh đoạt dị phỉ bikini. 1 vạn nguyên, hai vạn nguyên, năm vạn nguyên. Sau cùng giá cả dừng lại tại 8 vạn nguyên, không tiếp tục đi lên gia tăng. Bởi vì cái này bikini giá trị con người nghiên cứu cũng chỉ có mấy ngàn nguyên mà thôi, lại hướng lên thêm cũng không có ý gì. Dù sao bikini thân thể cũng không có cái gì nghệ thuật giá trị cũng siêu tầm giá trị. Qua tranh đoạt phú thương đại bộ phận liền mua cái mới lạ mà thôi. Ta bikini đập 8 vạn nguyên cũng không tệ lắm. Di phỉ hài lòng gật đầu. Ta còn tưởng rằng lấy gì phỉ danh khí, có thể đập tới mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn nguyên đâu. Anne che mặt cười khẽ. Dù sao bikini giá trị con người giá trị không cao, phú thương khẳng định nhìn chằm chằm đằng sau đồ tốt đâu, đương nhiên không chịu tại bikini phía trên dùng nhiều tiền. Hạ băng lạnh nhạt nói ra. Ừm, Hạ băng nói có đạo lý, như vậy ta vẽ đoán chừng cũng đập không bao nhiêu giá cả Triệu Mạn đối nàng tác phẩm lộ ra không phải rất lợi hại tự tin, dù sao nàng vẫn là tranh sơn dầu người mới học. Nếu như Triệu Mạn tỷ có người nào đó tiềm lực, cho dù là người mới học, cũng là đập tới mấy trăm bạn cũng là có khả năng. Hạ Bang khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Cái này đến cái khác ngôi sao như cỡi ngựa xem hoa mặt đất đài qua đầu giá, bởi vì lần này xuất ra đổ vật đấu giá ngôi sao tương đối nhiều, vì không lãng phí thời gian, đều là lấy tốc độ nhanh nhất thành giao. Ở đây đấu giá các phú hào đều là ôm nhập ra tùy tục tâm tính tới tham gia. Fép tự nhiên là không quan tâm cái này chút thời gian. Nhưng Dương An biết, đấu giá thời gian nếu như quá lâu, nào đấu giá lây có thể sẽ ra rời, dạng này ngược lại sẽ ảnh hưởng cuối cùng đấu giá kết quả. Từng vòng từng vòng đấu giá xuống tới, trước mắt vật đấu giá giá cả đều không có ali cao, giữa sân bầu không khí không có đạt tới cao trào. Triệu Mạn tỷ, vẫn là ngươi tới dọa trục ra sân đi, để cho ta tới trước. Hạ Băng đối Triệu Mạn thì thầm một phen, Triệu Mạn mỉm cười đáp ứng. Dù sao sau cùng ra sân là hấp dẫn nhất nhãn Ban đầu tại Hạ Băng trước đó ra sân Triệu mạng, lại bị Hạ Băng nuốt nhường, tại Hạ Băng về sau ra sân Dù sao nàng và Triệu Mạn là bạn bè cũ, mà lại Triệu Mạn nổi danh so với nàng sớm rất nhiều, xem như tôn kính, Hạ Băng đem áp chụp cơ hội nhường cho Triệu Mạn. Hơi trọng yếu hơn là, nàng muốn sớm một chút nhìn thấy cái kia người quen biết, mà nàng vị trí làm sao cũng không nhìn thấy, có lẽ đứng cao, cái này tầm mắt càng khoảng đặt đâu. Sau đó, Hạ Băng đi vào hậu trường cùng công tác nhân viên thông báo một chút, làm tốt hơn trận chuẩn bị. Tiếp xuống cho mời Hạ Băng ra sân. Người chủ chỉ Dương An hô. Nhất thời, dưới đại chuyển đến vô số tiếng Lưu Tô An nghe được Hạ Băng tên, con mắt nhất thời sáng, hắn lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Đối diện bàn tử khinh bị liếc Lưu Tô An một dạng, phản phất tại nói: "Nguyên lai like ngươi là đến xem hạ băng." Cũng thế, loại này đổ nhà quê cũng chỉ có thể tới nơi này kiến thức một chút đại minh tinh, về phần đấu giá vậy khẳng định là không có khả năng. Bởi vì cho tới bây giờ, Lưu Tô An còn không có nâng qua một lần bài, tham dự qua một lần đấu giá. Chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, Lưu Tô An đều không giống như là một cái muốn vô xuống thứ gì bộ giáng. Loại người này xem xét, liên biết Tuần Tuy là đến tham gia náo nhiệt. Bàn tử đoán chừng Lưu Tô An bình thường cũng chính là một cái vô cùng keo người, không có khả năng bỏ được vì từ thiện dùng tiền. Lưu Tô An cái này vừa đứng Bên cạnh hắn những người kia cũng nhao nhao đầu quân lấy xem thường ánh mắt. Dù cho Hạ Băng bây giờ đang làng giải trí như mặt trời giữa chưa danh khí rất lớn, nhưng là làm một cái phú thương nên có phú thương kiêu ngạo, có cần phải kích động như vậy điệu đứng lên sao? Căn cũng không cần phải mà. Lưu Tô An mới mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hắn lần này tới từ thiện dạ hội chính là vì Hạ Băng mà đến. Nếu như không có Hạ Băng ở đây, hắn muốn làm từ thiện lợi hoàn toàn có thể chính mình trực tiếp quy tiền, hoàn toàn không cần thiết tới nơi này. Tiếp xuống muốn đấu giá là Hạ Băng đối diện mang đến vật đấu giá, dị cao cấp cao cấp châu báu hệ luyện hoa hồng dây chuyền vàng, giá thị trường gần 300 vạn. Mọi người có thể nhìn kỹ cầm trong tay của ta dây chuyển, không bình thường xinh đẹp tinh xảo. Dương An cầm mịp rộ phồn lớn tiếng tuyên bố, "Dây cao cấp cao cấp châu báo hệ liệt hoa hồng dây chuyển vàng giá khởi đầu vì 300 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá." "310 vạn." Lưu Tô An sát vách bàn tử lập tức giơ bằng hô. Hô song sau, hắn lệnh đầu hướng Lưu Tô An nhìn một chút, phản phất tại nói, "Ngươi không phải hạ băng phan sao? Có việc liền đến đấu giá a." Đây là một loại lóa lổ khiêu khích. Nhưng mà, Lưu Tô An không có muốn hạ băng chân quý dây chuyền rơi vào trong tay người khác.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 Vạm vỡ, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 713, ai cũng không phục chỉ phục lưu nhà thiết kế. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, gấp cái gì? Lưu Tô an lặng lặng mà nhìn xem giá cả từng bước một bị nâng lên. 380 vạn, 390 vạn, 400 vạn. Bản tử gặp tình thế không ổn, còn có rất nhiều người tại trên đoạn, hắn đành phải từ bỏ. Nếu như lại hướng lên thêm liền không có ý nghĩa. Hắn mặc dù biết Hạ Bang danh khí rất lớn, đập tới Hạ Bang dây chuyền có thể vì chính mình tăng thế diện. Nhưng là hiện tại tràn giá tràn giá vượt qua 100 vạn, hắn suy tính một chút liền không lại cùng người khác tranh đoạn. Giá cả đến 450 vạn, lại có một ít người từ bỏ. Hiện tại tranh đoạt người đã càng ngày càng ít, Lưu Tô An liền đứng như vậy lẳng lặng nhìn lấy trên đài đấu giá hạ băng. Trả giá không được nghiên cứu cũng không cần móc đứng đấy. Bạn Tử nhìn thấy Lưu Tô An vẫn là cái bộ dáng này, kìm lòng không đặng lẩm bẩm một câu. 500 vạn. Một cái bụng phệ đầu chọc trung niên nam tử kêu giá, sau đó dò xét cùng hắn tranh đoạt mọi người, lòng tin tràn Hắn cảm thấy cái giá tiền này hẳn là không sai bị lắm, đoạn trường không có người sẽ cùng hắn tranh đoạt. Quả nhiên, nam tử đầu chọc một hô lên giá, hiện trường xuất hiện ngắn ngủ yên tĩnh. 1000 vạn. Một tiếng thanh thủy kêu giá tiếng vang lên. Ngay tại nam tử đầu chọc du nhiên tự đắc, cho là mình 500 vạn có thể cầm xuống thời điểm, kêu một tiếng này giá làm hắn chấn kinh tại chỗ, sau đó hắn không thể không lắc đầu ngồi xuống. 500 vạn cùng 1000 vạn chênh lệch quá lớn, trực tiếp gấp bội a. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn qua chênh đoạn. Lưu Tô An cái này một hô, đối diện bàn tử quay đầu đầu tiên là bất khả tư nghị nhìn lấy Lưu Tô An, sau đó không cẩn thận chấn kinh đến từ trên ghế trợn xuống tới. Hắn lập tức không có ngồi vững vàng ngồi dưới đất, sau đó làm ra thống khổ biểu lộ. Hắn một mặt là thân thể cảm thấy đau đớn, đặc biệt là cái mông ngồi dưới đất là tại quá đau, một phương diện khác thì là hắn ra cái đại xỉu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ban đầu tại Lưu Tô An bên cạnh khinh bị người khác, hiện tại cũng túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Lưu Tô An. Lập tức hô lên một ngàn vạn người, nơi nào sẽ là một người bình thường a? Bọn họ vừa rồi nhìn Lưu Tô An tại vui chơi giải trí, liền cho rằng Lưu Tô An không phải một cái phú hào, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Một tên ra trực tiếp xuất thủ một vạn không phải phú hào, cái gì mới tính phú hào? Khi Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An ra giá lúc Trong nội tâm nàng rất là cảm động không nghĩ tới lưu tô An vì vô xuống nàng dây chuyển ra giá một.000 vạn nàng ban đầu sợi dây chuyển này nhiều nhất có thể đập cái 5 600 vạn hiện tại lưu tô An trực tiếp đem dây chuyển giá trị kéo đến ngàn vạn cấp bậc này làm sao không cho nàng cảm thấy kích động cùng cảm cách đầu 1.000 vạn lần thứ nhất 1.000 vạn lần thứ hai 1.000 vạn lần thứ ba thành ra Dương An đang kêu lấy giá hiện trường không có người tiếp tục tăng giá sau cùng lưu tô an đập đến hạ băng gì cao cấp cao cấp châu bảo hệ liệt Ho hồng dây chuyển vàng lúc này vô số đang quan sát phát sóng trực tiếp người xem đều bị lưu tô anchiêu này làm cho kinh Lưu nhà thiết kế cái này quá không được a. Cổ có Tục Ngữ nói tiêu vì Hồ Nhan, hiện tại Lưu nhà thiết kế đây là ngàn vạn ném một cái vì hồng Nhan a. Vẫn là lưu thiết kế như vậy a. Vừa ra tay cũng là ngàn vạn cấp bậc, nào giống những người kia, đều là mấy vạn mấy vạn đập, đặc biệt là hắn đối diện mập mạp chết bẩm, liền hẹp hỏi cực kỳ. Đúng vậy a. Lưu nhà thiết kế, lần này ngay tại 500 vạn trên cơ sở lại thêm 500 vạn, ta ai cũng không phục chỉ phục Lưu nhà thiết kế. Ta đồng nghe được cái này kêu giá thanh rất quen thuộc, lập tức quay đầu sau này nhìn lại, sau đó nhìn thấy Lưu Tô An. Lưu Tô An tiểu tử này, thật đúng là được a. Đã hắn nghĩ như vậy muốn hạ băng dây chuyển, ta liền giúp người hoàn thành ước vọng. Tạ Đồng cười cười, Tạ phu nhân gật gật đầu biểu thị đồng ý hạ băng dây chuyển đối Tạ Đồng tới nói cũng không có gì lớn dữ rùng, có lẽ đối với Lưu Tô An tới nói ý nghĩa phi phạm, cho nên hắn cảm thấy mình không cần thiết cùng Lưu Tô An qua tranh. Tạ Đồng phu phụ hai người hướng phía Lưu Tô An phương hướng mỉm cười vung tay một cái xem như chào hỏi. Lưu Tô An hướng phía hai bọn họ mỉm cười gật đầu. Lúc này, đang đập lấy hạt dưa quan sát phát sóng trực sông khởi vân dùng lực vỗ một cái cái bàn la lớn, lá bản, ngươi đây cùng quán New Buddy." "Bá khí." Trình Vân nghe được thanh âm đội vàng chạy tới, Song mi nhũ chặt, làm gì chứ? Lớn tiếng như vậy, ngươi sẽ không phải là tại không làm việc đàng hoàng lưỡi biểu A. Trinh Tổng, cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng, hiện tại là ta thời gian nghỉ ngơi, ngươi cũng không thể không cho ta nghỉ ngơi đúng không? Húng chi ta hiện tại là vì lão bản tại cố lên nha. Lão bản từ thiện dạ hội bắt đầu, A nha. Ta đều bận bị quên. Chính Vân Vũ bắt đuổi mình, sau đó tiến đến sông Khởi Vân trên máy vi tính qua nhìn. Ngươi sự tình không nhìn thấy lão bản vừa rồi biểu hiện, lập tức đem giá cả từ 500 vạn, nâng lên đến 1000 vạn. Chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, bên cạnh hắn một cái mập mạp chết bẩm còn bị chấn kinh đến không có ngồi vững vàng quằn xuống đất. Song gợi Vân mặt mày hớn hở địa giảng thuật từ thiện dạ hội vừa mới phát sinh chi tiết. Cái này vật phẩm đấu giá là hạ băng sao? Trịnh Vân trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. "Vâng, làm sao ngươi biết?" "Dạng này liền có thể hiểu được, là hạ băng vật đấu giá, lão bản đương nhiên muốn đi tranh một phen, nếu như là người khác, hắn khả năng không thèm để ý đâu." Trịnh Vân có thâm ý nói. Hắn nhưng là cùng Lưu Tô An thời gian dài nhất, đối Lưu Tô An cũng không bình thường hiểu biết. Người lại ý nói, "Chúng ta lão bản nữa thích hạ băng." Sung Khởi Vân nghe Trịnh Vân Kiều nói này, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Haha, ha, ta có thể không hề nói gì a, là chính ngươi lĩnh ngộ nha." Bất quá lời này tuyệt đối không nên tại Lao bản trước mà nói. Trịnh Vân hảo tâm nhắc nhở một chút nàng. "Vì cái gì?" Sung Khởi Vân mắt to trong nháy mắt có đại n lần. Người ngốc à? Việc này Lao bản chưa từng có thừa nhận qua, người ở trước mặt hắn nói, chẳng phải là đụng trên họng súng." Trịnh Vân ngón tay này đâm một chút Sung Khởi Vân cái chán. "À, lão bản sẽ còn không có ý tứ a." Sung Khởi Vân ngầm hiểu nói. Hai người lòng dạ biết rõ địa cười. Tại thương nghiệp trong đại học Sinh viên đại học năm nhất nữ phòng ngủ. Biểu ca, thật đúng là như bức, đây chính là ném một cái ngàn vạn a. Nhìn những người kia tất cả đều mắt trợn tròn. Lý Tuyết Tan thản nói, lại đẹp trai lại nhiều kim, xem ra cũng chỉ có hạ bang tài năng xứng với hắn. Tô Kiều Kiều rất nghiêm túc điệu nói, ai, hắn cách ta là càng ngày càng xa, xem ra ta triệt để không có cơ hội. Cao Cao gầy gò nữ hải nâng quay hàm, một mặt bất ghì. Ngươi lại còn tại hào tưởng, ta khuyên ngươi sớm làm chết cái ý niệm này đi, không phải vậy lời nói, không có một cái nào nam sinh có thể vào người pháp nhãn. Phấn Hồng hệ nữ sinh che mặt cười khẽ. Mây và diễn đàn đã phi thường náo nhiệt, vô số thiệp mời đang nhanh chóng xoát bình phòng, trong đó 99% đều là liên quan tới Lưu Tô An. Lưu nhà thiết kế lại chắc mức 1000 vạn a. Cứ như vậy ném ra, ta muốn làm bao nhiêu bộ y phục tài năng kiếm được 1000 vạn a? Người làm sao có thể cùng Lưu nhà thiết kế số so đâu? Lưu nhà thiết kế căn cũng không phải là người bình thường, cho nên nền cái 1000 vạn mua hạ bằng một sợi dây chuyển, cái này quá bình thường. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 Nàng đem cái này tâm tình ẩn tàng rất tốt. Sau đó nàng tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, hướng về Lưu Tô An chỗ ngồi đi đến. "Cảm ơn." Đứng tại Lưu Tô An trước mặt, nàng này tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hai mảnh tiểu mỹ đỏ ửng. "Ngươi khách khí, tất cả mọi người là vì từ thiện." Lưu Tô An nói ra câu này đường hoàng lời nói về sau, trong lòng của hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình tốt hưng nghị, rõ ràng không vẹn vẹn chỉ là dạng này, rõ ràng là bởi vì nàng a. Thế nhưng là, thế nhưng là, thế nhưng là hắn vẫn không có nói ra, ý nguyên chôn ở trong lòng. Coi như hắn không nói rõ, Hạ Băng Hà có thể không biết. Nàng này đôi nhìn rõ chân tơ kẽ tóc hai mắt sớm đã xem thấu đây hết thảy, chỉ là loại trường hợp này không thích hợp cho chuyện những này, cho nên nàng cũng chỉ đành trầm mặc. Hai người bốn mắt tương giao, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cứ như vậy ẩn tình điệu tính tính địa lẫn nhau mỉm cười nhìn nhau lấy. "Lão bản, đây là từ thiện tài khoản, làm phiền ngươi đem tiền đánh tới cái này tài khoản bên trên." Công tác nhân viên các ngang bọn họ, công tác nhân viên đem từ thiện tài khoản cho Lưu Tô An nhìn một chút. Lưu Tô An tỉnh táo lại, gật, gật đầu, một khắc đều không có chần chễ, đem tiền xoay qua chỗ khác. Hạ Băng đưa nàng vật phẩm đấu giá giao cho Lưu Tô An, trên mặt này hai mảnh đỏ ứng càng thêm hồng nhuận rực rỡ, nổi bật lên nàng càng càng xinh đẹp rung động lòng người. Phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng vừa tốt đánh tới nàng này tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp. Quan sát phát sóng trực tiếp người xem lại một lần nữa sôi trào. Hạ Băng vậy mà đỏ mặt, nàng vậy mà tại Lưu Tô An trước mặt đỏ mặt, điều này nói rõ cái gì? Trên lầu, điểm ấy nhãn lực kính đều không có sao. Điều này nói rõ Hạ Băng cái này tâm lý có Lưu Tô An, hai người bọn hắn đoán trùng thật tốt bên trên. Chẳng lẽ trên phố nghe đồn đều là thật? A không, vẫn là hãy cho ta chậm rãi, ta còn không chịu nhịn. Ta nữ thần a, thật chẳng lẽ là danh hoa có chủ sao? Không cam tâm a. Không cam tâm. Lưu nhà thiết kế tuổi trẻ tài cao, lại chịu vì Hạ Băng ném một cái ngàn vạn a. Cái này là chân ái a. Chúc phúc, chúc phúc a. Đúng vậy a. Chúng ta Hạ Băng nữ thần niên kỷ cũng không nhỏ, là nên đảm nói chuyện yêu đường, tìm người gả, ta cảm thấy cái này Lưu Thiết kế không tệ, hắn xứng với chúng ta Hạ Băng nữ thần, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Nhất là Hạ Băng đám fan hâm mộ, bọn họ tiếng nghị luận là sau cao hơn sóng trước, cũng đều rất là xem trọng bọn họ gái này một đôi, vậy mà nhao nhao đưa lên chúc phúc. Hạ băng di cao cấp cao cấp châu đáo hệ liệt hoa hồng dây chuyền vàng, bị đập tới 1000 vạn nguyên giá cả, tại yến hội đại sảnh phú hào khu gây nên không nhỏ gợn sóng. Lưu Tô An cũng lấy loại này đặc thủ phương thức, trong nháy mắt gây nên mọi người nghị luận. Rất nhiều người đều là bàn luận xôn xao, muốn tranh thủ thời gian hỏi tham gia Lưu Tô An đến cùng là thần thánh phương nào. Vì sao lại như thế là mặt? Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy phú hào, mà lại vừa rồi tại Đồng phu phụ còn hướng lấy hắn oắc, có thể cùng Tạ Đồng đại nhân vật như vậy cái giao, người này cũng khẳng định không phải vô danh tiểu tốt mới đúng, nhưng mà rất nhiều người nhưng vẫn là không biết Lưu Tô An. Ha <cười> ha. Các ngươi những này chỉ biết là kiếm tiền thổ hảo, bình thường căn không chú ý làng giải trí, cho nên mới sẽ bỏ lỡ nhận biết Lưu nhà thiết kế còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt thời cơ. Có nhận biết Lưu Tô An phú hào rất vui vẻ điệu cười. Ngươi chỉ biết là làng giải trí có một cái hạ băng A. liền Lưu Tô An danh tự cũng chưa nghe nói qua A. Cái này Lưu Tô An đến cùng là Lai Lịch gì, cha của hắn tên gọi là gì. Vẫn là có rất nhiều người vào trước là chủ, cho rằng Lưu Tô An có tiền như vậy, nhất định là dựa vào lấy bậc cha chú mới có thể đi ra ngoài trong bức Lưu nhà thiết kế đã từng tốn hao 666 vạn đậm sắp tuyệt tích băng tạm kia, sau đó chính mình tự mình chế tắt một kiện cải tiến khoản đường trang. Cũng là cái này đường trang, làm việc bên trong được công nhận là đệ nhất thế giới, chỉ là phía trên teo thổ long hoặc là phía trên tranh thủy mặc cũng là giá trị liên thành, cho nên hắn cái này đường trang hoàn toàn có thể gọi là vì vô giá chi bảo. Nói thế nào đến, hắn không phải đệ nhị, mà chính là đệ nhất. Đó là đương nhiên. Hắn cùng Tạ Đồng có hợp tác, hắn còn bị Tạ Đồng xưng là tương lai 10 năm thế giới thủ phú. Liên thủ phủ đều khen ngợi như vậy hắn, xem ra tay hắn nghệ sát thực rất lợi hại. Ai đáng tiếc là, ta vì tại sao không sớm điểm biết hắn, không phải vậy lời nói ta dưới cờ mấy nhà công ty cũng có thể hợp tác với hắn. Có người tại tứ hận, có người đang thán phục, không qua tất cả người từ giờ trở đi đều đối Lưu Tô An nhìn với con mắt khác, không còn có người dám xem nhẹ hắn. Tiếp xuống ra sân là Triệu Mạn, không biết Triệu Mạn hội cho chúng ta mang đến cái gì đâu. Người chủ trì Dương An âm thanh vang lên, đem tất cả chú ý điểm một lần nữa kéo về đến đấu giá phía trên. Dương An sau khi nói xong, Triệu Mạn hướng tất cả mọi người triển lãm hắn tranh sơn dầu tác phẩm, vẽ trong là một vị mỹ lệ thanh thiếu nữ. Lưu Tô An ngẩng đầu nhìn một chút, cái này Triệu Mạn mức độ cũng liền người mới học mức độ, bất quá cũng may Triệu Mạn rất lợi hại dụng tâm địa vẽ vời, mà lại hoàn thành chất lượng cũng, cũng tạm được, cứ như vậy những cái kia ngoài nghề phú thương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, dù sao Triệu Mạn danh khí bày ở này, rất nhanh. Có người bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Nhìn qua không tệ, cũng chỉ là không tệ mà thôi, các đại sư tác phẩm vẫn là kém xa. Dù sao Triệu Mạn là nghiệp dư, có thể vẽ thành dạng này hẳn là tính toán không tệ. Ừm, giá khởi đầu đoán chừng cũng không cao, có thể thử vỗ một cái. Sau cùng Triệu Mạn bộ này tranh sơn dầu bị đập tới 9 vạn nguyên, bị một cái hòa ái người già phú hào đập đi. Cái giá tiền này, Triệu Mạn là tương đương hài lòng, nàng đối người già phú hào biểu thị xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Liên này tấm liền nhà trẻ mức độ cũng không bằng tranh sơn dầu, nếu như không phải nàng danh khí, liền liền tặng không chỉ sợ đều không ai muốn. Đột nhiên một cái rõ ràng mang theo kỳ quái khẩu âm âm thanh vang lên. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác ánh mắt đều nhìn về ạ tụ rồ. Mà Triệu Mạn nghe vậy, ban đầu vui sướng khuôn mặt lập tức đổ, con mắt đỏ ngầu, dù sao loại trường hợp này bị người mắng, thật sự là quá mất mặt. Triệu Mạn Ngươi đừng để ý hắn lời nói, hắn là chuyên nghiệp đại sư, chúng ta đương nhiên không có cách nào cùng hắn vẽ so, ngươi Tranh Sơn Dầu thật đã rất không tệ, ta cảm thấy cái này thần vận đều vẽ ra tới. Hạ Băng An ủi hai mắt hồng hồng chịu mạn. Đúng vậy a. Triệu Mạn tỷ, mình không đang cùng người này một bên kiến thức. Á Ly -li cũng liền bận bịu an ủi nàng. Tây, lão đầu tử này là ai a? Cũng là ngôi sao sao? Vậy mà khẩu suất còn luôn. Di Phỉ một bộ bên vực kẻ yếu bộ dáng. Hắn là Tranh Sơn Dầu đại sư A Hạ Băng nhỏ giọng nói, Tranh Sơn Dầu đại sư cũng không thể như thế không tôn trọng người a cũng không nhìn một chút cái này trường hợp nào, thật sự là sống ngủng phí như thế một thanh số tuổi. Di Phỉ đôi môi mềm mại kéo một cái. Mà lúc này, A Tu Dỗ phản phất nghe được người khác đang nói hắn, lộ ra càng thêm tức động, hắn đứng lên ngạo nghễ nói, "Ta là thực sự nhìn không được, cho nên mới nói một chút ta cái nhìn, bởi vì ta đợi chút nữa muốn hiện trường vẽ một bức tranh sơn dầu tới đấu giá, vì ngăn ngửa mọi người không hiểu tranh sơn dầu không hiểu tránh thức đại sư tác phẩm giá trị, cho nên ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút mọi người." Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại tuyên bố người hành vi cá nhân.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 Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 715, đại sư cấp tranh sơn dầu. Lưu Tô An vừa rồi nhìn triệu mạn này tấm tranh sơn dầu lúc, cảm thấy nàng mặc dù là người mới học, nhưng là cũng không tính quá kém, dù sao triệu mạn bức họa này bao hàm cảm tình ở bên trong, chí ít so với cái kia không có linh hồn họa tác mạnh hơn quá nhiều. Tuy nhiên không thể cùng chuyên nghiệp nhân sĩ so sánh, nhưng là cái này nhà trẻ mức độ thuyết pháp cũng quá đáng chút a. Lưu Tô An liếc mắt nhìn một chút Ạ Tử Dỗ, như có điều suy nghĩ. Khi Ạ Tử Dỗ cái này vừa nói, lập tức gây lên toàn trường ầm động. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Ạ Tử Dỗ. Cái này người nước ngoài là ai à? phách lối như vậy, không biết, rất lạ mặt. Các người những người này, liên Italy tranh sơn dầu đại sư Atuzzo cũng chưa nghe nói qua sao? Atuzzo, ta biết, ta nghe nói hắn vẽ tĩnh vật rất lợi hại, hắn sở trường nhất là vẽ thực vật. Vâng, trong nhà của ta liền có một bộ hắn, đây là ta từ bằng hữu nơi đó hòa giá cao mua được. Người tiêu bao nhiêu? 300 vạn. Xem ra đây đúng là một vị tranh thức tranh sơn dầu đại sư. Hắn là tranh sơn dầu đại sư không sai, nhưng là nói lời này cũng quá hạ người. Vậy cũng không có cách, chúng ta những này nghiệp dư tranh sơn dầu mức độ tại người khác đại sư trong mắt cũng là nhà trẻ mức độ. Mọi người tâm lý đều có cái cơ sở, biết cái này hạ tủ độ mức độ về sau, cũng không dám lại khinh thị hắn. Đây là đương nhiên, vẽ một bức vẽ có thể bán ra mấy trăm vạn nguyên nhân, ai còn hội khinh thị hắn? Lưu Tô An lại xem thường. Cái gì tranh sơn dầu đại sư? Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mức độ cũng liền bình thường thôi, không phải vậy lời nói sẽ không như thế không có tiếng tuổi. Đương nhiên, hắn cũng lười qua lẫn vào, đã vị này tranh sơn dầu đại sư muốn hiện trường vẽ một bức tranh sơn dầu tới đấu giá, vậy liền để hắn đến tốt, dù sao hắn cũng là vị từ thiện gia chỉ cần Tranh Sơn dầu đại sư đừng chọc đến hắn, hắn có thể là một vị khán giả. Dù sao Triệu Mạn cùng hắn không quen, Triệu Mạn cũng không phải hạ Băng. "Bạn tử, người biết vị này Tranh Sơn dầu đại sư sao?" Lưu Tô An hỏi hắn đối diện vị kia vừa rồi ná xấp xuống bạn tử. Bàn tử phía trước một mực xem thường Lưu Tô An, nhưng là từ khi Lưu Tô An hoa 1000 vạn vỗ xuống hạ Băng dây truyền về sau, hắn cũng không dám coi thường đến đâu Lưu Tô An. Hiện tại đối mặt Lưu Tô An đặt câu hỏi, hắn gật gật đầu ngoan ngoãn mà trả lời, "Ah Tuzo, Italy Tranh đại sư, đã từng có một bộ tác phẩm đánh ra hơn 300 vạn giá cả." Hiện tại trên thế giới tranh sơn dầu mức độ tối cao khi số hắn. Lúc này, dù cho Lưu Tô An biểu hiện ra không có thấy qua việc đợi bộ dáng, vậy mà không biết hạ tụ rồ nổi danh như vậy tranh sơn dầu đại sư, bản tử cũng không dám chút nào khinh thị, ngược lại rất là cung kính. Bởi vì vừa rồi Lưu Tô An một ngàn vạn chấn nhấc hắn, mà lại liền liền tại động tại hắn đập tới dây chuyển sau đều đứng lên chào hỏi, bản tử lại không lốc, đương nhiên không còn dám đắc tội Lưu Tô An. Lưu Tô An gật gật đầu, hắn đối cái này hạ tủ rồ cũng không phải là cảm thấy thú, cho nên không tiếp tục hỏi có quan hệ với hạ tụ rồ vấn đề. Ta bộ này bức tranh sơn dầu đêm nay sau cùng áp chụp vật đầu giá. Tranh sơn dầu cơ kỹ xảo coi trọng là áp chế, đập, vò, dây, quét, đập mạnh, rồi, xoa, ức, cày, vẽ, điểm, phá, đổ, tẩy, thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải bút vẽ tùy ý vung mấy lần liền có thể xưng là tranh sơn dầu. Tiếp xuống mời mọi người nhận thật cẩn thận xem, nhìn một chút cái gì gọi là tránh thức tranh sơn dầu. A Tu Dụ tại nâng bút trước đó, còn tại hướng người xem nói rõ. Nói nhảm nhiều quá. Lưu Tô An thấp giọng đầu đen rau muốn một câu. Bàn tử tò mò nhìn Lưu Tô An một dạng, hắn không hiểu vì cái gì Lưu Tô An một bộ hoàn toàn không chú ý A Tu Dụ bộ dáng. Bởi vì vì mọi người cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, thời khắc chú ý A Tụ Dụ, muốn thưởng thức trên thế giới đỉnh phong tranh sơn dầu đại sư hiện trường hội họa mỗi một cái động tác. Dù cho đối tranh sơn dầu rốt đặc cán mai người, cũng đều ngồi nghiêm chỉnh không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận quấy rầy đến A Tụ Dụ vẽ tranh. Chỉ có Lưu Tô An rất lợi hại ngồi ở chỗ đó cầm lấy một cái quả táo, hung hăng cắn một cái. Kết quả, bởi vì hiện trường quá yên tĩnh, bên cạnh hắn một số người nhao nhao nhìn về phía hắn. Không có ý tứ, ta hội nói nhỏ chút, mọi người không cần nhìn ta. Lưu Tô An lộ ra một cái mỉm cười. Khi thấy rất nhiều người đều nhìn về Lưu Tô An ở chỗ đó phương, ả tụ dầu ngay từ đầu còn có chút hiếu kỷ, đến cùng chuyện gì phát sinh. Khi hắn nhìn thấy Lưu Tô An đang ăn lấy một cái quả táo thời điểm, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tuy nhiên Lưu Tô An rất có tiền, là, lập tức tốn hao 1000 vạn vỗ xuống dây chuyển đương nhiên là kẻ có tiền, nhưng là hắn cũng không thể tại hắn vừa muốn biết thời điểm cố ý phát ra âm thanh a. Mà lại thanh âm này vẫn là ăn táo phát ra thấp kém thanh âm, làm như vậy không phải liền là không tôn trọng Trành Sơn dầu nghệ thuật sao? Lưu Tô An có thể xem thường hắn, nhưng không thể vũ nhục Trành Sơn dầu nghệ thuật. Ta đang vẽ tranh thời điểm, còn người mọi người có thể tận lực giữ ý lặng, dạng này ta vẽ cũng có thể hoàn thành càng tốt hơn, dạng này giá trị cũng có thể lên thăng một đoạn. rồi nói cái kia cổ quái khẩu âm, là ám chỉ Lưu Tô An. Haha, ha. muốn hiện trường yên tĩnh tài năng vẽ ra hào tác phẩm, cứ như vậy tâm lý tố chất, cũng không cảm thấy ngại sương trên thế giới tốt nhất tranh sơn dầu đại sư. Nếu như là Lưu Tô An, mà hắn hiện trường cỡ nào nào, hắn đều là sẽ không nhận ảnh hưởng. Liên giống như trước hắn tại thế phủ, hắn đang vẽ tranh thủy mặc thời điểm, mỗi cái thời khắc hoàn cảnh đều không phải là rất lợi hại yên tĩnh. Lưu Tô An cũng không thèm phí lời với hắn phối hợp bản táo, đương nhiên lần này hắn thả động tác chậm cũng không có rất lợi hại dùng lực qua cắn, để tránh gây nên quá nhiều người vây xem. Ban tổ chức cố ý mời Hạ Tù Dỗ tới tham gia lần này từ thiện dạ hội, cho nên tranh sơn dầu công cụ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người chứ Lưu Tô An bên ngoài, toàn đều nhìn về bản đấu giá bên cạnh trên một cái bản, nơi đó Hạ Tù Dỗ đã bắt đầu nâng bút. Hiện trường phát sóng trực tiếp cả mạ dạ từ lâu toàn bộ nhắm ngay Hạ Tù Dỗ, toàn phương vị địa triển lãm cho sở hữu đang quan sát người xem, trên màn hình lớn rõ ràng triển cái này tác. khi định thần nhàn vẽ tranh lấy, Có chút hơi hiểu một số tranh sơn dầu nhân sĩ lập tức nói một câu xúc động. Không tệ a, quả nhiên không hổ là đại sư. Nhan sắc cũng trầm trầm phong phú, rất lợi hại tươi đẹp. Tầng Thứ cảm giác rất mạnh, bình thường không phải chuyên nghiệp nhân sĩ căn vẽ không ra loại cảm giác này đến. A Tu Dô đại sư vẽ là, mặc dù mới vẽ một phần nhỏ, nhưng là ta lập tức liền nhìn ra. Ta xem không hiểu tranh sơn dầu, nhưng nhìn A Tú Dô đại sư động tác này, ta đã cảm thấy rất không bình thường, quả nhiên là đại sư cấp. Quả nhiên, hắn mới vẽ một phần nhỏ vẽ liền viễn siêu tại triệu tác phẩm, khó trách hắn nói triệu mạn mức độ là nhà trẻ cấp bậc, xem ra hắn đúng là có chuyện này a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 Nhưng là cả hai một cái am hiệu tranh tùy mạc, một cái am hiệu tranh sơn dầu, không giống vậy so sánh. Còn có cái này ạ tụ rồ đáng giật là đối triệu mạn phê bình quá mức, Lưu Tô An liền xưa nay sẽ không dạng này. Nếu như là Lưu Tô An, liền sẽ trực tiếp vạch triệu mạn tác phẩm những địa phương nào có vấn đề. Luận lòng dạ, Lưu Tô An cũng cao hơn ạ tủ rồ ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù cho ạ tụ rồ là tranh sơn dầu đại sư, này cũng không cách nào cùng Lưu Tô An đánh đồng. Giờ phút này, nàng gặp triệu mạn hốc mắt đát. Nàng kéo qua triệu mạn tay, nắm thật chặt triệu mạn tay, cho nàng tinh thần chi trụ. Triệu mạn ra vẻ nhẹ nhõm lộ ra một cái mỉm cười, phản phất nói cho Hạ băng, nàng không có việc gì, mà hiện trường sự so sánh này so sánh, tất cả mọi người biết A tụ dồ mức độ liền toàn thắng tại Triệu mạng. Lúc này, ban đầu rất nhiều đối Triệu Mạn biểu thị đồng tình người, lúc này cảm thấy A tụ Dỗ nói chuyện giống như cũng không phải rất quá đáng. Nửa giờ sau, A tụ Dỗ hoàn thành hơn phân nửa. Sau một tiếng, A tụ Dỗ hoàn thành cả phó tác phẩm. Máy quay video lập tức nhắm ngay A tụ dồ vừa mới hoàn thành, mực in cũng còn không có làm tác phẩm. Hiện trường vô số người nhìn thấy trên màn hình lớn triển lắm lúc, nhao nhao kinh hô lên. Đây mới là đại sư cấp tác phẩm a. Tù tác phẩm vùng triệu mạng mấy con phố hôm nay rốt cục nhìn thấy hạ tủrộ hiện trường vẽ tranh thật sự là quá hiếm có a rất nhiều người đều kích động lên chỉ chờ người chủ trì tuyên bố đấu giá bắt đầu lúc này có nhân mã hỏi thăm trong nhà cũng có một bộ số cú vị kia phu thương người cảm thấy bộ này cùng ngươi tại bằng hữu trong tay mua hàng bộ kia muốn càng thêm xuất sắc là bộ này mặc kệ là sát thái cảm giác vẫn là họa tác hoàn thành chất lượng đều là bộ này càng tốt hơn một chút hơn đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta nhã quăng tốt ta minhmạch C cảm ơn mọi người trong nháy mắt tâm lý có cái cơ sở, biết bức tranh này đại khái giá trị cái giá cả bao nhiêu. Lưu Tô An lườm ngẩng đầu nhìn bộ này một dạng, cảm thấy bức họa này quả thật có chút vị đạo, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chút vị đạo mà thôi. Luận cảnh giới, A Tu Zuo so với hắn phải kém xa. Luận họa tác chất lượng, A Tu Zuo liền càng không thể so với hắn. Cho nên, cứ như vậy một bức họa làm, hắn là không có chuẩn bị tham gia đấu giá. Xin hỏi A Tửu Dụ tiên sinh, tác phẩm này tên là cái gì? Ngươi đối với mình hôm nay tác phẩm này hài lòng không? Dương An nhìn thấy rất nhiều người sốt ruột chờ suy nghĩ muốn tham dự đấu giá. Hắn nhưng không có lập tức bắt đầu đấu giá, trước sâu đủ phú thương khẩu vị, chờ sau đó lại tuyên bố đấu giá, mới là chính xác nhất lựa chọn. Tác phẩm này tên tự làm, ta trước kia cũng vẽ qua dạng này vẽ, bất quá bộ này là ta hài lòng nhất. Có lẽ ta là một cái áp lực hình họa sĩ tranh sân dầu, càng có áp lực liền phát huy đến càng tốt. A Tu Dụ rất hài lòng chính mình tác phẩm, đang khi nói chuyện cũng rất là tự hào. Lưu Tô An trực tiếp im lặng, cái này cũng gọi là áp lực hình họa sĩ tranh sân dầu. Liên cái này không phát ra một điểm thanh âm, liền cùng ngươi ở nhà yên tĩnh vẽ tranh có không có gì khác nhau hiện trường, có cái lông áp lực à? Còn có tranh này làm chỉ là chỉ thế thôi, cũng không cảm thấy ngại nói rất hài lòng. Tranh này làm tuy nhiên có như thế chút ý tứ, nhưng là cùng thần cấp tranh sơn dầu mức độ vẫn là kém quá xa a. Tại Lưu Tô An trong mắt, cũng là 10 vạn nguyên, hắn cũng sẽ không mua, loại trình độ này vẽ còn không bằng hắn tùy tiện vẽ một bức đâu. Dương An nhìn thấy vô số người đều tại nóng lòng muốn thử, rốt cục mỉm cười hô, hiện tại bắt đầu đấu giá, không thiết lập giá quy định, có thể tự do tăng giá. 300 vạn. Dương An vừa dứt lời, lập tức có người bắt đầu kêu giá. 310 vạn. Lưu Tô An đối diện bản tử cũng lập tức theo sát phía sau ra giá, giá. 400 vạn. 450 vạn giá cả trong nháy mắt bị nâng lên doa đến bàn tử ngồi tại trên ghế không còn dám thêm lưu tô An một mực rất bình tĩnh địa ngồi ở chỗ đó còn không có lên tiếng bàn tử không khỏi tối thầm bội phục lưu tô an hắn cảm thấy lưu tô An nhất định cũng cả vừa rồi một dạng đang ngợi chờ đợi sau cùng không có mấy người cạnh tranh sau đó hô lên một cái giá trên trời làm cho tất cả mọi người đều cho bước là lưu tô An phương pháp hắn đã nhưng tại tâm giá cả đã lặng lẽ đi vào 550 vạn lúc này cạnh tranh người chỉ còn lại có hai cái bên trong một cái là ngoại thương Bạn tử nhìn thấy Lưu Tô An vẫn là tỉnh táo ngồi ở chỗ đó, bắt đầu có chút nóng nảy. Bây giờ còn chưa đến xuất thủ thời điểm sau. 560 vạn. Ngoại thương kêu giá, cùng hắn cạnh tranh người không có đứng lên. Toàn trường nhất thời tỉnh táo lại, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát, nhìn có người hay không đột nhiên bạ phát, tại thời khắc cuối cùng tăng thêm giá cả. Dương An thấy không người kêu giá, đành phải hô, 560 vạn lần thứ nhất. Bạn tử nhìn thấy Lưu Tô An còn không có đứng lên, hắn rốt cục nhịn không được. Này, lại không tăng giá liền đập không đến, 560 vạn muốn thành giao. Bàn tử hướng Lưu Tô An hô một tiếng. A Ngươi tại cùng ta nói sao? 560 vạn ta sẽ không mua, 560 nguyên ta còn có thể suy nghĩ một chút. Lưu Tô An lắc đầu, biểu đạt hắn ý nghĩ. 560 nguyên. Bạn tử phát hiện mình xác thực không có nghe lầm. Cái kia chính là Lưu Tô An nói sai. Ngươi mới vừa nói phải là 500 60 nguyên. Bạn tử cố ý thả mãn ngữ nhanh hỏi. Đúng vậy à? Có vấn đề gì không? Bạn tử nghe được Lưu Tô An khẳng định trả lời chắc chắn, hắn trực tiếp im lặng. 560 nguyên muốn mua ạ tủ rồ đại sư vẽ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Mỹ Manh ạ tụ rồ không có nghe thấy, không phải vậy lời nói nhất định sẽ cho rằng Lưu Tô An là đang vũ nhục hắn tác phẩm. 560 nguyên giá cả, cũng là mỹ thuật viện giáo học sinh họa tác, cũng không nhất định có thể mua được. Xem ra Lưu Tô An thật sự là một cái không hiểu thưởng thức tranh sơn dầu người, cho nên mới sẽ nói ra buồn cười như vậy lời nói tới. Đúng lúc này, Dương An Hô, 560 vạn nguyên thành giao. Cái giá tiền này, đối với ạ tụ rồ tác phẩm tới nói, đã sáng tạo một cái mới cao. Theo lý mà nói ạ tụ rồ hẳn là cảm thấy thật cao hứng mới đúng, nhưng lại ạ tụ trên mặt lại minh lộ ra một số không cao hứng. ạ tụ Ngươi cảm thấy cái giá tiền này còn có thể a?" Dương An hỏi, sau đó đem mịt rổ phổn đưa cho A Tu Rồ. Nếu như trước kia, đập tới 560 vạn giá cả ta là hài lòng. Nhưng là vừa rồi này, nhà trẻ mức độ họa tác đều đập tới 9 vạn nguyên, mà lại phía trước một sợi dây chuyển đều đập tới 1000 vạn nguyên, cho nên ta cho là ta họa tác vô luận như thế nào đều muốn vượt qua 1000 vạn nguyên. Cho nên nói, cái giá tiền này cách ta tâm lý giá vẫn là kém một chút. Nghe được cả Tu Rồ lại một lần nói triệu mạn là nhà trẻ mức độ, Hạ Băng có chút nhịn không được. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới.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 Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 717, hiểu một điểm điểm cũng không cảm thấy ngại đến. Người này vẫn phải lý không thang người, triệu mạn tỷ thế nhưng là người mới học, sao có thể cùng hắn cái này cả một đời chỉ vẽ tranh sơn dầu người so đâu. Mà lại ta dây chuyển làm sao lại so ra kém hắn vẽ, trong mắt của ta, hắn vẽ cũng cứ như vậy cùng ta nhìn thấy qua tránh thức đại sư vẽ cần phải kém xa. Hạ băng có chút căm giận bất bình nói. Hạ băng, cảm ơn ngươi bên vực lẽ phải, bất quá tỷ gặp qua mưa to gió lớn. Cái này Ạ̣ tủ Dụ lời nói, ta vừa mới phát giác được nhiều người như vậy ở đây là có chút khó chịu, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng không quan trọng, ta sẽ không chú ý. Triệu mạng nhẹ lắc đầu. Hạ Băng tỷ, ngươi nói tránh thức đại sư, chẳng lẽ là Lưu Nhà Thiết Kế? Gi vì này con ngươi đảo một vòng, nhất thời minh bạch một hai. Đúng vậy a. Các ngươi hẳn là nhìn qua hắn cho ta thiết kế lễ phục, tay người này hoàn toàn ở Ạ̣ tủ dồ tranh Sơn dầu mức độ phía trên. Hạ Băng nói chuyện đến nàng lễ phục, còn có Lưu Tô An thủ nghệ liền rất lợi hại tự hào. Thế nhưng là, cái gọi là khác nghề như cái núi, Lưu Nhà Thiết Kế là làm phục, cũng không phải vẽ vời. Dù cho người muốn cho lưu nhà thiết kế ra mặt, cả hai vẫn là không cách nào so sánh được a." Di Phỉ lời nói nhắc nhở Hạ Băng, nàng biết Lưu Tô An tranh thủy mật mức độ rất cao, như vậy tranh sơn dầu đâu? Nàng chưa từng nhìn thấy Lưu Tô An vẽ tranh sơn dầu, nhưng không có nghĩa là Lưu Tô An tranh sơn dầu mức độ liền không cao a. Cho nên, nàng cảm thấy không bằng tự mình đi hỏi một chút Lưu Tô An nhìn. Lưu Tô An nghe được cả tủ dụ chẳng những lại một lần nữa xem thường triệu mạ, hơn nữa còn nâng lên Hạ Băng dây chuyển không bằng hắn hoạt tác. Đây là hắn lớn nhất không thể chịu đựng. Một bộ rất bình thường tranh sơn dầu, cũng không cảm thấy lại cùng Hạ Băng dây truyền so. Ở trong mắt hắn, A Tu Dỗ tranh sơn dầu kỳ thực cũng liền có chuyện như vậy, rất phổ thông, mà Hạ Băng dây chuyển mới là bảo vật vô giá. Huống chi, A Tu Dỗ tương đương gián tiếp nói hắn không có có ánh mắt, mới có thể hoa 1 ngàn vạn qua đập Hạ Băng dây chuyển. Ngay tại hắn muốn làm điểm lúc nào, hắn nhìn thấy Hạ Băng đi tới. "Hạ Băng, người tại sao tới đây?" Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng chậm rãi hướng hắn đến gần, liền vội vàng hỏi. "Lưu Tô An, người tranh sơn dầu mức độ nhất định cao hơn hắn, đúng hay không?" Hạ Băng rất chờ mong. Tốt hơn hắn đó là khẳng định, tuy nhiên tranh sơn dầu không phải chủ công hạng, ta cũng rất ít vẽ tranh sơn dầu, nhưng là tốt hơn hắn. Đó còn là hội. Lưu Tô An trả lời rất kiên quyết, cũng rất lợi hại khẳng định. Ta tin tưởng ngươi." Hạ Bang gật gật đầu. Tuy nhiên hai người thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng là một mực đang quan sát Lưu Tô An cùng Hạ Bang bản tử lại nghe rõ ràng hai người nói chuyện. Cái này Lưu Tô An tự xưng mức độ so a tủ dầu cao hơn. Đây là thật sao? Bản tử mới sẽ không tin tưởng, nếu có cái nào tranh sơn dầu đại sư mức độ so a tủ dầu cao hơn, đã sớm danh tiếng vang xa, tuyệt không có khả năng là hắn không biết người. Xem như đều là người Trung Quốc, hắn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút. Tiểu hòa tử, cái này hạ tủ rồ thế, nhưng là hiện nay thế giới đỉnh phong tranh sơn dầu đại sư, nếu như ngươi cảm thấy mình mức độ không thể so với hắn tốt hơn nhiều lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhớ cùng hắn phân cao thấp. Bạn tử nói chuyện rất lợi hại huyền chuyển, kỳ thực trong lòng của hắn ý là Lưu Tô An nhiều nhất xem như nghiệp dư tuyển thủ bên trong tương đối tốt, cùng tranh sơn dầu đại sư so sánh còn là hoàn toàn không đáng chú ý, hắn tự cho là nói như vậy, Lưu Tô An chỉ cần là người thông minh đều sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, mà không phải bị mỹ nữ choáng váng đầu óc. Ta lớn nhất hiểu biết Lưu Tô An, ngươi không cần quên, Lưu Tô An nói được, vậy liền nhất định được. Hạ Băng ngăn cản bàn tử nói tiếp. Bàn tử chỉ cảm thấy mình đầu không rõ, sau đó trận mắt hồ muội. Cái này Hạ Băng hình tượng một mực ở trong mắt hắn vẫn luôn là rất lợi hại thông minh a. Vì sao lại nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói đến? Cái này hoàn toàn phá vỡ Hạ Băng ở trong mắt hắn hình tượng, hắn nhất thời cảm thấy, Hạ Băng thành công cũng chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. "Tốt, vậy ta chuẩn bị dùng ngươi lúc đó đáp ứng ta một cái điều kiện, đến đổi lấy ngươi vẽ tranh sơn dầu trợ giúp triệu mạn tỷ xuất khí." Hạ Băng biết lưu toan một cái nhân tình rất đáng tiền, đương nhiên bởi vì cái này Hạ tụ rồ thật sự là quá đáng dượng mà lại triệu mạn là nàng tiền bối vẫn là vô cùng muốn tốt một người bạn. Khẩu khí này không thể cứ như vậy nhẫn. Cho nên, lại thế nào chân quý nhân tình, hắn cũng cần phải dùng xong. Nhưng mà Lưu Tô An lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy hắn ra tay trợ giúp đó là chuyện đương nhiên, ai bảo cái này hạ tủ rỗ quá bảnh chướng không coi ai ra gì đâu. Không, Hạ Bang, cái này không cần người dùng một cái nhân tình đến trao đổi, ta qua vẽ một bức bức tranh sơn dầu hẳn là. Hắn không cần bất kỳ điều kiện gì trao đổi, dù cho Hạ Bang không nói, hắn cũng muốn xuất thủ nhượng hạ tụ biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu mà không phải tiểu hữu thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn coi trời bằng vùng. Ngươi vừa rồi đem triệu mạn tác phẩm phê bình không còn gì khác, cái này chỉ sợ không đúng sao? Triệu mạn tác phẩm xác thực có rất nhiều vấn đề, nhưng là nàng trí ít nỗ lực chân tình, nàng bức họa này liền có thể nhìn ra nàng nỗ lực, cho nên chính vạn nguyên rất thích hợp tuyệt đối không có ngươi nói như thế không đáng. Mà lại, ngươi cảm thấy nhà trẻ mức độ cái thí dụ này rất lợi hại vũ nhục người sao? Lưu Tô An đứng lên, sau đó chấn định tự nhiên địa phê bình triệu mạn tác phẩm. Ngươi là ai? Ngươi hiểu tranh sơn dầu sao? À, nhìn thấy Lưu Tô An đột nhiên đứng lên phản bác hắn rất là khó chịu, lập tức trở về ứng. Hắn ngay từ đầu muốn cùng Lưu Tô An chào hỏi tới, kết quả Lưu Tô An can đối với hắn là xa cách, cho nên khiến cho hắn không thoải mái. Mà lại Lưu Tô An một mực đang ăn uống thả cửa hoàn toàn không có thân sĩ bộ dáng, cho nên làm cho hắn rất là phản cảm Lưu Tô An. Hiện tại ngược lại tốt, chính là cái này Lưu Tô An, cũng dám nghi vấn nàng chuyên nghiệp tính. Đây không phải hướng trên họng xuống động sao? Ta gọi Lưu Tô An, chỉ cần là vẽ, ta đều hiểu một chút xíu. Lưu Tô An một mặt nhẹ nhàng như thường. Hiểu một chút xíu cũng không cảm thấy ngại đến lời bình tranh sơn dẫu. Dù cho triệu mạn tác phẩm nỗ lực chân tình, này cũng chỉ là chứa chân tình nhà trẻ mức độ mà thôi." A Tu Zuo lắc đầu chẳng thèm nói tới. "Ngươi ngay từ đầu vẽ tranh chỉ sợ là không có triệu mạn mức độ ta. Ta nhìn ngươi đây là ghen ghét người khác tiềm lực. Còn có ngươi tất nhiên sẽ nói tiếng tàu khựa, vì cái gì không hiểu tiếng tẩu khựa hàm nghĩa chân chính đâu? Hiểu một chút xíu chẳng lẽ liền thật chỉ là mặt ngoài ý tứ?" Lưu Tô An cười một chút, cười A Tu Zuo vô chi cùng tự đại. Lưu Tô An lời này dẫn tới cười vang. Mặc kệ là ai, nói chuyện khiếm tốn thời điểm đều sẽ như thế nói mà không phải nói thẳng chính mình là tranh sơn dầu đại sư, trừ phi hắn là ạ tổ rồ loại này tự phụ người. Mà ạ tổ rồ hiển nhiên là hội sai ý, đem nhầm Lưu Tô An khiêm tốn xem như lời nói thật. Bất quá, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Tô An cũng liền xứng nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, trợ giúp Triệu Mạn Vãn hồi chút mặt mũi tôi, hắn không có khả năng tránh thức qua cùng ạ tổ rồ so tranh sơn dầu. Triệu Mạn cảm kích nhìn một chút Lưu Tô An, Lưu Tô An một lời nói nói rõ nàng tranh sơn dầu mức độ kỳ thực cũng không tính rất kém cỏi, không để cho nàng dùng như thế xấu hổ. Ta không cùng ngươi tranh luận tiếng trung nghĩa Ta nhìn ngươi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nói không chừng ngươi bất luận cái gì nghệ thuật mức độ liền nhà trẻ mức độ cũng không bằng đâu." A Tu Dỗ khiêu khích giống như nhìn lấy Lưu Tô An. Đập tới A Tu Dỗ ngoại thương cũng không nhịn được cười, trên thế giới còn có phú thương tại nghệ thuật trên tạo nghệ có thể cùng A Tu Dỗ tranh sơn dầu so sánh sao? Dù cho thật có, cũng khẳng định không phải cái này Trung Quốc tiểu hòa tử. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu.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 Hiện trường trừ hạ băng bên ngoài, cơ hồ không có người tin tưởng Lưu Tô An tranh sơn dầu mức độ tại Á Tử Dụ phía trên. Ban Tử cùng Triệt để mắt trợn tròn, hắn nhìn lấy Lưu Tô An sau đó lắc đầu, lại nhìn một chút Lưu Tô An, sau đó lại lắc đầu. Cái này Lưu Tô An sẽ không phải là ngốca. Ngươi dù cho muốn muốn trang bức, cũng không cần tại tranh sơn dầu giới đại sư trước mặt vẽ tranh sơn dầu tới trang bức a. Ngươi có thể cùng hắn so với ai khác càng có tiền hơn. Ngươi còn có thể cùng hắn so với ai khác dáng rất đẹp trai. Nhưng là, xin đừng nên so tranh sơn dầu mức độ có được hay không? Là cá nhân, đều biết kết quả hội là thế nào. Lưu nhà thiết kế Ngoài cái này là chuẩn bị xuất ra tác phẩm tham gia lần đấu giá này sao?" Dương An đương nhiên nhận biết Lưu Tô An, khi hắn nhìn thấy Lưu Tô An cùng Á Tu Dỗ tranh luận kịch liệt thời điểm, là hắn biết Lưu Tô An muốn xuất ra tác phẩm tới. Chỉ là không biết Lưu Tô An có phải hay không hiện trường đến một bước theo thua tác phẩm đâu. "Vâng, đã Á Tu Dỗ cho là ta mức độ liền nhà trẻ cũng không bằng, như vậy ta cũng tới một bước tác phẩm nhượng Á Tu Dỗ chỉ điểm một chút, sau đó lại đấu giá đi." Lưu Tô An mỉm cười, hoàn toàn liền là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Á cao ngạo điểm nghênh đầu, căn không có phản ứng Lưu Tô An. Liền xông Lưu Tô An thái độ này Hắn mới không muốn chỉ điểm Lưu Tô An đâu, mà lại nếu như không phải tranh sơn dầu một chuyến này tác phẩm, hắn cũng không ám hiểu. Hắn cho rằng Lưu Tô An là muốn dùng hắn am hiểu nhất hạng mục đến đánh bại hắn tranh sơn dầu, hai cái này hạng mục căn là không liên quan nhau, dù cho Lưu Tô An tác phẩm thật rất lợi hại kinh diễm, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình sổ cục so Lưu Tô An tác phẩm kém. Cho nên hắn mới không thèm để ý Lưu Tô An. Cùng mọi người nói định về sau, Lưu Tô An chuẩn bị ra sân. Hạ Băng cực nhanh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, "Cảm ơn ngươi, Cùng ta liền không nên khí, cái này ạ tụd dỗ như thế không coi ai ra gì, còn vũ nhục ngươi dây chuyền." Chẳng lẽ ta hội quanh tay đứng nhìn sao?" Lưu Tô An mỉm cười, hướng trên trận đi đến. Tranh sơn dầu công cụ vừa rồi liền đã chuẩn bị kỹ càng, Lưu Tô An đi lên liền có thể vẽ. Bất quá, Dương An còn không biết hắn muốn vẽ tranh sơn dầu, hắn còn tưởng rằng Lưu Tô An là muốn theo thủ đây. "Lưu nhà thiết kế, không biết người muốn cái gì theo thủ công cụ, có thể cho công tác nhân viên qua chuẩn bị một chút." Dương An cầm mịt rổ phồn hướng Lưu Tô An hỏi. Theo thủ, ta là tới vẽ tranh sơn dầu, muốn theo thủ công cụ làm gì?" Xem ra Dương An vẫn là không có lý giải ý hắn, đã lên, đương nhiên cũng là tranh sơn dầu. Không phải vậy hắn tới làm gì? Dùng theo thừa cùng tủ dồ Chanh Sơn dầu so. Vậy khẳng định không được, dạng này dù cho thật thắng, đến lúc đó Ạ Tử Dỗ vẫn là có thể quy nợ. Các ngươi không cần chuẩn bị công cụ, chỉ cần nơi này những công cụ này liền đầy đủ." Lưu Tô An ngăn cả nói. "Những này là tranh sơn dầu công cụ a. Lưu nhà thiết kế ngươi theo thừa chẳng lẽ còn có thể dùng tranh sơn dầu công cụ đến theo thừa?" Dương An Náo Tử lập tức không có quay lại, cho nên bật tốt lên. "Ta không nói muốn theo thừa a, ta muốn hiện trường vẽ một bức tranh sơn dầu, sau đó tham gia đấu giá." Lưu Tô An lời vừa nói ra, Dương An trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cái này không thể nào. Một cái phục trang thiết kế sư, vậy mà tại tranh sơn dầu đại sư A Tú Dụ trước mặt vẽ một bức tranh sơn dầu. Đây không phải nghịch đại đạo trước mặt quan công, múa búa trước cửa lỗ ban sao? Đây không phải đem chính mình mặt đưa lên, nhượng A Tú Dụ đánh sao? A Tú Dụ nghe được Lưu Tô An nói ra lời nói về sau, không khỏi cười. Đây không phải không biết tự lượng sức mình sao? Vậy mà lại có cái người ngoài nghề ra tới khiêu chiến hắn tranh sơn dầu mức độ. Tiểu hòa tử, can đảm lắm, nhưng là không muốn xác mê tâm kiếu. Hiện trường người xem cũng chấn kinh. Lưu Tô An đi lên làm gì không tốt. Càng muốn cùng hạ tù dồ so tranh sơn dầu. Đây là ngại chính mình không đủ mất mà sao. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, Lưu Tô An đây là đi lên cố ý đóng vai xấu, đến hấp dẫn mọi người nhãn cầu, tranh thủ mọi người chú ý. Nhiều đến gạo phát trong văn phòng, sông Khởi Vân rất là tò mò hỏi Trịnh Vân, lão bản hội tranh sơn dầu sao. Ta cũng không biết ta. Ta cho tới bây giờ chưa có xem lão bản vẽ tranh sơn dầu, ta chỉ biết là hắn tranh thủy mặc rất lợi hại. Trịnh Vân lắp đầu. Ta trước kia đến trường học qua một điểm tranh Sơn dầu tranh thủy mặc cùng tranh Sơn dầu căn liền là hoàn toàn khác biệt hành nghiệp cả hai cơ hội không có cái gì cộng đồng chỗ cho nên và tranh thủy mặc rất tốt đại sư đồng dạng không có khả năng đồng thời còn là tranh Sơn dầu đại sư cái này ạ tủ dỗn là tranh Sơn dầu giới thành danh đã lâu đại sư dạng này lao bản không phải thắng không sao sẽ không lão bản đẹp trai như vậy làm sao có thể thắng không đâu ta tin tưởng lão bản từ khi ta ăn vào lão bạnà hoang dại Sơn Hoạch đ đào về sau ta đã cảm thấy lao bạn không gì làm không được chính vẫn đột nhiên nhớ tới Lưu Tô An xảo sơn hạch đạo mức độ vậy mà không thua tại bất kỳ một cái nào lao sư phụ, hắn liền đối Lưu Tô An có mù quáng lòng tin. Thương nghiệp đại học nữ sinh trong phòng ngủ, Lý Tuyết đang cùng bạn cùng phòng nhìn lấy từ thiện dạ hội hiện trường phát sóng trực tiếp. Lý Tuyết, biểu ca ngươi sẽ còn vẽ tranh sơn dầu. Đúng vậy à. Lưu Tô An không phải một cái phục trang thiết kế sư sao? Lưu nhà thiết kế là tốt lắm, người nước ngoài này quá tự phụ, ta xem trọng Lưu nhà thiết kế hung hăng đánh hắn mặt. Các ngươi từng cái kích động như vậy làm gì, ta tuy nhiên chưa có xem biểu ca vẽ tranh sơn dầu. Nhưng là ta hiểu biết Biệu Ca là người, nếu như hắn không có nắm chắc lời nói nhất định sẽ không cứ như vậy đần độn địa sông đi lên. Lý Tuyết khẽ cười nói, nàng đối Lưu Tô an lòng tin 10 phần. May và diễn đàn bên trên, tụ tập vô số may và giới nhân sĩ, tất cả mọi người tại lẫn nhau hỏi đến. Ai biết Lưu nhà thiết kế tranh sơn dầu mức độ thế nào? Lưu nhà thiết kế phục trang ta xem qua, nhưng là hắn tranh sơn dầu, ta lại chưa từng có nhìn qua. Một cái phục trang thiết kế sư, tranh sơn dầu mức độ nhất định không được tốt lắm, không phải vậy lời nói, chúng ta hội chưa từng nghe qua hắn tại tranh sơn dầu giới đại danh sao? Đúng vậy a. Lưu Nhã Thiết Kế có chút xúc động, dạng này xông đi lên nếu như tranh sơn dầu không sánh bằng ạ tú rồ, đây không phải là muốn mất mà sao? Đây không phải khoe khoang thời điểm, ai? Lưu Nhà Thiết Kế, dù sao vẫn là tuổi trẻ a. Lưu Tô An lớp học trong đám, các người có người hay không đang nhìn từ thiện dạ hội phát sóng trực tiếp? Dương Chí Nghiên tại trong đám hỏi thăm, từ thiện dạ hội phát sóng trực tiếp là cái gì nội dung? Ta đang nhìn, Dương Trí Nghiên, ngươi có thể là bỏ lỡ một chi tiềm lực vô hạn cổ a? Cái gì tiềm lực cổ? Các người khác làm trò bí hiểm được không? Chúng ta phú hào đồng học Lưu Tô An Lúc trước thế nhưng là Dương Chí Nghiên người theo đuổi một chồng, tiếp nhận cứ như vậy bị lớp chúng ta hoa bỏ lỡ. Mọi người có thể đừng đề cập cái này gốc rạ sao? Ta cùng Lưu Tô An xử thế khái niệm khác biệt, quá khứ hãy để cho nó qua đi, hiện tại chúng ta nói chuyện từ thiện dạ hội. Dương Trí Phát triển nghiên cứu hiện mọi người nói chuyện phiếm bị mang lệnh, vội vàng đi ra hồn nắn. A, ta minh mạch, cái này từ thiện dạ hội là Phú Hào thâm ra, mà Liu Tu An cũng là Phú Hào, cho nên cũng tại thâm ra, ta thông minh à. Xin gọi ta thám tử Lượng Danh. Ta vừa mới tìm được phát sóng trực tiếp lên, hiện tại đang xem. Cho nên, Dương Chí Nghiên Hiện tại là vấn đề gì đâu? Các người ai biết Lưu Tô An tranh sơn dầu mức độ thế nào? Trước kia ta chưa từng có nhìn qua Lưu Tô An vẽ tranh sơn dầu. Dương Chí Nghiên rất là lo lắng, dù sao tại nhiều như vậy phú hào còn có cả nước người xem trước mặt mất mặt, vậy cái này mặt coi như thật ném đại phát. Dương Chí Nghiên, ngươi lo lắng cái gì? Lưu Tô An cũng sẽ không cùng ngươi tiến tới cùng nhau. Lưu Tô An trước kia cũng sẽ không may vá, cũng sẽ không vẽ tranh thủy mặc a. Cho nên, nếu như hắn tranh sơn dầu mức độ rất tốt, cũng là bình thường. Đồng ý, lấy Lưu Tô An tiểu tử này cá tính, nếu như hắn tranh sơn dầu mức độ rất cỏi, Hắn hội vội vã đi lên sao? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 719, người liền không nên ở chỗ này bêu xấu. Ban đầu không có chú ý trận này từ thiện dạ hội người, biết được đột nhiên xuất hiện biến cố, rất nhiều người đều nhau nhau tìm tới video trang trực tuyến đứng, bắt đầu nhìn lên phát sóng trực tiếp tới. Hạ Băng nắm chặt quyền đầu, chỉ đáy lòng vì Lưu Tô An cố lên. Triệu Mạn đang mong đợi, đang mong đợi Lưu Tô An nhượng hạ tụ rượu biết cái gì mới thật sự là Trành Sơn đại sư. Ta đồng như có điều suy nghĩ, hắn muốn nhìn một chút Lưu Tô An Trành Sơn dầu mức độ đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Sở hữu tranh sơn dầu cần công cụ đều sớm đã cất kỹ, sở hữu máy quay video đều nhắm ngay Lưu Tô An. Hiện trường người xem cũng đang thảo luận lấy Lưu Tô An. Tên tiểu tử này sẽ thắng sao? Là một cái chính trực người Trung Quốc, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thắng, nhưng là lý trí nói cho ta biết, ý nghĩ này quá điên cuồng. Hừ, một cái thu được nhãn cầu người, làm sao lại thắng Hạ Tổ tụ đại sư? A Tu Zuo đại sư là chân chính đại sư, hắn có rất nhiều tạo nên uy danh, ở đâu là tốt như vậy thắng? Cái này rất giống là một cái người nghèo tài phú, đột nhiên muốn vượt qua Tạ Đồng, người nói có khả năng sao? Phần lớn người đương nhiên hoàn toàn không coi trọng Lưu Tô An. Lưu Tô An không để bụng, hắn cũng không biết lúc này đến cùng có bao nhiêu con mắt đang chú ý hắn. Hắn biết là, nhất định phải chứng minh chính mình năng quang, chứng minh hạ băng dây chuyển giá trị so cái gì ạ tụ rượu Tranh Sơn Dầu muốn chân quý được nhiều. Lưu Tô An lộ ra hiểu ý cười một tiếng, sau đó chuẩn bị nâng bút. "A Tu rượu vẽ, có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, đúng là đại sư trình độ, nhưng là trong mắt hắn, xác thực rất lợi hại phổ thông. Tranh Sơn Dầu khởi nguyên từ Italy, chẳng lẽ nhất định phải là người Ý mới là tối cao cấp đại sư sao? Thật sự cho rằng hạ tụ rượu dạng này Tranh Sơn Dầu mức độ" cũng là thế giới vô địch. Là bởi vì cái này thời đại không có đặc biệt có tên Tranh Sơn Dầu đại sư. Đương nhiên không có nghĩa là Tranh Sơn Dầu một chuyến này nghiệp, ạ tu Dô dạng này mức độ cũng là tối cao, liền là không thể lại để cao. Hắn hiện tại muốn chứng minh cho mọi người nhìn, Tranh Sơn Dầu giới tránh thức đại sư trình độ là thế nào. Lưu Tô An ngưng thần tĩnh khí, sau đó rốt cục cầm lấy bút vẽ. ạ tu Dô nhìn thấy Lưu Tô An cái này cầm bút tư thế, không khỏi cười rộ lên. Ta nói người trẻ tuổi, ngươi liền cầm bút vẽ cũng không biết làm sao cầm, ta nhìn ngươi liền không nên ở chỗ này biểu xấu a. ạ cười khẩy nói: Hiện trường một số hiểu một điểm tranh sơn dầu ra lông người, đều nhao nhao nhìn về phía Lưu Tô An tay. Khi thấy Lưu Tô An cầm bút vẽ tư thế liền cùng cầm bút lông một dạng thời điểm, rất nhiều người không khỏi nhăn chán. Cứ như vậy một cái nghiệp dư tuyển thủ cũng có thể thắng hạ tù rồ. Bọn họ hiện tại càng thêm tin tưởng Lưu Tô An đi lên mục đích, không phải vì chịu mạn, cũng không phải vì hạ băng, mà chính là vì chính hắn, vì chính hắn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ mà thôi. Đến đối Lưu Tô An có chỗ chờ mong chịu mạn, giờ phút này cũng không có lòng tin. Chính là nàng cái này người mới học, cũng không có khả năng phạm dạng này sai lầm bất quá cho dù là dạng này, nàng vẫn là cảm kích Lưu Tô An, dù sao không phải ai đều có thể đứng ra đến bên vực lẽ phải không sợ đắc tội một vị tranh sơn dầu đại sư. Hiện trường chỉ có hạ bang biết Lưu Tô An thực lực, Lưu Tô An thường xuyên ngoài dự liệu, cho nên cái này cầm bút vẽ tư thế cũng không cái gì chỗ không ổn. Ban đầu rất là yên tĩnh hiện trường, đi qua ạ tủ dụ đột nhiên lên tiếng, lập tức trở nên ồn ào đứng lên. Nhưng mà, Lưu Tô An bất vi sở động, bắt đầu đặt bút. Nhưng Lưu Tô An đặt bút về sau, đột nhiên cổ tay lên bút chuyển hướng, ngay sau đó tốc độ trở nên nhanh chóng, ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Một đóa hoa hướng dương hình thức ban đầu đã hiện hiện. Hiện trường cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Làm sao nhìn qua cùng A tụ rộ đại sư số cốc có chút giống đâu? Nhìn qua giống như cũng là đóa hoa màu vàng. Hắn nhất định là cô ý, Cô ý cùng A tụ Dụ vẽ không sai biệt làm tranh sơn dầu, dạng này tài năng chứng minh hắn có thể thắng A tụ Dụ, nhưng là nhưng là hắn quên chính mình là ai, hắn không phải tranh sơn dầu đại sư, dạng này sẽ chỉ mang đến cho mình càng lớn nhục nhã. Ai? Đây là một loại khiêu khích, tiểu họa tử cố nhiên can đảm lắm, nhưng là muốn biết mình mặt đối với đối thủ, cũng là không thể vượt qua cao sơn a. A tụ Dụ nhìn thấy lúc Trong ngáy mắt minh mạch. Lưu Tô An đây là lóa lổ khiêu khích hành vi. Đây là cỡ nào cùng vọng tự đại? Đây là cỡ nào coi trời bằng vùng? Mới dám cùng hắn vẽ nghĩ thông suốt để tài dầu thực vật vẽ. Cùng vọng. Atuzo đối mịt rồ phồn mắng một tiếng. Lưu Tô An không có chút nào nhận hắn ảnh hưởng, bút vẽ không có chút nào dừng lại trên giấy bay múa. Một đóa hoa hướng dương vẽ xong, Lưu Tô An tiếp tục vẽ mặt khác hoa hướng dương. Ta dựa vào, rốt cục có hiểu người đi đường kìm lòng không đặng la lên. Làm sao? Có người lập tức hỏi. Tranh này, tranh này quá làm cho người rung động. Triệu Mạn lúc này hoàn toàn chấn kinh. Nàng nguyên lai like coi là Lưu Tô An vẽ khẳng định vô cùng thê thảm, không nghĩ tới mới vẽ xong một đóa hoa hướng dương, nàng liền toàn thân tâm đắm chìm trong đó. Nàng phảng phất hỏi người được hoa hướng dương hương thơm, nàng chỉ cảm thấy mình đưa thân vào hoa hướng dương của trong. Hạ Băng lộ ra vui mừng mỉm cười, hiện tại nàng xác định Lưu Tô An nhất định sẽ thắng. Lưu Tô An không có một giây dừng lại. Thứ hai đóa hoa hướng dương vẽ xong, thứ ba đóa hoa hướng dương vẽ xong. A Tu Dô lúc này đã không dám lên tiếng, hắn càng xem càng kinh, đã hoàn toàn quên chính mình sợ tại vị trí. Hắn giờ phút này nội tâm là chấn động không gì sánh nổi, hắn phát hiện Lưu Tô An vẽ xong toàn có thể được xưng là thần tác. Dạng này hòa tác, căn không phải hắn có thể với tới. Mỗi một đóa hoa hướng dương hình thái không giống nhau, lại đều tràn ngập sinh cơ. Lưu Tô An dùng nhất là ngắn gọn bút pháp, biểu hiện ra thực vật hình dáng tướng mạo, bức tranh này làm tràn ngập luật động cảm giác cùng sinh mệnh lực. Đây chính là đại đạo chí giản, một cái trong truyền thuyết cảnh giới, một cái hắn căn không có khả năng đạt tới độ cao. Lưu Tô An trong nhà trong văn phòng đã sôi trào. Ta liền biết lão bản mức độ nhất định so cái kia người nước ngoài có quan hệ tốt. Tuy nhiên ta đối tranh sơn dầu rốt đặc tán mai, nhưng là ta có thể nhìn ra lão bản mức độ so cái kia hạ tụ rượu cao nhiều. Vâng, cả hai căn không phải một cảnh giới. Lưu Tô An gỡ giúp bạn học. Ta hiện tại phát hiện ta lo lắng là dư thừa, Lưu Tô An vẫn là cái kia Lưu Tô An. Dương Trí Nghiên đánh ra một hàm chữ. Tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, bộ dạng này xuống dưới sao được? Chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, không được, ta phải tranh thủ thời gian nỗ lực phấn đấu. Lưu Tô An tranh sơn dầu mức độ so đại sư cũng còn tốt, cái này quá bất khả tư nghị. Mày vá diễn đàn. Một cái phục trang thiết kế sư muốn cái gì dầu tài vẽ. Ngươi nói, ngươi tranh sơn dầu mức độ tốt như vậy làm gì? Trên lầu đây là đang lennet, thuần túy lennet. Lưu nhà thiết kế phục trang thiết kế mức độ đã là đệ nhất thế giới, làm sao dầu tài vẽ cũng muốn cầm một cái thế giới thứ nhất sao? Lý Tuyết, biểu ca ngươi tranh sơn dầu mức độ cũng không đến a. Ta trực giác nói cho ta biết, bộ này tranh sơn dầu hội đánh ra giá trên trời đến. Đó là đương nhiên, bởi vì hắn là biểu ca ta a. Lý Tuyết từ đáy lòng điệu cảm thấy tự hào. Lúc này, Lưu Tô An tới lần cuối một cái xinh đẹp kết thúc công việc, một bộ hoa hướng dương đại công cáo thành bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 720, đến cùng là ai thắng? Toàn bộ người đều không dám thở mạnh, nhìn lấy Lưu Tô An hoàn thành bộ này hoa cương dương, phiên cả tiểu thuyết võng, vạn vạn ạ tủ rồ cũng không dám lên tiếng. Hạ băng trên mặt mang rực rỡ mỉm cười. Thời gian phản phất ngừng lưu tại thời khắc này, có hoàn toàn không hiểu người bắt đầu hỏi thăm đến cùng là ai thắng. Lập tức có người nói ra đây không phải rõ ràng sao? Đúng a, cái này còn cần hỏi sao? Nhìn xem khắc trên mặt người chấn kinh biểu lộ liền biết, nhìn xem ạ tổ rồ xấu hổ bộ dáng liền rõ ràng. A Tu Dỗ cũng không dám lại đứng đấy, hắn xám xịt địa tìm khắp ngóc ngách ngồi xuống. Lưu Tô An yên yên vị đối diện bản tử, miệng há to, trong mắt phảng phất muốn rơi trên mặt đất. Cái này tác phẩm, căn quán Niu Buka. A Tu Dỗ sổ cúi tại Lưu Tô An hỏa tác trước mặt, căn liền liền nói một chút tên tư cách đều không có. Triệu Mạn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, Lưu Tô An cho nàng một cái to lớn kinh hỉ, chẳng những giúp hắn vãn hồi mặt mũi, hơn nữa còn hung hăng đánh cái này cao ngạo tự đại mặt. Hạ tâm lý mừng khởi, tựa như là uống mật đồng dạng ngọt. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Lưu Tô An, Lưu Tô An lại một lần cho nàng tín hỉ. Không nghĩ tới Lưu Tô An thật sự là thâm tàng bất lộ, tranh sơn dầu mức độ tốt như vậy, nàng lại trước đó không có chút nào biết. A Tu Dỗ không muốn để cho mọi người quá chú ý hắn, nhưng mà, Dương An lại hướng A Tu Dỗ nói ra, "A Tu Dỗ đại sư, mời lời bình một chút Lưu nhà thiết kế họa ta." Mọi người hoan lên. Hiện trường mọi người nhau nhau vô tay. Tại Lưu đại sư trước mặt ta nào dám xưng đại sư, bức họa này cảnh giới quá cao, ta lời bình không, còn mời lý giải. A Tu Dỗ miệng đầy đắng chát. Vì cái gì tùy tiện xuất hiện một cái tiểu họa tử thực lực mạnh như vậy a? Dạng này họa tác đừng bảo là là cùng hắn tác phẩm so sánh, cũng là đặt ở tranh sơn dầu lớn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng nhất định là lớn nhất hào tác phẩm một trong. Tốt, đã như vậy, như vậy xin hỏi lưu nhà thiết kế, ngươi bức tranh này làm tên cùng ẩn chứa ngụ ý là cái gì? Dương An nghe được cả tủ dầu không dám đánh giá, đành phải chuyển hướng Lưu Tô An. Bức họa này tên tựu làm Hoa hướng dương, hoa hướng dương tượng trưng cho một loại cái tỉnh, tượng trưng cho một loại sinh mệnh vĩnh tồn, sinh cơ bừng bừng hăng hái hướng lên tinh thần. Ta không hiểu tranh sơn dầu, nhưng là ta vừa nhìn thấy bức họa này, liền bị thật sâu hấp dẫn, cho nên ta cảm thấy bức họa này nhất định là tốt nhất họa tác. Dương An Tàn thản nói, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Lưu Tô An rất là khiêm tốn nói ra, "A Tu Dâu nghe được đặt mông không có ngồi vững vàng, ngồi dưới đất. Cái này còn có điều khiếm khuyết. Nếu như cái này đều có chỗ khiếm khuyết, như vậy hắn vẽ không phải trăm ngàn chỗ hở kém đến quá mức sao?" Lưu Tô An đây là đang hung hăng đánh hắn mặt a, nhưng là hắn cũng không dám nói câu nào, bởi vì thực lực sai biệt bảy biệt đâu. Cho dù là một cái không hiểu tranh sơn dầu người, cũng có thể nhìn ra người nào tác phẩm càng tốt hơn. Nay chủ yếu là thứ hai cùng một đề tài tác phẩm, cảnh giới thượng sứ quá xa duyên cớ, cho nên người nào yêu người nào kém liếc một chút liền có thể nhìn ra. Lưu nhà thiết kế quá khiêm tốn, như vậy phía dưới liền bắt đầu đầu giá đi." Dương An tuyên bố. Lưu Tô An lắc đầu, hắn xác thực là lần đầu tiên vẽ tranh sân dầu, cho nên vẽ đến vẫn là không tốt lắm. Dù sao cái này tranh sân dầu, không có hắn tranh thủy mặc vẽ đến càng tốt hơn. Cho nên, hắn cũng không phải là hết sức hài lòng. Đương nhiên hắn tự hỏi, bộ này hoa hướng dương, so ạ tụ rổ vẽ đến bộ kia rất lợi hại phổ thông số cúc, vẫn là muốn tốt hơn vô số lần. Một ngàn vạn." Dương An vừa mới tuyên bố, lập tức liền có người ra giá, giá. Cái này lần thứ nhất kêu giá, liền vượt qua ạ tụ rổ 560 vạn. Dù cho rất nhiều phú thương không hiểu việc, nhưng là không trở ngại bọn họ nhìn mặt mà nói chuyện biết bức họa này so ạ tủ rồ tốt hơn rất nhiều. Cho nên có người lập tức hô lên 1000 vạn giá cả. Cái này lần thứ nhất tiêu giá, cũng đã là đêm nay giá tiền cao nhất. Vị huynh đệ kia, người tiêu giá 1000 vạn, đây không phải đang vũ nục lưu nhà thiết kế đại tác phẩm sao? Giá ra 3000 vạn. Ha hạ, 3000 vạn quá thấp, 4000 vạn. 5000 vạn. Hoa. 5000 vạn, còn tại đi lên thêm. Chính Vân trừng to mắt nói ra. Nhất định phải làm cho lão bản thêm tiền hưởng. Nghe hay lắm. Số tiền này là quên cho tổ chức từ thiện, lão bản một phân tiền cũng không chiếm được, hơn nữa còn bởi vì đạt hạ băng giây truyền nỗ lực qua 1000 vàng nguyên. Ai? Cái này cũng quá không công bằng. Lão bản họa tác thế, nhưng là chuyển thế chi vậy a, không nên quá nhỏ hẹp, vì từ thiện, đập đến giá cả càng cao, lão bản quên ra ngoài tiền thì càng nhiều, đây là chuyên tốt. Chính Vân An ủi một tên vận doanh giám ngốc nói, không được, ta muốn mua một bao hoang dại sơn hạch đảo đến An ủi một chút ta trái tim nhỏ. Giá cả nhấp đến lại nhanh lại cao, rất nhanh liền đạt tới 8000 vạn. Lúc này, một mực không có suất thủ tại đồng cục giơ bảng. 100 triệu Ta đồng bình tĩnh tiêu giá ta đồng cái này một cái giá trực tiếp đem giá cả quá cao đến nước cấp đây là dĩ vãng sở hữu từ thiện dạ hội đều chưa từng xuất hiện dạ rộ hiện trường Phú thương cũng tại nói chuyện với nhau ta đồng cũng ngồi không yên lần này ta muốn không đùa. ta đồng cũng tới tham gia trận này tranh đoạn xem ra không dễ làm ma vừa rồi 8.000 vạn thời điểm rất nhiều người còn tại tranh đoạn như vậy hiện tại 100 triệu có phải hay không còn có rất nhiều người đoạn ta đang nghĩ sau cùng giá sau cùng sẽ là bao nhiêu ta rất ưa thích bộ này tranh sân dầu dù cho đối thủ là ta đồng cũng không thể để một cái mập mạp trung niên nhân đứng lên Tôn Tạ Đồng chắp tay một cái nói ra, "Ta ra 110 triệu." "Tạ Đồng, chúng ta nhiều năm bạn bè cũ, ngươi liền đem bức họa này nhường cho ta a." "Ha ha, ta chính là muốn cho cho ngươi, người khác cũng sẽ không để ngươi a. Mà lại bức họa này ta không thể để cho, huynh đệ, một bức 2000 vạn." Tạ Đồng đáp lễ, sau đó kêu giá. Quả nhiên, Tạ Đồng lời nói này ra về sau, vẫn còn có người muốn tranh, coi là ngoại thương rứt quát hồ, 130 triệu. Hắn cho rằng Trung Quốc những phú hào này tăng không hiểu tranh sơn dầu, cho nên cũng không hiểu bức họa này giá trị, mà hắn làm một cái tranh sơn dầu tác phẩm kẻ yêu thích cùng thu người. Hắn biết bức họa này trước mắt giá cả vẫn còn có chút thấp, 150 triệu. Ta Đổng không có chút nào áp lực, trong mắt hắn, tiền này cũng chính là một cái tương đối dài sổ tự mà thôi. Lúc này, đã có người người được cơ hội buôn bán. Trên internet xuất hiện một đầu tiếng mời, giá cao thu mua lưu tô an tranh chữ, một chữ một vạn nguyên, một bức họa 100 vạn nguyên. Rất nhiều người đều nhìn thấy cái này tiếng mời, hơn nữa còn có rất lớn vệ tại phát lấy. Lý Tuyết nhìn đến lúc đó, lập tức trốn vào phòng vệ sinh, vụ trộm gọi điện thoại cho lưu quên. "Mẹ, biểu ca làm việc, đồ họa sách không có cái gì nệm Lý Tuyết trong điện thoại nhẹ hỏi. Nàng sợ thanh âm nói chuyện quá lớn, bị bạn cùng phòng biết, cho nên mới lặng lẽ gọi điện thoại. Nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ một điểm, Lưu Tô An gần nhất hơn một năm nay tranh chữ mới là đáng tiền. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 721, ba ức. Lý Tuyết căn không nghĩ tới, Lưu Tô An trước kia tranh chữ căn không đáng tiền. Tuyết Nhi, ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này đâu? Biểu ca ngươi sách cái gì đều đặt ở một cái trong ngăn tủ, toàn bộ đều tại, ngươi là để cho ta qua bán đi sao? Giống như những sách này xác thực cũng không có tác dụng gì. Lưu Quên tuy nhiên cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng là Lý Tuyết hỏi, nàng liền đem tình huống thật nói cho Lý Tuyết. Khác ném, tuyệt đối đừng ném, mẹ. Ta không có để ngươi ném, ngươi tuyệt đối không nên ném a." Tốt, tốt, ta không ném chính là, Tuyết Nhi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vì cái gì nói như vậy sao?" Lưu Quên ngữ khí có chút nghiêm khắc, bởi vì nàng còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đây. "Biểu cách hiện tại tranh chữa rất đáng tiền, cho nên hắn trước kia làm việc cái gì, khẳng định cũng rất đáng tiền, cho nên tuyệt đối không nên ném đi nha." Thật sao? Ta nhìn cũng rất bình thường nha." Lưu Quên lẩm một tiếng. Bất kể như thế nào, đều muốn trước giữ lại. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi." Lúc này, giá cả đã đạt tới hai ức. Rất nhiều người cũng đã từ bỏ, hiện trường cũng chỉ còn lại Tạ Đồng, ngoại thương giải rác mấy người. 210 triệu. "Tạ Đồng, ta thực sự quá yêu bức họa này, ta chuẩn bị vô xuống sau lưu cho con cái đời sau, ngươi liền nhưng cho ta đi." Có một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả hướng Tạ Đồng chắp tay một cái nói ra. "Bạn cũ, ngươi đừng nói như vậy, dạng này họa tác, người nào đập không phải chuyển thế, muốn lời nói liền tăng giá đi." Tạ Đồng mỉm cười, không có bị đối thủ mê hoặc. Hắn đối với mấy cái này lão bằng hữu quá hiểu biết mà lại hắn biết rất rõ ràng, bây giờ còn có ngoại thương tại cạnh tranh, nói rõ tranh này giá trị không bình thường cao. Ngoại thương gọi điện thoại, không biết là hướng người nào xin chỉ thị, sau đó khẽ cắn môi hô, 220 triệu nguyên. Ta từ bỏ, ta đồng, nhìn ngươi. Lão giả bất đắc dĩ, buông buông tay nói. Hắn cũng không thể vì một bức họa tán ra bại sản, hoặc là dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy nhượng công ty Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên tranh này cho dù tốt, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. 280 triệu nguyên. Ta đồng tiêu giá. Cái giá tiền này nhượng hiện trường tất cả mọi người lũ không thôi. 280 triệu giá cả. Đối bọn hắn tới nói cũng có thể chịu được nổi, nhưng là từ thiện dạ hội đặc điểm là tiền này muốn làm trận giao phó, mà phần lớn người ngân hàng tư nhân tài khoản số dư còn lại không có có nhiều như vậy kim mạch. Lục tục ngao ngẹn có người từ bỏ, sau cùng còn lại ngoại thương cùng Tạ Đồng cả hai tại cạnh tranh. 290 triệu nguyên. Ngoại thương cắn răng lần nữa hô, hắn cảm thấy cái giá tiền này đã là công ty bọn họ cực hạn chịu đựng. Nếu như giá cả tại đi lên thêm, hắn liền muốn từ bỏ. Dù sao truyền thế danh họa vẫn là có rất nhiều, dắt đi nữa lời nói hắn vỗ tới lấy thêm đến quốc tế thị trường đấu giá mạo hiểm cũng thà lớn hơn nhiều. Dù sao Lưu Tô An hiện tại danh khí còn chưa đủ, mà hắn là không thể nào đem mắc như vậy một bức họa nắm ở trong tay không xuất thủ. Nhựa tiền để ra tiền mới là hắn làm ăn nguyên tắc. Ba cái ức. Ta Đồng vẫn như cũ không chút hoang mang điệu hô. Bức họa này ba cái ức đáng giá sao? Ta Đồng phu nhân hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy mấy cái này từng bức một trên internet mọc lên, cho nên nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Giá trị tuyệt đối, trước đó không lâu có một bộ tranh sơn dầu đánh ra 6000000 USD giá cao, mà ta cảm thấy Lưu Tô An bức họa này không thua tại bộ kia vẽ, cho nên 300 triệu nguyên giá trị tuyệt đối. "Chúng chi ta còn kém cái này 300 triệu sao? Mặc kệ là thu thập vẫn là truyền thế đều là rất đáng." Ta đồng giải thích cho Tạ Đồng phu nhân nghe. "Tốt, vậy là tốt rồi, xem ra không ai tăng giá." Tạ Đồng phu nhân lộ ra mỉm cười. Ngoại thương đã hành quân lặng lẽ, bởi vì hắn biết Tạ Đồng là thủ phủ. Khi hắn nhìn thấy Tạ Đồng hô lên 300 triệu thời điểm, biểu hiện trên mặt rất lợi hại bất lòng, là hắn biết dù cho tăng giá nữa cũng không phải Tạ Đồng đối thủ, mà lại cái giá tiền này với hắn mà nói, đã có nguy hiểm rất lớn, nếu như về sau Lưu Tô An không nổi danh, như vậy hắn vẫn là muốn bị giảm giá trị. Cho nên, ngoại thương từ bỏ Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người lại cùng tạo động tranh đoạn, Dương An thấy thế bắt đầu hô, 300 triệu nguyên lần thứ nhất, 300 triệu nguyên lần thứ hai, 300 triệu nguyên lần thứ ba. Thành giao. Hắn gõ nhẹ một chút chuỳ nhỏ hô, chúc mừng tạo động đập đến bộ này tranh sơn dầu hoa hương Dương. Hạ Băng kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An. Lưu Tô An đưa qua nàng thêu thùa tác phẩm dục họa Phượng Hoàng, mà dục họa Phượng Hoàng so bộ này tranh sơn dầu còn muốn kinh điển, như vậy cái giá tiền này. Nàng Kim Long không đặng che chính mình há to mồm. Nàng phát hiện lần trước An đưa cho nàng thêu tác phẩm, hoàn toàn là giá trị liên thành a. Bởi vì Lưu Tô An Thêu thừa mức độ so với hắn Tranh Sơn dầu mức độ còn cao hơn nữa. Dù cho Thêu thừa đại sư tác phẩm chỉnh thể giá cả không bằng Tranh Sơn dầu đại sư tới cao, nhưng Lưu Tô An Thêu thừa tác phẩm cũng không bình thường a. Hắn Thêu thừa tác phẩm dùng Hỏa Phượng Hoàng bên trong vương hoàng, tựa như là một chút dạng, Hạ Bang rất rõ ràng cái này giá trị tuyệt đối tại 300 triệu phía trên. Nàng ban đầu liền biết cái này có giá trị không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới là quý giá như vậy. Lưu Tô An trước kia chủ nhiệm lớp con trai Quốc Khánh, chính cẩn thận từng từng tí cầm Lưu Tô An đưa cho hắn quà sinh nhật mặt trời đỏ, hai tay không tự chủ được run rẩy. Mây mắn lao bà hắn ở một bên hỗ trợ vịt. Hắn vui đến phát khóc, hắn lúc ấy cảm thấy tranh này rất tốt, nhưng không biết tranh này như thế đáng tiền. Không nghĩ tới Lưu Tô An đưa cho hắn một bộ chuyển thế chi ta. Này làm sao không cho hắn cảm thấy kích động đâu? Hải Sản lâu lão bản nghĩ đến Lưu Tô An đệ tử, tại lao bà hắn trên mặt hôn một cái, gửi lên ha hả. Từ quỷ, ngươi làm gì chứ? Hưng phấn như vậy. Lão bà hắn kiều sân. Lưu đại sư đệ tử, giá trị tuyệt đối tại trăm bạn phía trên, ngươi nói ta sao có thể không kích đâu. Hắn vì chính mình lúc ấy anh minh lựa chọn mà cảm thấy tự hào. Cái bạn Lưu Tô An cũng là hắn cả đời này trong làm lớn nhất anh minh lựa chọn. Chuyển phát nhanh tiểu ca đang lục tung, tìm kiếm Lưu Tô An vừa mở tiệm lúc viết tay chuyển phát nhanh đàn. Đã có người một vạn nguyên thu Lưu Tô An một chữ, như vậy lúc ấy Lưu Tô An viết tay mặt đàn khẳng định cũng đáng giá không ít tiền. May mắn hắn là một cái cẩn thận người, cho nên không có đem mặt đàn toàn bộ ném đi, mà chính là toàn bộ đặt chung một chỗ. Chỉ là muốn tìm đi ra lời nói, muốn phí một fan khổ công mới được. Thương nghiệp trong đại học một người nữ sinh chính trong chăn trộm chảy nước mắt. Đây là vui sướng nước mắt, đây là cảm kích nước mắt. Lưu Tô An chẳng những tiểu nàng, hơn nữa còn vì nàng vẫy may vá này váy đầm miếng vá thế, nhưng là một đóa hoa đồ án, giá trị tuyệt đối không thể đo lường a. Bởi vì Lưu Tô An tranh sơn dầu đánh ra 300 triệu giá trên trời, vô luận là diễn đàn, Microblog, vẫn là nói chuyện phiếm trong đám, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Sau đó, Triệu Mạn tự mình tại Hạ Bang cùng đi hướng Lưu Tô An nói lời cảm tạ. "Lưu đại sư, cảm ơn ngươi." Triệu Mạn rất lợi hại chân thành nói dạ. "Ngươi vẫn là giống như Hạ Bang xưng hô ta vì muốn tốt cho Lưu Tô An, Lưu đại sư cái này danh hiệu quá nặng." Lưu Tô An thoải mái mà nói ra. Về sau, Triệu Mạn đem thời gian cùng không gian lưu cho Hạ Bang Nàng biết Hạ Băng hẳn là có rất nhiều lời muốn cùng Lưu Tô An nói, nhưng khi hai người bọn họ đơn độc ở chung lúc, Lưu Tô An lại không biết phải nói gì. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 722, cần muốn lấy được 100 tán dương. Nhưng hạ tù rồ tìm tới Lưu Tô An, muốn thỉnh giáo Lưu Tô An thời điểm, Lưu Tô An lạnh lùng đáp lại hắn. Người cũng biết, ta cường hạng không phải tranh sân giàu. Tranh Sơn Dầu thậm chí cũng không tính ta hứng thú yêu thích, ta là thường xuyên hội tranh thủy mặc cho nên ngẫu nhiên thuận tiện nghiên cứu một chút tranh Sơn Dầu họa pháp, chỉ thế thôi. Cho nên, ta cái gì đều dạy không ngươi, ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. A Tu dò sau khi nghe được xấu hổ đầy mặt, cái gì không phải cường hạng a? Cái gì liền hứng thú yêu thích cũng không tính a. Liên chinh độ này, vẫn chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu. Mà thôi, vì cái gì ta nghiên cứu cả một đời, còn không bằng người ngẫu nhiên nghiên cứu tới tốt hơn đâu. Hắn từ đầu đến cuối không có hiểu được một điểm lạ, khiêm tốn là có ý gì? Lưu Tô An tại sao phải nói chính hắn không tốt? Tại từ thiện dạ hội kết thúc về sau, Dương An tìm tới Lưu Tô An. Hắn mời Lưu Tô An hạ băng các loại ngôi sao tham gia hắn hôn lễ. Lưu Tô An sáng khoái đáp ứng. "Bất quá, Lưu nhà thiết kế, ta chuẩn bị để ngươi định chế một bộ kiểu Trung Quốc lễ phục đường trang còn có tân nương trang." Dương An cười tủm tỉm nói, "Có thể, ngươi có thể trực tiếp qua ta đảo bảo cửa hàng dưới trọn, bất quá cái giá tiền này có thể không rẻ nha." Lưu Tô An gật gật đầu. "Đương nhiên, Lưu nhà thiết kế thủ nghệ, giá cả đắt đi nữa cũng là rất đáng." Dương An thống khoé mà mở ra Lưu Tô An cửa hàng địa chỉ internet, sau đó cấp tốc tìm tới định chế quàng cũng phục vụ khách hàng đảm tốt giá cả, vô xuống cũng trả tiền. Từ thiện dạ hội còn chưa kết thúc, trên internet liền xuất hiện vô số đầu tin tức. Chủ yếu là đêm nay dao động sự kiện quá nhiều, có quá nhiều tài liệu có thể viết. Cho nên các đại truyền thông làm ra tất cả vô liếng, tại từ thiện dạ hội vừa mới bắt đầu liền bắt đầu gửi đi tin tức, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hấp dẫn càng nhiều bạn trên mạng đến chú ý website. Hạ băng dây chuyển đập ra ngàn vạn nguyên tiền giá, Lưu Tô An trực tiếp gấp bội tăng giá chấn kinh toàn trường. Atuzuo dầu sổ nên tranh đoạn, sau cùng giá cả làm cho người kinh ngạc. À, xem nhẹ tranh sơn dầu mức độ, Lưu Tô An thực lực đánh mạnh Trân kinh. Lưu Tô An tranh sơn dầu Hoa Hướng Dương, vậy mà đánh ra cái giá tiền này. Một cái ghi chép sinh ra, đều ở Lưu Tô An Hoa Hướng Dương trong. Lưu Tô An không có đi chú ý những tin tức này. Từ thiện dạ hội kết thúc về sau, Lưu Tô An không có dừng lại thêm, hắn cùng Hạ Bang Lưu Lyến không rời địa cáo biệt về sau, về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Lưu Tô An đầu tiên dựa theo Dương An yêu cầu, đến thiết kế cùng chế tác đường trang cùng tân nương trang. Rất lợi hại hiển nhiên, Dương An cái này là chuẩn bị tổ chức một trận truyền thống tiểu Trung Quốc hôn lễ. Lưu Tô An minh bạch, như vậy những trang phục này phía trên đều cần thêm lên Trung Quốc phong nguyên tố trang trí. Ngay tại Lưu Tô An vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên. Đinh. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, chủ ký sinh chế tác phục trang, tại hôn lễ trong cần muốn lấy được 100% tán dương. Ách. 100% vạn nhất có người không tin đâu. Hoặc là có trẻ sơ sinh cùng tiểu hài tử căn không hiểu được thượng thức đâu. Lưu Tô An lâm vào chấm tư. Sau một lát, hắn có đáp án. Trẻ sơ sinh cùng nhi đồng chú ý lực, có thể dùng sắc thái tươi đẹp phim hoạt hình đồ án đến hấp dẫn. Cho nên, Lưu Tô An lập tức nghĩ tới tại trên quần áo lên phim hoạt hình manh manh đắt đôi lên lương. Dạng này đồ án Tới tay chẳng những có thể hấp dẫn tiểu hài tử chú ý lực, liền liên đại nhân chú ý lực cũng nhất định sẽ bị hấp dẫn. Muốn làm liền làm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, mấy bộ y phục thành hình. Lưu Tô An nhẹ khẽ vuốt vuốt trên quần áo theo thuộc nguyên năng đồ án, cảm giác rất hài lòng. Hẳn là không sai biệt lắm khả năng hấp dẫn tiểu hài tử từ ánh mắt a. Tuy nhiên Lưu Tô An rất lợi hại tự tin, nhưng là vẫn cảm thấy tốt nhất đi thử nghiệm một chút. Trong thôn vừa rồi có cái tiểu hài tử gửi nuôi tại bà nội nàng nhà, Lưu Tô An chuẩn bị đi thử một lần. Nàng cầm lấy một tiểu bao sơn hạch đạo nhân, tìm tới Lưu nhà. Đương nhiên Cái này hạch đảo nhân là từ những cái kia không hợp cách sản phẩm trong chọn lựa ra. Lưu Thẩm, Tiểu Hoa có ở nhà không? Lưu Tô An nhìn thấy Lưu Thẩm về sau, lập tức dò hỏi. Là nhỏ An a. Tại, tại, nàng ở bên trong chơi xếp gỗ, tiến nhanh trong phòng ngồi. Lưu Thẩm có chút câu nệ nói ra. Nàng biết Lưu Tô An hiện tại thế nhưng là đại lão bản, mà không phải trước kia tiểu hải tử, tuy nhiên Lưu Tô An bình dị gần gũi, nhưng là nàng nhịn không được liền là có chút câu nệ. Lưu Tô An trực tiếp hướng đi trong phòng Tiểu Hoa, đem một tiểu bao sơn hạch đảo nhân mở ra, bóc nát về sau cho Tiểu Hoa ăn. Sau đó hắn lại mở ra mang tới y phục. Nhượng Tiểu Hoa nhìn. Tiểu Hoa, mau nhìn xem, xem được không? Lưu Tô An tại Tiểu Hoa trước mặt nhẹ nhàng lay động y phục. Vừa mới theo vào đến Lưu Thẩm nhìn thấy Lưu Tô An xuất ra y phục, Nhượng Tiểu Hoa nhìn, không khỏi cười một chút. Tiểu An, Tiểu Hoa mới một tuần tuổi nhiều một chút, nàng sao có thể nhìn ra được y phục đẹp mắt vẫn là không dễ nhìn a? Lưu Thẩm hiền lành địa vừa cười vừa nói. Nhưng mà, khiến cho người chấn kinh một màn phát sinh. Hế a nha. Tiểu Hoa mới một tuần tuổi nhiều nhất một tháng, căn không biết nói chuyện, cho nên phát ra nghe không hiểu thanh âm. Nhưng là, Lưu Tô An từ nhỏ hoa ánh mắt bên trong nhìn ra Tiểu Hoa là thật cao hứng. Giờ phút này, nàng thậm chí quên ăn sơn hạch đạo nhân, non nướt ngón tay chỉ y phục rất vui vẻ địa nói, cho nên, đây là rất rõ ràng, Tiểu Hoa là tại đối bộ y phục này tán dương. Lưu Thẩm con mắt trừng to lớn, sau một lát nàng mới tỉnh ngộ lại. "Tiểu An, tay nghề của ngươi càng ngày càng lợi hại." Liên liên Tiểu Hoa đều có thể nhìn ra tay nghề của ngươi rất lợi hại. Lưu Thẩm hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên cao hứng nói ra. Lưu Tô An biết hắn muốn muốn câu trả lời về sau hoàn toàn yên tâm, đứng dậy chuẩn bị đi. Lưu Thẩm lúc này mới chú ý tới Lưu Tô An cho Tiểu Hoa an mà lại nàng còn nghe nói qua cái này sơn hạch đảo thế, nhưng là rất đắt, không nghĩ tới Lưu Tô An vậy mà đưa cho Tiểu Hoa một tiểu bao. "Tiểu An, ngươi cũng quá khách khí, ngươi muốn tới ngồi một chút tùy thời hôm nên, làm sao còn mang ăn cho Tiểu Hoa đâu?" Lưu Thẩm ngoài miệng nói, tâm lý thế nhưng là thật cao hứng. Liên một màn này, nàng liền có thể cùng hàng xóm tụi rất lâu. Lưu Tô An người thật bận rộn này lão bản, đều tự mình đến cho Tiểu Hoa đưa ăn, nói rõ Tiểu Hoa cỡ nào đáng yêu, cỡ nào làm người khác ưa thích à. Còn có Tiểu Hoa nhỏ như vậy, liền biết Lưu Tô An ý phục rất xinh đẹp. Điều này nói rõ nàng cháu gái là cỡ nào thông minh. Lưu Thẩm Không khách khí, liền một chút xíu ăn mà thôi. Tiểu Hoa là một cái thông minh tiểu bảo bảo, ta muốn trở về, Lưu Thẩm gặp lại. Lưu Tô An đạt được hắn muốn muốn câu trả lời, đứng dậy cáo tử. "Tốt, Tiểu An, người công ty bệ bội nhiều việc, có rảnh nhiều đến ngồi một chút ta." Lưu Thẩm hướng Lưu Tô An bóng lưng phất phất tay, khóe môi nhếch lên xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lưu Tô An cùng Lưu Thẩm hai người giờ phút này tâm tình đều là vô cùng cao hứng. Đương nhiên cao hứng nội dung có chút khác biệt, Lưu Tô An cao hứng là hắn nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành, mà Lưu Thẩm cao hứng là Lưu Tô An như thế để mắt Tiểu Hoa chẳng những tự mình đến đưa ăn. Hơn nữa còn khích lệ tiểu hòa thông minh, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 723, nửa phút là đủ. Thái Dương từ mặt biển chậm rãi dâng lên. Hắn chế tác đường trang lễ phục sớm đã thông qua biểu chính tiểu bao đưa đến Dương An trong tay, Dương An đối với cái này biểu thị rất hài lòng, còn đặc địa gọi điện thoại tới hướng Lưu Tô An nói lời cảm tạ. Lưu Tô An hôm nay mặc rất chính thức, dựa mặt trang điểm một phen, tiến về tham gia Dương An hôn lễ. Hắn lái xe tiến về Dương An cử hành hôn lễ ở chỗ đó, thành thành cấp 5 sao khách sạn Hưng Thịnh quốc tế khách sạn. Vừa đến Hưng đại cửa tiểu điểm, Lưu Tô An liền phát hiện vô số người đã đang đợi hôn lễ bắt đầu. Lưu Tô An đưa qua thiệp mời, thuận lợi đi vào quán rượu trong đại sảnh. Lưu Tô An cầm tiếp người tới, đương nhiên sẽ không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản. Đi vào quán rượu, Lưu Tô An nhìn đến đứng ở cửa Tân Lang Dương An. Hắn đưa cái trước hòm bao, sau đó hỏi, "Dương An, ta thiết kế y phục cũng còn hài lòng a?" "Hài lòng, phi thường hài lòng, lưu nhà thiết kế thủ nghệ càng ngày càng xuất sắc." Dương An gật đầu, cao hứng phi thường. Lưu Tô An nhìn hắn biểu lộ biết, đây không phải lấy lòng lời nói, đây là Dương An lời thật lòng. "Vậy là tốt rồi." Lưu Tô An cao hứng nói, Je cố không chu toàn, thỉnh tùy ý. Dương An làm một cái mời thủ thế, Lưu Tô An hướng trong tiểu điểm đi vào. Đi một đoạn đường, Lưu Tô An phát hiện Hạ Băng cùng Triệu Mạn cùng một chỗ chính tại chuyện trò vui vẻ. Lưu nhà thiết kế, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Mạn nhìn thấy Lưu Tô An hướng phía nàng và Hạ Băng đi tới, lập tức chủ động lên chào hỏi. Lần trước Triệu Mạn bị Ạ Tổ rủ xem thường, nhờ có Lưu Tô An hỗ trợ, mới không có để cho nàng thành làm một cái trò cười. Cho nên khi nàng nhìn thấy Lưu Tô An xuất hiện, lập tức cao hứng tới chào hỏi. Không sao, đó là ta phải làm, cũng là cái kia Ạ Tổ rủ quá phách lối. Lưu Tô An vân đạm phòng khinh nói ra. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Lưu nhà thiết kế. Hạ Băng nét mặt vui cười, nhìn lấy Lưu Tô An tại chối tử. Lưu Tô An chính là như vậy người, điệu thấp ôn hòa, dạng này mới có rất nhiều người ưa thích hắn. Hạ Băng mỉm cười nói, "Đúng vậy a, Lưu nhà thiết kế mức độ cao như vậy, đều rất lợi hại khiêm tốn, không biết người cần sẽ không tin tưởng Lưu nhà thiết kế lại là một cái rất lợi hại nhà thiết kế cùng hoa sĩ." Triệu Mạn gật gật đầu đồng ý nói. Tiếp đó, Triệu Mạn biết điều đem thời gian cùng không gian lưu cho Hạ Băng cùng Lưu Tô An. Nhưng mà, này đơn độc thời gian, Lưu Tô An lại một lần nữa nhìn thấy Hạ Băng lại lập tức không biết nên nói cái gì. Ngươi bây giờ đều còn tốt đó chứ?" Lưu Tô An hỏi. "Hết tệ cũng còn thuận lợi, Tuska liên hoan phim sắp đến, đến lúc đó còn muốn cho ngươi giúp ta thiết kế lễ phục. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta." Lưu Tô An vô vỗ chính mình bộ ngực cam đoan. "Đúng thế, ta không bình thường tin tưởng tay nghề của ngươi, ngươi có thể vì ta thiết kế là ta vinh hạnh, cảm ơn, Lưu Tô An." "Vì cái gì nói cảm ơn đâu, chúng ta không là bạn tốt sao? Ta nói cảm ơn là cảm tạ để cho ta gặp được người. Hạ Băng có chút động tình nhìn lấy Lưu Tô An nói ra. Lưu Tô An không biết làm sao nói tiếp. Lúc này vang lên một trận tiếng ồn nào. Lưu nhà thiết kế ở chỗ nào? Có người đi ra không bình thường lo lắng hô, có phải hay không đang kêu người? Hạ Băng nhắc nhở, không biết ta. qua đi hỏi một chút đi. Lưu Tô An hơi hơi lắc đầu nói, Lưu Tô An cùng Hạ Băng đi qua sau hiểu được, nguyên là Tân Nương chàng xảy ra vấn đề. Đi qua vừa rồi nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua nhanh chóng, cách Tân Lang cùng Tân Nương ra sân không xa. Lúc này cho Tân Nương trang điểm chuyên gia trang điểm xuất hiện sai lầm, ban đầu hóa trang xong hoa. Mã Dương An biết Lưu Tô An trang điểm thủ nghệ, cho nên mới gọi người đi ra hô. Lưu Tô An Xem ra thật sự là tìm ngươi." Hạ băng nhẹ nhàng nói ra. Lưu Tô An biết là gọi hắn, đứng ra cho thấy thân phận. Đi ra hồ nữ nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tô An còn trẻ như vậy. Bởi vì Dương An nói với hắn là Lưu Tô An là một cái trang điểm đại sư, cho nên nàng vào trước là chủ cho rằng Lưu Tô An dù cho không phải một cái lao đầu tử, cũng cần phải là một người trung nhân đi. Nay nghĩ đến, Lưu Tô An mới chỉ là một cái 20 tuổi tuổi trẻ. Ở độ tuổi này người, trang điểm thật sẽ rất lợi hại sao? Tuy nhiên trong lòng có chút nghi vấn, nhưng là nàng là không sẽ hỏi đi ra. Dù sao nàng trước trách là đến người. Về phần Lưu Tô An đến cùng có sao không, đó là Dương An sự tình. Lưu Tô An đi theo nữ nhân đi vào một cái trong giáp nhỏ. Chuyên gia trang điểm chính khóc không ra nước mắt mà nhìn xem trang hoa Tân Nương tử con trai An nghi, nghĩ đến giờ lành lập tức liền muốn tới, mà Tân Nương tử trên mặt có rất rõ ràng dấu đỏ, mà lại cái này dấu đỏ đều hoạch định khỏe mắt bên trên, hiện tại dù cho thanh tẩy sạch một lần nữa trang điểm cũng không kịp. Lưu Tô An đi tới, Dương An liếc mắt liền thấy, lập tức hướng lấy Lưu Tô An hô, "Lưu nhà thiết kế, ở chỗ này, nhà thiết kế." Hắn không phải một cái chuyên gia trang điểm sao? Chuyên gia trang điểm nhìn thấy đi tới là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, nhất thời lòng tin đại giảm, mà nàng lại nghe được người chuyên gia trang điểm này giống như ban đầu nghề nghiệp là nhà thiết kế, liền càng thêm không có có lòng tin. "Vâng, ta là một cái phục trang thiết kế sư." Lưu Tô An cười cười nói. "Dương An, ngươi làm sao nhượng một cái phục trang thiết kế sư tới cứu trận, đây không phải làm loạn sao?" Chuyên gia trang điểm dở khóc dở cười. "Nếu thật là một cái trang điểm giới đại sư đến, này nàng có lẽ báo đáp lấy hy vọng, nhưng là đến không chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, hơn nữa còn là một cái ngoại nghề, này làm sao có thể làm cho nàng yên tâm?" Ngươi tranh thủ thời gian im miệng cho ta, ta giá cao mời ngươi tới trang điểm, kết quả ra yêu thiếu thân, còn dám đối lưu nhà thiết kế không tôn kính." Dương An trắng liếc một chút nhà thiết kế nói ra. Hắn nhưng là tại ta là mỹ nữ tiết mục nhìn thấy Lưu Tô An thần kỳ biểu hiện, mà lên hắn biết Lưu Tô An theo tụ động tác thật nhanh, sau cùng đi ra tác phẩm cũng rất hàn mỹ, cho nên hắn cảm thấy Lưu Tô An đến nhất định không có vấn đề. Bị Dương An như thế một quát lớn, chuyên gia trang điểm không dám nói lời nào, đúng là nàng xuất hiện sai lầm đem trang hóa hoa, cho nên Dương An quát lớn nàng, nàng không lời nào để nói. "Lưu nhà thiết kế, cách giờ lành còn kém 2 phút đồng hồ." Chờ một chút liền muốn ra cái cửa này, ngươi tới được cùng sao?" Dương An có chút bất an hỏi. Chỉ có không đến 2 phút đồng hồ thời gian, cái này thời gian có thể nói rất ngắn trương. Chuyên gia trang điểm là Triệt để đối Lưu Tô An không có có lòng tin, dù sao nàng là vô luận như thế nào cũng không kịp một lần nữa hóa. "Không có vấn đề, chúng ta có thể vừa đi vừa hóa, nửa phút là đủ." Lưu Tô An nhìn một chút tân nương trên mặt trang, rất lợi hại tự tin nói. "Nửa phút? Cũng là tháo trang sức đều không đủ, mà lại còn phải một lần nữa trang điểm đâu?" Chuyên gia trang điểm rõ ràng không tin Lưu Tô An lời nói. "Ngươi nói nhảm nữa?" gia thật không trả cho người tiền, còn không tranh thủ thời gian cho Lưu nhà thiết kế trợ thủ." Dương An nghe được chuyên gia trang điểm còn đang chất vấn Lưu Tô An mức độ càng thêm khó chịu, hắn hung hăng chừng chuyên gia trang điểm liếc một chút. Nếu không phải người chuyên gia trang điểm này xuất hiện sai lầm, hắn nơi nào sẽ phiền phức Lưu nhà thiết kế đâu. Chuyên gia trang điểm tuy nhiên trong lòng hoàn toàn không tin Lưu Tô An thực lực, nhưng là nghe được Dương An nói chuyện, nàng đành phải ý miệng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. Dân lộ dị Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 724, hoàn mỹ. Nửa phút lời nói, thời gian còn kịp, lưu nhà thiết kế, chúng ta nắm chặt đi. Dương An cẩn thận đi nói, Lưu Tô An không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Dương An cùng Tân Nương tử con trai An Nghi đứng lên đi tới cửa. Lưu Tô An đi theo con trai An Nghi bên cạnh, sau đó hắn cực nhanh cầm qua chuyên gia trang điểm đã đến tháo trang sức dầu tháo trang sức băng vải, tại con trai An Nghi trên mặt cực nhanh gỡ lấy trang. Tay này nhanh cũng quá nhanh đi, hắn đều không nhìn thấy Lưu Tô An tay chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tại con trai an nghi trên mặt càng không ngừng hoạt động lên. Chuyên gia trang điểm miệng há to, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt thấy cảnh này. Mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, dấu đỏ đã không nhìn thấy. Bất quá, tiếp xuống trang điểm mới là chỗ khó. Chẳng những mắt trang muốn một lần nữa hóa, trên mặt trang cũng phải một lần nữa hóa. Cái này đều cần không thiếu thời gian, ngắn ngủi vài phút hóa đi ra trang căn bản không hề chất lượng. Bởi vì người tại vận động trong, dạng này trang là rất khó hóa tốt. Nhưng mà, Lưu Tô An lại một lần nữa phá vỡ nàng tưởng tượng. Chỉ gặp Lưu Tô An cước bộ đi theo tân nương tại đi. Hai tay cùng sử dụng tại tân nương trên mặt cùng khỏe mắt vị trí nhanh chóng hóa thành trang. Đây là nhất tâm nhị dụ. một cái tay hóa mắt trang, một cái tay hóa mặt trang. Cái này cũng được. Lưu Tô An chiêu này được chiều, hoàn toàn nhượng chuyên gia trang điểm trấn kinh. Bất quá, dạng này đi ra hiệu quả thật giỏi sao? Chuyên gia trang điểm ở trong lòng vì Lưu Tô An đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dựa theo nàng nhận biết, dạng này hóa đi ra trang là căn không có cách nào nhìn. Bất quá, các loại Lưu Tô An dừng lại động tác, chuyên gia trang điểm lập tức nhìn kỹ lại. Lần này nàng mới chính thức bị chấn động. Cái này trang, hoàn mỹ. Thật sự là quá hoàn mỹ, chẳng những nhìn không ra bất kỳ tí vết, hơn nữa còn lệnh tân nương nguyên lai like trang dung để bạn một cái cấp bậc. Cũng là nhượng tân nương tử ngồi bất động, nàng hóa hơn một canh giờ, cũng hóa không ra tốt như vậy chẳng tới. Tay người này hoàn toàn là thế giới cấp. Không, so thế giới cấp còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, Dương An cùng con trai An Nghi mới vừa đi đến cửa miệng, mở cửa. Lưu nhà thiết kế, thật xin lỗi, ta lời mới vừa nói có nhiều mạ phạm, còn mời thông cảm. Từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng chuyên gia trang điểm lập tức hướng Lưu Tô An xin lỗi. Không sao, ngươi tất lại không biết ta, bình thường người không tin là bình thường. Lưu Tô An cười cười, xem thường nói. Dương An quay đầu nhìn một chút con trai An Nghi mặt, trên mặt hắn hiện ra chững kinh. Nói thật hắn nhượng Lưu Tô An tiến đi thử một chút, cũng không phải rất lợi hại khẳng định Lưu Tô An có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể cứu Vãn Hoa này rơi trang. Kết quả Lưu Tô An chẳng những cứu Vãn, hơn nữa còn nhượng con trai An Nghi nhìn qua càng đẹp. Này làm sao không cho hắn tâm phục khẩu phục? Hắn hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên, khen không giúp miệng nói, "Lưu nhà thiết kế, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi không chỉ là một cái phục trang thiết kế đại sư, ngươi vẫn là một cái trang điểm đại sư." Quá khen, quá khen thì thực ta cũng không có cảm thấy lợi hại như vậy, Dương người chủ trì nói quá lời. Lưu Tô An hướng Dương An chắp tay một cái nói ra. Khi mọi người nhìn thấy Dương An dịu lấy Tân Nương đi ra thời điểm, toàn bộ người đều hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Ban đầu còn tại chuyện phía người nhất thời toàn đều dừng lại, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tân Lang cùng Tân Nương. Hoa, thật đẹp a. Cái này đường trang lễ phục xem xét liền rất xa hoa. Có người kìm lòng không đặng phát ra cảm thán. Cái này đường trang tiểu dáng rất lợi hại mới lạ, mà lại dùng tài liệu khảo cứu, mấu chốt nhất chế tác cùng thế vừa, thật sự là quá hoàn mỹ. Một người mang kính mắt trung niên nam tử nói ra mụ mụ, đinh a zi trên quần áo vịt thật xinh đẹp a. Một cái ba 4 tuổi tiểu hài tử lôi kéo hắn mụ mụ tay hai mắt tỏa ánh sáng. Đông đốc, đó là yên dương, không phải vịt. Tuổi trẻ phụ nữ cười cười giải chính. Cái này đường trang lễ phục là cải tiến khoản, mà lại là Lưu Tô an tự mình thiết kế, đương nhiên không tầm thường. Cũng là những cái kia bị ôm vào trong lượt tiểu bà bảo, cũng không chấp mắt nhìn chằm chằm Tân Lang cùng Tân Nương lễ phục quan sát. Thân nương trang cũng phi thường hoàn mỹ. Hôm nay Tân Lang cùng Tân Nương đều quá đẹp. Một cái tuổi trẻ nam tử tán thưởng. Tân Lang cũng gọi đẹp không? Tân Lang phải gọi làm đệ trai, cái này gọi trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Bên cạnh hắn nữ hài rõ ràng không đồng ý đúng, đúng là Ngươi nói đúng. Nam tử trẻ tuổi giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Giương an cuộc hôn lễ này tiến hành rất viên mãn. Căn không có mấy người biết, Tân Nương Trang xảy ra vấn đề kém chút liền số mặt. Tiếc rượu qua đi, Hạ Băng tìm tới Lưu Tô An. Lưu Tô An, Tân Nương Trang Hoa, ngươi là thế nào tại rất lợi hại trong thời gian ngắn bổ cứu đâu? Hạ Băng rất lợi hại tò mò nhìn Lưu Tô An con mắt nói ra. Ngươi cũng biết con người của ta không có gì năng thiếu, cũng là động làm xo xo nhanh, cho nên a Người khác phải hao phí nửa giờ thậm chí mấy giờ tài năng hoàn thành, ta chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể hoàn thành." Lưu Tô An khiêm tốn nói ra. Phốc phốc. Hạ Băng nhịn không được cười rộ lên. "Ngươi còn không có gì năng khiếu? Ngươi nếu như không có năng khiếu, này người khác không đều là phế vật sao?" Lưu Tô An cái này quá phận khiêm tốn lời nói, chọc cười Hạ Băng. Nàng hiện tại cũng cảm thấy Lưu Tô An người này cũng là một cái kỳ tích. Người khác làm không được, hắn làm đến. Người khác làm đến, hắn làm càng tốt hơn. "Như vậy Hạ Băng, ngươi là làm sao làm được tại làng giải trí trong không có lợi đồn?" Kỳ thực Lưu Tô An đã sớm muốn hỏi vấn đề này, bất quá hắn một mực không biết làm sao mở miệng, hiện tại Hạ Băng hỏi hắn vấn đề, xem như có qua có lại, hắn cũng hỏi Hạ Băng vấn đề. Rất đơn giản a, giữ mình trong sạch. Hạ Băng khẽ mỉm cười nói, "Như vậy, ngươi liền chưa từng có coi trọng qua người nào không?" Lưu Tô An có chút thấp phòng hỏi, "Không, làng giải trí quá phức tạp, làm cho ta nhìn chúng mắt người cơ bên trên." Rất ít. Xác thực, tiếp cận Hạ Băng người hoặc là coi trọng Hạ Băng mỹ mạo, hoặc là coi trọng nàng danh khí, chính thức coi trọng người nàng cơ hồ không có. Nàng thậm chí biết, nếu như Hạ Băng không xinh đẹp lại không có tên tuổi, những người kia là căn sẽ không nhận gần nàng, đây cũng là nàng một mực độc thân nguyên nhân. Về phần Lưu Tô An, đương nhiên không thuộc về những người này phạm chủ bên trong. Lưu Tô An cũng minh bạch, Hạ Băng có thể làm được không có lời đồn, đương nhiên là giữ mình trong sạch. Chỉ là tại làng giải trí cái này đại chảo nhủ bên trong, có thể tránh thức làm đến giữ mình trong sạch người, đến cùng có mấy người. Đây cũng là Lưu Tô An bội phục nhất Hạ Băng một điểm. Lưu Tô An, chờ ta có thời gian, ta muốn đi trong nhà người đằng sau nơi đó đi leo núi du lịch. Vì cái gì đến đó? Người nơi đâu rất ít, cũng không nổi danh. Lưu Tô An có chút kỳ quái, ấn lý thuyết đi leo núi du lịch cái gì, không phải muốn đi danh thắng cổ tích sao? Ta qua chứ danh phong cảnh khu leo núi, bị người khác vây xem này còn có ý gì? Hạ băng cảm thấy Lưu Tô An rất lợi hại anh minh một người, suy nghĩ làm được cũng rất lớn, vì cái gì tại có chút vấn đề bên trên, cũng là như thế mơ hồ đâu. Nàng qua Lưu Tô An phía sau nhà trên núi du lịch, cũng là bởi vì người nơi đâu thiếu mới đi a. Lưu Tô An cũng rốt cục kịp phản ứng, gật gật đầu nói, "Cũng thế, ngươi quá có tiếng, sát thực không tốt qua phong cảnh khu du lịch, không phải vậy lời nói ánh sáng để ngươi ký tên người liền để ngươi không có du ngoạn hào hứng." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc gỗ Orc, Goblin, Vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 725, ai bảo ngươi ăn quá nhanh. Từ Dương An trong hôn lễ trở về, Lưu Tô An liền đang chờ đợi hệ thống phản ứng. Từ hiện trường phản ứng đến xem, hắn thiết kế lệ phục hẳn là nhượng 100% người vừa ý cũng tán Dương A. Vì cái gì hệ thống còn không ra tuyên bố khen thưởng? Chẳng lẽ là có người không hài lòng? Hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên, bất quá tại Lưu Tô An trong đầu phản phất như là thanh âm. "Nhanh tuyên bố khen thưởng, khen thưởng đến cùng là cái gì đây?" Dù sao rất lâu không có khen thưởng, Lưu Tô An đều có chút không kịp chờ đợi. "Thì bỏ." Lưu Tô An muốn giới, hắn công ty mua hàng thành lập, là thời điểm nhượng mua hàng người đi giải quyết những này việc vặt. Cho mua hàng lớn nhất quyền lực lớn, hắn xem như lão bản chỉ cần đem tốt chất lượng đóng liên tốt. Ngày thứ hai, mua hàng nhân viên mua sắm một tấn hoàng lưu chân sau thịt, trở lại công ty. Lưu Tô An sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn thần cấp thái đao, lần này rốt muốn phát huy được tác dụng. Hạn chế tác thịt bò khô, mỗi một đạo trình tự làm việc đều là phi thường khắc nghiệt. Hết thảy phải đi qua 15 đến trình tự làm việc, tài năng sau cùng hoàn thành. Mà lại hắn chuyên môn khai mở một gian phòng tới làm nhà bếp. Mà nhà bếp yêu cầu là vô khuẩn. Hết thảy đều là lớn nhất yêu cầu nghiêm khắc. Thông qua chọn tài liệu, quay xi, si, trứng nấu về sau, Lưu Tô An bắt đầu một đạo trọng yếu trình tự làm việc cắt miếng. Lưu Tô An một người tại chuyên môn trong phòng bếp làm việc, hắn cầm thần cấp thái đao, cực nhanh cắt lấy thịt bò, gắng đạt tới mỗi một thịt bò độ dày đều là giống nhau. Đao công này cũng là so nhiều năm lão đầu bếp còn muốn càng hơn một bậc. N. N. N. Hiện trường 10 phần yên tĩnh, chỉ có thần cấp thái đao cắt thịt bò phát ra âm thanh gọi bản hắn. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ không bình thường giật mình. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, cạn ly không nhìn thấy thái đao ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy thái đao tốc độ cao vận động chỗ sinh ra tàn ảnh. Toàn bộ các gọn, hắn đem thịt bò khô cùng đặc chế hương liệu, cùng một chỗ để vào thần cấp máy móc bên trong nướng. Thịt bò mặt ngoài chậm rãi chảy ra dầu, nhỏ tại nhiệt độ cao nướng trên miếng sắt, phát ra chi chi âm thanh. Một sợi lại một sợi mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp. May mắn Lưu Tô An đái đặc chế khẩu trang, Không phải vậy, lời nói hắn nhất định sẽ bị mùi thơm này dẫn dụ mà dẫn đến vô ý công tác. Sau một lát, máy móc đình chỉ công tác, biểu thị lấy thịt bò nướng trình tự làm việc kết thúc. Sau cùng một đạo trình tự làm việc là bao trang, thịt bò khô bị máy móc đều đều địa làm từng mảnh từng mảnh, sau đó tự động đóng gói. Đương nhiên, mỗi một túi trọng lượng đều là giống nhau, mà có chút thịt bò mảnh vỡ thì bị máy móc loại bỏ, tiến vào mặt khác khu vực. Hết thể hoàn thành công tác về sau, Lưu Tô An cầm những cái kia không hợp cách thịt bò nát, đi vào trong văn phòng. Hoa, wow. thơm quá a. Lưu Tô An vẫn chưa đi đến văn phòng. Song Khải Vân nhạy bén cái mũi liền đã ngửi được mùi thơm. Song Khải Vân, ngươi cái này Samuel, đừng nóng đột a. Lão bản đây không phải tới sao? Trịnh Vân làm bộ vô tình nói ra. Chính ca, ngươi khẳng định biết, Lao bản đến cùng là lấy cái gì ăn ngon đến đâu. Chân Quả rất ngạc nhiên hỏi. Buổi sáng Lao bản tiến một tấn thịt bò, đoán chừng là làm thành thịt bò khô hoặc là thịt bò hạt, sau đó khẳng định có giống như sơn hạch đảo không khác cách, ném đi quá đáng tiếc, Lao bản liền cho chúng ta giải thẻ một chút. Trịnh Vân nỗ lực kềm chế mình muốn đứng lên nhanh đi ăn một miếng xúc động, nhưng là cổ họng lại kìm lòng không đặng một chút nước bọt. Lẩm bẩm Trịnh Vân nuốt nước miếng chỗ phát ra âm thanh không cẩn thận bản hắn. "Trịnh Vân, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là Samiel, chính ngươi đều tại nuốt nước miếng." Song Khải Vân che miệng giễu cợt. "Ai, thật sự là mùi thơm quá mê người, ta đều muốn nhịn không được." Trịnh Vân vừa nói xong, Lưu Tô An đẩy cửa tiến đến. "Các ngươi có có luật ăn, đây là ta bí chế thịt bò khô." Lưu Tô An nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy hắn, bị cười nói với mọi người. "Đừng nóng độ, đều ngồi xuống. Mà các ngươi lại là công ty hình tượng, nhưng không cho đến đoạn." Lưu Tô An nhìn thấy mấy cái công ty cấp quản lý nhân viên hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn lên đoạt trong tay hắn bưng món ăn, hắn vội vàng nhắc nhở. Về sau, Lưu Tô An trong phòng làm việc đi một vòng, mỗi người trên tay đều phân đến một phần nhỏ thịt bò khô. Trịnh Vân, ngươi ăn nhanh như vậy, thoáng một cái liền ăn xong à? Song Khải Vân nhìn thấy Trịnh Vân nhanh chóng ăn xong, nàng vừa mới bắt đầu ăn đây. A nha, ăn đến quá nhanh, cũng chưa ăn ra hương vị gì đến. Song Khải Vân, hoặc là ngươi lại cho điểm ta nếm nếm, để cho tan nếm thử đến cùng là vị gì. Trịnh Vân như là sói đói con mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm Vân thịt bò A, ai bảo ngươi ăn đến nhanh như vậy, ngươi muốn ăn à liên chơi xuống đến công ty đảm bảo cửa hàng đập đi. Sùng Khởi Vân xoay người, sợ Trịnh Vân sẽ lên đến đoạt, người quá keo kiệt. Sùng Khởi Vân nghe vậy không vui, Trịnh Vân chính mình ăn đến quá nhanh, lại còn nói nàng hay hỏi. Nàng này ra ý hay, cười giả dối. Nàng cầm một khối nhỏ thịt bò khô, nhẹ nhàng cắn một cái. Chất thịt hoa văn rõ ràng, thịt bò khô nhai kỉnh hữu lực nhưng không tủi, chỉ cắn một miếng nhỏ, thịt bò đặc thù mùi thơm liền tràn ngập miệng, tán, tán, tán. Sông rất hưởng thụ nói. Chính chầm chầm sông Khởi Vân trong tay thịt bò, chỉ cảm thấy mình khoang miệng đang nhanh chóng bài tiết lấy nước bọn. Mùi thịt nồng đậm mê người, cửa vào càng là tươi mùi thơm đẹp, càng ngai càng thơm, dư vị vô cùng, khiến người vẫn chưa thỏa mãn, rượu diệu diệu. Song Khởi Vân lần nữa tán dương. "Hử? Ca hiện tại cũng có tiền, chờ sau đó ta liền đi công ty đảo bảo cửa hàng đập. Lão bản, cái này thịt bò khô đến cùng bán bao nhiêu tiền a?" Trịnh Vân căm giận điệu nói. Lưu Tô An An tính nhìn lấy Trịnh Vân cùng Song Khởi Vân tranh cãi, hiện tại Trịnh Vân hỏi, hắn hiểu được các loại giới lập tức liền muốn lên giá tiêu thụ. Cho nên, Lưu Tô An cười nói, 200 khắc một bao, tiêu thụ giá cả 880 nguyên, thế nào? Chí Vân, ngươi muốn đoạt lời nói phải nhanh chuẩn bị, không phải vậy lời nói rất có thể không giành được. 888 tá nguyên, mới 200 khắc. Chí Vân cảm thấy rất lợi hại thì đau. Tính toán, tính toán, ta vẫn là đem tiền giữ lại về sau cưới lao bà dùng đi." Chí Vân sán rực rỡ nói. Song Khởi Vân che miệng đang cười trộm. "Chí ca, công ty của chúng ta giá cả, ngươi hẳn là sớm nên đoán cái không rời mười." Chân quả xem vào. "Ta đúng là đoán được, nhưng là muốn đi xuất ra nhiều tiền như vậy đi mua thời điểm, ta lại không nỡ. Bất quá lão bản mỗi ngày đều sẽ có thịt này nát, xem ra sau này ta muốn ăn chậm một chút." Trịnh Vân cũng không có cảm thấy không có ý tứ, hắn cười cười nói: "Ta thịt bò khô tối mạng, cũng không chỉ là cho các người ăn, các hương thân ta cũng muốn đi phân một số, cho nên, Trịnh Vân không nhất định mỗi ngày đều sẽ có nhà. Lưu Tô An nghe Trịnh Vân nói như vậy, lập tức cải chính. Trịnh Vân khổ khuôn mặt, khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là, ai bảo hắn ăn quá nhanh đâu? 8 phép tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng phép tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu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 Lưu Tô An tiến về Lâm châu đại truyền hình tham gia tống nghệ tiết mục. Bởi vì thời kỳ thứ nhất hắn kinh diễm biểu hiện, đại truyền hình vì thu thị suất, đồng thời cũng vì nhượng trận đấu có càng nhiều lo lắng, nhượng Lưu Tô An trở thành vị thứ ba lợi bình khách quý. Lưu Tô An cũng là vừa vận biết được tin tức này. Đối với đại truyền hình điều chỉnh, không có bất kỳ người nào có gì nghị, ngược lại là mọi người cảm thấy quyết định này là lớn nhất anh minh. Nếu không lời nói, mỗi một kỳ quan quân đều là Lưu Tô An, này tiết mục cũng liền còi không vừa mắt. Cho nên đại truyền hình thông minh lựa chọn nhượng Lưu Tô An trở thành lợi bình quý. Lưu Tô An lại một lần nữa nhìn thấy nhớ thương hạ băng. Hắn cùng Hạ Băng đứng chung một chỗ Hàn Uyên. "Lưu Tô An, ngươi đoán lần này ai sẽ người quán quân kia đâu?" Hạ Băng đánh giá Lưu Tô An, mở miệng hỏi. "Ta cảm thấy Tô Linh thắng khả năng lớn hơn." Lưu Tô An gần như không trải qua suy tư bật thốt lên. Lưu Tô An lời vừa nói ra, Hạ Băng cảm thấy kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lưu Tô An không còn là trận đấu tuyển thủ, như vậy héo lần nhất định sẽ là quán quân, dù sao héo lần là Liêu dơ cao vũ đệ tử đắc ý nhưng mà, Lưu Tô An trả lời rất lợi hại để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. "Vì cái gì đây? Lần trước Tô Linh thế, nhưng là một tên sau cùng a." Hạ Băng khó nén trong lòng mình kinh ngạc trừng lớn chính mình con mắt nói ra, bởi vì ta chỉ điểm qua Tô Linh, mà những người khác ta không có chỉ điểm qua. Lưu Tô An rất nhẹ nhàng nói, "Ách." Hạ Băng im lặng. Lần trước Lưu Tô An chỉ là cùng Tô Linh phiếm vài câu lời nói mà thôi. Lưu Tô An cứ như vậy chỉ điểm rất thời gian ngắn ở giữa, chẳng lẽ Tô Linh trang điểm kỹ thuật liền đột nhiên tăng mạnh sao? Cái này có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này, Hạ Băng đột nhiên nghĩ đến Lưu Tô An dạy nàng theo thùa chẳng cảnh. Lưu Tô An cũng chỉ dạy nàng mấy ngày theo thùa, sau đó hiện tại theo mức độ cũng là chuyên gia cấp. Cho nên, Lưu Tô An nói là thật. Lưu Tô An, ta tin tưởng ngươi." Hạ Băng suy tư một chút sau gật gật đầu. Lưu Tô An nguyên lai like tưởng rằng Hạ Băng sẽ không tin tưởng, chỉ có tại tận mắt Tô Linh biểu hiện về sau mới có thể tin, không nghĩ tới Hạ Băng vậy mà rất nhanh liền tin tưởng hắn nói tới. Điều này làm hắn cảm thấy một số ngoài ý mớn. còn có một số cảm động. Nói rõ Hạ Băng đối với hắn là vô cùng tín nhiệm. Vậy là tốt rồi. Đối với Hạ Băng người như thế tín nhiệm, Lưu Tô An tâm lý cũng là có chút cảm động. Đài truyền hình đại trưởng cố ý tới cùng Lưu Tô An giải thích. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An, nhiệt tình đi tới bắt tay, Lưu Tô An lễ phép đưa tay cùng hắn một nắm. Lưu nhà thiết kế, trang điểm dù sao không giống với theo chuẩn, chỗ hiện ra hiệu quả không giống theo thủ kinh diễm như vậy, cho nên chúng ta quyết định để ngươi trở thành lợi bình khách quý. Chỉ là quyết định này có chút vội vàng, không có nói sớm nói cho ngươi, hy vọng ngươi không nên trách tội. Đại trưởng nhìn thấy Lưu Tô An, cố ý hướng hắn giải thích, Lưu Tô An khán đại trưởng nhiệt tình như vậy, mà lại hắn có làm hay không chuyên gia trang điểm đến cũng không quan trọng, đương nhiên sẽ không đi xó so đo. Không sao, ta cảm thấy đại truyền hình an bài rất tốt, dù sao lợi bình khách quý cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm tốt. Lưu Tô An cười cười nói. Lưu Tô An nói rất lợi hại có đạo lý. Giống ban đầu được xưng là châu Á thời thượng hoàng đế Liêu Dơ Cao Vũ cũng là lợi bình khách quý một trong. Chỉ là Hạ Băng là bởi vì có siêu cao nhân khí, xem như ngôi sao khách quý tham gia. Mà Lưu Tô An hiển nhiên là nhất là chuyên nghiệp khách quý, hắn khi lợi bình khách quý là hoàn toàn không có vấn đề. Tiết mục chính thức bắt đầu. Tô Linh ngay từ đầu tuyển người mẫu liền ở vào hạ phòng, nàng là cái cuối cùng lựa chọn. Cái này khiến Hạ Băng mướt mồ hôi. Bởi vì Lưu Tô An nói qua hắn càng xem trọng Tô Linh, lúc ấy vẫn còn có người ở đây nghe được Lưu Tô An lời nói, nếu như Tô Linh không có thu hoạch được hạng nhất, đó là sẽ ảnh hưởng đến Lưu Tô An danh vọng. Cho nên Hạ Băng vẫn là thoáng có chút khẩn trương, nhưng là khi Tô Linh người mẫu ra sân về sau, Hạ Băng cứ yên tâm. Tô Linh cùng hắn lần trước kỹ thuật so sánh, đã có chất bay vọt. Chẳng những trang nhìn qua hóa đến rất tự nhiên, mà lại người mẫu trên mặt tỉ vết cơ đều bị xử lý đến nhìn không ra tỉ vết tới. Tuy nhiên kỹ thuật cùng Lưu Tô An còn có chênh lệnh rất lớn, nhưng là so hẻo lần đã muốn đỡ một ít. Cũng là Hạ Băng cái này ngoài nghề đều có thể nhìn ra được, huống chi là Liêu Zơ cao vũ đâu. cao vũ giờ phút này đã đứng lên, con mắt trừng to lớn, miệng há đến phảng phất có thể nhét vào một cái trứng cả. Hắn giờ phút này nội tâm là khiếp sợ không gì nổi. Hắn cảm thấy Tô Linh tay người này đã cùng hắn không kém bao nhiêu. Vế phần éo lần khẳng định không phải Tô Linh đối thủ. Hắn thật sâu nhìn một chút Lưu Tô An, giờ phút này hắn mới chính thức cảm thấy Lưu Tô An thực lực kinh khủng. Tùy tiện chỉ điểm một chút một cái chuyên gia trang điểm, kết quả người chuyên gia trang điểm này tiến bộ như tốc độ ánh sáng, đã tiếp cận thế giới đỉnh phong trình độ. Cái này so Lưu Tô An chính mình trang điểm mức độ tốt, còn muốn càng thêm làm cho người rung động. Mà lưu Zơ cao vũ giờ phút này càng thêm hối hận, hối hận ngay từ đầu không có cùng Lưu Tô An giữ gìn mối quan hệ. Không phải vậy lời nói, Lưu Tô An tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, như vậy hắn kỹ thuật nhất định có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, ai bảo hắn lúc ấy xem thường Lưu Tô An đâu. Thứ hai kỳ tiết mục kết quả, vượt quá rất nhiều ý người tài liệu. Tô Linh một chút nâng từ thời kỳ thứ nhất một tên sau cùng, trở thành thứ hai kỳ quán quân. Cái này khiến rất nhiều người tắc lưỡi không thôi, đặc biệt là hiện trường người xem, nội tâm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến bọn họ coi là Lưu Tô An không tham gia trận đấu, như vậy yểu lần quán quân hẳn là 10 phần 9. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là, Tô Linh hoàn không xuất thế từ eo lần trong tay cướp đi quán quân. Mà lại Tô Linh vẫn là nương tựa theo nàng mình tuyệt đối thực lực, cầm tới quán quân. Chỉ có Lưu Tô An tâm lý không có chút nào ba động, bởi vì hắn biết Tô Linh đến thực lực liền không tầm thường, lại trải qua hắn chỉ điểm, cầm quán quân là rất bình thường. Hạ Bang tuy nhiên tại lúc trước đạt được Lưu Tô An đã án, nàng cũng rất lợi hại tín nhiệm Lưu Tô An, nhưng khi nàng tận mắt thấy Tô Linh cầm tới quán quân giờ khắc này, nàng tim đập cũng khoái lạc một số. Bởi vì Lưu Tô An quá cường đại. Nếu như không phải Lưu Tô An chỉ điểm, Tô Linh làm sao có thể cầm tới quán quân đâu? Liên giống như nàng, nếu như không phải đi qua Lưu Tô An chỉ điểm, Nàng chỉ sợ liền kim khâu làm sao cầm cũng không biết, chớ nói chi là đánh bại chân nước bình dạng này đều thua cao thủ. Hết thảy đều bởi vì Lưu Tô An mà thay đổi. Rốt cục nên đón khó được thời gian nhàn hạn. Lưu Tô An lại ngược lại có chút không thinh đứng. Hắn đang nướng thịt bò, hệ thống lại không đúng lúc xuất hiện. Lưu Tô An tay run một cái, kém chút ấn sai cái nút báo hỏng một nồi thịt bò. May mắn trái tim của hắn đủ cường đại, cái này mới không có bị hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh hú giò đến. Hệ thống, lần sau có thể chờ hay không ta rảnh rỗi thời điểm lại xuất hiện? Ách. giống như nói rất lợi hại có đạo lý bộ dáng.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 Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, vàng Vampire, Ma sói, Rì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu xạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 727, tác phẩm diễn truyện. Tác phẩm diễn truyện. Lưu Tô An cảm thấy có chút kỳ quái. Hệ thống, nói như vậy, ta có thể đem ta thư họa tác phẩm trực tiếp cầm lấy đi đấu giá. Lưu Tô An nghĩ đến nếu như là lời như vậy, như vậy hắn một bức họa có thể đập tới mấy ức nguyên, cái kia còn dùng mờ đảm bảo cửa hẳn sao? Quả là thế. Lưu Tô An kỳ thực đã sớm nghĩ tới vấn đề này mà lại nếu như hắn họa tác quá nói nhiều, cũng sẽ không như thế đáng tiền. Huấn hổ, hổ, hắn cũng không định đi đường tắt kiếm lời số tiền này. Nếu như hắn thật làm như thế, hắn chỉ vì cái trước mắt tâm tình là sẽ không lại vẽ ra thần cấp họa tác đến, vậy hắn là được trả bằng mất. Cho nên, lần này cá nhân làm chuyện là không thể giao dịch. Lưu Tô An ổn định tâm thần hỏi thăm. Thu lấy vé vào cửa cái chủ ý này ngược lại cũng không tệ lắm, không phải vậy lời nói hắn tác phẩm triển cần phải thua thiệt không ít tiền. Đã đạt được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, như vậy Lưu Tô An tiếp xuống liền muốn thu hoạch tổ chức tác phẩm riêng triển tư liệu. Nói đến hắn trước kia còn chưa từng có tổ chức qua tác phẩm triển, cho nên cụ thể làm sao thao tác còn không có đầu mối. Bất quá cái này cũng không sẽ ảnh hưởng hắn, bởi vì hắn biết có người đối tác phẩm triển nhất định rất lợi hại hiểu biết, mà người này cũng là Chân Nước Bình. Chân Nước Bình xem như theo thủ hiệp hội hội trưởng, khẳng định thường xuyên tổ chức thêu thủ tác phẩm triển hội. Lưu Tô An lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Chân Nước Bình dãy số, sau đó bấm. Chân Nước Bình mới vừa ở tham gia theo thủ hành nghiệp hội nghị trọng yếu, xem như hội nghị người đề xuất, hắn đang hướng phía dưới đài người làm phát biểu. Cho nên, hắn chỉ là theo tay cầm lên trên mặt bàn điện thoại di động, chuẩn bị không nghe. Khi hắn vừa muốn đem điện báo cho hủy bỏ rơi thời điểm, lại nhìn thấy lại là Lưu Tô An gọi điện thoại tới. Trái tim của hắn nhanh chóng nhảy một chút, may mắn mới vừa rồi không có trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao Lưu Tô An đã từng chỉ điểm qua hắn, đối với hắn mà nói có thể tính là nửa người sư phụ, nếu như hắn trực tiếp cúp điện thoại, cái kia chính là không tôn kính Lưu Tô An. Đến lúc đó Lưu Tô An bạn nhất bởi vì hắn không nghe, tức giận không hề chỉ điểm hắn, như vậy hắn tổn thất nên lớn bao nhiêu, mà lại hắn sẽ còn lương tâm bất an. Trần Nước Bình đi ngược chiều hội người nói một tiếng, nhận cú điện thoại. Sau khi nói xong, Trần Nước Bình đi ra ngoài cửa. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến, nhượng chân lão trịnh trọng như vậy. Vừa rồi chân lão biểu lộ đó có thể thấy được, hắn vừa nhìn thấy số điện thoại liền nổi lòng tôn kính, hẳn là rất lợi hại có thân phận người. Nói không chừng là cái gì đại lãnh đạo gọi điện thoại tới đi. Không phải vậy lời nói chân lão hoàn toàn có thể tại mở xong sau đó lại gọi điện thoại tới. Hẳn là, dù sao chân lão là cả nước đều thuộc hiệp hội hội trưởng, thân phận cũng không tầm thường, nếu như không phải trọng yếu lãnh đạo, hắn làm sao lại đứng dậy rời đi phòng họp đâu. Bất quá rốt cuộc là ai đâu? Mọi người căn đoán không được, gọi điện thoại cho chân nước bình lại là một cái bảo chủ cửa hàng, càng thêm đoán không được là Trần Nước Bình vì cái gì đối một cái đạo bảo chủ cửa hàng tôn kính như vậy? Ngài khoe chứ, Lưu đại sư, xin hỏi ngài lần này tới điện là có chuyện gì có thể cần ta cống hiến sức lực đâu?" Chân Nước Bình ở trong điện thoại rất là tôn kính nói. Nói xong, trong lòng của hắn còn có chút tâm thần bất định. Hắn không biết Lưu Tô An vì cái gì tìm hắn, bởi vì Lưu Tô An liền chưa từng có chủ động gọi điện thoại cho hắn qua. Đây là Lưu Tô An lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn, cho nên trong lòng của hắn đương nhiên hội có chút bất an, đồng thời tâm lý thấp thỏm nghĩ đến, cũng không biết Lưu Tô An gọi điện thoại đến là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hả? ta chuẩn bị nâng làm một lần tác phẩm diễn truyện, người đối với phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm a. Cho nên ta gọi điện thoại thỉnh giáo một chút người cụ thể nên liên hệ người nào, còn có cần phải chuẩn bị gì công tác?" Lưu Tô An trong điện thoại hỏi thăm. "Lưu đại sư, thỉnh giáo không dám nhận, bất quá tác phẩm triển ta xác thực tổ chức qua rất nhiều lần, cho nên phương diện này ta vẫn là có biết một hai." Chân nước bình trong điện thoại kỹ càng nói cho Lưu Tô An, trong nước đỉnh phong tác phẩm triển bình thường đều sẽ đặt tại trong đại thành thị tổ chức, giống hắn ngay tại cảng tổ chức qua mấy lần tác phẩm triển, hắn cùng cảng hội triển trung tâm người phụ trách cũng rất quen thuộc. "Ví dụ đâu? Đại khái cần bao nhiêu tiền?" Lưu Tô An trong điện thoại tiếp tục hỏi thăm: "Lưu đại sư, vậy phải xem lấy cần bao nhiêu diện tích địa phương, nếu như chỉ là 100 mét vuông lời nói, đó còn là rất rẻ." "Là, lấy Lưu Tô An tài lực, mấy vạn nguyên tiền vậy còn không giống như tiền tiêu vặt, đúng là rất rẻ." "Nếu như là toàn bộ hội chiến trung tâm đâu?" Lưu Tô An vừa rồi từ chân nước bình miệng bên trong biết được hội chiến trung tâm có hơn 6000 mét vuông, mà hắn đã muốn tham gia, như vậy thì chuẩn bị bao xuống toàn bộ hội chiến trung tâm. Kỳ thực lấy Lưu đại sư thực lực, đó cũng là rất rẻ. Nghe tới An nói muốn bao xuống toàn bộ hội chiến trung tâm lúc, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng rung động. Dù sao tình huống như vậy là rất lợi hại ít phát sinh, mà lại giống hắn cử hành một lần tác phẩm diễn chuyện, cũng căn không cần diện tích lớn như vậy, có cái mấy cái trăm mét vuông vị trí đã đầy đủ lớn. Nhưng là, Lưu Tô An căn cũng không phải là người bình thường, mà lại Lưu Tô An tác phẩm nhất định sẽ gây nên rất nhiều người vây xem. Tiểu nói này, Lưu Tô An muốn bao xuống toàn bộ hội chiến trung tâm đó cũng là rất bình thường. Lưu Tô An từ chân nước bình trong miệng, chẳng những nhận được cả hội chiến trung tâm tư liệu, hơn nữa còn đạt được hội trung tâm người phụ trách số điện thoại, hắn rất hài lòng. Hai lòng tắt điện thoại về sau, Lưu Tô An nhìn lấy vừa mới ghi chép lại số điện thoại chuẩn bị cho hội triển trung tâm người phụ trách gọi điện thoại chuyện này muốn hẹn trước tốt thời gian sau đó lại chế t tác một số thế phẩm còn có cần vẽ một số vẽ đương nhiên tranh thủy mặc cùng tranh Sơn dầu cũng phải cần hết hệ đều chuẩn bị về sau tài năng tiến về cảng hội chiến trung tâm chân nước bình tắt điện thoại về sau trở lại trong phòng hợp tham gia hội nghị nhân viên nhìn thấy chân nước bình rốt cục trở về vội vàng nhau nhau hỏi thăm vừa rồi là ai gọi điện thoại tới xác thực tất cả mọi người rất ngạc nhiên bình thường người chân nước bình hoàn toàn có thể đợi sau đó lại về gọi điện thoại là một cái rất trọng yếu người chân nước bình nghiêm túc nói ra là Lưu Tô An đối với hắn mà nói, cũng là một cái rất trọng yếu người. Hắn có thể không tiếp rất nhiều người điện thoại, nhưng là hắn tuyệt đối không thể không tiếp Lưu Tô An điện thoại. Cho dù hắn bận rộn nữa, Lưu Tô An điện thoại cũng là cần trước tiên kết nối. Nghe được chân nước Bình trả lời, mọi người nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi. Quả là thế, nhất định là cái nào đó đại lãnh đạo nhượng chân nước Bình chế tác ý phục, cho nên chân nước Bình mới không dám không nghe. Cho nên nhìn thấy số điện thoại thời điểm, là một bộ rất lợi hại tôn kính biểu độ. Tất cả mọi người không bình thường hâm mộ chân nước Bình, lại có vận khí tốt như vậy.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 Lưu Tô An bấm cảng hội triển trung tâm người phụ trách số điện thoại, trong điện thoại cùng hắn xác định triển hội thời gian. Một tuần sau, Lưu Tô An đem thuê cảng hội triển trung tâm một ngày thời gian. Hắn thông chi một số nhận biết phú thương cùng ngôi sao, đem đại sau một ngày cố ý cho bọn hắn đưa tới cửa phiếu. Giống chân nước bình, ta đồng bọn người hội thu đến Lưu Tô An đưa ra vé vào cửa. Đương nhiên, trong này khẳng định có hạ băng một tấm vé vào cửa. Sau cùng, là vé vào cửa định giá vấn đề. Chân nước bình nói cho hắn biết, trước kia chân nước lập tức xử lý tác phẩm diễn chuyện, một tấm vé vào cửa định giá đồng dạng tại một khoảng ngắn nguyên. Chất nước bình vẻ vào cửa giá cả 1000 đồng, như vậy Lưu Tô An khẳng định không thể định giá 1000 đồng a. Hắn dù nói thế nào cũng là so chân nước ngang tay nghệ cao hơn ra rất nhiều. Mà lại, hắn còn không vẹn vẹn chỉ có theo thùa tác phẩm, hắn còn có tranh thủy mặc cùng tranh sơn dầu tác phẩm đâu. Huống chi, hắn triển hội diện tích so chân nước bình trước kia muốn lớn hơn nhiều. Cho nên, hắn sau cùng định giá là 18.800 nguyên. Lưu Tô An cảm thấy, cái giá tiền này vẫn là rất lợi hại lợi ích thực tế. Về sau mấy ngày, Lưu Tô An liền muốn bắt đầu chuẩn bị thêu thùa tác phẩm cùng họa tác. Lưu Tô An không có một mực ngốc tại làm việc trong phòng bên trong, mà là đi hậu sơn. Hậu sơn phong cảnh là rất không tệ, có núi có nước có rừng cây, không khí trong lành. Mà lại hậu sơn ban đầu tầm thường vô danh, không có bao nhiêu người trở về. Mà tham gia qua theo độc giao lưu hội, biết Lưu Tô An hậu sơn người, bản bọn họ thân phận cũng không có khả năng thật xa chạy tới leo núi. Cho nên, khi Lưu Tô An đi vào hậu sơn siêu tầm dân ca thời điểm, trên núi không ai quấy rầy đến hắn. Hắn bởi vậy có thể toàn thân tâm vui đầu vào trong thiên nhiên rộng lớn. Đây là một lần đào dã tình thao cơ hội tốt, Lưu Tô An đương nhiên rất cảm thấy trân quý. Lưu Tô An tận lực thả chậm tốc độ, nhượng toàn thân tâm hoàn toàn đắm chìm ở trong thiên nhiên rộng lớn. Làm được như vậy tác phẩm, trong lúc bất chi bất giác so với hắn trước kia còn muốn càng tốt hơn. Tựa như trong tay hắn một bộ tranh sơn dầu, rõ ràng so với hắn lần trước còn muốn càng tốt hơn một chút. Mà hắn lần trước vẽ liền đã đánh ra 300 triệu giá trên trời, như vậy bộ này giá cả có thể nghĩ. Dạng này một bức họa nên đến cỡ nào chân quý. Đáng tiếc là, hệ thống không cho phép Lưu Tô An lấy ra mua bán, mà Lưu Tô An chính mình cũng căn sẽ không tính toán bán ra như thế một bộ tranh sơn dầu. Ngay tại Lưu Tô An nhất tâm đắm chìm ở núi trong nước thời điểm, chính vân sớm liền đạt được hắn phấn phó. Bắt đầu ở dây cùng họ Phở Lìn bắt đầu bán Lưu Tô An tác phẩm triển vé vào cửa. Nhưng mà, vé vào cửa tiêu thụ cũng không lý tưởng. Dù sao 18.800 nguyên giá cả, nhượng rất nhiều người chuốc. Nhưng là nhận biết Lưu Tô An, hoặc là nghe nói qua Lưu Tô An đại danh nhân, lại không chút do dự móc ra tiền mua sắm vé vào cửa. Đối với bọn hắn tới nói, đã đi nữa vé vào cửa giá cả cũng đáng. Bất quá những người này dù sao chỉ là số ít. Biết tin tức này về sau, Trịnh Vân thậm chí gọi điện thoại cho Lưu Tô An hỏi thăm có phải hay không hẳn là giảm xuống vé vào cửa giá cả. Không phải vậy lời nói Vé vào cửa bán không được cũng không tốt xử lý a. Đã liên tục mấy cái ngày thời gian, vé vào cửa mới tiêu thụ 1 phần 10, cái này khiến Lưu Tô An cũng cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Bất quá Lưu Tô An là không thể nào đáp ứng hạ giá tiêu thụ, bởi vì tại hắn cho rằng, cái giá tiền này đã là giá ưu đãi. Cho nên hắn sớm mua xong vé máy bay, quyết định tại chuyến sẽ bắt đầu một ngày trước qua càng nhìn xem là dạng gì tình huống, có lẽ hắn tự mình bán vé vào cửa càng tốt hơn một chút. Hắn mở ra mục mã nhân đi vào sân bay, kết quả gây nên hành động không nhỏ. Hiện tại hắn tốt xấu cũng coi là một cái nhân vật công chúng. Tuy nhiên hắn danh khí cách hạ bằng kém cách xa vạn dặm, dù cho cùng chân nước bình cũng không cách nào đánh đổ, nhưng là hắn tốt xấu cũng tới qua truyền hình tiết mục, cho nên có một quần fan vây quanh hắn cũng là rất bình thường. Lưu Tô An cao hứng cầm qua đám fan hâm mộ trong tay ký tên, cực nhanh ở phía trên ký lên hắn đại danh. "Tốt, ta bây giờ muốn đổi phi cơ, hữu duyên gặp lại." Lưu Tô An ký cái cuối cùng fan tử về sau, đưa tay phất phất cùng mọi người cáo biệt. Tại phi vãng cảng phi cơ khoang hạng nhất bên trong, Lưu Tô An dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là lúc này, hắn đối diện chỗ ngồi hai người tiếng nói chuyện khiến cho hắn không thể không mở to mắt bởi vì hai người kia làm luận nội dung cùng hắn có quan hệ miệng giếng tiên sinh đây là ta một vị bằng hữu đưa hai ta tấm vé vào cửa chúng ta đến cảng về sau tiếp xuống không bằng đi xem một chút triển hội sau đó lại tiến hành ký kết nghi thức á. một cái nhìn qua rõ ràng giống như là một lao bản bộ dáng bụng lớn nạm trung niên nam tử tại cùng bên cạnh hắn một cái giữ lạiòm dâu d Nam tử nói chuyện đã trung niên Nam tử xưng hô hắn là miệng giếng tiên sinh lưu tô An phản ứng đầu tiên chính là cái này tròm dâu dê Nam tử nhất định là một cái người nhật Đương nhiên hắn cũng sẽ không vô duyên vô cơ qua kỳ thị người Nhật, hắn chỉ là bởi vì nghe được càng triển hội các loại nội dung, cho nên mới sẽ tò mò nhìn đối diện liết một chút. Canh cổng phiếu phía trên vẽ tựa như là triển lãm tranh, các ngươi Trung Quốc người còn có cái gì tranh thủy mặc đại sư sao? Giữ lại tròm dâu dê nam tử liết mắt nhìn một chút vé vào cửa, xem thường nói. Đương nhiên, cái này tổ chức triển lãm tranh người khẳng định là không sánh bằng miệng giếng Tiên Sinh, chẳng qua nếu như miệng giếng Tiên Sinh có rảnh lời nói, quá tùy tiện dạo chơi đồng thời chỉ điểm một chút ta đi. Bụng lớn trung niên nam tử một bộ kiêm tốn bộ dáng bộ lớn nạm nam tử là Vạn Thịnh công ty Cảng Khu tổng giám đốc canh mậu, bởi vì Lưu Tô An trực tiếp cùng tại động ký kết vào ở Vạn Thịnh công ty, cho nên hắn căn liền không biết Cảng Khu tổng giám đốc. Trong dâu dê nam tử thì là ngày hai linh tập đoàn dưới cờ thư họa công ty một tên Trung Quốc khu người phụ trách, tên là Miệu Diếng Rồ. Miệu Diếng Rồ thư họa công ty Trung Quốc khu người phụ trách cái này một thân phận cũng không hiển hách, nhưng lại hắn mặt khác một tầng thân phận liền làm cho người khác lau mắt mà nhìn, hắn nhưng là ngày nổi danh tranh thủy sư, liên liên thủ tướng đều đối với hắn mười phần ưu cho nên hắn tại trước lộ ra rất là cao ngạo. Đương nhiên, Lưu Tô An là sẽ không nhận biết miệng dính do hắn đối thư họa hành nghiệp phương diện đại sư nhiệm vụ căn liền chưa từng có chú ý qua, liền liền trong nước thư họa đại sư đều cũng không nhận ra, lại càng không cần phải nói một cái người Nhật. Chỉ là hắn có chút không vừa ý là canh mụ cái này khiêm tốn ngữ khí. Nghe bọn hắn nói chuyện, người Nhật là đến ký kết tiến hành thương nghiệp hợp tác, cũng không phải hắn người lãnh đạo trực tiếp, cần như thế túi đầu không lương sao? Nhưng là, cái này không liên quan Lưu Tô An sự tình, hắn là sẽ không đi quản. Dù cho hai người kia thấy triển hội là hắn tổ chức triển hội, như vậy hắn cùng hai người không có cái gì cụ thể gặp nhau, vẫn là sẽ không đi quản nhàn sự. Chỉ điểm ngươi. Xem ra canh tiên sinh cũng đối thư họa cảm thấy hứng thú. Miệu Diếng Rỗ nhìn thấy canh mậu đối với hắn rất là cung kính, trong lòng cảm thấy rất là hài lòng, hiện tại lại nghe được canh mậu đối thư họa cảm thấy hứng thú, cho nên trong mắt sáng lên muốn triệt lã một phen. Vâng, ta đối tranh thủy mặc cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ta kỹ thuật không tốt, họa tác mức độ quá kém, nếu như miệng giếng đại sư có thể chỉ điểm một hai, ta giống ta tranh thủy mặc mức độ nhất định có thể tiến bộ không ít. Canh mậu một phen, Miệu Diếng Rỗ rất là ngưỡng cho nên hắn mở ra tùy thân bao, từ bên trong cầm làm ra một bộ chính hắn tác phẩm.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 Cái này một bộ, mặc kệ là nhan sắc sáng tối xử lý vẫn là trình thể cơ cấu đều không có thể bắt bẻ, thật không hổ là một bức đại sư cấp tác phẩm. Cánh Mậu vừa nhìn thấy miệng giếng rồ trong tay vẽ, lập tức kìm lòng không đặng phát ra tiếng than thở. Cánh Mậu tiếng than thở nhất thời hấp dẫn vô số hành khách, đưa ánh mắt tìm đến phía mỹện giếng rồ vẽ lên. Quả nhiên là một bộ tốt vẽ, cái này tranh thủy mặc mức độ tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Có một cái mang theo kiếm cận trung niên nhân vội vàng nhìn về phía mỹện giếng rồ sau đó phát ra tán thưởng. Là một bộ tốt vẽ, ta chưa từng nhìn thấy còn có so đây càng tốt vẽ. Đúng là tốt vẽ, cũng là thả tại Trung Quốc, cũng là rất không tệ hòa tác. Miễu Diếng Rỗ hàng phía trước hành khách xoay người, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Xem ra vị tiên sinh này nhãn quang còn chưa đủ tốt. Nay chỗ nào chỉ là rất không tệ hòa tác, đây chính là thả tại Trung Quốc, cũng khẳng định là tối cao cấp hòa tác, nhiều nhất chỉ có những cổ đại đó danh họa mới có thể so với qua được ta tác phẩm. Miễu Diếng Rỗ rất cao ngạo nói. Miễu Diếng Rỗ nói như vậy, hắn hàng phía trước hành khách cũng không phản bác, chỉ là ngượng ngùng cười cười. Không có cách, hắn là nghiệp dư, là chuyên nghiệp, nghiệp nhãn chỉ có thể nhìn ra họa tác rất tốt, đến cùng tốt bao nhiêu này cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Miệng giếng rồ trong lời nói minh lộ ra khuyết đại viện diệu thành phần. Cùng Trung Quốc cổ đại tối cao cấp họa tác so sánh, văn miệng giếng rồ bức họa này còn rõ ràng nhất có chênh lệch. Lưu Tô An nhìn thấy người chung quanh đều bị đối diện người này người họa tác hấp dẫn, cũng tò mò địa hướng miệng giếng rồ họa tác nhìn một chút. Sau đó, Lưu Tô An liền không còn quan tâm. Cứ như vậy một bộ qua quyết bình thường họa tác, cũng không cảm thấy ngại nói cùng Trung Quốc cổ đại danh họa đến động. Thật không biết ngày hôm đó người là quá cuồng vẫn là không có kiến thức. Miệng giếng hiện, người quanh đều bị hắn họa tác hấp dẫn, nhưng mà liền Lưu Tô An nhìn một chút về sau liền đem đầu quay trở lại giống như cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng. Miệng giếng giờ đến bị rất nhiều người vây quanh tán dương, rất là hài lòng, nhưng mà hắn lại nhìn thấy Lưu Tô An xem thường bộ dáng, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Không thấy được trên máy bay có rất nhiều thai to mặt lớn người đều nhìn không chuyển mắt sao? Hiện tại một cái ăn mặc phổ thông mao đầu tiểu hòa tử lại thờ ơ, này làm sao không cho miệng giếng rồ cảm thấy nổi nóng. Này, tiểu hòa tử, ngươi có phải là không có thấy rõ ràng miệng giếng tiên sinh họa tác, ta đề nghị ngươi có thể lại nhìn kỹ một chút, dù sao thưởng thức loại này cao cấp họa tác thời cơ thế nhưng là không nhiều. Cai Mậu nhìn thấy miệng giếng rồ nhìn về phía Lưu Tô An vị trí chỗ ở, sắc mặt không ngờ, biết là Lưu Tô An cái này lạnh nhạt biểu lộ trọc giận miệng giếng rồ. Cho nên hắn hướng Lưu Tô An nói chuyện, muốn cho Lưu Tô An cũng giống như những người khác tán dương miệng giếng rồ vẽ. Đúng vậy a, tiểu họa tử, loại trình độ này họa tác nếu như cầm lấy đi đấu giá trí ít cũng có thể đập trước mấy trăm vạn, cơ hội này không phải quá nhiều. Mang theo kiếm cận trung niên nhân lập tức hướng Lưu Tô An thuyết phục. Nhưng mà, có người khuyên nói, có người lại nhìn không quen. Có lẽ người khác đối vẽ không có hứng thú đâu. Dựa vào cái gì nhất định phải làm cho người khác thưởng thức? Chỉ bằng hắn là người nhận vẫn là bằng hắn là Tranh thủy Mặc Đại sư, hoặc là bởi vì ngươi muốn đua ngựa. Có ngồi ở phía sau mấy hàng người, đã sớm nhìn canh mộ như thế lệnh bợ người nhợn sắc mặt khó chịu, khi hắn nhìn thấy canh mậu còn hùng hồ dọa người nhượng Lưu Tô An lại đi nhìn kỹ một chút, hắn thực sự nhìn không được mở miệng châm chọc nói. Nghe được có người nhìn không được, mang theo kiếm cận trung niên nhân cảm thấy hắn vừa rồi lời này quả thật có chút không ổn, lập tức im miệng. Nhưng mà canh mậu nhưng lại không cho là như vậy. Ta hảo tâm nhượng tiệu từ này đến xem, mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng phải là ngươi ngồi ở phía sau không nhìn thấy tốt như vậy hoa tác, cho nên trong lòng liền rét. Canh mậu chế giễu lại Lưu Tô An nhìn thấy canh mạo bộ này sắc mặt rất là không thích, liền canh mậu một người như vậy, còn không bằng này cao ngạo miệng giếng rồ đây. Canh mậu sau khi nói xong, miệng giếng rồ mở ra vẽ, nhượng đối diện Lưu Tô An nhìn. Người trẻ tuổi, người có thể hay không tranh thủy mặc đâu?" Miệng giếng rồ khẽ cười nói, nhưng là nụ cười này nhìn qua lại có chút giả. "Biết chút chút, ta bình thường không có việc gì thời điểm cũng thỉnh thoảng hội vẽ một chút tranh thủy mặc." Lưu Tô An nói là lời nói thật, hắn đồng dạng thời gian đều là dùng để chế tư phẩm, chỉ có điều hòa một chút hoặc là khi nhàn hạ sau mới biết hội họa. Đương nhiên hắn nói biết chút là khiêm tốn chi ngôn. Tựa như hắn đánh ra 300 triệu nguyên tranh sơn rồi một dạng, hắn cũng nói chỉ hội một chút mà thôi. Nhưng mà lời này rơi vào miệng giếng Dụ trong tai, lại xem như Lưu Tô An thật chỉ là biết chút chút tranh thủy mặc, hắn cho rằng nói không chừng Lưu Tô An căn liền sẽ không tranh thủy mặc, hiện tại vì mặt mũi cố ý nói biết chun chút chút. Ha ha, đã ngươi cũng biết một chút tranh thủy mặc, ta bức họa này so Trung Quốc tranh thủy mặc đại sư còn phải cao hơn không biết, như vậy ngươi thật hẳn là hào hào thưởng thức thưởng thức." Miệng Diếng Dụ cầm vẽ hai mắt sáng lên nói, bởi vì Miệng Diếng cũng nhận biết một số Trung Quốc tranh thủy mặc đại sư, biết bọn họ một số tác phẩm. Hắn không nghe nói mấy năm gần đây Trung Quốc có xuất hiện lợi hại gì tranh thủy mạc đại sư, cho nên hắn cảm thấy chỉ bằng lấy hắn kỹ thuật hẳn là so Trung Quốc đỉnh phong tranh thủy mạc đại sư muốn hơn một chút, kỳ thực lần này hắn đến Trung Quốc cũng là tổn tưởng cùng Trung Quốc tranh thủy mạc đại sư tỉ thí luận bàn một chút suy nghĩ. Thư họa là dùng để thưởng thức, không phải dùng để so sánh, ta cảm thấy bức họa này cũng liền bình thường thôi." Lưu Tô An khẽ cau mày lắc đầu nói ra. "Cái này người Nhật thật đúng là cuồng vọng tự đại, đối với loại người này, Lưu Tô An đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt." "Cuồng vọng, nói hay lắm." Nói Lưu Tô An vọng là canh ngộ. Mà nói Lưu Tô An nói hay lắm thì là vừa rồi thống mạc chọc canh mọi người, bình thường thôi. cũng là một số người Trung Quốc cũng cảm thấy Lưu Tô An hoặc là cuồng vọng, hoặc là căn bản liền không hiểu được thưởng thức. Giạng này một bộ đại sư cấp tranh thủy mặc tác phẩm, sao có thể nói là bình thường đâu. Miệng giếng rổ cũng cho rằng Lưu Tô An căn không hiểu được thưởng thức, tốt như vậy vậy cho Lưu Tô An thưởng thức căn cũng là đàn gậy hai châu nha. Sớm biết Lưu Tô An như thế ngoài nghề, hắn liền không cho Lưu Tô An nhìn. Tính toán, ta lười nhắc cùng ngươi cái này ngoài nghề sau so đó, liền như ngươi loại này nhãn lực tình, tại tranh thủy mạc một đạo là sẽ không tiến bước. Miệng giếng rồ ban đầu đại thật hăng hái bị Lưu Tô An phá hư hầu như không còn, rất là phiền muộn, cho nên nói với Lưu Tô An lời nói cũng là một bộ tranh chua bộ dáng. Ta có thể hay không tiến bộ, không phải quyết định bởi tại có nhìn hay không ngươi hòa tác, mà chính là quyết định bởi tại chúng ta. Cho nên, vị này miệng giếng đến tiên sinh, về sau xin nhớ không nên quá tự mình đa tỉnh. Lưu Tô An nghe được miệng giếng rồ có chút tức hỗn hện, hắn vẫn là xem thường, chỉ là lệnh nhạt nói: "Tốt, người trẻ tuổi tuy nhiên ngươi tranh thủy mặc không nhất định so ra mà vượt cái này người Nhật, nhưng là lời này của ngươi nói quá tốt, người Trung Quốc chúng ta không cần đối với bất kỳ người nào tối đầu tối người."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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 730, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ thâm. Bởi vì bị mất hứng gây nên, miệng giếng rượu không lấy thêm ra tác phẩm cho người khác thưởng thức. Lưu Tô An lại một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn nhìn chung quanh rốt cục can tính lại, vừa vặn thừa cơ hội này tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Về sau, trên máy bay cũng không có lần nữa xuất hiện có thể qué giày đến Lưu Tô An tâm cảnh sự tỉnh. Đợi đến khi cơ bình ổn hạ xuống về sau, Lưu Tô An tại mấy trận thừa ngồi taxi tiến về cảng hội triển trung tâm. Sau một lát, cảng hội triển trung tâm đến. Tại trên xe taxi, liệu Tô An vẫn là bị nữ tài xế xe taxi nhận ra. Người là Lưu Tô An sao? Nữ tài xế xe taxi hiếu kỳ đánh giá Lưu Tô, sau đó mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lưu Tô An đương nhiên không liệu sẽ nhận, hắn thoải mái thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng tài xế xe taxi hội xuất ra ký tên nhượng hắn ký tên, kết quả lại cũng không phải như vậy. Ta xem lại các ngươi tại hội trung tâm quảng cáo, nói thật, giá tiền này cũng quá quý. Tuy nhiên người tác phẩm rất tốt, nhưng cái giá tiền này để cho chúng ta tiểu dân chúng căn tiêu phí không nổi a. Nữ tài xế xe taxi trên mặt một bộ tiếc hận biểu lộ, phản phất tại nói Lưu Tô An nếu như vé vào cửa giá cả thân dân một số, hắn liền sẽ mua giống như. Nhưng mà, Lưu Tô An tại chế định giá cả thời điểm, sớm liền nghĩ đến qua vấn đề này. Dù cho hiện tại lượng tiêu thụ không tốt, hắn cũng không có khả năng đem giá cả xuống đến cùng chân nước lập tức xử lý triển hội một dạng. Mặc dù bây giờ lượng tiêu thụ không tốt lắm, nhưng là hắn cũng không có liên hệ một số lão bản như đây. Ha ha, ta trong tiệm thương phẩm ngươi hẳn là tiêu phí nổi, không bằng đến ta trong tiệm vào xem một chút. Lúc này, Lưu Tô An cũng không quên đánh quảng cáo. "Lưu lão bản, ta đã sớm vào xem nhiều lần, ta còn giới thiệu rất nhiều bằng hưu qua vào xem. Vậy cảm ơn, chúng ta lại không ngừng đẩy ra sản phẩm mới, người có thể gia nhập người mua bẩy, về sau có sản phẩm mới lại ở người mua bầy trước thông chi. Đã sớm thêm, chỉ là ta một mực lặn xuống nước lấy." Nữ tài xế xe taxi một phen, nhượng Lưu Tô An cảm khái vận phần, không nghĩ tới tùy tiện ngồi một chút xe liền gặp được hắn một vị trung thực người mua, cái này khiến hắn vô cùng tự hào. "Lão bản, mùi rượu cũng sợ ngói nhỏ thơm a. Nay môn phiếu thật không tốt bán, khả năng này là lão bản ngươi vô danh duyên cơ." Khi Lưu Tô An xuất hiện ở trên cảng hội triển trung tâm, Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An thời điểm, hắn khổ khuôn mặt nói ra: "Ai, xem ra ta muốn nhiều làm quảng cáo, còn muốn hảo hảo lợi dụng ta nhân mạch, không phải vậy lời nói, mọi người sợ đều cái ta." Lưu Tô An nói đùa nói, kỳ thực hắn vẫn tương đối nhẹ nhóm, dù sao người khác mạch hắn đều không dùng đây. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy hắn danh khí, hẳn là sẽ có không ít người tới mua vé vào cửa. Không nghĩ tới hắn danh tiếng còn chưa đủ, ai bảo hắn vẫn luôn biết điều như vậy đâu. Cho nên, hắn nghĩ tới buổi đấu giá từ thiện đêm đó nhận biết không ít phú hảo. Những người này cùng bọn hắn bằng hưu nhất định sẽ đối với hắn tác phẩm triển cảm thấy hứng thú. Lưu Tô An không chút nghi ngờ. Giống ban đầu ở Từ Thiện dạ hội về sau, hạ tổ rồ đều sai người hướng Lưu Tô An thừa nhận sai lầm, trả lại Lưu Tô An số điện thoại. Đương nhiên, Lưu Tô An cũng không có muốn đem vé vào cửa bán cho hạ tổ rồ, về phần nếu như những người khác mua đưa cho hạ tổ rồ, vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản. Lúc ấy ngồi đối diện hắn bạn tử, còn có mua triệu mạn tranh sơn dầu lão giả các loại rất nhiều người đều đối Lưu Tô An tác phẩm cảm thấy rất hứng thú. Bạn tử, còn nhớ ta không? Lưu Tô An tại dạ hội về sau cùng bạn tử quen thuộc, cho nên hắn cũng, cũng không cùng hắn khách khí. "Lưu, Lưu đại sư." Bạn tử rất lợi hại kinh ngạc nói ra. Tại hắn trong nhận thức biết, Lưu Tô An chẳng những so với hắn có tiền mà lại so với hắn càng có tài hơn hoa, mà lại hai người không thuộc về cùng một hành nghiệp, Lưu Tô An là không thể nào chủ động gọi điện thoại cho hắn, mà hắn không có có chuyện gì khẩn yếu đương nhiên không dám tùy tiện đánh Lưu Tô An điện thoại. Không biết Lưu đại sư tìm ta có chuyện gì không? Bạn tử có chút tâm thần bất định hỏi. "Là như thế này, Ta ở trên cảng nơi này tổ chức tác phẩm riêng triển hội, ngươi lần trước không phải nói rất muốn nhìn một chút ta còn lại tác phẩm không? Cho nên ta hỏi một chút ngươi có muốn hay không mua vé vào cửa, khi nhưng cái này vé vào cửa giá cả không rẻ nha." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. "Không rẻ." Lưu đại sư tác phẩm triển, vé vào cửa đương nhiên không thể giống như những người khác, ví là lạ lạ, không biết vé vào cửa giá tiền là bao nhiêu đâu." Ban tử ở trong điện thoại do hỏi. Một vạn 8 phẩy nguyên." Một vạn 8 phẩy 800 nguyên, Lưu đại sư, ngươi tác phẩm truyện vé vào cửa mới bán cái giá tiền này, căn cũng là cải trang giá, cho ta đến hai tấm." Không không không, cho ta đến 5 tấm vé vào cửa, ta vừa rồi có cái hạng mục cần chuẩn bị quan hệ, ta có thể đưa lãnh đạo." Bàn tử mắt sáng lửa, hưng phấn mà nói ra. Hắn đang lo không biết nên làm sao định bợ lãnh đạo đâu, hiện tại Lưu Tô An cái cửa này phiếu liền lập tức nhượng hắn tình độ, tao nhã như vậy lễ vật, lãnh đạo nhất định sẽ ưa thích. Cho nên hắn không chút do dự muốn mua mấy cái tấm vé vào cửa. "Tốt, ngươi mở ra ta cửa hàng địa chỉ internet, phía trên có vé vào cửa kết nối, ngươi muốn mấy chương liền đập số lượng mấy là được rồi." Lưu Tô An địa chỉ internet, bản tử đương nhiên biết, chỉ là Lưu Tô An có rất ít sản phẩm mới lên giá. Hắn không có hoa quá nhiều tầm tư chú ý mà thôi. Cho nên Lưu Tô An nói như vậy về sau, bàn tử cúp điện thoại xong sau ngay lập tức đi đập, sợ chế một bước vé vào cửa bị bạn sạch. Đây chính là Lưu đại sư tác phẩm triển vé vào cửa a. Vậy khẳng định là không bình thường quý hiệp a. May mắn Lưu đại sư tự mình gọi điện thoại cho hắn, hắn mới có cơ hội lập tới. Hắn thành công trả tiền hậu tâm bên trong ngất ý, không chỉ có bởi vì đập tới Lưu Tô An cá nhân triển vé vào cửa, càng là bởi vì Lưu Tô An để mắt hắn chủ động trước gọi điện thoại cho hắn. Khi Lưu Tô An từng cái điện thoại đánh tới, những người khác cũng giống như bạn tử Lập tức biểu thị lập tức liền muốn mua lưu Tô an tác phẩm triển vé vào cửa, mà lại một người còn không chỉ mua một tấm vé vào cửa. Bởi vì bọn hắn đều là phú hào, mua vé vào cửa đưa người nhà, đưa sinh ý đồng bọn, đưa lãnh đạo, đều là mười phần phù hợp. Dù sao lưu Tô an tác phẩm thế nhưng là hiện tượng cấp, bỏ lỡ lần này không biết lần sau còn có cơ hội hay không nhìn thấy. Mà một vạn 8 phẩy nguyên nhất tấm vé vào cửa giá cả, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là mưa bụi tiền tiêu vặt mà thôi. Chính Vân Tử trong điện thoại di động nhìn thấy, nhiều đến gạo phát đảo bảo trong tiệm, vô số tấm vé vào cửa bị liên tiếp vô xuống, không khỏi trừng to mắt. Lão bản Quả nhiên vẫn là người xuất thủ mới được a." Trịnh Vân rất là hâm mộ nói ra. "Phải biết, hắn tới nơi này đã vài ngày, mà hắn mấy ngày lượng tiêu thụ còn không bằng Lưu Tô An mấy cái này điện thoại đâu. Cho nên Trịnh Vân đương nhiên rất là hâm mộ. Có đôi khi nhân mạch cũng là rất trọng yếu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lập tức sẽ nên đón Lưu Tô An ở trên cảng hội triển trung tâm tổ chức tác phẩm riêng triển thời gian. Còn chưa tới tổ chức thời điểm, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân liền sách một ngày trước bắt đầu bố trí. "Lão bản, ngươi mang bao nhiêu tác phẩm? Cái dương này vì cái gì nhẹ như vậy?" Trịnh Vân rất kỳ quái, hắn cảm thấy dựa theo Lưu Tô An tốc độ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 Lão bản, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Lần này nhưng làm sao bây giờ tốt? Chính Vân rất là lo lắng, cầm trên tay phân lượng rất nhẹ cái dương, khổ khuôn mặt hoàn toàn là một bộ không biết làm sao bộ dáng. Không có a, cứ như vậy nhiều, cứ như vậy nhiều. Trịnh Vân rất là nghi hoặc không hiểu, cái dương này rất nhẹ a. Nếu như liền nhiều lời như vậy, này muốn mượn toàn bộ hội triển trung tâm làm gì? 100 mét vuông diện tích đều đầy đủ a. Chính Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Lão bản, bên trong đến cũng có bao nhiêu tác phẩm? Thập nhị phúc tác phẩm. Thập nhị phúc. Trịnh Vân trừng to mắt, miệng há to. Hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình chó nghe được nội dung. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái dương này cầm trên tay sẽ như vậy nhẹ? Nguyên lai like nguyên nhân ở đây a. Bất quá, vì Hà Lao bạn không nhiều đâm mấy tấm thẻ ở tác phẩm, nhiều vẽ mấy tấm vé đâu? Dù sao là khai triển sẽ, càng nhiều càng tốt mà. Liên ngân ấy tác phẩm, cần thuê lớn như vậy sân bại sao? Đây không phải là lãng phí sao? Cái này tuần túy là lãng phí tư nguyên a. Ai? Quả nhiên là có tiền tùy hứng. Trịnh Vân đang hâm mộ sau khi còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Dù sao lần này triển hội chỉ có thập nhị phúc tác phẩm, mà vé vào cửa thế nhưng là một vạn 8 nguyên a. Cái này, người xem hội sẽ không cảm thấy này môn phiếu không đáng đâu. Tuy nhiên Trịnh Vân tin tưởng Lưu Tô An mức độ, nhưng đồng dạng khai triển phẩm hội không đều là lấy số lượng thủ tháng sau. Hắn cảm thấy Lưu Tô An lần này công tác chuẩn bị làm được có chút thất sách. Hắn lo âu nhìn về phía Lưu Tô An, "Lão bản, ngươi nhìn, chúng ta phô trương đều trải đến lớn như vậy, ngươi lại chỉ xuất ra thập nhị phúc tác phẩm đến triển lãm, có phải hay không quá ít?" Đồng dạng đại sư khai triển sẽ Toàn bộ hội trường đều sẽ xuất hiện hắn tác phẩm, chúng ta là không phải quá không phang pháng. Trịnh Vân, tác phẩm quý ở tinh mà không quý tại số lượng nhiều, tuy nhiên chỉ có thập nhị phúc tác phẩm, nhưng là cái này thập nhị phúc tác phẩm ta đều là trạng thái tốt nhất xuống hoàn thành. Lưu Tô An mỉm cười vô vô Trịnh Vân bả vai, tự tin nói, Trịnh Vân minh bạch Lưu Tô An là thật rất lợi hại tốn tâm tư địa cấu tứ, thật dốc lòng địa sáng tác, cho nên mới chỉ có cái này thập nhị phúc tác phẩm. Nếu là đổi lại ngày bình thường, lấy Lưu Tô An tốc độ, hắn đã sớm sáng tác ra ngàn vạn giai tác. Như thế nào chỉ có chỉ là thập nhị phúc tác phẩm đâu? Trịnh Vân tin tưởng, cái này thập nhị phúc tác phẩm, nhất định được trao cho chúng nó độc hữu linh hồn, mà không chỉ có chỉ là một kiện trống rỗng tác phẩm mà thôi. Như vậy, lão bản, tại sao phải thuê diện tích lớn như vậy, mười mấy bức tác phẩm, 1 x 100 mét vuông diện tích liền đầy đủ. Nhưng là hắn vẫn không hiểu tại sao phải thuê lớn như vậy sân bãi, dù sao nơi này sân bãi tiền thuê cũng không rẻ. Tuy nhiên Lưu Tô An không thiếu tiền, nhưng cũng không thể quên tung của phẩm chất tốt tiết kiệm. Trịnh Vân, đến lúc đó hội có rất nhiều người đến, mới 100m vuông nói, ngươi để cho người khác đứng chỗ nào? Người với người chen đến cùng một chỗ, còn thế nào thưởng thức ta tác phẩm? Húng chi đến đều là có mặt mũi nhân vật. Lưu Tô An mỉm cười, vì trịnh vân giải hoặc. Thì ra là thế. Lời này cũng nói có lý. Giống tạ đồng, hạ băng những này có thân phận người tiến đến quan sát, nếu như nhìn thấy người đông tấp nập, người với người đều chen đến cùng một chỗ, nói không chừng bọn họ sẽ cảm thấy Lưu Tô An này hỏi, nói không chừng bọn họ sẽ chỉ tượng trưng địa đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà vội vàng rời đi. Bất quá. Muốn xem đến người đông tấp nập, người với người chen đến một khối hùng vĩ. Trước đây sách nhất định phải là đem trong tay vé vào cửa bán xong a Vé vào cửa không có bán xong, còn lại đều là phụ vân, còn lại đều là nghĩa viện ông mà thôi. Nhưng mà, đối với giữ cửa phiếu bán xong ý nghĩ này, Trịnh Vân vẫn là hơi lắc đầu, cảm thấy quá không xuất hiện thực. Dù sao hiện tại vé vào cửa còn chỉ bán một phần nhỏ, cách trong lý tưởng vẫn là có chênh lệnh rất lớn. Thật sự là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác ra. Trịnh Vân hy vọng Lưu Tô An nhận biết những phú hào kia, có thể cho lực một số, nhiều đề cử một số người đến mua vé vào cửa, dạng này tài năng nhiều bán một số vé vào cửa. Nếu không, lần này triển hội hội Lâm vào cục diện khó xử gọi tốt không gọi ta. Là Trịnh Vân cảm thấy đem hết thể 2000 tấm vé vào cửa toàn bộ bán xong, độ khó khăn hệ số là rất lớn. Dù sao cái này ra vé, liền để rất nhiều người chuốc bước, mà lại không có làm tuyên truyền. Nếu như, nếu như có thể bán đi 1000 tấm vé vào cửa, hắn đều đối Lưu Tô An lau mắt mà nhìn. Dù sao hắn bán mấy ngày, cũng chỉ bán đi gần 200 tấm vé vào cửa. Lúc này, Lưu Tô An đánh mở dương, chỉ gặp bên trong để đó thập nhị phúc đủ loại kiểu dáng tác phẩm. Trong đó có 3 bức theo họa tác phẩm, 3 bức tranh thủy mặc, 3 bức tranh sơn dầu, còn có thư pháp tự thiếp, tranh, tranh màu nước các một bức. Lão bản, cái này không phải chúng ta công ty hậu sơn phong cảnh sao. Trịnh Vân cầm một bộ tranh thủy mặc, rất là nhìn quen mắt. Hắn đôi mắt như đèn phao đồng dạng sáng. Hắn đông cảm giác một cố khí tức quen thuộc đập vào mặt, cho nên rất nhanh liền nhận ra. Chúc mừng ngươi, chính xác, Trịnh Vân, bất quá không có khen hưởng. lưu Tô An khỏe môi nhấp nhẹ, đem ý cởi dấu kín tại nhò nhỏ đường con bên trong. Chắc không được ta lần đầu tiên đã cảm thấy nhìn quen mắt, còn thật là chúng ta công ty hậu sơn phong cảnh à. Ngay bình thường cảm thấy hậu sơn phong cảnh cũng liền chuyện như thế, hiện tại từ vé bên trong nhìn, cái này một khoản một vé đều rất tốt địa thuyết minh lấy hậu sơn đẹp, ta phảng phật đã ngửi được hậu sơn này không khí mát mẻ. Tranh này thật thật là tươi đẹp đẹp a. Lão bản, ngươi đem hậu sơn cho vé tuyệt. Chính Vân giờ khắp này phát hiện, nguyên lai like Mỹ Hạo sự vật liền ở bên cạnh, mà hắn bởi vì bận rộn mà xem nhẹ loại này đẹp, hắn cảm giác phải trở về về sau, hảo hảo thưởng thức thưởng thức hậu sơn phong cảnh. Chỉ cần ngươi có được một khoảnh nhẹ cảm tâm và giỏi về phát hiện con mắt, ngươi cũng có thể. Lưu Tô an mỉm cười. Thật dạ? Trịnh Vân không dám tin tưởng hỏi. Dạ. Ngươi không thích hợp với vời, lớn nhất chủ yếu vẫn là thiên phú. Ngươi hiểu? Lưu Tô An hướng về phía hắn nháy một chút mắt. "Đây." Chính Vân trong nháy mắt im lặng. "Lão bản, ngươi không hổ là đề tại Terminato a. Làm việc đi, đợi lát nữa có thời gian cho ngươi thưởng thức tá tác phẩm." Lưu Tô An tràn đầy tự tin. "Tốt." Hai người bắt đầu bố trí. Cũng không lâu lắm, hội trường đã bố trí xong. "Rốt cục giải quyết, lão bản, như thế nào? Lợi bình một cái đi." Trịnh Vân chỉ hắn thành quả, trên cung nói. "Ừm. Không tệ." Lưu Tô An hài lòng gật, gật đầu. Giờ phút này hắn thật sự là tích tự như Kim A. Không, Trịnh Vân gào to nói, hắn không dám tin tưởng nhìn lấy Lưu Tô An, hắn muốn nghe đến Lưu Tô An đối với hắn tán dương chi từ vậy mà một chữ cũng chưa từng từ Lưu Tô An trong miệng nói ra, cái này có thể nhượng hắn không thất vọng sao? Không. Lưu Tô An gật gật đầu. Ai? Lão bản, Người quả thật là đề tài Terminator, không có cách nào giao lưu a. Chính Vân cả người cũng không tốt. Hắn hưu khí vô lực nói, lão bản, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chúng ta đi xem xuống vé tình đi.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 Vàng vỡ, ma sói, dị tàn Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 732, tự đại cường tác phẩm có cái gì tốt nhìn? Tốt. Về sau, một lần nữa về tới cửa bán vé vào cửa điểm thời điểm, Lưu Tô An nhìn thấy phía trước có mấy cái nhìn qua dáng dấp rất giống nghệ thuật gia người đi tới. Trong đó dẫn đầu một thanh niên trong tay cầm một cây quạt, đang không ngừng quạt, nhượng Lưu Tô An thấy không thể tưởng tượng. Cái này giữa mùa đông, lại còn có người dong đưa một cây quạt, cũng không nhàn lạnh đến hoang. Trịnh Vân thấy có người cố lộng huyền hư khoe khoang phong nhã đã cảm thấy toàn thân lên ra vấn đề đều muốn đứng lên. Nếu như là mua hè cầm một cây quạt giêu a giêu này còn dễ nói, nhưng bây giờ đã là mùa đông a. Cái này bức tranh cũng quá không hợp vừa đi. Các người nơi này vẽ vào cửa bán bao nhiêu tiền một trường Cho chúng ta đến 5 tấm đi. Đông đưa phiến tử nghệ thuật thanh niên đi đến chỗ bán vé lối ra hỏi thăm. Trong mắt hắn, nơi này vẽ vào cửa một chương đắt nhất cũng liền tiến lên nguyên, mà Lưu Tô An cái này không có danh tiếng gì người, Vẽ vào cửa giá cả hẳn là càng thêm rẻ tiền mới đúng. Chúng ta nơi này vé vào cửa rất lợi hại lợi ích thực tế, chỉ cần 1 vạn 8 phẩy nguyên, thế nào? đến năm tấm sau. Tuy nhiên nhìn lấy cái này cầm phiến tử không ngừng quạt nghệ thuật thanh niên không thoải mái, nhưng là đến đều là khách nhân, Lưu Tô An là không sẽ chủ động đem khách nhân đẩy ra phía ngoài. Một vạn 8,80 không nguyên. Cầm phiến tử nghệ thuật thanh niên nhất thời như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, kim lòng không đặng nhảy dựng lên, đồng thời lớn tiếng kêu đi ra. Hắn mặt lúc đỏ lúc trắng, bởi vì hắn mới vừa nói đến năm tấm, kết quả vừa vẫn rất tốt, cái giá tiền này, cũng là một trường hắn cũng sẽ không mua. Hắn cảm thấy mình cũng không phải đại đầu, lời nói nhiều tiền như vậy mua một tấm vé vào cửa nhất định đều là náo tử không dùng được người. Ta dựa vào Ngươi cái này là muốn mổ heo sao? Vẫn là ngươi là ngu ngốc, vẽ vào cửa giá cả định đến cao như vậy, này môn phiếu có người mua mới là lạ. Nhìn ra được, nghệ thuật thanh niên đối cái cửa này giá vé nghiên cứu rất là bất mãn. Đã có rất nhiều người mua, còn lại số lượng không nhiều, nếu như ngươi muốn lời nói, phải 500 mua, không phải vậy lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền bán xong, bán xong vé vào cửa vậy ngươi cũng liền bỏ lỡ lần này tham quan thế giới tối cao cấp tác phẩm thời cơ. Sau đó, Trịnh Vân mới mặc kệ hắn hài lòng hay không, bởi vì cái này giá cả lưu tô an là sẽ không sửa đổi. Lựa gạt quỷ đâu. Ngươi nhìn ta lớn lên giống ngu sao? Nghe được mắt như vậy giá cả, vé vào cửa lại còn sắp bán xong, nghệ thuật thanh niên liền bắt đầu phục hiệu, ai bảo hắn không nỡ xuất ra nhiều tiền như vậy mua vé vào cửa đây. Chính Vân rất muốn nói giống cái chữ này, bởi vì giữa mùa đông phiến phiến tử rõ ràng cũng là một cái kẻ ngu, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn biết, không cần thiết cùng dạng này người lên xung đột. Loại này trang bức người cũng không đáng cho hắn qua phát sinh xung đột. Nhưng mà, Chính Vân không có qua trêu chọc hắn, cùng nghệ thuật thanh niên cùng một chỗ tới mấy người trẻ tuổi đều nhìn không được khí vẫn Bọn họ phản phất cảm thấy nghệ thuật thanh niên nhận vũ nhục, kỳ thực có người là bởi vì nghệ thuật thanh niên bởi vì giá cả nguyên nhân, không thể mời khách để bọn hắn nhìn triển hội cho nên mới sẽ cảm thấy rất tức giận. Liên liên chân nước Bình lão tiên sinh ở chỗ này tổ chức triển hội, cũng chỉ thu 1000 đồng, các ngươi người nào vậy mà công phu sư từ ngoạng. Đúng vậy a, cho là chúng ta tiền là tốt như vậy kiếm lời sao? Chúng ta tiền chẳng lẽ đều là gió lớn thổi tới? Vâng, đơn giản quá phận, vậy mà thu phí mắc như vậy, ta nhìn hẳn là báo cáo bọn họ loạn thu phí. Lưu Tô An thật là không có gì để nói. Vậy mà nói ra loạn thu phí lời như vậy đến Hắn đây là công khai đi giá, mua không nổi có thể không muốn mua, lại không có người cầm đao cái tại bọn họ trên cổ không nên ép lấy bọn hắn mua. Mà lại hắn tác phẩm so chân nước bình, muốn tốt rất nhiều, cái này thu phi đã rất lợi hại công đạo. Chân nước bình nhìn thấy chúng ta lão bản cũng phải gọi một tiếng lưu đại sư, cho nên cái giá tiền này thiên kinh địa nghĩa, các người muốn tới triển hội bên trong tham quan lời nói liền mua, không muốn tham quan lời nói cũng không cần mua." Trịnh Vân ngạo khí nói. Kỳ thực hắn lời ngầm rất rõ ràng, muốn nhìn liền mua vé vào cửa, không muốn xem lời nói liền lặng chứng. Cuồn vọng. Từ đại quăng lại còn nói chân nước bình cũng phải gọi một tiếng lưu đại sư, thật sự coi chính mình là người thế nào. Ha ha. Có lẽ hắn căn không biết chân nước bình là ai, ai thân phận là gì, cứ như vậy người, xem ra tác phẩm cũng rất bình thường, chúng ta vẫn là không nên nhìn, dù cho nhìn cũng là lãng phí tiền. Bởi vì nguyên lai like cũng đã nói muốn mời khách, nhưng là hiện tại bởi vì vé vào cửa giá cả quá đắt mà nuốt lời, cho nên nghệ thuật thanh niên tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Đại ca, người còn không bằng mời chúng ta qua ăn uống chơi một con rồng đâu, cái này triển hội tác phẩm không nhìn cũng được. Đúng, đúng, không cần ở lại đây. Đại quần tác phẩm có cái gì tốt nhìn, có lẽ còn không bằng chúng ta những này nghiệp dư thư họa kẻ yêu thích đâu. Cái này một đám người một bên tức giận nói, một bên tại nghệ thuật thanh niên chỉ huy xuống tiến về phụ cận quán rượu đi đến. Thật sự là chim đại cái gì Lâm Tử đều có, chỉ những thứ này người ánh mắt, cho dù có càng tốt tác phẩm bọn họ cũng chắc chắn sẽ không thưởng thức. Nhìn thấy đám người này đi xa, Chính Vân mới giận dữ nói ra. Chính Vân, không đáng vì những người này tức giận, ta vừa rồi nhìn đào bảo cửa hàng lại bán không được không ít vé vào cửa, xem ra thật đúng là rất có thể hội xong Lưu Tô An thỉnh thoảng mở ra điện thoại di động xem xét tiêu thụ ghi chép, nhìn thấy không ngừng có vé vào cửa bán đi, hắn đoán chừng là từ thiện dạ hội những phú thương đó tổ chức nhân viên tới quay dưới. Dù sao biết hắn tác phẩm giá trị người không nhiều, mà từ thiện dạ hội những phú thương đó cũng đều biết hắn tác phẩm giá trị, mà lại mỗi một người bọn hắn cũng không thiếu tiền. Ai? Lão bản, sớm biết ngươi nhân mạch tốt như vậy, còn phải ta đến họ Fer lỉnh bán cửa gì phiếu, trực tiếp mỗi người liên lạc qua đến liền giải quyết. Trịnh Vân cảm thấy hắn bận rộn nhiều ngày như vậy còn không bằng Lưu Tô An đánh mấy cái điện thoại đến thực sự. Trịnh Vân, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một loại đoán luyện. Dù sao họ Ferlin, ngươi cũng bán đi 1 phần 10 vé vào cửa. Lưu Tô An vô vô chỉnh Vân bả vai an ủi. Quả nhiên không ra Lưu Tô An sở liệu, tại triển hội trước khi bắt đầu, hắn tác phẩm triển vé vào cửa đã tiêu thụ trống không. Cái này khiến Lưu Tô An rốt cục buông lòng một hơi, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Lão bản, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, liền đợi đến ngày mai triển sẽ bắt đầu. Trịnh Vân nhìn thấy vé vào cửa đã bán sạch, cũng là cao hứng phi thường. Ừm, Trịnh Vân, buổi sáng ngày mai không đến trước nha. Tốt, lão bản. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân sớm đi vào cảng hội triển trung tâm. Bọn họ tại cửa ra vào chờ đợi, chờ đợi lấy người tham quan đến. Hạ Băng thân ảnh từ xa mà đến gần, hướng phía cảng hội triển trung tâm đi tới. Lưu Tô An xa xa nhìn thấy này thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi tạo nên một tia gợn sóng, rốt cục lại gặp mặt. Chính Vân thấy thế, vội vàng đem không gian tặng cho Lưu Tô An cùng Hạ Băng, hắn làm theo đi đến một bên khác qua. Lưu Tô An, lại gặp mặt, thật chờ mong ngươi lần này hội mang đến cái gì tác phẩm. Hạ Băng nét mặt vui cười. Hạ Băng, đã lâu không gặp, mời vào bên trong, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lưu Tô An cùng Hạ Băng vừa đi vừa nói chuyện. Đúng thế,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 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 733, ta đồng, người này mắng ngươi là đần độn. Nàng phía trước xuất hiện thập nhị phúc tác phẩm, mỗi một phó tác phẩm đều không gì sánh kịp. Hắn lời còn chưa nói hết, con mắt liền đã hoàn toàn bị Lưu Tô An tác phẩm hấp dẫn, ngay sau đó cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ phảng phất mình đã đi vào tiền cảnh. Nàng đi vào một bức tranh thủy mặt trước mặt, nhìn kỹ phía trên cầu nhỏ nước chảy. Nàng phảng phất nghe được dốc rách tiếng nước chảy, hỏi thăm cây tối hoa cỏ tàn mát ra thơm ngọn không khí. Lưu Tô An thủ nghệ so với lần trước nhìn thấy tác phẩm, vậy mà lại có tiến bộ. Dù cho Hạ Băng là ngoại nghề, nàng cũng có thể từ vẻ bên trong cảm thụ được loại này rất nhỏ khác biệt. Đến lưu Tô An cấp độ này, vậy mà tranh thủy mặc kỹ thuật còn có thể càng tiến một bước, thật thật sự là quá đáng quý. Này tấm tranh sơn dầu, bên trong quá dương cương thăng lên sân đầu, bị đỏ tươi ánh bình mình thấp thoáng lấy, ánh sáng mặt trời từ vân trong khe chiếu xuống, giống vô số đầu cự long phun ra kim sắt thác nước, đem toàn bộ xanh non tươi tốt hậu sơn chiếu xạ đến sinh cơ bừng bừng. Nàng chỉ cảm giác mình đưa thân vào trong rừng cây, nghe tiếng chim nghe hoa hương, thật sự là vô cùng hài lòng. Còn có này tấm tranh thủy mặc, ánh mặt trời chiếu tại dòng suối nhỏ trên mặt nước, trong suối đỏ tươi đến giống như cô nương Yên Trì. Khê thủy thời gian dần qua cùng hồng quang dung hợp lại cùng nhau, như thế trong trẹo lộ chân tướng nước phản chiếu lấy trên trời biến nào yêu kiều đằm mây, bày biện ra một bức say lòng người hình ảnh. Nàng phản Phất nghe được Khê thủy phát ra hêm thai thanh âm, còn có Khê thủy đụng vào trên núi đá tóe lên bột nước, một cỗ sảng khoái đập vào mặt, để cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Còn có này tấm tiêu thừa, hai con chim nhỏ tại đầu cành bay tán loạn, tựa như là sống, để cho người ta không nhịn được muốn chạm đến. Còn có Với một phó tác phẩm đều cực kỳ đặc sắc, đều lạ như thế không giống bình thường. Hạ Băng đã hoàn toàn quên mình bây giờ đứng ở trên cảng hội chiến trung tâm. Nàng chỉ cảm thấy mình hiện tại vị trí hậu sơn bên trong, thưởng thụ lấy hậu sơn không khí mát mẻ, thưởng thụ lấy bên tai truyền đến lưu giữu tiểu tiếng chim hót, thưởng thụ lấy dòng suối nhỏ phát ra tiếng nước chảy, thưởng thụ lấy rừng cây bị gió thổi qua phát ra xa xa âm thanh. Lưu Tô An, ta phát hiện ngươi vé vào cửa giá cả vẫn là quá tiện nghi. Qua rất lâu, Hạ Băng cuối cùng tự ưu mỹ họa lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, sau đó cao hưng nói với Lưu Tô An: Kỳ thực ta cũng cho rằng như vậy, nhưng là đến có rất nhiều người đều là ta biết, nếu như thu phí quá đắt lời nói vẫn là không tốt lắm, cho nên ta mới định cái giá tiền này. Lưu Tô An gãi gãi đầu cười cười nói. Lưu Tô An cũng là phúc hậu người, bất quá những này tác phẩm quá tuyệt, ta còn muốn cẩn thận phẩm vị, ngươi có thể không cần để ý ta, qua chào hỏi những người khác đi. Đã hạ băng nói như vậy, như vậy Lưu Tô An liền không lại hầu ở nàng bên cạnh, bởi vì hắn nhìn tới cửa có lão bằng hữu đi tới, hắn đành phải đứng dậy lên chào hỏi. Đến hai người đúng là hắn ở trên máy bay gặp được, người Nhật miệng giếng rủ cùng Vạn Thịnh công ty càng khu giám đốc kênh mậu, lúc ấy hai người liền cầm lấy hai tấm vé vào cửa đang đảm luận mau mau đến xem triển hội. Lưu Tô An ở trên máy bay đã cảm thấy hai người kia rất có thể là đến xem hắn tác phẩm triển, hiện tại xem xét, quả là thế. Hai vị, thật sự là chân trời nơi nào không gặp lại a. Chúng ta lại gặp mặt. Tuy nhiên ở trên máy bay, Lưu Tô An cùng hai người kia phát sinh một điểm nhỏ nhỏ không thoải mái, nhưng là ở xa tới tức là khách, hắn cũng không dễ cho bọn hắn sắc mặt nhìn, cho nên hắn vẫn là nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Là ngươi? Lại là ngươi triển hội? Vừa nhìn thấy Lưu Tô An đối diện đi tới, canh mẫu nhớ tới, lúc ấy Lưu Tô An nói miệng giếng rồ vẻ cũng liền bình thường thôi, hắn cảm thấy giận không chỗ phát thiết. Náo nửa ngày, lại là đến xem cái này cuồng vọng vô tri tiểu từ tác phẩm diễn chuyện, sớm biết hắn liền không mang theo miệng giếng rồ đến tham quan. Lúc này, canh mẫu tựa như là nuốt nửa con rồi một dạng khó chịu, là tiến cũng không thể lui cũng không thể. Lại là hắn tổ chức triển hội, cái kia hẳn là coi không vừa mắt, chúng ta hay là đi thôi. Miệng giếng thấy là Lưu Tô An tác phẩm triển, sắc mặt không nở, không định bảo xem, mà là chuẩn bị đứng dậy đi. Chí Vân nhìn thấy hai người kia nói chuyện vận khí có chút xông. Không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ như thế nói với Lưu Tô An lời nói, hắn liền nhìn không được. Hai người các ngươi, là có ý gì? Các ngươi không muốn xem cũng đừng đến xem tốt, vì cái gì nói năng lô mãng? Có người hay không được các ngươi đến xem. Trịnh Vân nhìn hầm hằm chuẩn bị quay người rời đi miệng giếng rổ cùng canh mậu. Canh mậu gặp Lưu Tô An bên người một nhân vật nhỏ cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, hắn không thể xông đi lên cho hắn một bàn tay. Làm sao vây xem người có chút nhiều, hắn cũng không dễ động thủ đánh người. Liên loại này không coi ai ra gì không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn tác phẩm trong mắt ta cũng là rất rỡi, người nào xem ai là đờ Kênh Mậu cái này vừa nói, chẳng những đem Lưu Tô An mắng, liền liền còn lại đến xem tác phẩm triển người cũng cùng nhau mắng. Ngươi có thể chướng mắt ta tác phẩm, nhưng xin đừng nên mắng ta người xem, nếu không muốn nhìn, này mời đi đi. Lưu Tô An lúc này cũng có chút bốc lửa, hắn đều đã lười nhắc cùng canh Mậu sói đo. Không nghĩ tới canh Mậu còn không dung tha liền liền người xem đều muốn mắng, mà kênh Mậu mình xác biểu thị không muốn xem, như vậy Lưu Tô An liền hạ lệnh chủ khách, đưa tay nhượng kênh Mậu rời đi, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Tiểu tử, liền sông ngươi thái độ này, ta có thể cho ngươi cút ra khỏi cảng. Kênh như thế nào nghe không ra Lưu Tô An nói bóng gió. Hắn nhất thời tức giận chỉ Lưu Tô An cái mũi mắng, "Cái mậu, ngươi nhượng người nào cút ra khỏi càng đâu? Thật lớn năng lực a." Cái mậu vừa dứt lời, phía sau hắn liền chuyển tới một nghiêm túc thanh âm. Lưu Tô An vội vàng ngước mắt nhìn đi, nguyên lai là Tạ Đồng tới. Lúc này Tạ Đồng trên mặt là không nhìn thấy vẻ tươi cười, xem ra là tức giận không thôi. Khi hắn nhìn thấy chính mình dưới cờ Vạn Thịnh trong công ty một cái nho nhỏ giám đốc, cũng dám chỉ Lưu Tô An cái mũi mắng, hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Người khác biết còn đường dưới tay hắn không cẩn thận mạo phạm Lưu Tô An, không biết còn tưởng rằng hắn sai xử thủ hạ khi dễ Lưu Tô An đâu. "Tổng, tổng giám đốc" ngậu nhìn thấy sau lưng đột nhiên có người đối với hắn quá trách trong lòng rất là nổi nóng đang suy nghĩ đến cùng là cái nào biết hắn người đột nhiên xuất hiện rằng dạy, mà hắn dù sao cũng là vạn Thịnh ra sân cặ khu giám đốc người nào vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho sau khi hắn thấy là làạ đồng thời điểmị không được toàn thân đánh dùng mình một cái xem như cả nước thủ phủ bọn họ tập đoàn công ty người cầm lái canh ngậu lại thế nào vô dụng cũng sẽ không không biết tại đồng A đây chính là có thể trực tiếp nhượng hắn nghỉ việc người a Mà màạ đồng nhìn qua rất tức giận hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi ta đồng người này vừa rồi mắngươi là đần đột Trịnh Vân chỉ canh mạo đối tại Đổng cung kính nói ra. Canh mạo giờ phút này thật muốn đi lên hung hăng phiến Trịnh Vân một bàn tay, nhưng là tại Đổng ở chỗ này, hắn lại ngay cả động cũng không dám động một chút. Trong lòng của hắn hận chết cái này lắm miệng Trịnh Vân, nhưng lại cầm Trịnh Vân một chút biện pháp cũng không có. Ồ, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ muốn muốn nghe một chút hắn vì cái gì mà ta. Ta Đổng thanh âm để lộ ra ý tứ duy nghiêm. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 734, ai mới là hết ngồi đại giếng. Chính Vân đem vừa rồi hai người xung đột, đơn giản hướng Tạ Đồng giải thích một chút. "Tốt một cái canh mậu, ngươi liền lưu đại sư cũng dám mắng, thật là vô pháp vô tiền, chúng ta vạn thịnh miếu nhỏ mời không nổi ngươi, ngươi nơi nào đến cho ta chạy về chỗ đó." Tạ Đồng nghe được canh mậu vậy mà không chút nào đem Lưu Tô An để vào mắt, còn mở miệng uy hiếp, thật sự là giận không chỗ phát tiết, muốn sa thải canh mộ. "Tổng giám đốc, không phải liền là một cái thanh niên sao? Ngươi làm gì vì như thế một cái cuồng vọng người sa thải ta đây?" Canh mậu hiện tại còn chưa rõ tới. Tạ Đồng đến cùng vì sao lại tức giận như vậy, nhìn Lưu Tô An cái này cách ăn mặc rất lợi hại phổ thông, căn không giống như là Tạ Đồng thân thích loại hình người A. Không phải liền là một cái thanh niên. Còn mắng Lưu Đại Sư cùng vọng. Đến ta cho là người hội hướng Lưu Đại Sư thừa nhận sai lầm, chuẩn bị cân nhắc có phải hay không tha cho người một cái mạng, hiện tại xem ra người thật sự là nên xéo đi. ta Đồng đã vô cùng phấn nộ. Hắn nhưng là bởi vì vì muốn tốt cho vật khí, mà lại lại cùng Lưu Tô An có chút quan hệ cá nhân, lúc này mới có thể nhượng vạn Thị cùng lưu tô An ký kết Nếu như bởi vì canh mộng mà nhượng Lưu Tô An cư tuyệt hợp tác với Vạn Thịnh, hậu quả này tổn thất này ai có thể gánh chịu? Mà hắn tốn hao tâm huyết không phải đều vô phí. Hiện tại canh mộng biết hắn tạ động lên tiếng, lại còn không biết hối cải, còn tại chửi bới Lưu Tô An, này mới khiến Tạ Đồng tránh tức phẫn nộ. Miêu Diếng dụ phát hiện tình thế có chút nghiêm trọng, xem như canh mộng bằng hữu, hắn đương nhiên không muốn canh mộng cũng bởi vì đắc tội Lưu Tô An mà bị Tạ Đồng sa thải. Tạ tiên sinh, ta là bởi vì canh giám đốc mới chuẩn bị cùng Vạn Thịnh công ty hợp tác, nếu như canh giám đốc không hề công ty, như vậy ta hợp tác với Vạn Thịnh cũng sẽ có chút khó khăn. Miệng giếng rồ cho rằng canh mậu sợ Tạ Đồng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là hắn cũng không phải Tạ Đồng thủ hạ nhân viên, hắn mới không sợ Tạ Đồng. Tạ Đồng có chút mắt trợn tròn. Nếu như đem canh mậu khai trừ, hắn miệng giếng rồ cũng không cùng Vạn Thịnh công ty hợp tác. Đây là huy hiếp sao? Đây là lỏa lỗ uy hiếp. Hắn Tạ Đồng từ khi tiến vào cửa hàng đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp cho hắn, cái này còn là lần đầu tiên có cùng vọng tự đại người ở trước mặt uy hiếp hắn. Khó trách Lưu Tô An sẽ bị loại người này mắng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Loại này không coi ai ra gì hết ngồi lại giếng, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Ngươi rất tốt, nhưng là ngươi không thích hợp Vạn Thịnh công ty, ta nhìn Vạn Thịnh công ty không xứng với ngươi, ngươi vẫn là thay Cao Minh đi. Ta Đồng là ai, cả nước thủ phủ, đương nhiên không sợ Miệng Giếng Rồ uy hiếp. Ta Đồng nói là nói mát, Miệng Giếng Rồ đương nhiên cũng nghe hiểu, chỉ là hắn không hiểu là ta Đồng vì cái gì không cần suy nghĩ liền ứng cự tuyệt hợp tác với hắn. Hắn nhưng là ngày nổi danh nhất tranh thủy mặc đại sư a. Chẳng lẽ những này Trung Quốc thương nhân không nên phải giống như canh mẫu một dạ mệnh bợ hắn sao? Ta Đồng đương nhiên biết Miệng Giếng Rồ là ai. Vạn Thịnh công ty hiện tại hợp tác với Lưu Tổ An, dù cho không cùng Miệng Giếng Rồ hợp tác cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất, mà chuyện này nguyên nhân gây ra là hắn dưới cờ công ty một người quản lý trước phải tội lưu Tô An, hắn nhất định phải cho lưu Tô An một cái công đạo đến trấn ăn hắn. Vì cái gì? Người này đến cùng là lai lịch gì? Ta thế nhưng là tốt nhất tranh thủy mặc đại sư. Miệng giếng rộ rất là giận mình, rõ ràng là một bộ bị kinh sợ biểu lộ, vội vàng tại cho thấy thân phận của mình, muốn cho Tạ Đồng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà từ hắn bắt đầu uy hiếp Tạ Đồng thời điểm bắt đầu, hắn sớm đã không có cơ hội. Bây giờ thấy Đồng như thế giữ hận, hắn làm sao không biết lưu Tô An có lai lịch lớn? Tạ Đồng vì Lưu Tô An đều không chút do dự cự tuyệt hợp tác với hắn. Chỉ là Lưu Tô An đến cùng là thân phận gì, hắn nhưng là làm sao đều đoán không ra. Ha ha, thật đúng là hết ngồi đáy giếng, ngươi thế mà liền Lưu đại sư tên đều chưa từng nghe qua, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này xứng chính mình là tốt nhất tranh thủy mặc đại sư. Chính Vân lắc đầu nói ra. Đến đại nhân vật đang tán gấu, Trịnh Vân là không tốt xen bảo, nhưng là hắn thực sự nhịn không được, nhịn không được một cái hết ngồi đáy giếng tại Lưu Tô An trước mặt châm bức. Tạ Đồng đã quyết định, ánh mắt của hắn trong không còn có một tia gợn sóng. Hắn cảm thấy cự tuyệt cùng loại người này hợp tác quyết định này là vô cùng chính xác. Miệu Diếng Rổ cùng canh mậu hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Canh mậu nguyên náo đầy bụi đất, đành phải cáo từ rời đi. Mà Miệu Diếng Rổ muốn vì chính mình lấy lại danh dự, cho nên đi vào triển trong hội, nếu như Lưu Tô An tác phẩm kém hắn rất nhiều, như vậy là hắn có thể vãn hồi vừa rồi mất đi mặt mũi. Miệng giếng Rổ đi vào hội triển trung tâm vị trí thời điểm, không khỏi sửng suốt. Chỉ gặp bên trong tham quan rất nhiều người đều là danh nhân, có mấy cái đại lao bạn vẫn là hắn trước kia gặp qua. Lưu Tô An loại trình độ này tác phẩm, cũng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy có thân phận phú thương cùng ngôi sao đến tham quan sao? Theo lý nói là không thể có thể a. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại có như thế danh nhân ở đây đâu. Khi hắn đi vào tranh thủy mặc dòng suối nhỏ thời điểm, hắn kìm lòng không đặng trừng to mắt, miệng không tự chủ được mở lớn. Giờ phút này hắn là chấn động không gì sánh nổi. Trên thế giới này lại còn có như thế tác phẩm của thần. Còn lại ngoài nghề chỉ có thể nhìn cái đẹp mắt, chỉ có thể thưởng thức tác phẩm mỹ cảm. Mà hắn thấm mặc vẽ đã lâu, chỗ nào không biết tranh này kinh điện chỗ. Mặc kệ là thái dương, vẫn là khê thủy, mặc kệ là nhan sắc vẫn là cấu tứ đều đã chân hóa cảnh. Ánh mặt trời chiếu tại dòng suối nhỏ trên mặt nước, phát ra quang mang chiếu sáng cả rừng cây, khe thủy vậy mà tại lưu động hơn nữa còn phát ra lưu động tiếng nước. Khe thủy vậy mà thật đang lưu động, mà lại thật phát ra tiếng nước. Miệng giếng rồ nhịn không được run dậy. Đây rõ ràng liền là một bộ thân tác. Chính là như vậy một vị đại sư, hắn vậy mà ở trên máy bay xem thường. Chính là như vậy tác phẩm, hắn vừa rồi vậy mà chẳng thèm nó tới muốn quay người rời đi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại động như thế cung tính hô lưu to an vị lưu đại sư. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, dạng này đại sư là không dung vũ nhục, làm như vậy phẩm là không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh, thật lâu sau hắn thở dài một tiếng, sau đó hướng đi mặt khác một bộ tác phẩm. Cái này lại là một bộ tranh sơn dầu. Miệng diếng rồ kim lòng không đặng thoát ra phát ra tiếng than phục, kết quả nhắm chúng quan sát người bất mãn. Có người không cả chiều lấy hắn, làm một cái sự thủ thế. Tranh sơn dầu cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, mà lại ẩn chứa một loại khác vật vị. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần miệng diếng rồ, lại vội vàng nhìn xem mặt một bộ phẩm. Đông dạng là một bộ thân tác, hắn có thể nhìn thấy tiểu điểu tại thiên không vũ, có thể nghe được tiểu điểu tiếng kêu to. Xem hết Lưu Tô An thập nhị phúc tác phẩm, miệng giếng dụ tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một lát, hắn muốn ra một cái ý nghĩ. Hắn nhìn Lưu Tô An ăn mặc rất lợi hại phổ thông, không giống như là một người có tiền, hắn cảm giác đến ý nghĩ này của mình liền có hy vọng. Hắn nảy ra ý hay, vội vàng hướng phía các loại tại cửa ra vào tiếp đái Lưu Tô An đi đến. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đối mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân cùng yêu thư vong lập trưởng không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 735, một đứa cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Vị này Lưu Đại sư, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Miệng giếng rồ nếu biết Lưu Tô An thực lực, đương nhiên không dám quân vọng, tại Lưu Tô An trước mặt hắn chỉ có thể cùng kính nói chuyện. Tính toán, Trung Quốc có câu nói gọi là người không biết không tội, còn có câu nói gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta liền lười nhắc cùng ngươi sói Lưu Tô An tay lên, lạnh nhạt nói: Mặc dù nhưng cái này người Nhật có chút đáng giận, nhưng là hắn cũng chỉ là nói năng lô mãng mà thôi, Lưu Tô An không đáng cùng hắn so đo. Trịnh Vân rất nhớ trước mắng miệng Diễng Rỗ, nhưng là bị Lưu Tô An ngăn lại, cùng loại người này so đo sẽ chỉ giảm xuống thân phận của mình. Đã như vậy, người bộ kia ta rất lợi hại ưa thích, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta." Miệng giếng rồ mở lời hỏi. Miễng Diễng Rỗ thốt ra lời này lối ra, còn lại tại cửa ra vào người đều sững sốt. Ngày hôm đó người thật là cuồng vọng khẩu khí, lại còn muốn mua Lưu đại sư vẽ. Nếu như Lưu đại sư chịu bán lời nói, nơi này có cái gì nhiều phú thương? đã sớm đem vẽ tôi đi, còn đến phiên một cái người Nhật tới mua sao? Mà miệng giếng rồ, nhưng lại không cho là như vậy, hắn có là tiền, chỉ cần hắn xuất ra nổi giá cả, trước mắt người trẻ tuổi kia nhất định sẽ bàn tranh. Hạ Băng sớm đã bị hấp dẫn tới, nghe được ngày hôm đó người nói ra như thế một phen, không khỏi bật cười, bất quá nàng rất muốn nghe nghe Lưu Tô An sẽ làm sao. Trịnh Vân trừng to mắt, phản phất giống nhìn thằng nóc một dạng nhìn lấy miệng giếng rồ. Không bán. Lưu Tô An khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Cho cười. Cái này người Nhật vừa rồi nói năng lố mãng, hắn không tính toán với hắn đã buông tha hắn, hiện tại ngược lại tốt. Miêu Diếng Dụ còn được một tức lại muốn tiến một thức muốn mua vẽ. 100 triệu nguyên NDT, liền mua một bộ. Miệng giếng Dụ nhìn thấy Lưu Tô An không muốn để ý đến hắn, khẽ cắn môi, hô một cái giá cao. Hắn cho rằng giá cao như vậy giá cả, một người bình thường có thể lập tức thành làm một cái ức cấp nhà giàu, Lưu Tô An hẳn là sẽ đồng ý đi. Hạ Băng nghe được cái giá tiền này về sau, nhìn không được cười rộ lên. Lần trước buổi đấu giá từ thiện, Lưu Tô An lần thứ nhất vẽ tranh sơn dầu còn không có hiện tại tác phẩm chất lượng tốt, đều đánh ra 300 triệu giá cả, mà bây giờ cái này người Nhật vậy mà chỉ xuất giá 100 triệu liền muốn mua. Cái này sao có thể? Lúc nào, Lưu Tô An Họa Tác trở nên như thế giá rẻ. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, đều biết Lưu Tô An nhất định sẽ từ tuyệt. Có thể tưởng tượng, Lưu Tô An nếu quả thật đáp ứng lời nói, không ra một phút đồng hồ, hắn tác phẩm liền sẽ bị một loạt mà không. Không bán. Tốt tính Lưu Tô An giờ phút này nghe được miệng giếng rồ hô lên 100 triệu cái giá tiền này đến, sắc mặt cũng có chút không ngờ. Hắn vừa rồi thế nhưng là nói rất rõ ràng, nhưng mà ngày hôm đó người lại còn tại ra giá, hơn nữa còn chỉ là ra 100 triệu cái giá tiền này. Đây không phải hàn sầm nhân sao? Đầu tiên, Lưu Tô An có tiền. Tiếp theo Nếu như hắn thật muốn kiếm tiền lời nói, hắn cũng sẽ bán cho hắn nhận biết những này phú thường, mà sẽ không bán cho một cái đắc tội qua ngày khác người. 100 triệu cũng không cảm thấy ngại đem ra được, thật sự là không biết xấu hổ. Trịnh Vân nghe được cái giá tiền này, rốt cục chịu đựng không nổi. Trịnh Vân có chút mắt tròn tròn, cái này người Nhật ra mặt thật là dày, chẳng những cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, mà lại ra cái giá tiền này còn giá thấp như vậy. Giá thấp như vậy giá cả, cái này người Nhật lại còn một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, cái này ngấm lại đều bị người không khỏi muốn bật cười. 300 triệu. Miệng giếng rồ cắn chặt hàm răng, lại hô lên tới một cái giá trên trời. Hắn thật sự là rất ưa thích bộ này, mà lại hắn biết 300 triệu có thể mua được dạng này một bức họa, với hắn mà nói là rất đáng. Mặc kệ là lúc sau cầm lấy đi đấu giá vẫn là lấy ra sưu tầm, tuyệt đối là rất lợi hại kiếm lời một khoản buôn bán. Hạ Băng liếc miệng giếng rồ liếc một chút, cái này người Nhật cũng quá không biết xấu hổ, Lưu Tô An đều cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, chẳng lẽ hắn còn không hiểu Lưu Tô An ý tứ sao? Liên liên Hạ Băng tốt như vậy nói chuyện tính cách, đều nhanh muốn nhìn không được. Lưu Tô An mặc kệ miệng giếng rồ, lật xuống khinh thường, không hề nói chuyện cùng hắn. Trịnh Vân lúc này mở miệng lần nữa, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng tàu khửa sao? Lưu đại sư đều nói không bán, ngươi còn ý ở chỗ này làm gì? 400 triệu. Miệng giếng rổ vẫn như cũ làm theo ý mình, không để ý đến Trịnh Vân, tiếp tục mở miệng tăng giá. Người này cái này tại sao như vậy? Ngươi không cảm thấy mở dạng này giá cả thực đang vũ nhục người sao? Liên Liên tốt tính Hạ Băng, cũng rốt cục nhịn không được mở miệng chỉ trích. Không đợi Lưu Tô An mở miệng, miệng giếng rổ tiếp tục tăng giá, 500 triệu. Cút. Lưu Tô An rốt cục không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, hắn cho rằng ngày hôm đó người liền là cố ý, liền là cố ý tức giận hắn. Nghe được lăn cái chữ này, miệng sắc mặt biến lại biến. Sau đó thở dài một hơi lắc đầu, hắn hiện tại rốt cục không thể không xéo đi. Bất quá có mấy vấn đề, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ rõ ràng, vừa rồi cũng không có cơ hội đến hỏi Lưu Tô An. Cái kia chính là, vì cái gì Lưu Tô An thực lực mạnh như vậy, vì cái gì ở trên máy bay nói chính hắn tranh thủy mặc chỉ là biết chun chút đâu. Cuồng vọng tự đại hắn, đương nhiên không hiểu Lưu Tô An địa thấp. Vì cái gì hắn rõ ràng ra giá ra đến 500 triệu nguyên NDT, Lưu Tô An còn muốn cho hắn lăn đâu? Một bức họa 500 triệu nguyên a. Đây là khái niệm gì? Trực tiếp từ người bình thường biến thành một cái trong thành thị nhỏ đỉnh phong phú hào a. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu Lưu Tô An giá trị con người, đã sớm vượt qua 500 triệu, 500 triệu nguyên Lưu Tô An thật đúng là không để vào mắt, dù cho không có hệ thống ngăn cản, hắn cũng không có khả năng 500 triệu nguyên bán ra. Tạ Đồng xa xa nhìn tới cửa, Lưu Tô An giống như cùng vừa rồi người Nhật nổi tranh chấp, vội vàng vội vã trở về, bởi vì ngày hôm đó người là hắn dưới cửa vạn thịnh công ty nhân viên mang đến, nếu như người Nhật chọc giận Lưu Tô An, hắn cũng thoát không căn hệ. Vừa rồi phát sinh cái gì? Tạ Đồng đi tới cửa, nhìn thấy người Nhật xám xịt đi, vội vàng lối ra hỏi thăm. Chúng ta nói tác phẩm không bán, cái này người Nhật còn ý nghĩ háo huyễn? Vậy mà muốn hoa 500 triệu mua lưu đại sư tác phẩm, kết quả bị chúng ta mang chạy. Trịnh Vân thấy là Tạ Đồng tới, liền vội cung kính nói, "Lưu Tô An thấy là Tạ Đồng tới, đối Tạ Đồng ôm quyền nói ra, "Cảm ơn Tạ Đồng quan hệ, hiện tại không có việc gì." "Hổ thẹn, hổ thẹn, là chúng ta Vạn Thịnh công ty giám đốc mang đến người đắc tội lưu đại sư, lưu đại sư không trách tội ta liền thật cao hứng." Tạ Đồng liền vội hoàn lễ nói, "Tạ Đồng biết Lưu Tô An lần này tác phẩm là không đối ngoại bán ra, cho nên không sẽ cùng Lưu Tô An đưa ra mua sắm, hắn đối với có thể tại từ thiện dạ hội hoa 300 triệu đập tới lưu Tô An chành sân dầu đã cho rằng nhặt một món hởi lớn mà cảm thấy phi thường hài lòng. Lưu Tô An trước đó nói cho lần này tác phẩm không bán ra, hắn là sẽ không mở giá mua sắm, không phải vậy lời nói, cũng là một tỷ một bộ tác phẩm hắn cũng sẽ mua. Tạ Đồng, Lưu Tô An, các người hai cái đều là lao bằng hữu, liền không nên khách khí. Tạ Đồng, chúng ta lại đi cẩn thận tham quan tham quan Lưu đại sư tác phẩm đi. Hạ Băng Hướng tạ Đồng làm một cái mời thủ thế, Tạ Đồng hòa Hạ Băng tiếp tục qua tham quan Lưu Tô An tác phẩm. Đúng lúc này, một cái Italy đến người trẻ tuổi đi tới. tám phép tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đôi mới.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 Mà hắn vị này Trung Quốc bằng hữu chính là cùng ngày từ thiện dạ hội hiện trường một người trong đó. Trời sinh tính cao ngạo bờ Zha tới là không muốn tới nơi này, nhưng là do ở hôm nay nhàn rỗi vô sự mới đến hội triển trung tâm nhìn xem. Lưu Tô An đương nhiên không biết trước mắt cái ý này đại lợi đến người trẻ tuổi. Đã có người cầm vé vào cửa tới, hắn đương nhiên cũng là nhiệt tình đi lên chào hỏi. Dù cho người này không biết, bất kể nói thế nào đều là hắn người xem, hắn cũng nhất định phải nhiệt tình kêu gọi. Bờ xem xét đến Lưu Tô An thời điểm, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Bạn hắn đưa cho hắn vé vào cửa thời điểm, Hắn còn tưởng rằng tổ chức triển hội người nhất định là Trung Quốc nổi danh họa sĩ, như vậy tuổi đời này khẳng định chí ít có 40. Nhưng mà, hắn bây giờ thấy là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy người, vậy mà đều bắt đầu tổ chức triển lãm tranh. Hắn một cái họa sĩ tranh sơn dầu, đi theo Italy trừ danh tranh sơn dầu đại sư ạ dầu học tập đem gần thời gian 10 năm, cũng còn không có tổ chức qua một lần tranh sơn dầu triển hội đâu. Đối với một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi người, vậy mà tại tổ chức triển lãm tranh, Bơ Zacha tâm lý đương nhiên là không thoải mái. Cho nên, Bơ Zacha nghi ngờ hỏi, tổ chức triển lãm tranh là ngươi? không phải sư phó ngươi sao? Hắn nghĩ lại, có lẽ là Lưu Tô An sư phụ tổ chức triển lãm tranh, nhượng Lưu Tô An tại cửa ra vào tiếp đãi. Loại tình huống này cũng là bình thường, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Tổ chức tác phẩm triển đúng là ta, bất quá ta muốn muốn nắn một chút là, ta tác phẩm không vẹn vẹn chỉ có vẽ, còn có theo thừa tác phẩm, thư pháp các loại. Lưu Tô An gật gật đầu lạnh lùng nói. Hắn mới mặc kệ Bờ Zát Cha trong mắt hiển lộ ra nghi vấn cùng chấn kinh, đã Bờ Zát hỏi, như vậy hắn liền ăn ngay nói thật. Thật là ngươi tổ chức triển hội. Ngươi học chút vẽ vời có mấy năm? Bờ Zát Cha chấn kinh đến tốt ra hỏi. Vấn đề này thuộc về cá nhân. Lưu Tô An đến không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là cảm giác đối phương là một người ngoại quốc, khó được có người ngoại quốc đến quan sát hắn tác phẩm triển, mà lại đối phương thái độ coi như không tệ, cho nên Lưu Tô An ngược lại là lộ ra rất lợi hại hữu hảo. Cũng liền hơn một năm đi. Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Nói đến, hắn gặp được hệ thống cũng chỉ có hơn một năm, cho nên hắn tránh thức học tập vẽ vời thời gian của ta, tối đa cũng chỉ có hơn một năm. Về phần trước kia ở trường học học tập vẽ vời thời gian, đương nhiên không thể tính toán ở bên trong. Hơn 1 năm. Học tập vẽ vời hơn 1 năm người đều tại tổ chức triển hội, ta thượng đế Lúc nào tổ chức triển hội dễ dàng như vậy? Bờ giát cha không khỏi nhăn trán, giật nảy cả mình, như bị giống cái đuôi mèo một dạng kêu to lên. "Têu là cái gì? Có người nói như vậy sao? Ai nói tổ chức triển hội liền muốn có rất nhiều tranh tết vẽ kinh nghiệm mới được?" Chí Vân nhìn thấy cái này, người nước ngoài nhất kinh nhất xạ là to, cao mày kìm lòng không đặng chất vấn hắn. "Hừ, mới học hơn một năm người cũng không cảm thấy ngại tổ chức triển lãng tranh, bằng hưu của ta lại còn nói là một cái gì đại sư tổ chức triển lãng tranh. Giờ có khỏe không, làm hại ta lãng phí thời gian đến nơi đây quan sát, sớm biết ta liền không đến." Bờ Zát Cha cảm thấy mình giống như bị dao động, lại lãng phí thời gian chạy tới nhìn, bây giờ thấy lại là tài học một năm người tổ chức triển lãm tranh, đương nhiên cảm thấy lần này đến rất lợi hại không đáng, thậm chí còn trách cứ lên bạn Hàn tới. Ngay lúc này, ngoài cửa đi tới mấy người, dẫn đầu một cái là Lưu Tô An tại từ thiện dạ hội gặp qua A Tu Dỗ đại sư. A Tu Dỗ ngay từ đầu phát hiện Bờ Zát Cha tại cửa ra vào nói chuyện với Lưu Tô An, có chút hiếu kỳ. Sau khi hắn nghe được Bờ Zát đối chiếu Lưu Tô An nói năng lô mãng thời điểm, hắn dọa đến không tự chủ được chạy ra mồ hôi lạnh. Đây chính là Lưu đại sư a. Đây chính là tùy tiện vẽ một bức tranh sơn dầu liền đánh ra 300 triệu nguyên LD giá trên trời lưu đại sư a. Nghe nói hắn tranh thủy mặc cùng theo thủ công phu so tranh sân dầu, còn muốn càng hơn một bậc. Chính là như vậy một vị nhân vật, cái này đáng chết bở Zát cha vậy mà cũng dám xem thưởng, còn ở nơi này kêu gào lãng phí hắn thời gian. Mấu chốt nhất là, bở Zát cha thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, nếu như lưu đại sư biết đệ tử của hắn như thế không coi ai ra gì, như vậy hắn muốn thỉnh giáo lưu đại sư nguyện vọng liền triệt để thất bại. Không thể làm như vậy được, hắn nhất định phải thức tỉnh cái này, nói khoác mà không biết ngưỡng bở Zát cha. À, vội vàng ba chân bốn cẳng đi đến bở Zát cha sau lưng cứ day dùng lực một bàn tay đập vào bờ rát cha cái hóp. Lưu Tô An nhìn thấy A tụ rồ bộ dáng này cùng động tác này, hắn trong nháy mắt hiểu được. A tụ rồ cùng trước mắt cái này trẻ tuổi người nước ngoài nhất định là biết, hai người quan hệ nhất định còn rất thân mật, dạng này A tụ rồ mới có thể dưới cơn nóng giận động thủ đánh người. Bất quá Lưu Tô An mới sẽ không nhàn chán đến đi lên can ngăn, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy tình thế phát triển. Mẹ? Ai vậy? Lại dám đánh ta? Bờ rát cha phát hiện có người cũng dám tại sau lưng của hắn đánh hắn, không khỏi mắng lên, sau khi hắn quay người nhìn lại thời điểm, phát hiện lại là lão sư hắn hạ tụ rồ tới. Lão sư, ngươi làm sao cũng tới." Bờ Zát Cha liền vội cung kính nói, nhưng mà hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh, "Lão sư, ngươi vừa rồi vì cái gì đánh ta?" "Vì cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đối người nào nói năng lô mãng? Ngươi có biết hay không Trung Quốc thủ phủ Tạ Đồng Hoa 300 triệu nguyên mua lưu đại sư vẽ." A Tu Dỗ tức giận đến còn muốn lại đánh, nhưng mà Bờ Zát Cha náo tử vẫn là không có quay lại. "Tạ Đồng nhận biết người, Tạ Đồng cố ý ngâng hắn cho nên dùng nhiều tiền mua hắn vẽ, nhưng là cái này không có nghĩa là Bờ Zát Cha liền muốn cho hắn mặt mũi, đây càng không có nghĩa là A cũng phải cấp hắn mặt mũi a." Không phải liền là tạ đồng người con sao? Bọn họ là người Ý, có cái gì tốt sợ. Sư phụ, không phải liền là tạ đồng người con sao? Chúng ta tại sao phải như thế sợ hắn? Bờ Zát Cha tâm lý đương nhiên không phục. Người im miệng cho ta, tranh thủ thời gian hướng Lưu đại sư xin lỗi, không phải vậy lời nói, ta liền đem ngươi khai trừ. À, tù rồi nhìn thấy bờ Zát Cha đã vậy còn quá không có nhãn lực kinh, còn chưa phát hiện Lưu Tô An bất phàm, hắn thức giận đến tiến lên lại một bàn tay đập vào bờ Zát Cha trên đầu. Vì cái gì không phải liền là một cái tài học chút một năm người sao? Có cần phải đánh giá lão sư ngươi ngạc nhiên sao? Bờ giác cha đương nhiên không phục, bởi vì Lưu Tô An Minh Sắc nói cho hắn biết, Lưu Tô An chỉ học chút một năm vẽ vời mà thôi, còn dám nói năng lô mãng. A Tù Dỗ lại một lần nữa vô một cái bờ rắc cha, sau đó thở dài một hơi nói ra, ngươi cho rằng tạ đồng là kẻ ngu sao? Tuy tiện người nào vẽ đều có thể đập tới 300 triệu người rất tệ. Ngươi cho rằng lão sư loại địa vị này người, là hội tùy tiện xưng hâu người khác vì đại sư sao? Nhìn thấy A Tù Dỗ dựng râu trừng mắt, tức giận đến muốn một bàn tay trục chết hắn bộ dáng, bờ Zacha rốt cục tỉnh ngộ lại, cái vậy mà chạy ra không ít mồ hôi lạnh. Lão, lão sư, Lưu, Lưu đại sư Hắn vẻ thật lợi hại như vậy sao? Hắn mức độ đến cùng đều cũng có cao. Bờ rát cha dọa đến lời nói đều nói không gọn gàng. Tân thư biến thân thật nữ thần đã thượng truyền tân thư cầu sưu tầm, cầu điểm kích, cầu khuyết tán, cầu thư Dan Noh sách này còn có rất nhiều nội dung, cách hoàn tất còn sớm đây không một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 737, một vị chánh thức đại sư. Nhìn thấy A Tu Zô bộ dáng, Vơ Zát Cha đã tỉnh mộng lại, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, vì cái gì mới học vẽ vài một năm người có thể lợi hại như vậy, cái này Lưu đại sư mức độ đến cùng đạt tới trình độ nào, mới sẽ khiến cho lão sư hắn đều muốn dùng lực đánh hắn. Đương nhiên, Lưu đại sư mức độ thế nào, ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình đi xem sao. A Tu Zô làm bộ muốn lại đánh, Vơ Zát Cha vội vàng cũng như chạy trốn qua chiến trong hội. Hắn hiện tại rất nhớ lập khắc nhìn thấy, đến cùng là dạng gì mức độ, sẽ để cho lão sư hắn Italy nổi danh nhất tranh sơn dầu đại sư đều muốn như thế cung kính đối đãi mà lại hắn sợ ạ tụ dụ còn phải lại đánh hắn, cho nên bờ zát cha mới có thể chạy trốn giống như chạy đến triện trong hội. ạ tụ dụ nhìn thấy bờ zát cha vậy mà liền như thế đào cậu, vội vàng hướng bờ zát cha bóng lưng hồ, bờ zát cha, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cũng còn không có xin lỗi đâu. Về sau, ạ tụ dụ lại vội vàng hướng lưu tô an xin lỗi, lưu đại sư, đồ đệ của ta bờ zát cha được tội ngươi, còn mời thông cảm. Hắn sợ lưu tô an lại bởi vậy tức giận. Tính toán, người không biết không tội, hắn không biết ta cho nên không biết ta mức độ rất bình thường, ta sẽ không cùng hắn so đo. Lưu tô an khoát tay một cái nói, nay liền đa tạ lưu đại sư. Sau khi nói xong, ạ Tu rồ sở một chút mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cùng hắn cùng đi những cái kia xin lỗi, về sau cùng đi tiến hội chiến trung tâm. Lúc này, bờ Zát Cha đã đi tới tranh sơn dầu mặt trời mọc trước mặt. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong mặt trời mọc này tấm tác phẩm bên trong. Trời ạ, trên thế giới còn có như thế vĩ đại tác phẩm. Hắn đã triệt để bị chấn động. Hắn thậm chí muốn quỳ xuống quỳ bãi bộ này thần tác. Hắn càng xem càng kinh hãi, phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh chô thấm ướt. đại sư, hắn vừa rồi cũng dám xem thường. Mây Mẫn lão sư hắn tới kịp thời ngăn cản hắn, không phải vậy lời nói hắn đắc tội như thế một vị đại sư, về sau cũng không biết còn có hay không mặt tại Tranh Sơn dầu giới lẫn vào. Rốt cuộc biết Lưu đại sư vì cái gì bị sư phụ hắn hạ tụ rỗ xưng là đại sư, Bở Zát Cha vội vàng chạy hướng ngoài cửa hướng Lưu Tô An xin lỗi. "Lưu đại sư, ta vì vừa mới đối với ngài mạ phạm, gây nên lấy lớn nhất chân thành xin lỗi, thật xin lỗi." Bờ Zát Cha hai chân khép lại, túi đầu hướng Lưu Tô An xin lỗi. "Tính toán, chuyện này như vậy bỏ qua, ta mới vừa rồi cùng hạ tụ rỗ nói qua, sẽ không trách tội ngươi." Lưu Tô An phất, phất tay biểu thị không sẽ cùng hắn so đo. Lúc này, bờ giác tra trong lòng tảng đá lớn mới rốt cục rơi xuống, hắn thật dài điệu ra một hơi sau đó cung kính nói ra, "Cảm ơn Lưu đại sư, cảm ơn Lưu đại sư." Không lâu sau đó, Lưu Tô An phát hiện hắn lao bằng hữu đi tới. Người tới chính là Chân Nước Bình, Chân Nước Bình thản theo Thừa hiệp hội một đám người cùng một chỗ hướng lên trên cảng hội chiến trung tâm đi tới. Vừa đi vào ngoài cửa, Chân Nước Bình liền phát hiện Lưu Tô An. Người tới nhìn thấy nên đón lại là một người trẻ tuổi, hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao Chân Nước Bình cùng bọn hắn nói là đến quan sát một vị Thừa giới chính thức đại sư tác phẩm, mà bây giờ phát hiện là một người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi nhiều người kịp phản ứng, đại sư hẳn không có tự mình nên đón, mà chính là phái gia thủ hạ đệ tử đến ngoài cửa đón khách. Bọn họ cho rằng Lưu Tô An cái tuổi này, dù cho có thể trở thành tránh thức đại sư đệ tử, cũng đầy đủ hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, khiến cho bọn họ rất là chấn kinh sự tình phát sinh. Lưu đại sư, chỉ gặp chân nước bình đối Lưu Tô An túi đầu 90 độ, chấp đệ tử lễ, cung cung kính kính hô Lưu Tô An một tiếng Lưu đại sư. Chân nước tỉnh tiến làm lập tức nhượng đồng hành theo thua dưới nhân sĩ, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân hội trưởng, ngươi nói đại sư không phải là hắn A. Chân lão, người trẻ tuổi này là một cái chính thức đại sư. Chân lão, cho dù hắn là chân chính đại sư, ngươi cũng không cần chấp đệ tử lễ a. Mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, nhao nhao mở lời hỏi Chân Nước Bình là chuyện gì xảy ra. Ta trước kia chẳng những đánh cược thua cho Lưu đại sư một vị đệ tử, mà lại ta nói qua bất luận cái gì trường hợp gặp được Lưu đại sư, đều sẽ đối với hắn chấp đệ tử lễ, cho nên ta nhất định phải tuân thủ ước định. Chân Nước Bình hướng đồng hành người giải thích một phen. Đồng hành người rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là có người vẫn cảm thấy căm bất bình. Dù cho Chân Nước Bình thật đánh thua, này Lưu Tô An cũng không nên hùng hổ dọa người, đúng lý không người a. Chân Nước Bình độ tuổi đã cao, Còn không có ăn nhìn thấy Lưu Tô An đều muốn chấp đệ tử lễ, cái này để cho người khác nhìn thấy, Chân Nước Bình mặt hướng chỗ nào đặt. Mà lại, Lưu Tô An cái gì đệ tử thắng Chân Nước Bình, bọn hắn cũng đều đáp lại thái độ hoài nghi. Chân Nước Bình mức độ bọn họ cũng đều biết, nếu như nói thật có cái gì đại sư thắng Chân Nước Bình cũng coi như. Giờ có khỏe không, người trẻ tuổi này đồ đệ đều có thể thắng Chân Nước Bình, phải biết bọn họ theo thứ mức độ đều là không bằng Chân Nước Bình, dạng này chẳng phải là nói người trẻ tuổi này tùy tiện lôi ra một cái đồ đệ đều muốn so với bọn hắn đám người này muốn tốt hơn. Cái này đương nhiên để bọn hắn khu phục. Ai Lão chân, ngươi cần gì phải đâu? Ta về sau nói qua chúng ta chỉ tính ngang hàng tương giao, nhưng lại như ngươi vẫn không vâng lời. Lưu Tô An bất đắc dĩ buông buông tay, kỳ thực hắn cùng chân nước bình nói qua nhiều lần, nhưng là chân nước Yến ổn thẳng kiên trì, hắn cũng không có cách, chỉ có thể theo hắn qua. Các ngươi đều thái độ gì, cũng không cùng Lưu đại sư lên tiếng kêu gọi, các ngươi coi là vẹn vẹn là thế này phải không? Các ngươi cảm thấy ta gần nhất mức độ vì cái gì tiến bộ, này toàn là bởi vì Lưu đại sư chỉ điểm, Lưu đại sư đối ta có truyền đến nghiệp giải hoặc tri ân, cho nên ta đối với hắn chấp đệ tử lễ, có phải hay không thiên kinh địa lượng? Chân Nước Bình nhìn thấy theo tụ hiệp hội đám người này, chẳng những đứng ở nơi đó không có cùng Lưu Tô an chào hỏi, hơn nữa còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, là hắn biết bọn họ muốn xóa, cho nên vội vàng giải thích vì cái gì hắn sẽ làm như vậy. Thì ra là thế, nhưng là vẫn làm cho người khó có thể tin a. Ta nói chân lão gần nhất mức độ làm sao đột nhiên tăng mạnh đâu? Nguyên lai like còn có cao nhân chỉ điểm. Nói như vậy, Lưu đại sư là một vị tránh thức đại sư. Ta hiện tại thật nghĩ nhìn ngay lập tức đến Lưu đại sư thần tác. Chân Nước Bình nghe được bọn họ kinh ngạc, rốt cục tâm tình thả lòng một ít, hắn nói tiếp, các người đều chờ mong Lưu đại sư thủ nghệ, cho nên tranh thủ thời gian vào xem liền biết, chúng ta đi vào chung đi, Lưu đại sư, cáo tử. Những người khác nghe chân nước bình đồ nói đến rõ ràng như vậy, khẩu vị cũng đều bị treo ngược lên, bọn họ cũng liền bận bịu cùng Lưu Tô An chắp tay một cái cáo tử, muốn lập tức đi vào quan sát. Bất quá phần lớn người chắp tay thời điểm, đều là một bộ không quan tâm qua loại bộ dáng. Bởi vì Lưu Tô An nghiên kỳ, còn có chân nước bình nói, đều cảm giác quá thần kỳ, nếu như không có tận mắt thấy, xem như theo thừa hành nghiệp đỉnh tiêm cao thủ, bọn họ là sẽ không đối Lưu Tô An toát ra cỡ nào tôn kính thần sắc. Khi bọn hắn đi vào triển hội, nhìn thấy Lưu Tô An tác phẩm về sau, cái này mới rốt cuộc biết chân nước bình nói hết thể đều là thật, mà lại Lưu Tô An thủ nghệ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại thều thủ hiệp hội đám người này tập thể chấn kinh thời điểm, nữ chủ bá vương tử Nhu đang phát sóng trực tiếp, nàng một bên phát sóng trực tiếp vừa đi về phía càng hội chiến trung tâm. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 738, xin hỏi ta có thể đến bên trong qua phát sóng trực tiếp sao? Vương tử Nhu hiện tại đã là Tạ Kỳ cờ đấu trùng phát sóng trực tiếp trong bình đài, danh ký lớn nhất nữ chủ bá Vô số fan tại trên internet nhìn thấy Vương Tử Nhu đi đến cảng hội triển trung tâm ngoài cửa. Nunu, tiến nhanh qua, nhanh mang bọn ta nhìn lưu lão bản tác phẩm. Ta rất muốn dùng hành động thực tế ủng hộ một chút lưu lão bản, đáng tiếc, ta túi tiền trống tuyết. Ta cũng muốn vung tiền như rác, hào khí điệu bao xuống toàn trường, mẹ nó. Xem xét túi tiền, so mặt ta còn làm chỉ toàn, đây là để cho ta tiết kiệm tiền tiết đâu a. Nghe nói lưu lão bản lần này tác phẩm mỗi một phó đô là thượng thừa chi tác, mặc dù không cách nào đích thân tới hiện trường quan sát, nhưng có thể thông qua Nunu phát sóng trực tiếp màn ảnh hưởng tức được, đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a. bá Tiên tốc đập thời điểm tay không muốn dốc hết ra a. Ta nghe nói Hạ Băng cũng sẽ xuất hiện tại Lưu Tô An tác phẩm triển bên trên, không biết tin tức này độ tin cậy, Nunu nu chủ bá, nhất định phải vì ta giải khai bí ẩn này a. Nunu nu chủ bá, ta đã đói khát khó nhịn, ta rất nhớ lập khắc nhìn ngay lập tức đến Lưu đại sư tác phẩm, mời Nunu nu chủ bá thỏa mãn ta cái này một tâm nguyện nhỏ nhỏ. Trong nháy mắt xoát bình phong vô số, mưa đàn một cái tiếp theo một cái từ trên màn hình vương bay qua. Được, ta hội chỉ khả năng tối đa nhất vì mọi người mưu phúc lợi, bất quá, trước đó ta phải hỏi trước một chút Lưu lão bản, chỉ có được hắn đồng ý về sau gia tài năng yên tâm lớn mật địa cho các ngươi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Vương Tử Nhu nhấp nhẹ môi, nhấp ra một đạo ngọt ngào đường cong. Loại người này tác phẩm triển lại cái gì tốt nhìn, còn một tấm vé vào cửa một vạn 8 nguyên, đây rõ ràng cũng là đang dư tiền, nào tử tú đầu người mới sẽ qua mua sắm. Nghệ thuật thanh niên cũng là Vương Tử Nhu fan, hắn có hai món tiền nhỏ, bởi vì Vương Tử Nhu dung mạo xinh đẹp, mà lại thanh âm cũng đẹp, hắn liền thường xuyên khen thưởng Vương Tử Nhu. Khi hắn phát hiện Vương Tử nu đi vào cảng tâm trực tiếp thời điểm, hắn liền hiểu được, trực tiếp địa phương chính là hôn qua hắn kinh ngạc địa phương. Lưu Tô An tác phẩm triển vé vào cửa hắn hoàn toàn mua được, nhưng là mua được cũng có thể hay không mua lại là hai khái niệm. Cho nên hắn nhìn thấy Vương Tử Nhu xuất hiện ở trên cảng hội triển trung tâm, mà lại muốn phát sóng trực tiếp cái kia gọi Lưu Tô An tác phẩm, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao Vương Tử Nhu muốn phát sóng trực tiếp rõ ràng chính là vì vòng tiền tác phẩm triển. Dù sao hôm qua tại chỗ bán vé mua sắm vé vào cửa một màn kia, nhưng hắn tại trước mặt bằng lưu mất thể diện, khẩu khí này hắn còn không có tiêu tan đâu. Lại nhìn thấy những cái kia nước bạn nhóm vậy mà từng cái rất chờ mong Lưu Tô An tác phẩm triển, mà Nhu Nhu chủ bá vui vẻ đồng ý toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp trong lòng của hắn tự nhiên là rất lợi hại không vui. Loại người này tác phẩm có cái gì tốt nhịn? Có gì có thể đáng giá phát sóng trực tiếp? Hắn cảm thấy hắn có cần phải đứng ra nói mấy câu để tránh mọi người bị lừa bịp. Nghệ thuật thanh niên ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh tiết đấu, ngươi không có tiền cứ việc nói thẳng, về phần nói ra như thế chua chua lời nói, về phần tiến hành thân người công kích sao? Lưu lão bản Lưu đại sư tác phẩm triển, dù cho vé vào cửa bán cái 10 vạn 8 vạn đều có người chen phá ra đầu đi mua, mà lại đều là có mặt mũi có thân phận người, ngươi chẳng lẽ nói bọn họ náo tử cũng đều tú đầu? Không có tiền không đáng sợ đáng sợ là không có tiền còn nhận không ra người nhà tốt. Nghệ thuật thanh niên này vừa phát mưa đạn hiển nhiên là gây nên còn lại nước bạn bất mãn, tất cả mọi người nhau nhau đánh trả. Hừ, ta cũng không tin, cái này danh bất kinh truyền lưu Tô An, có thể có cái gì kinh hại thế tục tác phẩm. Nghệ thuật thanh niên đánh tâm lý không nhìn chúng Lưu Tô An, hắn cho rằng cái này một vạn 80000 nguyên vé vào cửa căn bản liền không đáng. Hừ. Vậy ngươi liền đánh bóng ánh mắt ngươi hảo hảo nhìn, cẩn thận lóe này 24K thái kỳ mắt. Lưu đại sư một bộ tranh sơn dầu liền đánh ra 300 triệu giá trên trời. Ngươi nói hắn tác phẩm triển có đáng giá hay không 18.8000 nguyên. Ta nhìn lão tử tú đậu người là ngươi cái này nghệ thuật thanh niên đi. Vương Tử Nhu nhìn lấy nước bạn nhóm sắp đánh nhau tư thế, nàng đôi mi thanh tú không khỏi cau lại đứng lên, nàng thanh âm ngọt nào muốn ngăn cản, tất cả mọi người là Nunu fan, Nunu hi vọng đám fan hâm mộ có thể hữu hảo ở chung, các ngươi cái lộn, Nunu sẽ thương tâm. Vương Tử Nhu đối màn ảnh xinh đẹp địa làm manh manh đắc thủ thế. Mọi người gặp Vương Tử Nhu đều đối màn ảnh cũng liền không có tại hô tất cả mọi người an đợi. Nghệ thuật thanh niên cũng không có lại tiếp tục phát biểu ngôn luận, hắn muốn nhìn Cái này Lưu Tô An tác phẩm có hay không trong truyền thuyết như vậy đồng. chỉ có nhượng mọi người tận mắt nhìn thấy Lưu Tô An tác phẩm đến cỡ nào cay con mắt, hắn lời nói mới có thể để cho đám kia nước bạn tin phục. Dù sao sự thật thắng hung biện. Mà bây giờ, hắn liền lặng yên xung làm một tên ăn dương người xem. Lúc này, Vương Tử Nhu nhìn thấy Lưu Tô An thân ảnh, nàng liền vội vàng tiến lên, hướng Lưu Tô An mỉm cười, lấy ra một tờ vé vào cửa sau đó nói, "Lưu lão bản, ngươi tốt, xin hỏi ta có thể đến bên trong qua phát sóng trực tiếp sao?" Nàng giờ phút này nội tâm là tâm thần bất định bất an. Bởi vì có rất nhiều triển lãm tranh đều có quy định, bên trong là không cho phép chụp ảnh cùng phát sóng trực tiếp, mà Lưu Tô An hiển nhiên cũng còn lại họa sĩ không giống nhau, cho nên nàng cảm thấy có lẽ Lưu Tô An không có dạng này quy định. Tha là như thế này, nàng vẫn là tâm thần bất định bất an, dù sao Lưu Tô An thủ nghệ cũng không so bất luận cái gì họa sĩ đến kém, ngược lại Lưu Tô An thủ nghệ so bất luận cái gì họa sĩ đều còn muốn lợi hại hơn. Lưu Tô An sững sở. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người sẽ nghĩ tới ở bên trong phát sóng trực tiếp. Nhìn lấy Vương Tử Nhu chân thành tha thiết ánh mắt, Lưu Tô An suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý nàng yêu cầu. Dù sao vé vào cửa đã bán xong, Như vậy nhượng vương tử Nhu đi vào phát sóng trực tiếp, nhượng còn lại mua không nổi vé vào cửa, hoặc là bởi vì thời gian nguyên nhân vô pháp đến người, nhìn thấy hắn tác phẩm, kỳ thực cũng là một cái lựa chọn tốt. "Tốt à, người có thể đi vào phát sóng trực tiếp, bất quá nhớ khi tiến về không còn lớn tiếng hơn ồn nào." Lưu Tô an đồng ý vương tử Nhu yêu cầu, bất quá vẫn là nhắc nhở nàng. Dù sao phát sóng trực tiếp là muốn nói chuyện, hắn sợ vương tử Nhu ở bên trong nói chuyện lớn tiếng ảnh hưởng đến những người khác, nếu như phát sinh dạng này sự tình vậy liền không tốt. "Tốt, cảm ơn Lưu lão bản, ta nhất định sẽ chú ý, xin yên tâm tốt." Vương tử Nhu chỉnh trọng gật đầu. Vương Tử Nhu vừa đi tiến hội chiến trong trong nội tâm, một bên nhẹ giọng phát sóng trực tiếp lấy bên trong tình huống. Hoa, wow. ta nhìn thấy người nào? Ta vậy mà nhìn đến Đại Minh Tinh Hạ Băng. Nàng dù cho dùng sức đẻ thấp chính mình thanh âm, trước màn hình người xem cũng có thể nghe ra nàng thanh âm hơi có vẻ kích động, nói chuyện thậm chí đều có chút phát run. Vương Tử Ôn Nhu âm vừa ra, nhất thời làm phát sóng trực tiếp ở giữa người xem sôi trào lên. Hạ Băng, ta muốn nhìn Hạ Băng. Nhu Nhu chủ bá, mau đem màn ảnh nhắm ngay Hạ Băng. Hạ Băng cũng tại, sớm biết hướng về phía có thể khoảng cách gần nhìn thấy Hạ Băng, ta cũng phải tốn 1 vạn 8 phẩy vào xem. Nhưng mà Vương Tử Nhu Phượng vẫn không có nghe được đám fan hâm mộ kêu gọi một dạng, nàng cũng không có đem màn ảnh nhắm ngay Hạ Băng. Nàng tại lúc này đã hoàn toàn quên nàng còn tại lãng phát sóng trực tiếp. Bởi vì nàng đã bị Lưu Tô An một bộ tác phẩm chỗ thật sâu hấp dẫn lấy, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại tác phẩm trước, hoàn toàn đắm chìm ở tác phẩm bên trong. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Ma sói, dị tản. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 739. Hối hận đến ruột đều xanh. Nhu Nhu, làm sao? Màn ảnh làm sao đứng im bất động? Nhu Nhu cũng không nói chuyện. Nhu Nhu làm sao? Chẳng lẽ nhìn thấy Hạ Băng kích động đến ốc? Sau một hồi lâu, Vương Tử Nhu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này, nàng nhìn thấy vô số mưa đạn tụội qua, đại đa số đều là tại quan tâm nàng nội dung. Cảm ơn mọi người quan tâm, bởi vì ta vừa mới nhìn đến lưu lão bản tác phẩm, so Hạ Băng còn có hấp dẫn ta. Ta vừa nhìn thấy hắn tác phẩm, liên kim lòng không được dừng lại, lưu lão bản tác phẩm phát ra quang mang liền liền con mắt đều không mở ra được. Vương Tử Nhu nhẹ giọng nói: Nhưng là thanh âm bên trong lộ ra một vòng không che giấu được kích động. Có hay không khoa trương như vậy a? Còn có cái gì tác phẩm xóa so hạ băng đều càng có sức hấp dẫn sao? Nghệ thuật thanh niên hiển nhiên là không tin thực biết có làm như vậy phẩm, cho nên hắn cái thứ nhất phát biểu, một cái tin từ trên màn hình phương thổi qua. Nunu, đừng để ý tới nghệ thuật thanh niên, nhanh cho chúng ta phát sóng trực tiếp. Đúng vậy a. Đến cùng là dạng gì tác phẩm, làm cho Nunu không nhìn tới Hạ Băng, lại đi xem tác phẩm. Hạ Băng ta thích nhìn, lưu lão bản tác phẩm ta cũng thích xem, xem ra hôm nay ngư cùng hùng trưởng có thể đều chiếm được. Vương tử Nhu nhìn đến mọi người mưa đạt. Ứng phần lớn người yêu cầu trước tiên đem màn ảnh chuyển hướng hạ băng hạ băng đã thưởng thức nhiều lần lưu tô An tác phẩm sau khi nàng một lần nữa nhìn lên sau lại có cảm giác cùng vừa rồi nhìn lên sau có chút khác biệt thật là khiến nàng chăm xem không chán. khi Vương tử Nhu đem màn ảnh nhắm ngay nàng thời điểm nàng đã lần nữa xem hết một lần lưu tô An tác phẩm nàng quay đầu nhìn về phía Vương tử nhu màn ảnh Vương tử Nhu nhìn thấy hạ băng quay đầu liền vội vàng tiến lên nói ra hạ băng tỷ thật xin lỗi có rất nhiều ngại fan muốn khoảng cách gần nhìn xem nơi cho nên ta liền tới nơi này phát sóng trực tiếp Vương Tử Nhu sợ nàng không có đi qua hạ băng cho phép, liền đem hạ băng để vào trong màn ảnh, hạ băng lại bởi vậy không cao hứng, cho nên vội vàng xin lỗi. Hạ băng hơi sững sở, lập tức khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười nói ra, "Không sao, ngươi chỉ cần không quấy giày đến ta coi như phẩm triển liền tốt." "Tốt, cảm ơn hạ băng tỷ." Vương Tử Nhu nét mặt vui cười. Nàng Phan đều nghiêm túc nhìn lấy trong video hạ băng, cái này nhưng là chân chính khoảng cách gần mà nhìn xem hạ băng, dạng này thời cơ thật đúng là ý có. Tiếp theo, một đợt khen thưởng cấp tốc đánh tới, một đầu một đầu mưa đạn nhanh chóng qua. "Nunu cái này hạ băng đặc cho rất không tệ, có thưởng. Hạ Bang càng ngày càng xinh đẹp. Hạ băng hiện tại diễn kỹ cũng càng ngày càng tốt, nghe nói nàng diễn viên chính tiếu ngạo giang hồ rất có thể sẽ tại Oscar cầm tới trao giải. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Vương Tử Nhu nhìn thấy khen thưởng á nịm xuất hiện, vội vàng nhẹ giọng cảm tạ, sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại chúng ta tới nhìn Lưu lão bạn tác phẩm, các người nhìn đến lúc đó xin đừng nên quá kinh ngạc. Hưu Tình nhắc nhở, trái tim không tốt lắm fan mời rời đi trước. Vương Tử Nhu đang ra sức điều động mọi người tâm tình, dẫn đến vô số người rất nhớ lập khắc nhìn thấy Lưu Tô An tác phẩm. Lưu lão bạn tác phẩm có thập nhị phúc, trước mặt ta đây là một bức thủy, cho dù là ta một cái không hiểu hoa sĩ đều biết bức họa này tuyệt đối không là phàm phẩm, phía trên khê thủy nhìn qua thực đang lưu động đấy, mà lại ta có thể ngửi được tiếng nước chảy cùng không khí mát mẻ. Vương Tử Nhu đang cố gắng miêu tả lưu tô an bộ này khê thủy. Phát sóng trực tiếp ở giữa đột nhiên an tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đã hoàn toàn say đắm ở họa tác bên trong, cho nên đều quên đánh chữ. Nghệ thuật thanh niên giờ phút này tâm tình là vô cùng phức tạp. Khê thủy loại này thần cấp họa tác, thân thể liền là bảo vật vô giá. Hơn nữa còn có thập nhị phúc làm như vậy phẩm. Hắn hiện tại phát hiện này môn giá vé nghiên cứu, 18.800 nguyên lạ phi thường giá trị. Buồn cười là hắn lúc ấy cảm thấy giá cả quá đắt, vậy mà đến mua vé chốt nhưng không có mua vé vào cửa. Mà lại hắn mắng Lưu Tô An là tên lừa đảo, mắng hắn là tự đại cuồng, lại còn muốn báo cáo hắn loạn thu phí. Hiện tại hắn phát hiện mình cũng là cái kẻ ngu, vậy mà bỏ lỡ hiện trường quan sát thần tác thời cơ a. Đáng tiếc hiện tại hắn hối hận đã muộn, hắn biết vé vào cửa sớm đã tiêu thụ không còn, dù cho hiện tại hắn muốn mua vé vào cửa đi vào quan sát cũng đã muộn. Xem như nghệ thuật kẻ yêu thích nghệ thuật thanh niên, giờ phút này hối hận đến ruột cũng xanh, hắn như thế yêu thích tranh thủy mặc lại bỏ lỡ dạng này một cơ hội. Không biết bình sinh còn có cơ hội hay không lần nữa hiện trường quan sát như thế tác phẩm của thần sớm biết hội là tình huống như vậy dù cho vé vào cửa giá cả đắt đi nữa gấp 10 lần hắn vô luận như thế nào cũng cần mua một chữ A ta cảm thấy không có mua vé vào cửa đến hiện trường quan sát người thật lỗ lớn phải biết phát sóng trực tiếp cùng hiện trường quan sát là hoàn toàn không giống cảm giác bởi vì tại phát sóng trực tiếp bên trong quan sát các ngư là không thể nào thấy được lưu động cái thủy cũng không có khả năng cảm thụ núi này lên Tây Lâm tiểu điểu còn có không khí mát mẻ Vương tửu mạnh ềm chế chính mình tâm tìnhích động tại chậm rãi mà nói Nàng thật rất muốn cùng người xem chia sẻ hiện trường cái này làm cho người rung động chẳng cảnh, nhưng là nàng Minh Bạch phát sóng trực tiếp cùng hiện trường quan sát, hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Khi thấy trong màn hình tác phẩm lúc, rất nhiều vương tử nhu fan đều hối hận không thôi, đặc biệt là những người có tiền kia lại sớm biết Lưu Tô An muốn tổ chức lần này triển hội người. Ta còn chứng kiến chuyện mẹ, An Nhi, e, Khương Lâm các loại ngôi sao, còn có rất nhiều theo thủ cùng vẽ với giới đại sư, còn có liền tạ động vậy mà cũng tại. Vương tử nhu nhìn thấy bên trong này đều là thuần một sắc danh nhân cùng phú hào, tim lòng không đặng hết lên kinh ngạc. May mắn nàng thanh niêm cũng lớn cái này mới không có gây nên rất nhiều người chú ý nhưng là Vương tử đu kiểu nói này nghệ thuật thanh niên trong lòng liền càng thêm hối hận nơi này chính là có rất nhiều nhân vật như bức ở đây hắn vì cái gì liền bỏ lỡ cơ hội lần này đâu cái này một vạn 8,80 không nguyên môn giá vé nghiên cứu thật sự là quá có lợi a nếu như đáng tiếc đã không có nếu như hắn bây giờ muốn tiến vào hiện trường cũng không có khả năng tại triển trong hội quan sát người cảm giác triển hội thời gian trôi qua rất nhanh vậy mà đóng cửa thời gian lập tức liền một tối bởi vì nhân số tương đối nhiều mọi người tự phát đứng xếp hàng chậmrá đi ra Có rất nhiều người nhìn thấy Hạ Băng tới, kiên trì nhượng Hạ Băng đi trước, dù sao nữ sĩ ưu tiên nhà. Hạ Băng là cái thứ nhất đi ra, nàng và Lưu Tô An cao hứng nắm tay trò chuyện một chút, sau đó lưu lại cùng Lưu Tô An cùng một chỗ. Tiếp lấy A Tụ rồ cùng hắn đồ đệ Bờ Zát Cha cùng đi ra khỏi tới. Bờ Zát Cha sớm đã nhận thức đến chính mình sai lầm, mà lại ở bên trong hắn tâm linh nhận cự đại trùng kích, khi hắn lần nữa đối mặt Lưu Tô An thời điểm, hắn cung kính túi đầu hô một tiếng lưu đại sư. Tiếp lấy Chân Nước Bình thản thêu hiệp hội người cũng đi ra tới. Chân Nước Bình biểu lộ vẫn còn tương đối tự nhiên, hắn lần nữa đối Lưu Tô An chấp đệ tử xoay người cúi đầu. Mà cùng chân nước bình cùng đi người đều xấu hổ và phần bọn họ tại vào cửa thời điểm thế nhưng là đều đang chất vấn lưu tô An thực lực khi bọn hắn nhìn thấy lưu tô an tác phẩm lúc bọn họ cũng đều biết lưu tô An thực lực chân chính cho nên hiện tại bọn hắn cũng không biết làm sao đối mặt lưu tô An một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như động chuẩnóc gỗ l lìn vàng ải ma sói lì tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bánủ thiếuu dạo bánủ tiếu cho cả thế giới chương 740 đợi đến đầu xuân về sau lại đi đi L lưu đại sư Có người đi theo chân nước bình hô một tiếng, đội ngũ khác tỉnh ngộ lại liền vội vàng đi theo Hồ Lưu đại sư. Đúng a? Lợi hại như vậy đại sư, liền liền chân hội trưởng đều rất sung sướng địa hô một tiếng Lưu đại sư, bọn họ còn bưng làm gì? Phải biết, bị Lưu Tô An tùy tiện chỉ điểm một chút, theo thuở thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Bọn họ hô một tiếng Lưu đại sư, đối Lưu Tô An thái độ cung kính một số, vạn nhất Lưu Tô An một cao hứng cũng chỉ điểm bọn họ một hai đâu. Nói như vậy, thế nhưng là thiên truyện thật tốt ta. Nói như vậy, vậy đơn giản là kiếm một phát. Trong lòng bọn họ bàn tính tự nhiên là phát đến vô cùng tình. Bất quá Bọn họ Mỹ Hảo nguyện vọng vào lúc này đoán chừng vô pháp thực hiện. Dù sao Lưu Tô An hiện tại bể buộn nhiều việc, căn bản liền không có thời gian là bọn họ giải đáp nghi hoặc. Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau liền không thể. Cho nên, hiện tại bọn hắn muốn làm, tự nhiên là trước cùng Lưu Tô An làm tốt hữu hảo quan hệ, vì về sau vạn nhất muốn cầu cảnh Lưu Tô An làm tốt cơ sở. Giờ phút này, nhất bang thiếu thủ hiệp hội người đều cung kính đối Lưu Tô An hôm một tiếng Lưu đại sư, nhất nhất địa cùng Lưu Tô An nắm tay cáo biệt. Lưu Tô An biết bọn họ nhất định là bị tay hắn nghệ chế phục, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đã người ta biểu hiện rất lợi hại hữu hảo, hắn tự nhiên cũng lễ phép đáp lại, cùng bọn hắn nhất nhất đem nắm. Lưu Tô An, cái này tác phẩm triển rất tuyệt, để cho ta toàn bộ tâm đều lắng động xuống. Ta Đồng đi ra lúc, càng khái vô vô Lưu Tô An bà vai, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ tán thành, ta nhìn không lâu sau đó, người liền sẽ trở thành thế giới thủ phú. Tại hắn cho rằng, liền nương tựa theo Lưu Tô An tay người này, hoàn toàn có thể rất lợi hại sắp trở thành thế giới thủ phú. Ta Đồng, ta tác phẩm sẽ không lấy ra bán. Lưu Tô An biết Ta Đồng ngón tay, cho nên rất nghiêm túc điệu trả lời hắn. Ừm, cho dù là dạng này Liên nương tự theo ngươi phần này thủ nghệ, mấy năm sau ngươi cũng có thể trở thành thế giới thủ phú, ta xem trọng ngươi nha." Ta đồng mỉm cười đối Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên, hắn lập tức cảm khái nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, ta cái này sóng trước muốn bị ngươi cái này sóng sau đập vào trên bờ cát. Ta đồng nói lời này thời điểm, là xuất phát từ nội tâm, hắn hiện tại biết Lưu Tô An tiềm lực vô cùng cự đại, Lưu Tô An siêu việt hắn trở thành cả nước thủ phủ là sớm muộn sự tình. Cái này thế giới thủ phú cái mục tiêu này đối với trước mắt Lưu Tô An mà nói, đúng là có chút rộng lớn. Bất quá, hắn cảm thấy mục tiêu lớn một số không quan hệ, có mục tiêu mới năng động lực chỉ là hiện tại hắn, muốn trước làm tốt trước mắt mỗi một sự kiện, cứ đảm thực địa một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó mới là trọng yếu nhất. Dạng này hắn cái này đại mục tiêu mới có thể thực hiện. Hắn khiêm khách khí với Điểm Nói, "Ta Đồng, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi thế nhưng là giới kinh doanh thái đấu, ta Lưu Tô An muốn siêu việt ngươi, thật đúng là rất lợi hại khó khăn a." Lưu Tô An, ngươi qua khiêm tốn, ta lão tạ nhìn chúng người, tuyệt đối không sai." Ta Đồng mỉm cười, hắn nhưng là quen biết bao người, có hay không năng lực, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ta Đồng là tuệ nhãn tức tài tuấn. Hạ Băng nhếch nhẹ lấy môi, nhấp ra một đạo yêu mị đường cong. Vì thực nội tâm của nàng cũng rất lợi hại đồng ý tại đồng nói, Lưu Tô An đã lông cánh đầy đủ đứng lên, hắn sau này tất thành đại khí. Nàng này ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An, tâm lý nói không nên lời vui sướng. Vẫn là Hạ Băng biết nói chuyện a. Lưu Tô An, về sau, ngươi phải cùng Hạ Băng nhiều học tập một chút. Tạ Đồng Tha có thâm ý mà nhìn xem Lưu Tô An cùng Hạ Băng, hắn từ hai người trong ánh mắt nhìn ra, hai người tuyệt đối có hy vọng. Vậy liền mượn Tạ Đồng các luôn. Lưu Tô An cũng không khiêm tốn nữa, mỉm cười nói: "Tương lai không nên quên lão Tạ là được." Tạ Đồng Thân sĩ cười cười, đột nhiên nhớ lại một sự kiện, Lưu Tô An Lần trước ta cùng một vị trọng yếu người lãnh đạo nói chuyện trời đất sau, nói tới ngươi chế tác y phục, bởi vì tay nghề của ngươi hết sức xuất sắc, vị lãnh đạo kia người nhìn chúng tay nghề của ngươi, vị kia trọng yếu lãnh đạo, mà lại khi nhìn đến ngươi chế tác y phục về sau, rất là tâm động, định tìm ngươi định chế một bộ phục trang, ta đây, liền thiện tự làm chủ, đưa ngươi phương thức liên lạc nói cho hắn biết, hy vọng ngươi chớ có trách ta nha. Vì người lãnh đạo làm phục trang đó là một kiện thiên truyện thật tốt, nếu là cái này lãnh đạo ăn mặc hắn y phục tại trên tivi vừa đứng, cái kia chính là miễn phí quảng cáo a. Cớ sao mà không làm đâu? Bất quá Cái này trọng yếu người lãnh đạo là ai a?" Lưu Tô An trong đôi mắt bắn ra tràn đầy vẻ tò mò, do hỏi: "Tạ Đồng đây là vì ta kéo xin ý, ta đương nhiên sẽ không trách Tạ Đồng ngươi, bất quá, người lãnh đạo này là ai đâu?" Hạ Băng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc: "Cái này sao? Ngươi đến lúc đó sẽ biết, Tạ Đồng không có nói rõ. Dù sao nhiều người ở đây thai tạp, rất nhiều chuyện không tiện lộ ra." "Tốt, ta biết." Lưu Tô An gật gật đầu, hắn biết Tạ Đồng lo lắng, cũng không có tiếp tục truy vấn. "Này Lưu Tô An, ta trước cáo từ, còn có Hạ Băng, ngươi tùy a. Ta liền đi trước." Ta đồng triều lấy hai người chắp tay chào từ biệt. Quan sát tác phẩm triển nhân vật trọng yếu một cái tiếp theo một cái đi. Cùng tất cả mọi người cáo biệt về sau, Hạ Băng mới nói với Lưu Tô An, "Lưu Tô An, người vậy trung hậu núi thật rất đẹp, thật muốn lập tức đến đó du ngoạn à. Không biết có hay không vinh hạnh qua đâu. Nàng đương nhiên không có khả năng lập tức đi ngay, dù sao nàng hiện tại mỗi ngày đều đang bận, lần này tới nhìn Lưu Tô An tác phẩm triển đều là khó được nhìn chút thời gian tới. Lúc này nàng không tự chủ được trộm nắm một cái Lưu Tô An, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, muốn nhìn một chút trên mặt hắn có hay không lộ ra vẻ gì khác. Nhưng mà Lưu Tô An cũng không có nghe được Hạ Băng ý tại ngôn ngoại. Người muốn chơi lời nói, hiện tại liền có thể qua. Lưu Tô An nửa đùa nửa thật nói, kỳ thực hắn biết Hạ Băng là cái người bận rộn, chẳng qua nếu như Hạ Băng có thể nhịn chút thời gian qua hắn phía sau nhà hậu sơn du ngoạn, hắn là rất tình nguyện làm cái cùng đi, hắn thuần tuy trong tư tưởng cũng chỉ là theo nàng bơi chung chơi. Có đạo lý, bất quá, vẫn là chờ đến đầu xuân về sau lại đi đi. Hạ Băng khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. Cũng đúng. Lưu Tô lại, cảm thấy hiện tại là mùa đông, còn không phải du lịch thời cơ tốt nhất. Đợi đến mùa xuân, hậu sơn phong cảnh hội càng thêm ưu mỹ cũng sẽ càng thêm xuân ý rạng rỡ, du lịch có khả năng mang đến hưởng thủ cũng nhất định sẽ nâng cao một bước. Lưu Tô An lần này tổ chức tác phẩm diễn chuyện đã hoàn mỹ kết thúc. Hắn đã về đến nhà, bắt đầu lại một vòng bận rộn. Ring. Lưu Tô An quen thuộc nhất, hệ thống băng lảnh điện tử âm vang lên. Nhanh cấp cho khen thưởng, lần này khen thưởng cũng không có thể quá kém đi. Lưu Tô An đang mong đợi. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, nâng làm một lần tác phẩm diễn chuyện, cũng lại đạt được 100% đồng ý hiện tại cấp cho khen thưởng. Là mới loại mục đích phần thưởng sao? Khen thưởng là toàn diện giải tỏa thực loại mục đích Đương nhiên mỹ thực tài liệu cần thiết nhất định phải chủ ký sinh tự tin mua sắm, hệ thống không cung cấp tài liệu. Khen thưởng cũng không tệ lắm, chỉ ít so với lần trước có quan hệ tốt nhiều. Lưu Tô An hài lòng gật đầu. Chương 741, cực phẩm phần thưởng. Tô Chí Học là trí học dạy ra công ty trách nhiệm hữu hạn lão bản. Trí học dạy ra công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ là một cái công ty nhỏ, nhân viên mớ mấy chục người. Bất quá Tô trí Học luôn luôn rất hào phóng, thâm thụ nhân viên kinh yêu. Giống lần này nguyên đáng nhanh đến, Tô Chí Học chí học dạy ra công ty trách nhiệm hạn vi phản hồi lao công nhân, liền làm một lần rút thưởng hoạt động. Tuấn Dao cần là trí học dạy ra công ty trách nhiệm hữu hạn một tên phổ thông may nữ công, ở công ty sinh ý thời điểm tốt, nhân viên làm theo tháng có thể vượt qua 3000 nguyên. Bất quá cho dù là dạng này, nàng chút tiền lương này cũng chỉ có thể duy trì một nhà ba người lớn nhất cơ chi tiêu hàng ngày. Bởi vì chồng nàng bách Bay cao bởi vì xảy ra thai nạn xe cộ sau khi bị thương tê liệt ở giường, sở hữu gia đình gánh nặng tất cả đều ép ở trên người nàng. Tuy nhiên nàng lên tiểu học năm thứ tư nhi tử tiểu bách, tại sau khi tan học cũng sẽ hỗ trợ nấu cơm giặt quần áo, nhưng là làm một cái nữ nhân, cuộc sống này áp lực vẫn là vô cùng cực đại. Back bay cao ý ỉa liệu phí Như tự học phí, người một nhà sinh học phí, đều là một khoản không nhỏ chi tiêu, khi cái này sở hữu áp lực đều đặt ở nàng trên người một người thời điểm, nàng đã cảm thấy mỗi ngày đều không bình thường mệt mỏi, nhưng lại lại không thể dừng lại. Nàng hiện tại thế, nhưng là trong nhà duy nhất sinh hoạt bảo hộ, nàng kiên trì không thể đổ dưới. Làm nàng cảm thấy vui mừng là, con trai của nàng Tiểu Bạch thành tích học tập vẫn luôn rất tốt, danh liệt lớp học trước mào. Mà lại Tiểu Bạch cũng biết trong nhà tình huống rất lợi hại nghe lời, xưa nay sẽ không đòi tiền nàng mua đồ, còn sẽ chủ động giúp làm nội trợ. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, các người đều chuẩn bị kỹ càng sao? Trí học dạy ra công ty trách nhiệm hữu hạn phản hồi lao công nhân rút thưởng nghi tức lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Trí học tự mình xung làm người chủ trì, cầm mít rồ phồn trên đài gọi hàng, chuẩn bị ký cạng. Trả lời hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn các công nhân viên. "Tốt, phía dưới ta giới thiệu một chút phần thưởng, thực phẩm phần thưởng là một bao 200 khất thịt bò khô, giải đặc biệt là 300 nguyên NDT, giải nhì là 200 nguyên NDT, tam hạng phần thưởng là 100 nguyên NDT." Tô Trí học tại giới thiệu lần này rút thưởng phần thưởng, khi mọi người nghe được thực phẩm phần thưởng là một bao 200 khất thịt bò khô, mà 300 nguyên NDT lại là giải đặc biệt thời điểm Tất cả đều mắt trợ tròn. Lão bản, cái này không đúng sao? Lão bản nhất định nói là sai, cực phẩm phần thưởng không thể nào là 200 khắc thịt bò khô. Đúng vậy A. Lão bản, 200 khắc thịt bò khô hẳn là A nùi thường A. Trừ phi 200 có thể thịt bò khô là hoàng kim làm. 200 chỉ vàng, vậy còn gọi thịt bò khô sao? Cái này là không thể nào? Nghe đến mọi người nghi vấn, tô trí học hội tâm cười một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn giải thích thế nào cái này phần thưởng Cái này 200 khắc thịt bò khô là nhiều đến gạo phát cửa hàng xuất phẩm, là trên thế giới lớn nhất diệu mỹ thực, cái này 200 khắc thịt bò khô, tại nhiều đến gạo phát cửa hàng là bán 888 nguyên, cho nên đây đương nhiên là cực phẩm phần lượng. Tô Chí học cao giọng tuyên bố. Bất quá, rất nhiều người vẫn còn có chút nghi hoặc. Lão bản, vậy ngươi trực tiếp khen thưởng 888 tá nguyên MDT không phải càng tốt sao? Đúng vậy a. Ta tình nguyện lựa chọn 888 nguyên, cũng không muốn cái này thịt bò khô. Nói ngươi thật giống như đã rút đến thịt bò khô giống như, chờ ngươi rút đến lại nói lời này đi. Tô Chí học khẽ mỉm cười nói, Các ngươi lấy vì cái này thịt bò khô rất dễ dàng mua được sao? Nhiều đến gạo phát cửa hàng quy định một cái ID chỉ có thể mua sắm một phần, mà lại bọn họ thương phẩm vừa lên cái liền ngay lập tức sẽ bị một loạt mà không, trên tay của ta cái này thế nhưng là có tiền cũng không nhất định có thể mua được thịt bò khô. Cho nên, chờ sau đó mọi người vạn nhất rút đến thịt bò khô, cũng không cho cùng ta đổi 880 800 tiền, các người gần nhất tăng ca vất vả, cũng nên hưởng thụ một lần. Mọi người nhìn tô trí học trong tay cầm thịt bò khô, nhìn thấy tinh mỹ bao trang, con mắt kìm lòng không đặng bị bao trang túi hoàng hấp dẫn. Đây chính là Lưu Tô An thân thủ vẽ quảng cáo đồ, cho nên mọi người con mắt lập tức liền rơi vào tô chí học trong tay, thậm chí có người còn kìm lòng không đặng liếm một miệng môi dưới. Tô chí học đều nói như vậy, lần này tất cả mọi người không có có dị nghị. Đã tất cả mọi người không có có dị nghị, như vậy hiện tại rút thưởng bắt đầu. Tô chí học tuyên bố bắt đầu, mọi người đứng xếp hàng từng bước từng bước đem bàn tay tiến rút thưởng trong dương rút thưởng. Công ty tổng cộng cũng liền mấy chục người, rất nhanh liền đến phiên hướng giao cẩn. Hướng giao cần chắp tay trước ngực, hướng lên trời cầu nguyện. Nếu như nàng có rút đến 300 nguyên, này liền có thể cải thiện một chút trong nhà thức ăn. Dù sao ăn thật nhiều ngày dưa mối cụ cải, có lẽ hôm nay nói không chừng còn có thể làm một hồi thịt kho tàu, cho tiểu Bạch bổ thân thể, dù sao Nhi Tử hiện tại chính là vươn người thể thời điểm. Sau đó, nàng đem bàn tay tiến rút thường dương, ở bên trong khoé một chút, cầm tới một cái thẻ. Các loại tất cả mọi người tại rút thượng trong dương cầm tới một cái thẻ, Tô trí học tuyên bố hiện tại có thể bắt đầu phá phần thượng. Hướng giao cẩn đem ngón tay giáp tại tấm thẻ phá phần thượng khu nhẹ nhàng quét qua, nhìn thấy xuất hiện chữ. Thực phẩm phần thượng, lại là cực phẩm phần thượng. Lúc này, nàng khẽ cau mày trợn khóc trợ cười. Làm sao lại rút đến cái này, gà mở cực phẩm phần thưởng thịt bò khô đâu? Đối với nàng mà nói, trên thế giới món ngon nhất mỹ thực, thật sự là quá xa xỉ. Nàng cho tới bây giờ liền không có hy vọng xa vời qua hưởng thủ mỹ thực. Nàng ban đầu hy vọng có thể cải thiện trong nhà thức ăn, liền đã thật cao hứng, mà bây giờ không như mong muốn, kết quả rút đến 200 khắc thịt bò khô. Nàng thật không biết nên may mắn chính mình vận khí quá tốt, hay là nên tự trách mình vận khí quá kém. Thịt bò khô chỉ có 200 khắc, nếu như nàng có thể rút đến giải đặc biệt 300 nguyên, vậy liền có thể mua mấy chục cân thịt heo a. Dù cho rút đến 100 đồng cũng tốt a. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác rút đến cực phẩm phần thưởng. Phải làm sao mới ở đây? Cùng lão bản đổi 888 nguyên sao? Thế nhưng là lão bản nói rất rõ ràng, không thể cùng hắn đổi tiền, phải thật tốt hưởng thụ một lần. Nhưng mà có rút đến giải đặc biệt đồng sự nhìn thấy hắn sầu mi khổ kiểm, trong nháy mắt liền hiểu được. Đồng sự cầm giải đặc biệt vẽ số số, hướng đi hướng giao cận. Khi hắn nhìn thấy hướng giao cận trên tay là cực phẩm phần thưởng thời điểm, hắn đuôi hướng giao cận nói, "Hướng giao cận, ngươi rút đến cực phẩm phần thưởng, ta rút đến trại đặc biệt, nếu như cần dùng gấp tiền lời nói, không bằng cùng ta đổi a." Khi hướng giao cần nghe được đồng sự nói như vậy thời điểm, nàng là thật cao hứng. Dù sao đối với nàng mà nói, không phải vẫn luôn muốn rút đến 300 nguyên giải đặc biệt sao? Nhưng mà, trong máy mắt, nàng nghĩ đến, nhà khác đều thường xuyên mang Tiểu Hải tử ra đi du ngoạn, sẽ còn thường xuyên qua nhà ăn ăn mỹ thực, mà con trai của nàng Tiểu Bạch, từ khi bách bay cao xảy ra thai nạn xe cộ về sau, liền đã chưa từng có hưởng thụ qua mỹ thực, về sau nàng chưa từng có mang nhi tử quan đến qua tiệc, càng đừng đề cập ra đi du ngoạn. Muội muội, nếu như ta cuộc thi lần này có thể thi 100 điểm, ngươi có thể hay không mang ta cùng ba ba ra ngoài ăn mỹ thực đâu? Tiểu Bạch trước đây không lâu nói chuyện qua, tại nàng trong đầu hiện lên. Ta đẩy ba ba của người ra ngoài sao? Vậy cũng phải chờ ta có thời gian thời điểm mới được. Lúc ấy, Hướng Dao cẩn không dám đáp ứng Nhi tử Thỉnh cầu, lại sợ Nhi tử thương tâm, cho nên đành phải bà phải. Hiện tại, khi nàng nhớ tới Nhi tử lời nói, nàng trong nháy mắt ngẩn người, không biết nên lựa chọn như thế nào. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 742, yêu đem thành viên gia đình một mực đính vào một lên. Đồng thời nhìn thấy Hướng Dao Cẩn không có rất lợi hại sáng khoái cùng hắn đổi vé số số, mà chính là người người, hắn lắc đầu qua lĩnh thượng. Dù sao hắn là nhìn về phía Dao Cẩn gia đình điều kiện không tốt, mới sẽ nghĩ tới cùng hắn đổi, mà không phải nhìn chúng này 200 khắc thịt bò khô. Đã hướng Dao Cẩn đang do dự, như vậy hắn cũng liền không định đổi. Hướng giao Cẩn nhìn thấy đồng sự đi đến lĩnh thượng, không có gọi hắn lại, mà chính là làm một cái gian nan quyết định. Nàng tin tưởng lão bản lời nói, cái này thịt bò khô nhất định là thiên hạ đệ nhất thực. Mà lại quan trọng hơn là Nàng không định đối với Nhi Tử nuốt lợi, chuẩn bị đem rút đến cực phẩm phần thưởng thịt bò khô, xem như Tiểu Bạch học tập ưu dị khen thưởng. Như là đã quyết định, huống giao cẩn liền lộ ra rực rỡ mỉm cười, sau đó lên sân khấu lĩnh thường. Chúc mừng huống giao cẩn, thu hoạch được cực phẩm phần thưởng 200 khắc thịt bò khô một phần. Tô chí học lớn tiếng tuyên bố hiện trường giải thưởng lớn nhất hạng người đoạt giải. Cảm ơn lão bản, cảm ơn mọi người. H giao cẩn mỉm cười hướng mọi người nói ta. H đáp lấy xe bus, đi vào cửa thôn. Khi đi qua đầu kia quen thuộc đường nhỏ lúc, nàng nhớ tới đã từng cùng Bạch bay cao tay nắm tay cùng đi qua, lưu lại vô số dấu chân thân mật thời khắc. Nhưng mà, hiện tại nàng liền liền đẩy bách bay cao xe lăn cùng đi ra tản bộ mấy phút, đều biến đến vô cùng xa xỉ. Cũng đừng xách mang theo người nhà cùng đi du ngoạn, cùng đi ăn tiệc, như vậy bình thường sinh hoạt đối với hiện tại nàng mà nói cơ hội là xa không thể chạm. Về đến nhà, hướng giao cần tiếp tục giống như quá khứ, bắt đầu nấu cơm. Không lâu sau đó, Tiểu bách Tan học về nhà tới. Mụ mụ, hôm nay ngữ Văn khảo thí, ta thi 100 điểm. Hôm nay hắn thật cao hứng, bởi vì hôm nay ngữ Văn chứng nghiệm, hắn thi 100 điểm, hơn nữa còn là toàn lớp một cái duy nhất 100 điểm, cho nên vừa đến nhà hắn liền đem cái tin tức tốt này nói cho mụ mụ Hắn đến nghĩ đến muốn để Mụ Mụ cho điểm khen thưởng, nhưng là vừa nghĩ tới Mụ Mụ gần nhất thường xuyên tăng ca quá cực khổ, lời nói vừa đến bên miệng hắn lại nói không nên lời, hắn cũng bởi vậy cảm thấy một số khổ sở. "Thật sao? Hảo Hải tử, Mụ Mụ hôm nay có khen Tử nha." Tống Dao cẩn vui vẻ ra mặt, liền liền lông mi đều đang cười. Ngay sau đó nàng hốc mắt tức ác, nhìn thấy nghe lời hiểu chuyện nhi tử, khiến cho nàng rất là cao hứng, cho nên vui sướng nước mắt kìm lòng không đặng tự trong hốc mắt tràn ra. "Quá tốt. Mụ Mụ, là ban thưởng gì?" Vừa nghe đến khen thưởng, Tiểu Bạch lập tức khôi phục Tiểu Hải tử hoạt bát tiến tính, lập tức lanh lợi lấy bắt đầu vui vẻ. Hắn căn không có chú ý tới Mụ Mụ biểu lộ. Thường giao cẩn vụng trộm trả trà, trà khóe mắt, từ túi sách bên trong xuất ra rút đến cực phẩm phần thưởng 200 khắc thịt bò khô, đưa tới Tiểu Bách trong tay nói ra, "Tiểu Bách, đây là tưởng thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì." Thịt bò khô. Mụ Mụ, ngươi thật tốt." Tiểu Bách lập tức cho Hướng Dao Cẩn đưa một cái to lớn ôm ấp, sau đó đem thịt bò khô trước phóng tới trong túi sách. Hướng Dao cơm tối rất nhanh làm tốt, vẫn là cùng giống như hôm qua, dưa muối canh, nước nấu rau cải trắng, thì băng cả tiếm ba cái đồ ăn, mà duy nhất thấy được gan mặn cũng là cả tiếm phía trên một chút xíu thì băng. Tiểu Bách trợ giúp mụ mụ, đem Bách bay cao chân khiêng xuống đến, đỡ lấy hắn ngồi vào trên xe lăn. Sau đó, Tiểu Bách đẩy Bách Bảy cao đi vào trước bàn cơm. Hướng Dao cần cho mọi người thịnh tốt cơm, một nhà ba người bắt đầu ăn. Cũng là đơn giản như vậy một bát cơm cùng ba cái đồ ăn, một nhà ba người vây quanh ở trước bàn cơm lại ăn đến say xương ngon lành. Có đôi khi bình thản sinh hoạt cũng có thể là hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Thừa Dịp hướng Dao cần tại giữa chén, Tiểu Bách đem thịt bò khô vụn trộn đưa tới Bách Bảy cao trong tay. Ba, "Ba cái này thịt bò khô là ta phần thưởng, hiện tại ta tặng nó cho ngươi ăn, thịt bò khô có phong phú Đối ngươi thương khẳng định cũng có chỗ tốt. Tiểu Bạch biết Bách Bay cao thời gian dài nằm trên giường, lại thêm dinh dưỡng không tốt, thương thế hồi phục rất lợi hại chậm chạp, cho nên khi hắn cầm tới mụ mụ khen thưởng về sau không có bỏ được bản thân ăn, mà chính là trước thả đứng lên, hiện tại hắn rốt cục nhịn xuống mị thực dụ hoặc, nghĩ đến nằm trên giường ba ba so với hắn càng cần hơn cái này thịt bò khô. Tiểu Bạch, cha không ăn, vẫn là tiểu Bạch tự mình ăn đi, ngươi bây giờ chính là vươn người thể thời điểm, cho nên ngươi đi ăn đi, ngoan. Bách Bay cao nhìn thấy chờ trả lời tử, đầu tiên nghĩ đến là thụ thương hắn, trong lòng của hắn đã cao hứng lại khổ sở. Hắn cao hứng là Nhi tử lớn lên hiểu chuyện, hiểu được đem đồ tốt tặng cho người nhà, nhưng làm hắn cảm thấy khổ sở là hắn sau khi bị thương liên lụy toàn bộ nhà, con trai của liền đều càng phát ra gầy gò. Ta thua thiệt nhi tử quá nhiều, ta thua thiệt cái nhà này quá nhiều, ta chính là một tên phế nhân a. Hai hàng trọc lệ từ hắn trong mắt chảy ra. Hắn là một cái ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều khó khăn người, lại có tài đức gì một thân một mình hưởng thụ dạng này mỹ thực đâu? Không. Ba ba, ta hy vọng ngươi sớm một chút tốt, cho nên cái này thịt bò khô nhất định phải ngươi ăn, ta đi trước giúp mụ mụ làm nội trợ. Tiểu Bạch không rung bách bay cao nhiều lời đem thịt bò khô hướng Bạch Bay Cao trong ngược bị lại, sau đó chạy xa. Bạch Bay Cao bất đắc dĩ cười cười, đành phải trước tiên đem cái này bao thịt bò khô thu lại. Về phần hắn lấy ra ăn, này là không thể nào. Cái nhà này trách nhiệm đều đặt ở vợ hắn trên thân, lớn nhất vất vả cũng là hắn thế tử, hắn một cái cả ngày nằm người làm sao lại một mình ăn thịt bò khô đâu? Muốn ăn cũng phải lưu cho hắn thê tử ăn. Hướng Dao cẩn rửa sạch bát về sau, đi vào trong phòng, Bách Bay Cao từ phía dưới gối đầu móc ra túi kia thịt bò khô, đưa tới Hướng Dao cẩn trong tay. Cái này thịt bò khô, làm sao đến nơi này? Tiểu Bạch không có ăn. Hướng Dao hỏi Nàng hiện ở nơi nào sẽ còn không hiểu phát sinh cái gì, nàng lập tức nghĩ đến nhất định là nhỏ Bách không nợ ăn, lại đem thịt bò khô cho Bách Bay Cao. Hướng Dao Cẩn nhìn thấy cái này, bao thịt bò khô trải qua cựu khúc thập bắt loan về sau, lại trở lại trên tay nàng đến, nước mắt không khỏi phun lên hốc mắt. Xem ra tất cả mọi người không nỡ ăn a. Là nhỏ Bách nói đây là hắn phần thưởng, xem ra cái này phần thưởng là người cho hắn a. Bách Bay Cao hiện tại rốt cuộc mình bạch tới, cái này phần thưởng là Hướng Dao Cẩn cho Tiểu Bách, sau đó Tiểu Bách lại đem thịt bò khô đưa cho hắn, hiện tại hắn lại đem thịt bò khô đưa trở lại Hướng Dao Cẩn trong tay. Tất nhiên con trai của là cho ngươi ăn. Vậy ngươi liền ăn đi, vì cái gì còn muốn trả lại cho ta đâu? Hướng Giao Cẩn từ chối không muốn. Từ khi ta thụ thương về sau, ta cảm thấy mình đặc biệt vô dụng, ta thua thiệt như tử, cũng thua thiệt ngươi. Giao Cẩn, ngươi nhìn, ngươi tuổi còn trẻ, đều có thật nhiều tóc trắng. Bạch Bay cao một bên khẽ chạm vào hướng Giao Cẩn thai tóc mai tóc trắng, một bên cảm thán nói: "Ngươi một nhà, nói cái gì thua thiệt đâu? Bất quá, chúng ta một nhà ba người có thể phân ra ăn." Hướng Giao Cẩn ra vẻ tức giận, sau đó Linh Cơ nhất động muốn ra biện pháp tới. Thế là nàng gọi tới Tiểu Bạch, sau đó người một nhà vây quanh ở Bạch Bay cao phía trước cửa sổ. Từ hướng Giao Cẩn xé mở bao trang túi, sau đó một nhà ba người phân ra ăn. Nhưng mà, tại phân phối thời điểm, hướng Giao Cẩn vẫn là động tư tâm, hắn phân cho Tiểu Bách phân lượng rõ ràng so với nàng cùng Bách bay cao muốn nhiều. Nhưng là, Tiểu Bách lại phát hiện Mụ Mụ tiểu động tác. Mụ Mụ, đã muốn chia đều, này mọi người chúng ta đương nhiên muốn một dạng nhiều. Tiểu Bách ngăn cản Mụ Mụ, sau đó nhượng Mụ Mụ một lần nữa phân phối. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 743, hạt đậu mỹ vị. Hứa Giao Cẩn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông vào trong mắt, nước mắt kìm lòng không đọng nhỏ giọt xuống. Mụ mụ, ngươi làm sao khóc? Tiểu Bách nhìn lấy hướng dao cận chảy ra nước mắt, vội vàng khẩn trước hỏi. Mụ mụ đây là cao hứng, mụ mụ là cao hứng, chúng ta sinh hoạt nhất định sẽ tốt. Nàng đem Tiểu Bách cùng Bách Bay cao ôm. Cứ như vậy, ba người trong chú địa ôm cùng một chỗ. Mụ mụ ngươi nói có đạo lý, chỉ cần chúng ta trong lòng có hy vọng, hết thể đều sẽ tốt. Tiểu Bách như có điều suy nghĩ nói, hắn đã là tiểu học năm thứ tư, có thể nói ra lời như vậy, cũng thực lệnh hướng giao cận cùng Bách Bay cao bị kinh ngạc. Bách bay cao cảm động rơi lệ. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình có lẽ là nằm trên giường quá lâu, tư tưởng trở nên có chút đối phế. Đây là không đúng. Hắn không thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai mẹ con, hắn muốn kiên trì đón luyện, tranh thủ sớm một chút tốt. Hướng Dao Cẩn cùng bách Bay Cao một bên chảy nước mắt, một bên từ từ ăn xong thịt bò khô. Đây là một bao ăn ngon đến để giờ người nước mắt thịt bò khô, muội muội, ta nói không sai à." Tiểu Bạch nháy mắt nói ra. "Vâng, nhi tử, ngươi là lớn nhất động, ngươi bây giờ là tiểu đại nhân." Bạch Bay Cao dùng lực ôm một chút tiểu Bạch. Hướng Dao cần trong lòng cũng tại cảm khái, có như thế yêu hắn lao công, có như thế chờ trả tử, sinh hoạt áp lực nhất định là tạm thời. Nhất định sẽ tốt. Ban đầu bao phủ ở gia đình vẻ lo lắng, phảng phất đã tan đi. Lan này phần nồng đậm yêu, giống cường lực dược cây, đem thành viên gia đình vững vàng dính chung một chỗ, cuối cùng xưa tan một mực bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ vẻ lo lắng. Lưu Tô An đang nổ Lan hoa đậu. Lan hoa đậu xem như trung quốc truyền thống quà vật, hắn biết chắc hội có rất nhiều người mua sắm, cho nên toàn diện giải tỏa mỹ thực loại mục đích về sau, hắn hạng thứ nhất mỹ thực liền lựa chọn Lan hoa đậu. Lan hoa đậu nguyên vật liệu là năm nay mới nhất đậu tầm, mỗi một quả đều là hạt chọn sung mãn, lớn nhỏ đều đều, hoàn chỉnh không tổn hao gì, hơn nữa còn không thể có mốc meo hắc ban các loại không tốt đậu tồn tại. Đang dùng nước rửa giấy sạch sẽ trừ bỏ trong đó tạp chất về sau, hắn đem đậu tẩm ngâm 2 giờ về sau, lại dùng công nghệ cao máy móc đem đậu trên da hạt tuyển lọc đi. Nhỏ dọn cho khô tỉnh thủy về sau, hắn mới bắt đầu đem đậu tắm để vào trong cơ khí dầu chiên. Vài phút về sau, mỗi một khỏa đú bằng độ suất, màu sắc hơi vàng, máy móc trộn lẫn độ gia vị, tự động đưa ra nồi tốt lan hoa đậu. Những cái kia không có vấn đề lan hoa đậu đi qua cân nặng về sau, tự động bao trang tiến phòng chấn động phòng ép bên trong đưa bột khí màng bao trang trong túi. Lưu Tô An nhìn lấy mỗi một khỏa, mà sung mãn như hoa đó đồng dạng nợ rộ lan hoa đậu chưa đi đến nhập bao trang trong túi lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nhưng là, Lưu Tô An còn có một bước cuối cùng, bước cuối cùng này đương nhiên là lấy ra những cái kia không hợp cách lan hoa đầu, sau đó đưa cho các công nhân viên ăn. Dù sao tại nổ quá trình bên trong, là không cách nào tránh khỏi xuất hiện phá toái lan hoa đậu. Nếu như là còn lại nhãn hiệu, những này phá toái có lẽ sẽ lẫn vào bao trang bên trong, mà Lưu Tô An là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tại đưa cho các công nhân viên ăn trước đó, Lưu Tô An vụng trộm cầm lấy một khỏa có chút phá toái lan hoa đậu. Nhìn lấy vàng rực bóng loáng, vẻ mặt sáng bóng cho trượn, toét miệng cười lan hoa đậu, hắn kìm lòng không đặng nghe một chút. Nhất thời, một cỗ hạt đậu mùi hương đậm đặc vị bay vào trong núi. Lưu Tô An cũng nhịn không được nữa, lan hoa đậu dụ hoặc, cấp tốc cắn một cái. Rắc bang. Hàm răng muốn tại lan hoa đậu phát ra thanh thúy thanh âm, hương khí trong nháy mắt bạo phát lập tức tràn ngập hắn miệng mũi. Tại nhẹ đập chậm mút ở giữa, đậu nhân tự động thoát xác, có một loại nói không ra lời mỹ vị tại trong miệng hắn lan tràn, lúc này phảng phất sở hữu mệt nhọc đều vì vậy mà quét sạch xanh xanh. Khi Lưu Tô An đi vào văn phòng thời điểm, hắn nhận nhân viên đường hẻm Bởi vì sớm có người biết Lưu Tô An đi tới, cho nên tất cả mọi người tự phát đứng xếp hàng sớm bắt đầu chờ đợi. Lưu Tô An nhìn đến mọi người vậy mà sớm đang chờ đợi hắn thời điểm, không khỏi nhận nho nhỏ kinh hãi. Các người đám này ăn hàng, nếu có khách hàng đến làm sao bây giờ? Lưu Tô An nửa đùa nửa thật nói. "Lão bản, ta đã sớm chuẩn bị." Chính Vân lắc lắc trong tay mình điện thoại di động nói ra. Lưu Tô An nhìn thấy hắn trên điện thoại di động đã đánh mở cửa hàng hậu trường, nhất thời minh mạch, nguyên lai like là điện thoại di động áp xem ra những nhân viên này, ăn cùng công tác là 20 chấm trẻ a. Ta lần này nhất định phải ăn chậm một chút, dạng này tài năng nếm ra vị nói tới. Trịnh một bên đang mong đợi vừa cùng sông khởi vừa nói. Hắn lần trước đạt được giáo huấn rất sâu sắc, cho nên hắn biết tốt như vậy mỹ thực, nhất định phải chậm rãi nhấm nháp mới được. Không phải vậy lời nói thật sự là phung phí của trời a. Song Khởi Vân không để ý đến Ba Hoa Chí Vân, nhẹ nhàng cắn một quả lan hoa đậu. Nhất thời một cố kỳ dị mùi thơm tràn ngập nàng răng quọ má. Cắn một cái thẳng thắn, vị đạo tốt lắm, ta đều nghĩ không ra dùng cái gì hình dung từ để hình dung cái này lan hoa đậu mỹ vị. Song Khởi Vân nghiêm túc nói, "Lão bản xuất phẩm, tất nhiên cuộc tinh phẩm." Chí cắn một cái lan hoa đậu về sau, vội vàng giơ ngón tay cái lên phụ họa nói, "Tốt, các ngươi cũng đừng đuốt mộng ngựa." Lưu Tô an nhàn nhạt cười một chút. Lão bạn giá tiền này đâu? Sẽ không cũng giống thịt bò khô mắc như vậy à. Trịnh Vân cảm thấy Lan Hoa Đậu Giá cả hẳn là muốn tiện nghi rất nhiều, nói không chừng hắn khẽ cắn môi có thể mua mấy cái bào mang về nhà qua cho người nhà nếm thử. "308 khắc, 666 nguyên." Lưu Tô An mỉm cười nói. Khu khu khục. Trịnh Vân không cẩn thận liền bị bị nén. "Trịnh Vân, người mới vừa rồi còn nói từ từ ăn tới, kết quả vẫn là ăn quá nhanh đi." Song Hợi Vân nhìn thấy Trịnh Vân biểu lộ, nhìn không được nói ra. "Ta không phải là bị bị nén, ta là bị hù dọa, không nghĩ tới cái này, Lan Hoa Đậu Giá cả cùng thịt bò khô cũng căn không có kém bao nhiêu." Chính Vân bất đắc di nói. Cái giá tiền này, xem như cần kiệm tiết kiệm hắn, tạm thời là sẽ không cần nhắc mua. Hoảng sợ cái gì hối. Lão bạn tốt như vậy thủ nghệ, mà lại cam đoan mỗi một khóa mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là vị đạo đều không có bất kỳ cái gì thì vết, bán cái giá tiền này rất bình thường, ngược lại là, ta cho rằng rất đáng. Xông Khởi Vân biết cái này lan hoa đậu đương nhiên không thể cùng khác đánh đồng. Mỹ vị quý ở tinh mà không quý tại nhiều. Đối với kẻ có tiền tôi nói, có thể ăn đến tránh thức Mỹ vị, 666 một bao giá cả cũng là rất đáng. Đợi chút nữa các ngươi đem hàng mới lên giá tin tức tại cổng giúp bên trong thông báo một chút, những khách quen có thể sớm chuẩn bị. Lưu Tô An phân phó nói biết, "Lão bản, ngươi liền đem những này liên tâm giao cho chúng ta hoàn thành đi, ngươi cũng không cần quá bận mỏi." Chính Vân gật đầu nói Lưu Tô An sau khi phân phó xong, trở lại chính hắn trong phòng làm việc. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên văng lên. Tạ Đồng. Khi Lưu Tô An nhìn thấy điện báo lại là Tạ Đồng thời điểm, hắn không tự chủ được tốt ra, hô lên Tạ Đồng hai chữ. Không biết lần này Tạ Đồng cố ý gọi điện thoại cho hắn, là chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là Lần trước ở trên cảng hội triển trung tâm thời điểm, Ta Đồng đề cập tới sư tình. Chương 744, cho lãnh đạo làm y phục. Lưu Tô An không có có mơ tưởng, tiếp thông điện thoại. "Uy, Ta Đồng, lần này tìm ta có chuyện gì không?" Hắn ở trong điện thoại hỏi. "Chuyện tốt, chuyện rất tốt, lãnh đạo mời ngươi qua Đế Đô cho hắn chế tác y phục, ngươi dương danh lập vạn, cơ hội tới." Ta Đồng thật cao hứng ở trong điện thoại nói ra. "Xác thực, cho lãnh đạo làm y phục, cái kia chính là tối nguy bê quảng cáo, không, có cái thứ hai." Đến lúc đó người khác sau khi thấy, nhất định sẽ điều tra cái này xuất hiện tại trong tin tức y phục là ở nơi nào làm. Lưu Đô An có thể tưởng tượng, hắn đến lúc đó nhất định sẽ trở thành tiêu điểm, bất quá đây cũng là hắn cần thiết, miễn phí tiêu điểm quảng cáo, hắn đương nhiên sẽ thích. Quả thật đúng là không sai, vài phút về sau, lãnh đạo thư ký gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Lưu Đô An hẹn xong thời gian cùng địa điểm, chuẩn bị khởi hành tiến về Đế Đô. Cổ Lâm Lâm đại học vừa tốt nghiệp, thực tập tháng thứ nhất liền lấy đến 4000 nguyên tiền lương. Nàng qua mấy ngày muốn về nhà một chuyến, cho nên chuẩn bị cho mụ mụ mang chút đồ ăn ngon. Nếu là ăn ngon, nàng đầu tiên nghĩ đến cũng là nhiều đến gạo phát cửa hàng Lan Hoa Đậu. Từ lần trước có đồng sự mua một bao, phân cho mọi người ăn về sau. Nàng liền thường xuyên hoài niệm cái này khó được mỹ vị, cho nên nàng muốn dùng cầm tới thứ nhất bút tiền lương, hảo hảo hiếu kính hiếu kính mụ mụ. Hắn ấn mở nhiều đến gạo phát cửa hàng địa chỉ internet, tìm tới Lan Hoa đậu kết nối. Khi thấy giá cả thời điểm, nàng giật mình. Nàng nguyên lai like tưởng rằng cái này Lan Hoa đậu, một bao mấy chục đồng nhiều nhất, không nghĩ tới thấy là 666 nguyên. Cái giá tiền này, có chút quý. Không, rất đắt. Nhưng là, nàng muốn cho vất vả cả một đời mụ mụ mua xong ăn, nhất định phải mua đỉnh cấp mỹ thực mới được. Cho nên cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, vỗ xuống một bao Lan Hoa đậu. Đối một cái bình thường gia đình Cổ Lâm Lâm tới nói, mua xuống dạng này một bao lan hoa đầu, vẫn là cần xuống quyết tâm rất lớn. Lưu Tô An thừa phi cơ đi vào Đế Đô, người lãnh đạo thư ký sớm địa ở cửa ra giờ cao lên thẻ bài chờ đợi. Lưu Tô An một xuống phi cơ, liền gọi điện thoại cho lãnh đạo thư ký. "Uy, Trần Bí thư sao? Ta đã xuống phi cơ." Lưu Tô An bấm điện thoại di động, vội vàng trong điện thoại nói ra. "Tốt, lối ra ta lấy lấy viết tên ngươi thẻ bài, ngươi thấy sao?" Trần Bí thư ở trong điện thoại đáp lại. Sau một lát, Lưu Tô An nhìn thấy có tấm bảng viết Lưu Tô An ba chữ to, hắn liền vội vàng đi tới. "Ngươi tốt" Trần Bí thư. Thấy có người dơ tên hắn thẻ bài, Lưu Tô An lập tức minh bạch, người này cũng là Trần Bí thư. Người tốt, Lưu nhà thiết kế, không nghĩ tới Lưu nhà thiết kế so ta tưởng tượng trong còn muốn trẻ tuổi a." Trần Bí thư tuy nhiên tại điện thoại nghe được ra Lưu Tô An tiếng nói chuyện, biết Lưu Tô An số tuổi cũng không lớn, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Lưu Tô An người, vẫn là giật nảy cả mình. Cái này so hắn tưởng tượng trong răng tuổi trẻ nhiều. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lưu Tô An chỉ là có hơn 30 tuổi. Không nghĩ tới gặp mặt nhìn thấy, Lưu Tô An cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, cái này thật to phá vỡ hắn suy nghĩ trong lòng. Lưu nhà thiết kế làm phục trang thiết kế sư có mấy năm? Trần Bí thư cùng Lưu Tô An ngồi lên chuyển A đưa đón xe, Trần Bí thư kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, theo miệng hỏi. Hơn một năm đi. Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Xác thực, hắn trở thành phục trang thiết kế sư cũng liền hơn một năm thế giới. Hơn một năm, liền có thể trở thành cả nước nổi tiếng thiết kế sư? Không, là cả nước lợi hại nhất nhà thiết kế. Cái này là làm sao làm được? Trần Bí thư con mắt nhất thời sáng lên. Lưu nhà thiết kế, ngươi làm phục nhất định có cái gì bí quyết ta? Trần Bí thư tò mò hỏi. Bí quyết? thực cũng không có gì bí quyết, nếu như ngươi một ngày làm thành trên ngàn trăm bộ y phục, ngươi cũng có thể trở thành một cái phục trang thiết kế sư." Lưu Tô An mỉm cười, đối Trần Bí thư nói ra. "Lưu nhà thiết kế ý là, quên tay hay việc sao? Không sai biệt lắm là ý tứ này, còn có chuyên chú cũng là nhất định phải có." Lưu Tô An gật gật đầu nghiêm túc nói, "Có đạo lý, xem ra Lưu nhà thiết kế thành công cũng không phải là ngẫu nhiên." Trần Bí thư đối Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên tán dương. "Rất nhanh, mục biết đến, Lưu Tô An sau khi xuống xe nhìn thấy thưởng xuyên tại trong tivi nhìn thấy lãnh đạo. "Ngươi tốt, Lưu nhà thiết kế Lãnh đạo nhìn thấy Lưu Tô An về sau, vươn tay ra. Ngài tốt. Lưu Tô An lập tức rội ra hai tay, cùng lãnh đạo tướng tay nắm. Nghe nói có người cùng lãnh đạo sau khi bắt tay một tháng không rửa tay, đương nhiên thuyết pháp này có chút khoa trường, Lưu Tô An liền liền một tuần không dựa tay cũng làm không được. Nhưng là cái này không trở ngại hắn đối lãnh đạo tôn kính. Là như thế này, Lưu nhà thiết kế, ta yêu cầu kỳ thực rất đơn giản, làm mấy bộ vừa người y phục, bên trong nhất định phải bao hàm Trung Quốc nguyên tố. Sau đó Tiểu lão Tôn Trung Sơn cùng Đường Trang đều muốn một bộ, cần phải có sáng chế mới cùng truyền thông Tiểu lão Tôn Trung Sơn cùng Đường Trang có chút khác nhau, cụ thể các loại lưu nhà thiết kế vẽ ra sơ đồ phác thảo xong cùng ta thư ký xác nhận. Đối Lưu Tô An tới nói, lãnh đạo yêu cầu xác thực rất đơn giản, cái này rất nhẹ nhàng liền có thể làm tốt. Không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ cùng Trần bí thư xác nhận. Lưu Tô An gật gật đầu cung kính nói ra. Ý dự phục kích thước cần lượng sao? Bởi vì không nhìn thấy Lưu Tô An có thêm một bước hành động, lãnh đạo vẫn còn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Lưu Tô An cái này nhà thiết kế là không cần lượng kích thước sao? Không cần, ta nhìn ngài liếc một chút. Ta liền biết nên làm như thế nào. Lưu Tô An có hệ thống tại thân, lãnh mẫu phục trang kích thước hắn đã sớm nhưng tại ngực, căn không cần cầm xích đến lượng phiền toái như vậy. Đã vậy còn quá lợi hại. Lãnh đạo không khỏi xem trọng Lưu Tô An liếc một chút. Bởi vì trước kia hắn cũng lượng thân thể định chế qua rất nhiều y phục, còn lại nhà thiết kế cũng phải cần lượng kích thước, nói dạng này mới có thể làm ra càng tiêu chuẩn phục trang tới. Mà bây giờ Lưu Tô An vậy mà không cần lượng, vẫn chỉ là nhìn một chút, liền biết. Hắn biết Lưu Tô An chắc chắn sẽ không nói dối, không phải vậy lời nói, làm ra y phục có vấn đề đôi kia Lưu Tô An là rất bất lợi. Cho nên hắn cảm thấy Lưu Tô An nói là thật cũng là làm hắn kỳ quái lạ, Lưu Tô An nhãn lực tốt như vậy, chẳng lẽ là làm y phục quá nhiều, cho nên lựa ra. Đương nhiên những lời này, hắn là không sẽ hỏi Lưu Tô An, chỉ cần Lưu Tô An có thể làm ra hắn hài lòng lại vừa người y phục liền tốt. "Tốt, ta biết các ngươi cửa hàng quý cũ, ta sẽ để cho Trần Bí thư qua ngươi cửa hàng vô xuống định chế khoản đồng thời trả tiền." Lãnh đạo từ Tại đồng trong miệng nghe nói qua Lưu Tô An, đương nhiên cũng đã được nghe nói Lưu Tô An cửa hàng kỳ hoa quý cũ, hắn cũng không có bởi vì chính mình là lãnh đạo liền muốn phá hư Lưu Tô An quý cũ, mà chính là đem mình làm một cái bình thường nhất người mua. Cùng lãnh đạo cáo biệt về sau, Chẩn bí thư đưa Lưu Tô An trở về. Đưa Lưu Tô An trở về trên đường, Trần bí thư còn hung hăng dặn dò Lưu Tô An. "Lưu Tô An, ngươi phải tất yếu đem lãnh đạo làm y phục sự tình để ở trong lòng, nhất định phải làm ra xuất sắc y phục đến, dạng này lãnh đạo ra ngoài ngươi làm y phục qua quốc gia khác, ngươi cũng lần có mặt mũi." Trần bí thư, người cứ yên tâm tốt, ta đã dám tiếp cái này đàn suy nghĩ, ta nhất định sẽ làm cho lãnh đạo hoàn toàn hài lòng." Lưu Tô An giờ phút này là tự tin vô cùng. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 745, một bao lan hoa đầu. Cổ Lâm Lâm về đến nhà, Nàng xuống xe về sau, cao hướng hướng trong nhà chạy tới. Đã nửa năm không có nhìn thấy mẫu thân đại nhân, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mụ mụ Âu Nên Mai chính đưa lưng về phía nàng ngồi trồn hổm trên mặt đất giặt quần áo. "Mẹ, ta trở về." Cổ Lâm Lâm vội vàng hướng lấy mụ mụ phía sau lưng hồ. Âu Nên Mai nghe được nữ nhi tiếng la, liền vội vàng chuyển người tới. Khi Cổ Lâm Lâm nhìn thấy mụ mụ cái trán lại thêm mấy đạm nếp nhăn, thái dương lại thật nhiều hứa phát, nàng liền cảm thấy trong lòng có nói không nên lời chua xót. Lâm Lâm trở về, tiến nhanh phòng a. Âu Nên Mai vội vàng thật đứng dậy đến. Hai tay tại chính mình tạp dẻ trà trà, sau đó lộ ra mừng rỡ nụ cười nhượng cổ Lâm Lâm tiến đến. Cổ Lâm Lâm lập tức đi vào trong nhà, sau đó từ tùy thân túi xách bên trong móc ra lan hoa đậu. "Mẹ, ngươi nhìn ta mua cho ngươi cái gì tốt ăn?" Cổ Lâm Lâm lắc lắc trong tay lan hoa đầu nói ra. "Lan hoa đậu, mẹ lúc tuổi còn trẻ liền rất lợi hại thích ăn lan hoa đầu, Lâm Lâm ngươi lại còn nhớ kỳ a." Ông nên mai nhãn tình sáng lên, cao hứng nói ra. Nàng cao hứng là, chỉ là như vậy một kiện sự tình nhỏ nhỏ, nữ nhi lại còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đó là đương nhiên, chỉ cần là mụ mụ sự tình, ta toàn bộ đều nhớ. Cổ Lâm Lâm ôm mụn mụ cổ cao hừng nói ra, "Mẹ, ngươi mau ăn ăn nhìn, có ăn ngon hay không?" Ông Nên Mai cảm thấy chỉ là một bao lan hoa đậu, khẳng định kỷ nguyên tiền liền đầy đủ, cho nên chỉ là ăn một bao lan hoa đậu mà thôi, nàng cũng không có gì tốt từ chối, huống chi đây cũng là nửa nhi một mảnh hiếu tâm. Tiếp theo, ông Nên Mai thuần thục sẽ mở bao trang túi hạt. Lúc này, nàng căn không biết lan hoa đậu chính thức giá cả, nếu như biết lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không sẽ mở bao trang túi. Bao trang túi sẽ ra mở, nhất thời, một cố hạt đậu nồng đậm mùi thơm bay ra. "Mẹ, mau ăn ăn nhìn." Cổ Lâm Lâm thúc giục nói. Âu Ngên Mai ý nhiên nói đem một hạt đông nẹt lan hoa đậu thả vào bên trong miệng. Giáp băng. Nhất thời, hạt đậu bị cắn nát thúy thanh thủy thanh vang lên. Có một loại chưa từng có mỹ vị, tại nàng trong miệng cấp tốc lan tràn, mỹ vị hoàn toàn chiếm cứ nàng bị giác. "Mẹ, thế nào?" Cổ Lâm Lâm nhìn thấy Ông Ngên Mai lộ ra chấn kinh biểu lộ, biết mụ mụ cũng cho rằng cái này ăn thật ngon. "Cái này? Giá tiền này cũng không tiện nghi a?" Âu Ngên Mai cũng không trả lời nữ nhi vấn đề, mà chính là quan tâm tới giá cả tới. Tại trong mắt của nàng cho rằng, lan hoa đậu đều là như thế vị đạo, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Cho nên, nàng vô ý thức cảm thấy cái này lan hoa đậu giá cả nhất định không rẻ. Là ăn ngon như vậy lan hoa đậu làm sao lại tiện nghi đâu? Ừm. Cổ Lâm Lâm không ngờ rằng Mụ Mụ hỏi hỏi vấn đề này, cho nên lập tức làm khó nàng. Bởi vì nàng biết Mụ Mụ luôn luôn đều rất lợi hại tiết kiệm, nếu như nghe được tránh thức giá tiền là không phải sẽ tức giận. Mấy cái, mấy chục đồng mà thôi. Thế là, Cổ Lâm Lâm nói láo. Lâm Lâm, mẹ quá hiểu biết ngươi, ngươi nói chuyện láo liền sẽ cả năm, tật xấu này ngươi từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, cho nên, đừng đối ta nói dối. Âu Ninh Mai một chút liền xem thấu Cổ Lâm Lâm, nàng thanh âm cũng lạnh xuống tới. "Mẹ, ta cho ngươi biết nói thật, ngươi cũng không nên tức giận." Cổ Lâm Lâm gặp không có cách nào, đành phải như thế khuỷu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ông Ninh Mai biết nữ nhi lớn lên, có một số việc nàng muốn quản cũng quản không. "666 nguyên." Cổ Lâm Lâm nhỏ giọng nói ra, thanh âm tiểu đến cơ hội như rồi mỗi. Sau khi nói xong, nàng có chút sợ nhìn lấy ông Ninh Mai, nàng cảm thấy mụ mụ nhất định phải phê bình nàng. Ông Ninh Mai đứng lên, từ trong ngăn tủ xuất ra một cái chính mình may tiểu bao, sau đó mở ra cho Cổ Lâm Lâm nhìn. "Lâm Lâm, Ngươi còn biết cái này là cái gì không?" Âu Nên Mai nhìn lấy cổ Lâm Lâm con mắt, nghiêm túc nói, "Biết, đây là ta di sản." Cổ Lâm Lâm nhìn lấy mụ mụ trong tay 10600 tiền, bên trong có một trường lão bản ngũ nguyên nợ một trương hai nguyên nợ còn lại đều là nhất nguyên tiền xu cùng tiền giấy. Nàng nhỏ giọng trả lời mụ mụ vấn đề, suy nghĩ bất chi bất giác trôi hướng 10 năm trước kia. Đó là 10 năm trước một buổi tối. Khi đó, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mụ mụ Âu Nên Mai rượi vào tại chợ đêm bảy hàng vỉa kiếm tiền nuôi gia đình. Cơm nước xuôi thời điểm, 13 tuổi cổ Lâm Lâm cảm thấy thân thể có một ít không thoải mái. Sau đó để đua xuống đối ông Ninh Mai nói ra, "Mụ mụ, ta hơi mệt chút, đi trước nằm một chút, ngươi sau khi cơm nước xong đi trước chợ đêm đi, ta trước ngủ một giấc đợi chút nữa lại để cho ta tới thu thập bát đua đi." Ông Ninh Mai coi là nữ nhi thật chỉ là có chút mệt mỏi, cho nên sau khi cơm nước xong qua chợ đêm, phải biết chợ đêm vài hàng là ai tới trước liền là ai trước bày quầy bán hàng, nàng đương nhiên phải sớm điểm liền chiếm cái vị trí tốt. Nhưng mà, chờ đến chợ đêm thu quán về sau, ông Ninh Mai về đến nhà, phát hiện trên mặt bàn bát đua cũng không có động qua dấu vết, nàng lúc này mới phát hiện xảy ra chuyện. Nghe lời nữ nhi cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện bất đúa để lên bạn không thu thập tình huống. Lập tức, nàng lập tức chạy vào nữ nhi gian phòng, phát hiện Cổ Lâm Lâm nằm ở trên giường đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng vội vàng sờ sờ cổ Lâm Lâm cái chán, phát hiện nóng hổi nóng hổi, khiến cho tay nàng đều kìm lòng không đặng có rú người lại. Mà cổ Lâm Lâm đã có chút mơ mơ màng màng, con mắt đều giống như muốn không mở ra được. Ông nên mai lập tức đem cổ Lâm Lâm ôm nói ra, "Lâm Lâm, ngươi phát suốt, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện." Nhưng mà lúc này, nghe lời cổ Lâm Lâm nghe được, nàng dùng sức mở to mắt, hựu khí vô lực nói, "Mụ mụ, cũng là sinh bệnh mà thôi, ngươi đi trước dựa chân đi." Ta ngủ một giấc liền sẽ tốt. Nàng dáng chống đỡ lấy, sau đó hướng Âu Nên Mai cố nặn ra vẹ tươi cười. Âu Nên Mai biết nữ nhi cũng không phải là sợ trách quá đau, mà chính là biết đi bệnh viện lời nói muốn tốn không ít tiền, cho nên nàng mới không đi. "Không được, người thiếu đến quá lợi hại, mau mặc vào y phục, ta đi trước lấy tiền." Âu Nên Mai không dung cổ Lâm Lâm nhiều lời, đứng dậy qua gian phòng tùy tiện bắt một số tờ đặt ở trong túi quần. Khi nàng trở lại nữ nhi gian phòng, nhìn thấy cổ Lâm Lâm vẫn là nằm, gấp phải nói, "Người đứa nhỏ này, làm sao còn nằm đâu? Mẹ, thật chỉ là sinh bệnh, ngủ một giấc liền sẽ tốt." Cố Lâm Lâm gặp mụ mụ khăng khăng muốn dẫn nàng đi bệnh viện, sợ hai qua một lần bệnh viện phải tốn rất nhiều tiền nàng, lắc đầu không muốn đi. Không được, chuyện này nhất định phải nghe ta. Ông nên Mai biết cổ Lâm Lâm lần này phát sốt có chút nghiêm trọng, nàng không dám trễ nải nửa nh bệnh tình. Vậy ngươi cưới xe xích lô chở ta qua. Cổ Lâm Lâm không có cách nào đành phải thỏa hiệp, nhưng là hắn sợ mụ mụ muốn đánh đi bệnh viện, đây cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu, cho nên nàng vội vàng nói: Tốt, lần này theo ý ngươi." Âu Ninh Mai biết sinh bệnh không phải bệnh cấp tính, thời gian này đánh cũng rất khó đánh tới, mà lại bệnh viện cũng không phải quá xa, cho nên đành phải đồng ý Cố Lâm Lâm yêu cầu. Khi Âu Ninh Mai cưới xe xích lô tại trên đường phố chạy như bay thời điểm, nàng nghe được sau lưng chuyển đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 746, đầu bếp tranh bá thi đấu. Nàng có chút sợ hãi, mấy năm trước Cổ Lâm Lâm ba ba bởi vì một trận ngoài ý muốn rời đi nàng, nàng không thể không còn nữa nhi. Cho nên, trên đường đi nàng nổi điện giống như dấm lên xe xích lô, sợ Cổ Lâm Lâm bệnh tỉnh nhận chậm trễ. Vội vàng đuổi tới bệnh viện, phủ lên thẳng gấp. Lâm Lâm, kiên trì một chút nữa, thầy thuốc lập tức tới ngay. Âu Ninh Mai đối dịu lấy Cổ Lâm Lâm, sau đó ôn nói: Các loại thầy thuốc tới về sau, Cổ Lâm Lâm nằm tại trên giường bệnh, phủ lên chén nước, sắc mặt nàng rốt cục đỡ một ít, Âu Ninh Mai cheo lấy tâm cũng thả lỏng một ít. Hiện tại rút tính viêm màng não rất lợi hại lưu hành, nhà ngươi Hải Tử triệu chứng cùng virus tính viêm màng não có chút tương tự, ngày mai còn muốn làm kỹ càng sau khi kiểm tra tài năng xác nhận có phải hay không virus tính viêm màng não, cho nên đêm nay ngươi Hải Tử muốn nằm viện. Nghe tới thầy thuốc lời nói về sau, ông Ninh Mai ban đầu bưng lòng tâm lập tức lại bị đứng lên. Nếu như Cổ Lâm Lâm thật sự là virus tính viêm màng não lời nói, nay nàng nên làm cái gì? Nhất thời nước mắt từ trong mắt ra, tại trong hốc mắt xoay một vòng. Ông Ninh Mai liền vội vàng chuyển người qua, cố nén nước mắt để tránh Cổ Lâm Lâm phát hiện nàng dị trạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Lâm Lâm tới gần ông Ninh Mai, trong miệng nói ra, "Mụ mụ, ta cảm thấy toàn thân đều đau nhức, rất khó chịu, trước kia chưa từng có dạng này qua." Vừa rồi thầy thuốc nói chuyện cùng người ta nghe được, "Ta khả năng nhiễm bệnh độc tính viêm màng não, ta khả năng sống không lâu." "Tiểu hai tử, nói mò gì?" Thầy thuốc đều nói muốn ngày mai kiểm tra mới có thể biết. Ông Ninh Mai nghe được nữ nhi lời nói cảm thấy một trận khủng hoảng, liền vội vàng cắt đứt nàng lời nói, "Mụ mụ, Cổ Lâm Lâm nghiêm túc nói ra: "Ngươi cẩn thận nghe ta nói, ta phía dưới gối đầu đặt ở một cái cái túi nhỏ, bên trong thả một số tiền, là ta tích chữ đến tiền tiêu vặt, ta đi về sau ngươi nhớ kỹ lấy đi, không muốn ném." Ông Ngên Mai nghe vậy cái mũi chua chua, nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ Trần Châu đồng dạng lăn xuống tới. "Không có việc gì, mụ mụ nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi bệnh, ngươi nhất định phải kiến cường." Lúc này, ông Ngên Mai đã khóc không thành tiếng, nàng chỉ có thể cảm giác được Cổ Lâm Lâm tay cùng hắn tay, dùng sức nắm cùng một chỗ chăm chú đem nắm. Rốt cuộc đợi đến ngày thứ 2 kiểm tra thời thuốc đi làm, Âu Ngên Mai cái thứ nhất xong đi lên nhượm thời thuốc vì nữ nhi kiểm tra. May mắn là, kết quả kiểm tra biểu hiện hết thể bình thường, sau cùng trần bệnh là cổ lâm lâm đến phổ thông viêm vội, ở vài ngày liền cũng có thể thuận lợi xuất viện. Về sau, ông Ninh Mai cùng nữ nhi cổ lâm lâm chăm chú ông nhau, hai người đều khóc. Đợi đến hai người về nhà, ông Ninh Mai nhìn thấy nữ nhi dưới cái gối, thật có một cái cái túi nhỏ. Trong túi để đó 16 nguyên tiền, có một chương ngũ nguyên NDT, một chương 2 nguyên NDT, còn lại đều là nhất nguyên tiền xu cùng tiền giấy. Nhìn thấy tình cảnh này, ông Ninh Mai nước mắt lại một lần tư hốc mắt xuống Sau đến điều kiện gia đình chậm dai trở nên khá hơn chút cổ Lâm Lâm cũng vẫn luôn rất lợi hại tiết kiệm mấy năm sau cũng thuận lợi thi đậu trọng điểm đại học mà cái kia để đó 16 nguyên tiền cái túi nhỏ ông nên mai một mực đều cẩn thận để lấy bởi vì nơi này nàng và nữ nhi cổ Lâm Lâm sống nương tựa lẫn nhau này đoạn khó quên kinh lịch chuyện bây giờ đã qua 10 năm ông nên mai lại một lần nữa tại cổ Lâm Lâm trước mặt xuất ra cái này cái túi nhỏ chính là muốn nói cho nàng không nên quên tiết kiệm mẹ ta về sau có thể kiếm tiền nuôi gia đình ngườiơ không nên quá tỉnh lấy tiền nên dùng tiền nhất định phải hoa cổ Lâm Lâm biết trước kia trong nhà nghèo Cho nên nàng cùng mụ mụ đều đem một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, nhưng là bây giờ trong nhà điều kiện tốt, nàng cũng bắt đầu kiếm tiền, nàng không hy vọng mụ mụ vẫn là như thế tỉnh. Dù cho hiện tại sinh hoạt điều kiện so trước kia tốt, vậy cũng muốn tiết kiệm, mẹ cả một đời tình quen là sẽ không đổi. Lâm Lâm, ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau dù cho kiếm nhiều tiền, nhất định không cần loạn dùng tiền." Ông nên mai thầm thì nói ra, nàng sợ cổ Lâm Lâm kiếm tiền về sau thường xuyên mua mắc như vậy đồ ăn và ăn, này kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng là chịu không được hoa. "Mẹ, cái này Lan Hoa Đậu, ta cũng sẽ không thưởng xuyên mua, lần này vì nhìn ngươi mới mua một lần mà thôi." Cổ Lâm Lâm biết mụ mụ có chút hiểu lầm nàng, cho là nàng thường xuyên mua loại này rất đắt lan hoa đậu ăn, cho nên vội vàng giải thích nói. "Vậy là tốt rồi, bất quá, ngươi nhớ kỹ, lần sau tới nhà, cái gì cũng không cần mua, mẹ cái gì cũng không thiếu." Ông nên Mai cái này mới lộ ra nụ cười, nhắc nhở nói. "Biết, mẹ, cái này như là đã mua được, cũng không cần lãng phí, ngươi lại đến thử, thật ăn thật ngon." Cổ Lâm Lâm cầm lấy một khỏa màu vàng óng lan hoa đậu bỏ vào ông nên Mai miệng bên trong. "Tốt, Lâm Lâm, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ ăn." Lưu Tô An đang chế luyện lãnh đạo y phục. Hắn đã cùng Trần Bí thư xác nhận qua, cải tiến khoản đường trang cùng tiểu đáo Tôn Trung Sơn, là hắn hiện tại muốn tiết kiệm thời gian làm được. Mấy phút đồng hồ sau, một kiện cải tiến khoản đường trang chế tác hoàn tất. Lưu Tô an chế tác cải tiến khoản đường trang, áp dụng tiểu Tây phục trang lập thể thức tất xén, mặc vào lộ ra không bình thường vừa người cũng càng thêm đại khí. Lại mấy phút nữa, một kiện tiểu đáo Tôn Trung Sơn chế tác hoàn tất. Cái này tiểu lão Tôn Trung Sơn, thích hợp chính thức trường hợp xuyên qua, dầu có Trung Quốc cổ vận, lại không mất nghiêm. Không lâu sau đó, Lưu Tô an đem chế tác hoàn thành y phục, cẩn thận bao trang tốt, chờ đợi lấy chuyển phát nhanh phát ra, thu kiện người là Trần Bí thư. Lúc này, Lưu Tô An điện thoại di động kêu đứng lên. "Uy, người tốt." Lưu Tô An phát hiện là một cái số xa lạ, hắn không biết gọi điện thoại người tìm hắn có chuyện gì, bất quá hắn vẫn là lập tức tiếp thông điện thoại. "Người tốt, nơi này là Đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo đầu bếp tranh bá thi đấu chuyên mục, hiện tại chính thức hướng Lưu Tô An tiên sinh phát ra mời, mời ngài tham gia chúng ta tiết mục." Điện báo bên trong người cùng nghiêm túc nói ra. "Không phải là lừa dối điện thoại a?" Nghe nói lừa dối điện thoại thích nhất giả mạo Đài TH quốc gia công tác nhân viên, lừa gạt lấy tiền tài. Lưu Tô An trong nháy mắt cảnh giác lên. "Không phải ta chúng tưởng a?" Lưu Tô An cố ý hỏi, "Lưu tiên sinh không cần lo nghĩ, chúng ta biết Lưu Tô An chủ nghệ hết sức xuất sắc, cho nên muốn muốn mời Lưu tiên sinh trở thành chủ nghệ giải đấu lớn một vị tuyển thủ." Điện thoại một đầu khác, biết Lưu Tô An hiểu lầm, vội vàng giải thích, "A, ta ban đầu còn tưởng rằng là để cho ta đi làm giám khảo, không nghĩ tới là xem như một vị tuyển thủ dự thi." Lưu Tô An cười cười, "Lưu tiên sinh thủ nghệ rất lợi hại, chúng ta trong đài người đều rất lợi hại yêu mến bọn ngươi cửa hàng đẩy ra mỹ thực, đã ngươi có dạng này thủ nghệ, đương nhiên muốn làm tuyển thủ dự thi mới được à? Lưu Tô An rót cuộc minh bạch, "Có thể tham gia đại TH quốc gia thiết mục." Đối với hắn danh tiếng đệ bát có phi thường lớn chỗ tốt, cho nên hắn nâng đến đáp ứng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hiện tại cửa hàng đi đến chính quy, chỉ cần hắn quản tốt tổn kho cái này một hối, còn lại hoàn toàn có thể giao cho công tác nhân viên hoàn thành. Cho nên, Lưu Tô An sáng khoái đáp ứng. Về phần thời gian cụ thể cùng chi tiết, đài truyền hình sẽ có chuyên môn người đến cùng Lưu Tô An nói chuyện. Chương 747, không biết làm mỹ thực họa sĩ không phải một tốt nhà thiết kế. Qua mấy ngày sau, Lưu Tô An tiến về đại TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo, hắn muốn tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu chuyên mục tuyển đạn thi đấu. Lúc này, tại đại quốc gia khu làm việc bên ngoài Hạ không ít vầy xem nhân viên mọi người nhìn từng cái đi vào cao ốc người nhau nhau nghị nó lên người này là Hạ băng hạ băng vậy mà đến trong đài còn mang theo nàng trợ lý cùng người đại diện thường xây xong cũng tới thường xây xong là ai cả nước nổi danh nhất Mỹ thực ra đây là muốn làm gì Đại Minh tinh và Mỹ thực nhà vậy mà đều đến Liệu Tô An cũng tới a lưu tô An ta biết hắn là một cái phục trang thiết kế sư dạng này ba người làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trong đài ba người phân biệt thuộc về không đồng hành nghiệp mà lại giống như tá gợ che cũng đánh không chúng cùng một chỗ à? Đây chính là người cô lậu quả văn đi. Xin lắng hay nghe. Lưu Tô An không chỉ là một cái phục trang thiết kế sư, hắn vẫn là một cái chuyên gia trang điểm, đồng thời hắn còn làm được một tay mỹ thực. Cho nên, ba người này hẳn là tham gia cái gì mỹ thực tiết mục a. Trong đài muốn làm cái mới chuyên mục sao? Ta nghe nói trong đài làm ra một cái đầu bếp tranh bá thi đấu, cho nên mời công nghiệp nổi danh người cùng ngôi sao tới tham gia đi. Nguyên lai like dạng này, Minh Bạch đi qua có biết nội tình người một giải thích, tất cả mọi người trong nháy mắt Minh Bạch. Khó trách cái này ba cái không đồng hành được người, hội cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Lập tức có công tác nhân viên lên cùng Lưu Tô An nhiệt tình nắm tay, sau đó nghênh hắn tiến đến ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng về sau, Lưu Tô An lần nữa nhìn thấy Hạ Băng. Không nghĩ tới chỉ là ký hợp đồng, ngươi cũng tự mình tới a? Lưu Tô An cảm khái nói, làm sao? Có vấn đề sao? Hạ Băng cười cười nói, không có vấn đề, ta cho là ngươi nhượng phạm lục thoáng qua một cái đến ký liền tốt, không cần chính mình tự mình tới. Lưu Tô An nghiêm túc nói, dù sao lần này là đại T.H quốc gia, danh ký càng lớn, ta cũng không dễ khinh thường, lại nói không phải có thể lại một lần nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Hạ Băng nét mặt vui cười. Dù sao nhiều tham gia tống nghệ tiết mục có thể để bạc nàng sức ảnh hưởng, bình thường chỉ cần lịch trình cả ra, chứ danh đài truyền hình tiết mục nàng là rất tình nguyện tham gia. Cao hứng, thật cao hứng lại một lần nhìn thấy ngươi, ngươi xuất trang phí có bao nhiêu?" Lưu Tô An biết Hạ Băng là cùng hắn nói đùa. "1000 vạn." Hạ Băng lạnh nhạt nói. "Ta đều có 2000 vạn, ngươi cũng chỉ là 1000 vạn xuất trang phí." Lưu Tô An có chút kỳ quái. "Ta chỉ là nhất ca khách quý mà thôi, ta là vai phụ, mà ngươi là đồ biết, ngươi là trên trận nhân vật chính, cho nên ngươi xuất trang phí đương nhiên còn cao hơn ta." Cái này cũng nói đài truyền hình rất xem trọng thực lực ngươi, cho nên mới sẽ dùng nhiều tiền để ngươi đáp ứng dự thi, dù sao bây giờ nghĩ mời ngươi tham gia tống nghệ đài truyền hình có không biết. Xét thực như thế, gần nhất thường xuyên có đài truyền hình mời Lưu Tô An tham gia theo thừa trận đấu cùng trang điểm trận đấu, nhưng đều bị Lưu Tô An phái thác. Bởi vì hắn biết thực lực mình, tham gia những ngày tiết mục, quán quân dễ như trở bàn tay, cũng quá không có khiêu chiến độ khó khăn, cho nên hắn không chút do dự từ tuyệt. Về phần hắn trùng nghệ, hắn cũng không biết cùng còn lại đầu bếp so sánh, có phải hay không có khoảng cách, cho nên mới sẽ đáp ứng tới tham gia đầu bếp trận đấu. Ký kết về sau, tiếp xuống thời gian Đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo liệu mạng cho đầu bếp tranh bá thi đấu chuyên mục làm quảng cáo. Dù sao đây là một hồ sơ tốn hao cự đại mỹ thực tiết mục, là đài truyền hình hoàn toàn mới nếm thử, bọn họ cố gắng chế tạo một cái đại họa tiết mục, cho nên không cho phép thất bại. Lúc này, Đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo website game cũng thả ra, đem sẽ xuất hiện tại đầu bếp tranh bá thi đấu chuyên một người. Mọi người thấy sao? Thấy cái gì? Đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo đại danh đàn. Đầu bếp tranh bá thi đấu. Ta yêu nhất hạ vậy mà cũng lại, quá tốt, cái này hồ sơ tiết mục ta nhất định phải nhìn. Mỹ thực gia từng xây xong Tiên mục tổ liền liền tầng lão cũng mời đến. Còn có quốc gia đặc cấp đầu bếp chi Hưng Vinh lão sư tới làm giám khảo, đủ chuyên nghiệp. Lưu Tô An đại sư cũng tại a. Thế nhưng là, Lưu đại sư làm sao lắp mình biến hóa biến thành một cái đầu bếp? Hắn không phải họa sĩ sao? Đúng vậy a. Ta cũng không biết a. Lưu đại sư khi một nhà họa sĩ không phải thật tốt sao? Vì cái gì còn muốn làm đầu bếp? Lưu đại sư đến cũng không phải một cái họa sĩ, hắn vẫn là một cái phục trang thiết kế sư, mà lại hắn trong tiệm mỹ thực đều là làm, ăn rất ngon, cho nên hắn cũng làm một cái đầu bếp. Không biết làm mỹ thực họa sĩ không phải một cái tốt nhà thiết kế. Tiên mục này có thật nhiều hàng hiệu a. Liên liên tham gia trận đấu đầu bếp hoặc là cấp 5 sao khách sạn, hoặc là đầu bếp chuyên nghiệp cao tài sinh, còn có công nghiệp có chút danh tiếng đầu bếp, liền lưu lão bản loại này nhân vật như bức cũng mời đến, cái này hồ sơ tiết mục đẹp mắt. Tiết mục còn chưa có bắt đầu, liền đã có đại hỏa dấu hiệu, rất nhiều người đều đang nghị luận đầu bếp tranh bá thi đấu. Liên liên lưu Tô An trong nhà văn phòng, chính Vân chính hưng phấn mà cùng Song Khởi Vân đàm luận đầu bếp tranh bá thi đấu. Lão bản tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu, Hạ Bang cũng tại, ta cảm thấy bằng lão bản của chúng ta tay nghề này, nhất định sẽ làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Trịnh Vân hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở nói: "Bất quá lao bản chế tác đều là không ăn, ta đều không có nhìn qua hắn nấu cơm, chế tác đồ ăn vật cùng làm đồ ăn có lẽ có khác biệt a." Xung khởi Vân khẽ chau mày thay Lưu Tô An mước mồ hôi: "Làm sao? Ngươi vậy mà hoài nghi lão bản thủ nghệ?" Trịnh Vân nghe được Xung khởi Vân thuyết pháp, có chút không cáo hứng, phải biết Lưu Tô An đối với hắn ân trọng như sơn, hắn không nhìn được nhất liền là người khác nói Lưu Tô An không tốt, cho dù là hắn quen thuộc nhất người đều không được. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi lão bản thủ nghệ, ta đây không phải lo lắm nha. Dù sao phía trên giới thiệu tuyển thủ dự thi đều có một đống lớn danh hiệu, mà lão bảng của chúng ta giới thiệu bên trong là nổi danh đào bảo chủ cửa hàng. Xông khởi Vân biết tại Trịnh Vân môn xóa, trợn khóc trợn cười nói, "Chỉ cần ngươi không nghi ngờ lão bảng thủ nghệ liên tốt, lão bản người này ta quá hiểu biết, hắn không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nãy đều kinh ngạc." Trịnh Vân kiên định nói, "Thương nghiệp đại học nữ trong phòng ngủ, Anya, lại có Lưu Tô An trận đấu, bất quá lần này là đầu bếp trận đấu nha." Thật thay Lưu Tô An cảm thấy khẩn trương. Cao Cao gầy gò nữ sinh tại trong phòng ngủ cao giọng nói, "Biểu ca ta chuyện lớn đây." Tuy nhiên ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn nấu cơm làm đồ ăn, nhưng là ta biết hắn nhất định có thể thắng. Lý Tuyết đang vọc máy vi tính, nghe vậy xem thường nói: "Lưu Tô An còn chưa từng có làm qua đồ ăn a? Dạng này hắn cũng dám qua đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo, tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu chuyên mục." Cao Cao gầy gò nữ sinh trừng to mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn lấy Lý Tuyết. "Có gì đáng kinh ngạc, tựa như hắn vẽ vời cùng trang điểm một cái đạo lý, cho nên căn không cần lo lắng cho hắn, lại nói ngươi không có cơ hội, cũng không cần mù quan tâm." Lý Tuyết đang thiết kế một cái quảng cáo, bị quấy rầy, cho nên có chút không kiên nhẫn phất phất nói: Ta là không có cơ hội gì, nhưng cũng không trở ngại ta trở thành hắn trung thực fan. Cao cao gầy gò nữ sinh cũng không có cảm thấy không tao hứng, tương phản nàng rất là tự hào. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 748, bắt trước tất cứu. Thời gian này, Lưu Tô An đang xem tin tức, chỉ thấy phía trên xuất hiện lãnh đạo xuất ngoại viếng thăm hình ảnh. Lưu Tô An nhìn thấy hắn thân thủ thiết kế cũng chế tác y phục, hiện tại chính mặc ở lãnh đạo trên thân lộ ra ổn trọng trong không mất khí chất cùng Tô dưỡng, mà lại phía trên theo thuở rất có đặc sắc, sắc thái đang thay đổi lão tưởng lộ ra đại khí phi phạm. Chính canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát tin tức chân nước bình giật nảy cả mình. Y phục này thủ nghệ, tuyệt đối ở trên hắn. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Người này, đương nhiên là hắn nửa người sư phụ Lưu Tô An. Lạ, tại hắn trong nhận thức biết, toàn thế giới cũng chỉ có Lưu Tô An chế tác y phục có thể đạt tới độ cao này cho nên nhất định là Lưu Tô An chế tác không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn vô cùng vội tin. Vị nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn lập tức gọi điện thoại cho Lưu Tô An. Lưu Tô An thấy là Chân Nước Bình địa báo, lập tức tiếp thông điện thoại. "Lưu đại sư, ngươi thấy tin tức sao?" Chân Nước Bình trong giọng nói có vẻ hơi kích động, phải biết có thể cho lãnh đạo chế tác y phục thế, nhưng là trí cao vinh dự a. Nhìn thấy, "Lão chân, ngươi hỏi là lãnh đạo y phục trên người a?" "Đây là ta chế tác." Lưu Tô An biết Chân Nước Bình gọi điện thoại tới nói tin tức sự tình, này nói nhất định là hắn cho lãnh đạo chế tác y phục sự tình, cho nên lạnh nhạt nói ra. "Vâng." Y phục này thật sự là ngài chế tác. Tuy nhiên Chân Nước Bình đã vừa mới đoán được là Lưu Tô An chế tác, nhưng là hiện tại Lưu Tô An chính miệng nói ra, hắn vẫn là kích động không thôi. Cùng Chân Nước Bình sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Tô An đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cả nước nhiều người nhất quan sát tin tức tiết mục, khẳng định hội có rất nhiều công xưởng muốn bắt trước hắn y phục. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Hắn nhắn hiệu, hắn y phục có thể không cho phép những cái kia đi lượng hàng vỉa hè hàng đến làm bẩn. Lập tức, hắn lập tức đi đến văn phòng ở giữa. "Lão bản, làm sao ngươi tới? Là có cái gì mới mỹ thực?" Chính vẫn nhìn thấy Lưu Tô An đi tới coi là lại sẽ có ăn, lập tức thoát ra sau đó mong đợi nhìn lấy Lưu Tô An. "Trịnh Vân, ngươi cái này ngu nốc, nếu như lão bản cầm mỹ thực qua đến cho chúng ta ăn, hắn hội tay không sao?" Sung Hợi Vân trách Trịnh Vân liếc một chút nói ra. "Cũng thế, lão bản kia lần này tới là chuyện gì đâu?" Trịnh Vân nghi hoặc không hiểu, dưới tình huống bình thường Lưu Tô An là sẽ không tới bọn họ văn phòng ở giữa, trừ phi có mỹ thực hoặc là có đại chuyện phát sinh. Đã hiện tại không có mỹ thực, vậy nói rõ có đại chuyện phát sinh. Trịnh đồng tử co rụt lại lập tức nhìn về phía Lưu Tô An, cũng không biết Lưu Tô An lần này tới là có chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vừa rồi ta nhìn thấy tin tức, ta cho lãnh đạo chế tác y phục xuất hiện tại trong tin tức. Lưu Tô An trấn định giới thiệu lấy hắn vừa mới nhìn đến tin tức tình huống. Đó là chuyện của ta. Chúc mừng lão bản. Trịnh Vân lập tức chắp tay một cái nói ra. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, loại chuyện này mặc dù là sự tình tốt, nhưng là Lưu Tô An không cần thiết chạy tới nói cho bọn hắn a. Không, lão bản nhất định còn có chuyện gì, không có khả năng lão bản chỉ là nhìn thấy tin tức, tới nói cho chúng ta biết một tiếng đơn giản như vậy. Sung khởi Vân khẽ cau mày phân tích nói. Tốt, ta liền không thừa nước đục thả câu, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, tin tức như thế một phát ra, Muốn mưu phòng y phục này, công xưởng Hòa Gia Đình nhà xưởng nhất định rất nhiều, có rất nhiều người khả năng liền nhãn hiệu đều sẽ dùng chúng ta, lợi như vậy hậu quả là rất nghiêm trọng." Lưu Tô An nghiêm túc nói ra. Song khởi Vân nghe xong lập tức che miệng mình, nàng không biết nếu quả thật phát sinh loại tình huống này nên xử lý như thế nào. Hướng các đại truyền hình lớn đầu quân thả chúng ta quảng cáo, sau đó phụ một câu bắt trước tất yếu. Sau đó còn muốn tại tiệm chúng ta trải bên trong viết lên, nhiều đến gạo phát sở hữu thương phẩm đều xin một quyền, không cho phép phát sinh bất luận cái gì bắt trước hành vi, như có kẻ vi phạm, chúng ta hội dụng pháp luật vũ khí đến giữ hình chúng ta nên có quy lợi. Lưu Tô An nắm chặt quyền đầu. Trẫm đinh chắn chắn nói, hắn chế tác y phục xuất hiện tại trong tin tức, đúng là chuyện tốt, mà lại là chuyện thật tốt, nhưng là lưu tô an phòng ngừa chủ đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tin tưởng có rất nhiều người nhìn thấy tin tức xã hội biết khó mà lui. Nếu như thật là có số ít người dám ngược gây án, hắn chỉ là tổn thất một điểm nhỏ tiền mà thôi, dù sao chỉ cần giao ít tiền mời luật sư, còn lại đều có thể giao cho luật sư giải quyết. Lúc này, vô số người đều nhìn thấy lãnh đạo y phục trên người. May và diễn đàn chính là một phiến náo nhiệt. Vô số cái thiệp mời chính đang nhanh chóng soát bình phòng, mà thiệp mời nội dung đều là liên quan tới lãnh đạo y phục trên người. Các ngươi nhìn thấy sao? Lấy ngạo y phục trên người, là xuất tử người nào chi thủ? Ta đoán trong nước chỉ có chân lão có thể làm được trình độ này a. Không, ta xem qua rất nhiều chân lão tác phẩm, cho dù ở hắn thời đỉnh cao, cách trình độ này còn kém rất nhiều. Ta đột nhiên nghĩ đến một người, người này là một đoạn thời gian trước không bình thường hỏa Lưu Tô An, cũng không biết vì cái gì, hắn gần nhất không có cái gì liên quan tới chế tác y phục tin tức. Vâng, nhất định là Lưu Tô An. Chỉ có hắn có thực lực này, người khác là không thể nào làm được. Lưu Tô An gần nhất đẩy ra đồ trang điểm, lại đẩy ra mỹ thuật Cho nên không có tham gia chế tác ý phục tốt nghệ tiết mục, dẫn đến rất nhiều người cũng không biết hắn đại danh, nhưng là xem như ba lý lao nhân, ta là rất rõ ràng hắn thực lực. Một cái đăng ký mới một năm tân nhân, cũng dám tự xưng lão nhân. Ta là toàn bộ hành trình chú ý Lưu Tô An, từ hắn cùng tiểu may và tỉ thí, càng về sau dạy dỗ hạ băng theo thừa thắng trấn lão, lại vì hạ băng chế tác y phục tại trên quốc tế lóe sáng đăng trang. Ta là vì số không nhiều thấy qua Lưu Tô An món kia tranh thủy mặc băng tầm tia cải tiến đường trang, đây tuyệt đối là hắn huy nhất rực rỡ tác phẩm, bất quá là tuyển tài liệu vẫn là chế tác cũng không chỉ là đại sư mức độ, hoàn toàn đạt tới tông sư cảnh giới trong truyền thuyết tông sư cảnh giới sao? Đáng tiếc ta chưa từng nhìn thấy hắn đường trang. Rất nhiều truyền thông cũng nhao nhao hành động, dù sao lãnh đạo y phục trên người có điểm đặc sắc, có Trung Quốc phong nguyên tố, hơn nữa còn rất lợi hại ra kính. Ngươi tốt, chân lão, ta là cũ sóng tin tức, xin hỏi ngươi biết là ai vì lãnh đạo chế tác y phục sao? Ngươi tốt, ta là chim cánh cụt bộ thông tin, xin hỏi chân lão ngài biết lãnh đạo y phục trên người xuất từ nhà ai đại công ty sao? Chân lão, ta là cổ ca tin tức, xin thứ cho ta mạo muội đến ngươi, ta có một chuyện tình giáo, ngài biết người nào chế tác lãnh đạo y phục trên người sao? Trần Nước Bình phát hiện hắn điện thoại di động đột nhiên trở nên bận rộn, có thật nhiều nhà truyền thông đều gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm lãnh đạo y phục. Hắn biết lúc này hẳn là trợ giúp Lưu Tô An Dương danh lập vạn, hắn đương nhiên sẽ không chệ dấu. Hắn là Lưu đại sư tác phẩm, dù sao trừ Lưu đại sư, trên thế giới không có khả năng còn có tốt như vậy thủ nghệ. Trần Nước Bình đối mỗi nhà truyền thông đều nói như thế. Về phần đằng sau sự tình, hắn biết lấy truyền thông sự tình, nhất định sẽ qua tìm ra trong miệng hắn Lưu đại sư đến cùng là ai. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc Vạm vỡ, ma sói, gì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 749, Long Trần lại phải mô phỏng. Lưu Tô An phát hiện một cái số xa lạ đánh vào điện thoại tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút, sau đó kết nối điện thoại di động. "Uy, là ai?" Lưu Tô An ở trong điện thoại hỏi. "Ngài khỏe chứ, Lưu đại sư, ta là chim cánh cụ tin tức, xin hỏi là ngài chế tác lãnh đạo Y Phục sao?" Trong điện thoại truyền đến rất lợi hại cung kính tiếng nói chuyện. Lưu Tô An sững sờ, sau đó nói, "Đúng, đúng ta chế tác" Hắn lúc này mới phát hiện, những cái kia cái mùi rất lợi hại linh các truyền thông hẳn là đều ở đại sảnh là ai chế tác lãnh đạo y phục. Thế nhưng là, hắn vừa rồi chỉ muốn đến sợ chính mình độc quyền bị xâm phạm, lại không nghĩ tới còn sẽ có ký giả muốn tới hỏi thăm chuyện này. Như vậy, Lưu đại sư, xin hỏi ngươi có thời gian hay không tiếp nhận chúng ta tiết mục một cái bài tin tức đâu?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm, nhưng Lưu Tô an ý thức được tiếp xuống nhất định còn hội có rất nhiều truyền thông muốn cho hắn một cái bài tin tức. Vấn đề này, trước mắt ta không thể đáp ứng các người, ta gần nhất bẻ nhiều việc, nhìn tình huống rồi nói sao? Lưu Tô An không có trực tiếp cự tuyệt chim cánh cụ tin tức, nhưng là hắn cũng biểu thị gần nhất là sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, chờ hắn bận rộn qua trong khoảng thời gian này về sau, có lẽ hắn hội đáp ứng. Chim cánh cụt tin tức gặp Lưu Tô An nói như vậy, không có cách nào đánh phải cút điện thoại. Lưu Tô An vừa cúp điện thoại, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn biết kế tiếp còn hội có rất nhiều nhà truyền thông gọi điện thoại tiến đến, sau đó còn muốn mời hắn tiếp nhận bài tin tức. Bất quá gọi điện thoại tới truyền thông càng nhiều, nói rõ người khác khí liền càng cao. Cho nên hắn rất có tính nhẫn mại địa cùng mỗi một nhà truyền thông nói chuyện, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Anh Tước thị đỉnh công ty đại lâu văn phòng bên trong, Long Trần trong văn phòng chỉ có hắn cùng Lý Tông hai người tại. Long Trần tại một lần lại một lần gõ nhẹ văn phòng mặt bàn, phản phất tại hạ một người quyết tâm. Đến cùng là muốn đâu? Vẫn là không muốn đâu. Muốn mô phòng lãnh đạo phục trang là có biện pháp luật bảo hiểm, nhưng là không mô phòng lãnh đạo phục trang, liền sẽ bỏ lỡ một lần kiếm tiền thời cơ. Phải biết từ khi anh Tước thi đỉnh muốn sáng chế mới, làm chính mình nhãn hiệu về sau, trên đường đi đi là gặp đèn. Hiện tại mắt xích tài chính cũng có chút khẩn trương, nếu như mua phòng lãnh đạo y phục, chỉ cần tốn hao rất ít tiền, liền có thể kiếm được một khoản không món tiền nhỏ chỉ cần bọn họ hành động rất nhanh, đi tại trước mặt người khác là được. Lý Tông nhìn lấy Long Trần, mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm của hắn đã ba đảo hùng dũng, hắn không muốn Long Trần tại đi trở về đường xưa. Đã kiên trì bản gốc, này liền không thể bông tha. Nếu như Long Trần thật qua mô phòng trong tin tức y phục, như vậy Long Trần cũng không phải là hắn chỗ nhận biết Long Trần, khi đó hắn liền sẽ không chút do dự rời đi, nơi này cũng không có bất luận cái gì có thể đáng giá hắn lưu luyến. Sau một hồi lâu, Long Trần thở dài một tiếng nói, "Thôi, thôi, ta ngày mai liền đi đem nhà ta còn lại duy nhất bất động sản thế chấp." Cứ ngân hàng cho vay tiếp tục làm bản gốc, ta tin tưởng tiếp tục kiên trì chúng ta tiểu chúng phong cách, một ngày nào đó sẽ có mỹ hảo tương lai. Tốt. Đây mới là ta biết Long Trần, kỳ thực ta vừa mới không có nói cho ngươi biết là, trong tin tức xuất hiện y phục là nhiều đến gạo phát nhà, bọn họ cửa hàng cũng ra thông báo, như có bắt buộc nhất định truy cứu. Lúc này, Lý Tông mới nói cho Long Trần, hắn vừa rồi muốn mô phỏng lại là Lưu Tô An sản phẩm. Long Trần nghe được Lý Tông lời nói sững sờ một chút, trong lòng trận cảm thấy chua sót, sau đó bùi ngùi mai thôi, nguyên lai like vừa rồi Lý Tung là đang khảo nghiệm tới. May mắn hắn không có đi mô phòng Lưu Tô An kiểu dáng. Nếu quả thật qua mô phỏng, Lưu Tô An là có độc quyền, lúc trước Lưu Tô An vung tha hắn không đại biểu hiện tại còn sẽ bỏ qua hắn. Lấy Lưu Tô An thực lực bây giờ, hắn đến lúc đó nhất định ăn không ôm lấy đi, công ty cũng khẳng định lại bởi vậy dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy mà đóng cửa, hắn sẽ còn mất đi tốt nhất bằng Hữu Ly Tông. Không nghĩ tới cản gia bị xem thường hắn tiểu tử, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Lạc Minh biến hóa biến thành phục trang loại mục đích thế lực bá chủ, không chỉ có như thế, hắn còn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, liền liên tuyến xuống cũng mở rất nhiều quẻ chuyên dành. Mà hắn anh tức thi đình Hiện tại cùng Lưu Tô An căn không cách nào so sánh được, liền liền Lưu Tô An bất luận cái gì một nhà cửa hàng tiêu thụ công trạng, hắn cũng không sánh bằng. Lưu Tô An, hiện tại đã đưa thân cả nước phú hào bằng đi, nói không chừng mấy năm sau, hắn cũng là cả nước thủ phủ, ai có thể nghĩ tới lúc trước Lưu Tô An tiềm lực vậy mà như thế tự đại. Long Trần thì Thảo nói một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên thư thái. Cho nên, chúng ta cũng phải tiến bộ, chúng ta tiểu chúng bản gốc phục trang, nhất định sẽ có Mỹ hào tương lai. Long Trần giờ phút này ngữ khí vô cùng kiên định. Vâng ta đồng ý Chúng ta nhà thiết kế mức độ có lẽ so ra kém Lưu Tô An, nhưng là chúng ta phong cách cùng hắn khác biệt, chúng ta giá cả cũng so với hắn muốn tiện nghi rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định sẽ thành công." Lý Tông cười khích lệ nói. "Cùng một chỗ nỗ lực." Long Trần cùng Lý Tông tay dùng lực đem nắm. Về sau, quả nhiên không ra Lưu Tô An sở liệu, đảo bảo một số tâm tư so sánh linh hoạt thương ra, muốn muốn liên lạc với tiểu nghị giải hạn chế tác lãnh đạo cùng khoản phục trang. Nhưng khi bọn họ tìm tới Lưu Tô An cửa hàng, nhìn thấy Lưu Tô An cửa hàng trang đầu nhìn thấy ma giật mình hồng sắc kiệu chữ cảnh cáo về sau, toàn đại bộ phận người đều nửa đường bỏ cuộc. Dù sao Lưu Tô An đã nói đến rất rõ ràng, nếu như bọn hắn còn dám mô phỏng, Lưu Tô An nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Lưu Tô An dù sao có độc quyền, lại thêm Lưu Tô An tài lực, Lưu Tô An cùng bọn hắn thưa nghiệm, bọn họ nhất định là thua một phương. Cho nên đã phát hiện kiếm lời không tiền, vậy khẳng định muốn nửa đường bỏ cuộc. Trong tin tức xuất hiện Lưu Tô An chế tác y phục, tại mấy ngày sau trừ truyền thông muốn nức Lưu Tô An bị hắn trì hoán về sau, ngoại giới rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao mỗi ngày đều có tin tức xuất hiện, lại nói y phục này cũng chỉ là tại may vá hành nghiệp, phục trang hành nghiệp cũng truyền thông ở giữa mới gây nên chú ý mà thôi. Với phân dân chúng bình thường, căn bản không hề chú ý tới lãnh đạo trên thân phục trang, cũng liền căn không biết Lưu Tô An lại là bộ y phục này nhà thiết kế. Cách đầu bếp tranh bá thi đấu phát sóng trực tiếp thời gian càng ngày càng gần, Lưu Tô An bắt đầu chuẩn bị khởi hành tiến về Đế đô. Trịnh Vân cùng một số nhân viên cùng đi tiễn biệt Lưu Tô An. "Lão bản, cho chúng ta mang cái quán quân cúp trở về." Trịnh Vân cười hì hì nói với Lưu Tô An. "Lão bản đây là tham gia thời kỳ thứ nhất đầu bếp tranh bá thi đấu đấu vòng loại, cũng không phải sau cùng trận chung kết, nơi nào đến cuộc." một chút. "Vậy liền để lão bản thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo đi." Trịnh Vân cao giọng hô Cầm ngươi trở về đi, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo đó là khẳng định." Lưu Tô An gật gật đầu. Tiết Mục Tổ cũng là nhìn chúng hắn thực lực, không phải vậy lời nói có sẽ không dùng nhiều tiền nhượng hắn tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu. Nếu như hắn thật thời kỳ thứ nhất liền bị loại thải, đoán chừng Tiết Mục Tổ muốn may mà khóc chết. Rời nhà, Lưu Tô An lái xe tiến về sân bay. Lần này Lưu Tô An ở trên máy bay hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì kỳ quái người. Sau mấy tiếng, hắn xuống phi cơ, trực tiếp tiến về đại Tế quốc gia trị định khách sạn 5 sao. Bị giết liền có thể phục sinh là được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 750, hắn học chú nghệ thời gian tương đối ngắn. Trong phi trường, sau máy bay đại sảnh vây lượi người, khắp nơi là tới đón máy bay nhân viên, rất nhiều người đều tại nhận điện thoại miệng vểnh lên nhìn qua. Sau máy bay trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại chuyển ra MC, MC, thanh âm cao chi lấy mọi người phi cơ hạ xuống cùng tất cánh thời gian. Một cái đầu mang theo mũ lưới chai, mang theo kính dâm xuất khí tiểu hỏa tử, dẫn đến vô số người qua đường nhau nhau ngừng chân quan sát. Rất nhiều người cảm thấy người này vì cái gì quen thuộc như vậy đâu. Người này chính là vừa xuống phi cơ Lưu Tô An. Hắn chính kéo lê hành lý từ nhận điện thoại miệng ra đến, tiếp lấy từ trong đám người cấp tốc gà ra. Sau đó, hắn trực tiếp đánh ly khai máy bay trận. Lần trước ký kết thời điểm, Lưu Tô An liền nói cho đài truyền hình công tác nhân viên không muốn phái người nhận điện thoại, để tránh gây nên vây xem. Dù sao hắn hiện tại danh khí lớn, nếu có người giơ thẻ bài nhận điện thoại, hắn phan sau khi thấy nhất định sẽ bao vây hắn. Hắn nhưng là một cái điệu thấp người, cho nên không muốn gây náo động tĩnh quá lớn. Taxi chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng đứng ở quốc tế cấp 5 sao khách sạn trước cửa. Hoàng Quan Lâm. Đồng tử lập tức lộ ra chức nghiệp tính cười tiến lên đón đến. Đồng thời lập tức không người mở cửa ân cần thăm hỏi. "Cảm ơn." Lưu Tô An cửa trước đồng lộ ra mỉm cười. Đồng tử từ, từ Lưu Tô An trong tay tiếp nhận hành lý, trợ giúp hắn đem dương hành lý kéo vào quán rượu. Lưu Tô An gian phòng, đại truyền hình đã sớm an bài đăng ký tốt, hắn xuất ra chứng minh nhân dân đưa cho trước đại phục vụ viên, phục vụ viên đăng ký sau giao cho Lưu Tô An thẻ phòng. "Lưu tiên sinh, đã lâu không gặp, ta là cô ý ở chỗ này chờ ngươi." Vất vả. Phạm Lục vừa nhìn thấy Lưu Tô An, lập tức vẻ mặt tươi cười địa đi tới, đưa tay nhiệt tình cùng Lưu Tô An nắm tay. Lưu Tô An cũng đưa tay cùng Phạm Lục một tay nắm. Đồng tử nhận biết Phạm Lục 1, bởi vì hắn là cùng Hạ Băng cùng một chỗ đến quán rượu đến, cho nên nhìn thấy Phạm Lục 1 nhiệt tình như vậy, hơi hơi giật mình một chút. Sau đó, ngay lúc này, một cái thiên lại bản âm thanh vang lên. Người tốt, Lưu Tô An." Chỉ gặp Hạ Băng nện bước vui sướng tốc độ, hướng Lưu Tô An đi tới. Nàng khỏe môi lộ ra mê người mỉm cười, tháo kính dẫm xuống, vươn tay cùng Lưu Tô An tướng tay nắm. Người tốt, Hạ Băng," lại gặp mặt. Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói. Đồng tử giờ phút này hoàn toàn chấn kinh. Đây là cái gì tiết tấu? Người này đến cùng là ai? Phạm Lục đến một lần cùng hắn nắm tay còn có thể lý giải. Vì cái gì Hạ Băng cũng tự mình tới năm tay, chẳng lẽ cũng là một đại minh tinh? Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không có ở trên TV nhìn qua như thế một người a. Đồng tử lúc này miệng há to, kéo lấy hành lý tay cũng bông ra đến, hoàn toàn đắm chìm trong, trong lúc khiếp sợ vô pháp tự kiềm chế. Lưu Tô An, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy người Hạ Băng cùng Lưu Tô An sóng vai đi tới. Ta cũng vậy, nói đến điều này cũng không biết là chúng ta lần thứ mấy hợp tác. Lưu Tô An cười cười. Chúng ta đi vào trước đi. Hạ Băng đưa tay mời, mấy người đi tới thang máy. Đồng tử lúc này đã tự trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ. Đội vàng đem Dương hành lý đưa cho Lưu Tô An. Mấy người cùng tiến lên thang máy. Ta nhìn thấy tin tức, Hạ Băng mỉm cười nói ra: Há, tay nghề ta tạm được." Lưu Tô An cũng đáp lại nụ cười: "Vẫn được. Lưu đại sư ngươi cũng quá khiêm tốn, nếu như ngươi chỉ là vẫn được lời nói, này người khác không đều là cặn ba sao?" Xem như bóng đèn Phạm Lục một, nhìn thấy Lưu Tô An khiêm nhường như vậy, nhìn không được nói ra: "Vâng, Lưu Tô An cũng là quá vô danh, hắn đều rất ít hơn truyền hình tiết mục, không phải vậy lời nói lấy hắn tại mấy cái việc lớn nghiệp thành cửu, đã sớm là nổi tiếng nhân vật." Hạ Băng nhẹ ngậm miệng cười nói: "Về sau Lưu Tô An cùng Hạ Băng riêng phần mình về phòng của mình nghỉ ngơi một lát. Trạp vào tối, Lưu Tô An cửa phòng bị gõ vang. Tới là Hạ Băng, Hạ Băng qua tới mời Lưu Tô An cùng nhau ăn cơm. Các loại ăn xong cơm tối, các nàng muốn đi trước Đài TH Quốc gia tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu phát sóng trực tiếp. Giờ phút này Hạ Băng đổi một thân cạn trang phục màu tím, toàn thân trên giới đều tản ra yêu nhã nữ thần khí chất. Hai người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, cùng một chỗ đánh cho tiến về Đài TH Quốc gia. Vừa đến kinh tế sinh hoạt tân đạo, lập tức có một cái khôi ngô nhà quay phim khiêng máy quay video nhắm ngay Lưu Tô An cùng Hạ Băng. Hiện tại liền bắt đầu Lưu Tô An cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, bây giờ cách trận đấu lúc bắt đầu ở giữa còn kém hơn một giờ đây. Bất quá đối mặt màn ảnh, hắn cũng sẽ không luống uống, hắn duy trì chính mình mỉm cười, hướng máy quay video chào hỏi một tiếng, "Này, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lưu đại sư, Hạ Băng tiểu thư, mời theo ta cùng một chỗ đi nghỉ trước thất." Có cái công tác nhân viên nhìn thấy tham gia tiết mục nhân viên xuất hiện, ngay lập tức tiến lên chào hỏi, cũng ở phía trước dẫn đường. "Được, không có vấn đề." Lưu Tô An cùng Hạ Băng vội vàng trả lời, cùng sau lưng công tác nhân viên. Công tác nhân viên đẩy cửa ra về sau, Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng đi tiến phòng nghỉ. Hoan nên hoan nên tiếng bộ tay trong nháy mắt vvangg lên còn lại tham gia đầu bếp giải đấu lớn tuyển thủ cùng khách quý đều đứng dậy hoan nên hạ băng nhìn sang phát hiện nàng nhận biết Mỹ thực ra người tốt càng lão sư. hạ băng nết miệng lên một vòng mê người nụ cười nện bước vui vẻ lấy bước hướng phía một cái lao giả đi đến từng xây xong là cả nước nổi danh Mỹ thực ra hạ băng cũng lúc trước tham gia một lần tiết mục thời điểm biết hắn người tốt Từng xây xong lập tức tới ngay cùng hạ băng chào hỏi chi đầu bếp người tốt hạ băng lại nhìn thấy quốc gia đặt cấp đầu bếp tri Hương Quang Vinh vội vàng đi qua chào hỏi hạ băng người tốt Đây là đồ đệ của ta làm phi bằng, hiện tại là quốc gia cấp 2 đầu bếp." Tri Hương Quang Vinh kéo qua hắn đồ đệ hướng Hạ Băng giới thiệu nói. Hắn biết Hạ Băng là lần đầu bếp tranh bá thi đấu giám khảo một trong, hắn nhượng đồ đệ đến cùng Hạ Băng nhận thức một chút, có thể nhượng Hạ Băng hơi chiếu cố một chút, dù sao dám khảo chấm điểm cũng là rất trọng yếu một cái câu. Người tốt, Hạ Băng, rất hân hạnh được biết ngươi." Làm phi bằng cùng Hạ Băng chào hỏi một tiếng, bất quá nhìn hắn biểu lộ cũng không có nói chuyện cùng hắn nhiệt tình như vậy. Hắn cảm thấy Hạ Băng chỉ là một cái ngoài ngợi mà thôi. Nếu như Hạ Băng không phải là bởi vì nàng danh khí, Nàng căn bản không hề tư cách trở thành đầu bếp tranh bá thi đấu giám khảo. Về phần Lưu Tô An, hắn hoàn toàn không biết, cho nên cũng không cần thiết qua nhận biết, bởi vì vì quốc gia cấp 2 đầu bếp, có chính mình kiêu ngạo. Không nghĩ tới Hạ Băng vừa đến, liền tại bên trong gặp được người quen. Mà Lưu Tô An, trừ Hạ Băng bên ngoài, lại cũng không nhận ra bên trong bất cứ người nào. Bất quá, hắn không quan trọng, hắn là đến trận đấu trùng nghệ, về phần có phải hay không cùng dám khảo nhận biết, hắn thật không quan trọng. Sư phụ, cái kia cùng Hạ Băng cùng một chỗ tiến đến cũng là một cái đầu bếp. Tuy nhiên không có ý định cùng Lưu Tô An nhận biết, nhưng là làm phi bằng vẫn là chấn kinh Lưu Tô An tuổi trẻ, không biết Lưu Tô An đến cùng là lai lịch gì, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Ta xem qua tiết mục tổ tư liệu, người trẻ tuổi này tên là Lưu Tô An, là một cái nổi danh phục trang thiết kế sư, hắn học chú nghệ thời gian tương đối ngắn, cho nên ta cũng không biết hắn chủ nghệ đến cùng thế nào. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ổ, trốn, ổ, lìn, ải, ma sói tán, dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 751 chính thức bắt đầu. Chi Hương Quang Vinh tiểu nói này, làm Phi Bằng liền mất đi đối Lưu Tô An chú ý hứng thú. Phục trang thiết kế sư cũng tới đầu bếp tranh bá thi đấu. Xem náo nhiệt gì? Thật sự là, nơi này cũng không phải phục trang thiết kế giải đấu lớn. Một cái căn chưa từng học qua bao lâu chù nghề người, đoán trường đấu loại liền bị đào thải đi. Cho nên dạng này tuyển thủ, hắn căn không đáng chú ý. Dạng này tuyển thủ, cũng liền không xứng làm đối thủ của hắn. Hạ Băng cùng nhận biết người bắt chuyện qua, lúc này mới cùng Lưu Tô An nói chuyện tiếp. Đại Tây Quốc gia trực bá tính bên trong. Hiện trường. Người chủ trì Tưởng Hoa đến. Hắn đi theo phía sau nhà quay phim. "Chúc mọi người buổi tối tốt lành, nơi này là Đại Tây Quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo đầu bếp tranh bá thi đấu, ta là người chủ trì Tưởng Hoa, hoan nên các vị tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu, phát sóng trực tiếp cũng nhanh muốn bắt đầu." Tưởng Hoa rất lịch sự đối tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu. Tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay, biểu thị hoan nên Tưởng Hoa đến. Người tốt, Thưởng Hoa." Hạ Băng Thưởng xuyên tham gia nghệ tiết mục, cùng Tưởng Hoa cũng là quen biết đã lâu, khi nàng nhìn thấy Tưởng Hoa xuất hiện, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Trên mặt nàng, từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười bài thức nụ cười. Lão Bằng Hữu ở chỗ này lại một lần gặp mặt, tự nhiên nhiệt tình và phần Người tốt, Hạ Băng." Thường Hoa vươn tay cùng Hạ Băng nắm tay. Thường Hoa mỉm cười cùng ở đây tất cả mọi người gật đầu bắt chuyện qua, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian cũng đã đi tới, nhà quay phim đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ người chủ trì Thường Hoa bắt đầu. Đầu bếp tranh bá thi đấu quy tắc là sở hữu đầu bếp chế tác một cái chính mình sở trường tác phẩm, nhất định phải tại quy định 1 giờ bên trong hoàn thành, mà quy tắc thì là. Thường Hoa khẽ miệng kéo một cái Lộ Gia một vòng thần bí mỉm cười. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua hiện trường mỗi một vị đầu bếp, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lưu Tô An trên thân. Nhất thời, một cố rất có không khí khẩn trương, ở phòng nghỉ trong lan tràn ra. Làm gia mỹ thực, sau cùng từ ba vị giám khảo thưởng thức qua sau lại chấm điểm, sau cùng tổng điểm tối cao chính là đêm nay hạnh nhất, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo, mà hạng hai đến đệ ngũ danh thì cần muốn lần nữa đỡ cờ lấy ba tên tiến vào vòng tiếp theo, để lục danh làm theo trực tiếp loại thải. Vòng tiếp theo sẽ không hạng 2 tên đầu bếp, vòng tiếp theo quy tắc cũng đêm nay một dạng. Tường Hoa Ký càng giới thiệu lần này, đầu bếp tranh bá thi đấu quy tắc Tường Hoa giới thiệu xong quy tắc về sau, làm phi bằng cảm thấy lấy hắn thực lực, khẳng định có thể lấy hạng nhất thân phận trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Về phần còn lại đầu bếp, ở đây tối cao cũng chỉ có một cái cấp 2 đầu bếp, không có một cái nào lại là đối thủ của hắn. Lưu Tô An liền càng không khả năng sẽ trở thành đối thủ của hắn, hắn cảm thấy lấy Lưu Tô An thực lực, nếu như không phải đệ lục danh trực tiếp bị đào thải đều hắn là cảm thấy may mắn. Tường Hoa nhìn thấy rất nhiều người đều đang sắn tay háo lên nóng lòng muốn thử, sau đó nói, tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng quy tắc tranh tài. Hắn lần nữa giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ nói: đầu bếp tranh bá thi đấu thứ nhất quý thời kỳ thứ nhất, một giờ đến ngược, hiện tại chính thức bắt đầu, mời mọi người rời bước đến riêng phần mình nhà bếp. Lôi động tiếng vỗ tay, trong nháy mắt vang lên. Lúc này, một giờ đến ngược đã bắt đầu. Còn lại đầu bếp cấp tốc xông về phía mình chuyên trúc nhà bếp, thật sự là tại giành giật từng giây a. Mỗi cái đầu bếp đằng sau đều theo sắt một cái chuyên trúc nhà quay phim, toàn bộ hành trình tiến hành cùng đập. Những người khác sợ bởi vậy lãng phí mấy giây, dẫn đến sau cùng không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Lưu Tô An làm theo không chút hoang mang đi hướng mình nhà bếp. Hắn sở giữ nặng như vậy lấy tình táo, này toàn bởi vì hắn đêm nay đồ ăn rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể thuận lợi hoàn thành. Không sai, hắn đêm nay muốn nấu ăn cũng là nộ lan hoa đầu. Lưu Tô An nhà trong văn phòng. Lão bản xuất hiện, lão bản làm sao còn không bắt đầu đâu? Vì cái gì chậm chập. Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An cái này không chút hoang mang bộ dáng, không khỏi thay Lưu Tô An mút mồ hôi. Lão bản cái này gọi đã tính trước, không gọi chậm chập, người biết lão bản tốc độ tay, nhất định chậm không. Xông khởi Vân rõ ràng có không đồng ý với ý kiến. Các ngươi hai cái cũng đừng tranh, lão bản thực lực, cầm thứ nhất cũng không thành vấn đề. Chân quả đối Lưu Tô An là rất có lòng tin. Lão bạn vậy mà cũng không làm còn lại đồ ăn, vậy mà làm nổ lan hoa đầu, thật có hắn. Chính Vân lẩm bẩm một tiếng. Lý Tuyết, ngươi bảng biểu đại TH có ra? Cao Cao gầy gò nữ sinh nhìn thấy mỹ thực tranh bá thi đấu, lập tức đối Lý Tuyết hô. Ta sớm liền thấy, ta cảm thấy bằng vào ta bảng biểu thủ nghệ, cái này quán quân vẫn là tới quá dễ dàng, đáng tiếc là hắn những đối thủ đó. Lý Tuyết thư giãn thích ý điệu nói, vì cái gì Lưu Tô An rất lợi hại đa tài đang nghệ đâu, mà lại hắn có thể đem mỗi một được làm đến thứ hạng, thật sự là quá ngư bức. Phấn hồng hệ nữ sinh cảm thán. Tiểu An hiện tại chủ nghệ đều tốt như vậy, lần sau tới nhà An Thạ, nhượng hắn cho ngươi trợ thủ đi. Lý Vệ Quốc nhìn thấy trong TV Lưu Tô An cùng Lưu Quên Cao hốt nói, "Tiểu An bận rộn như vậy, ta sao có thể nhượng hắn trợ thủ a?" Lưu Quên lắc đầu phản đối. "Cũng thế, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đứa bé này có nhiều như vậy kỹ năng đâu?" Lý Vệ Quốc trầm tư nói. Là vàng cũng sẽ phát sáng, điều này nói rõ ta giáo dục tốt, trước kia là hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi." Lưu Quên rất là tự hào. Xem như khách quý ba người, Hạ Băng, Trì Hương Quang Vinh cùng một chỗ ngồi tại khách quý trên đế. Phát sóng trực tiếp ở giữa trên màn hình lớn, xuất hiện mỗi cái nhà bếp tình cảnh. Lưu Tô an đến nhà bếp, phát hiện hắn đêm nay muốn làm nổ lan hoa đậu tài liệu cần thiết, tiết mục tổ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn hướng tiết mục tổ yêu cầu là dùng thanh thủy ngâm một đêm mới mềm đậu tằm, quả nhiên sở hữu đậu tằm đều đã phá qua, hắn có thể nhìn thấy đậu tằm rõ ràng bằng chỗ lời. Cái này là do ở tiết mục tổ là phát sóng trực tiếp, cho nên tiết mục tổ cho phép tất cả mọi người có thể sớm nhượng tiết mục tổ nhân viên hoàn thành ướp gia vị, ngâm các loại rất lợi hại tốn thời gian chỉnh tự làm việc. Lúc này, những người khác sớm đã bắt đầu, tất cả mọi người tại giành giật từng giây, màn hình lớn trong thỉnh thoảng truyền đến cốc cốc cốc thái cắt đến đồ ăn trên bàn phát ra âm thanh. Chỉ có Lưu Tô An còn chưa có bắt đầu. Cái này Lưu Tô An làm sao còn chưa có bắt đầu, hắn không biết thời gian quý giá sao? Từng xây xong cao mày đối bên cạnh Hạ Băng nhẹ dọng trò chuyện với nhau. Ta cảm thấy hắn đây là tự tin biểu hiện, hắn cảm thấy mình thời gian rất dư dả, cho nên mới sẽ làm như thế. Hạ Băng cơ hồ không có suy nghĩ, mỉm cười nói ra. Tri hương Quang Vinh Nghiêng người nhìn một chút Hạ Băng, không có tham dự bình luận, hắn thấy, làm phi bằng thực lực là không thể nghi ngờ, Lưu Tô An mức độ lại cao hơn, cũng không thể nào là làm phi bằng đối thủ. Có làm phi bằng tại, Lưu Tô An bọn người có thể nhất qua tranh đoạt hạng 2. Cho nên mặc kệ Hạ Băng như thế nào nói khoác Lưu Tô An sự tình, Tri Hưng Quang Vinh là sẽ không tin tưởng. Dù sao Lưu Tô An là cùng Hạ Băng cùng đi tiền đến, nói rõ hai người khẳng định rất quen thuộc, như vậy Hạ Băng vì chiếu cố Lưu Tô An mặt nuôi, cố ý nói như vậy cũng là rất bình thường. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 752, mấu chốt nhất vẫn là sau cùng bị đạo. Lúc này, trên màn hình lớn Lưu Tô An rốt cuộc hành động. Hắn đem ngâm qua hạt đầu vơ ra sông rữa sạch sẽ, sau đó dùng tay kéo tại hạt đậu dưới đáy mở ra một cái miệng cũng chính là tại độ tầm trường hắc đòn khiêng địa phương mở ra một cái miệng. Hắn tại hoàn thành cái thứ nhất hạt động thời điểm, mọi người không có cảm thấy có cái gì, chẳng qua là cảm thấy Lưu Tô An động tác còn gằng. Nhưng khi Lưu Tô An cấp tốc cầm lấy cái thứ hai hạt động, lại ở phía trên cấp tốc vẽ một đường vết rách thời điểm, rất nhiều người đều đột nhiên trừng to mắt. Cái này lần thứ nhất cùng lần thứ hai động tác, vẹn vẹn chỉ ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy chân kinh. Hắn động tác nhanh như vậy, Mỹ Thực gia từng c- xong nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ta liền nói hắn khẳng định cảm thấy mình thời gian rất dư dả, thế nào, lão Ta nói không sai chứ?" Hạ băng nhìn thấy Lưu Tô An tốc độ không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh thời điểm, không khỏi con mắt tỏa sáng, sau đó mỉm cười đối từng say xong nói ra: "Hắn đao công quả thật không tệ, cũng không biết hắn trọng yếu nhất chủ nghệ thế nào." Thường say xong gật đầu nói. Chi hương Quang binh lạnh lùng nhìn lấy trên màn hình lớn Lưu Tô An, cảm thấy Lưu Tô An hẳn là đều là luyện tập đao công, vào xem lấy bộ nghịch, cho nên luyện tập chủ nghệ thời gian nhất định không hội trường, dù sao Lưu Tô An chức không phải đầu bếp Lưu Tô An đem hạt đậu để vào nước lạnh trong, sau đó bắt đầu nấu, đốt lên sau nấu 2 phút đồng hồ, liền có thể vơ vét ra hạt đậu các loại hạt đậu đun sôi sau, hắn đem đun sôi hạt đậu để vào sọt bên trong, sau đó hâm khô rổ xương. Sở Hữu Trình tự, hắn đều không nhanh không chậm, cả cái động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng tự nhiên. Nhượng Sở Hữu quan sát Lưu Tô An làm đồ ăn người, toàn thân tâm đều cảm thấy vô cùng buông lòng. Mà trái lại còn lại một số đầu bếp, có nguyên nhân vì muốn tiết kiệm thời gian, động tác có chút bối rối, để cho người ta nhìn liền sẽ cảm thấy vội vàng sao động. Cũng là nhất cấp đầu bếp làm phi bằng động tác, cùng Lưu Tô An cũng không thể so sánh nổi. Lưu Tô An cái này làm đồ ăn động tác, cũng là cùng đẳng cấp đầu bếp so sánh, cũng không thua bao nhiêu đi. Từng xuyên xong đến qua vô số mỹ thực, cũng nhìn thấy qua vô số đỉnh cấp đầu bếp làm đồ ăn, chỉ bằng Lưu Tô An chiêu này, không thua tại bất luận một vị nào đầu bếp. Vâng, ta cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là sau cùng vị đạo, ta tin tưởng Lưu Tô An làm được vị đạo nhất định có thể để người giật nảy cả mình. Hạ Băng nét mặt vui cười. Tri Hương Quang Vinh tuy nhiên cảm thấy Lưu Tô An cho tới bây giờ biểu hiện, hoàn toàn được xưng tụng là một vị đầu bếp, nhưng là tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Nếu như Lưu Tô An có một chút điểm xử lý không tốt, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sau cùng lan hoa đậu khẩu vị. Lúc này, Lưu Tô An đã tiến hành đến quan trọng chính tự. Hắn đem nồi làm nóng về sau, lại trong nồi đổ vào dầu, sau đó lại xuống hạt đậu. Trong nồi truyền đến các các tiếng vang, Lưu Tô An dùng cái sạn không ngừng lật trộn lẫn lấy hạt đậu, khiến cho mỗi một hột đậu phộng đều có thể bị nóng đều đều. Hắn lật trộn lẫn lấy hạt đậu động tác không bình thường cấp tốc, lại rất nhẹ nhàng, loại này độ khó khăn thật sự là quá cao a. Tất cả mọi người người đã thấy không rõ lắm tay hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong nồi hạt đậu đang không ngừng quần cuộn lấy. Đến lúc này, Chi Hưng Quang Vinh mới đột nhiên trợn to trong mắt tử. Giờ phút này hắn như ngồi bàn chông. Hắn biết Lưu Tô An chiêu này, liền liền hắn cũng căn làm không được. Loại này lợi hại thủ đoạn có thể làm cho mỗi một hộ đậu phụ mỗi một cái mặt đều cơ hồ có thể hoàn toàn đều đều địa bị nóng, liền là lợi hại nhất đầu bếp cũng không thể nào làm được. Nhưng là, hiện tại Lưu Tô An làm đến, mau nhìn, mau nhìn. Lão bản chiêu này tuyệt. Chính Vân chỉ trên màn hình Lưu Tô An, con mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Ta đã nói rồi, lão bản nhất định là đã tính trước, lão bản tay người này cầm quán quân là hoàn toàn không có vấn đề, nói đúng là hắn là đầu bếp giới đệ nhất nhân, ta muốn cũng không có bao nhiêu người muốn phản đối. Song Khởi Vân thời gian gật đầu cao hứng nói, lão bản chính là ta thần tượng, vẫn luôn là. Chân quả chen miệng nói, Ta rốt cuộc biết vì cái gì lão bản làm được lan hoa đầu ăn ngon như vậy, mà lại mỗi một khả vị đạo đều là giống nhau. Lâm Lạc Tuyết con mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không lúc đích. Lưu Tô An, lợi hại. Tay người này cùng hắn Thêu Thùa mức độ cũng có liều mạng đi. Ta trước kia tại trên internet thấy qua hắn Thêu Thùa thủ nghệ, nhưng là ta cảm thấy chiêu này so Thêu Thùa còn khó hơn, muốn để mỗi một hột đậu phộng hoàn toàn bị nóng đều đều, hơn nữa còn là mỗi một hột đậu phộng mỗi một cái mặt đều muốn bị nóng đều đều, cái này ngấm lại đều cảm thấy quá bất khả tư nghị. Cao Cao gầy gò nữ sinh lúc này còn đắm chìm trong Lưu Tô An chiêu này nghệ trọng, vô pháp tự chế. Ai May mắn Lưu Tô An đã không phải là học sinh. Phấn hồng hệ nữ sinh tờ dài. Lời này giải thích thế nào? Lý Tuyết không hiểu, cho nên tò mò hỏi. Lưu Tô An mặc kệ làm cái gì đều là mỗi cái hành nghiệp thứ nhất, nếu như hắn hiện tại vẫn là học sinh, như vậy chúng ta đều muốn sinh hoạt tại hắn bóng mở phía dưới. Phấn hồng hệ nữ sinh thổ thức. Hừ. Biểu ca ta trước kia cũng là trong lớp lớn nhất hảo học sinh, nhìn hắn hiện tại thành tựu, hắn đã vung những bạn học kia mấy con phố, cho nên cho dù là học sinh, hắn cũng là lợi hại nhất, ngươi đổi may mắn chỉ là hắn cùng ngươi khác biệt giới. Lý Tuyết cũng không đồng ý. Mau nhìn, Lưu đại sư lại xuất thủ. Cái gì? Lưu Tô An lại tại phát sóng trực tiếp theo thừa sao? Không phải đâm thê là làm mỹ thực. Hắn làm mỹ thực cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đây chính là theo thừa diễn đàn a. Là không quan hệ, nhưng là tay hắn kỹ thuật là tuyệt. Các ngươi không nhìn lời nói nhất định sẽ hối hận. Thật có như bức như vậy sao? Ta nhìn, liền cùng hắn theo thừa một giáp nhanh, nhưng là cái này lật hạt đậu thủ nghệ nhìn qua độ khó khăn còn muốn cao hơn một chút. Lúc này, Lưu Tô An đã đem hạt đậu nổ đến màu vàng nõn, tại cái xẻng điên động lên hạt đậu phát ra rất nhỏ ken két tiếng vang. Đây hết thảy đều tại biểu thị, Lưu Tô An lan hoa đậu đã nổ tốt. Hắn đem vơ vét ra lan hoa đậu thả hút giấy dầu bên trên, sau đó cùng đồ gia vị cấp tốc lại nhẹ nhàng quét đều, biết máy đều mới dừng lại. Tri Hưng Quang Vinh lúc này đứng lên, cứ như vậy đứng ở nơi đó, há hốc miệng, trừng to mắt, không lúc nhích, giống như biến thành pho tượng. Những người khác có lẽ chỉ là nhìn cái náo nhiệt, nhìn thấy Lưu Tô An thủ nghệ rất tốt, không hiểu Lưu Tô An thủ nghệ đến cùng tốt bao nhiêu. Nhưng là hắn biết rõ, Lưu Tô An phần này thủ nghệ ở trên hắn. Mặc kệ là kinh diễm toàn trường lật trộn lẫn thủ nghệ, vẫn là đối lửa sau dầu chiến thời gian năm giữ, đều có thể nói là không sai chút nào. Mẫu chốt nhất là hắn sau cùng hoàn thành thời điểm, mỗi một hột đậu phụng cơ hồ đều không có phá thoái, đây là hắn cũng căn làm không được. Đừng bảo là hiện tại tuổi tác lớn hắn làm không được, cũng là hắn tuổi trẻ lúc thể lực lớn nhất thời điểm tốt cũng căn làm không được. Mà lại không chỉ là hắn làm không được, hắn nhận biết còn lại bất kỳ một cái nào đầu bếp đều làm không được. Lan hoa đậu mỗi cái góc độ đều nổ đến đồng dạng quen. Mỗi một quả lan hoa đậu đều cơ hồ không có phát sinh phá toái. Sau cùng xuất hiện màu và nóng, toàn bộ đều là tốt nhất. Không có thể bắt bẻ, không thể tranh luận. Chi Hưng Quang Vinh không có thưởng thức được Lưu Tô An hoàn thành lan hoa đậu, liền biết Lưu Tô An là quán quân. Trừ phi hắn đổ gia vị xảy ra vấn đề, nhưng là khả năng này cơ là không thể nào. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 753, không phải là hắn tiểu bảo ngư đối thủ. Lưu Tô An đã hoàn thành chính mình tác phẩm. Còn lại sở hữu tuyển thủ dự thi nhóm, đều khua chung địa lấy chính mình tức ăn cầm tay. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, cách một canh giờ cũng càng ngày càng gần. Không khí khẩn trương, ba phủ mỗi một cái nhà bếp, trừ Lưu Tô An, tất cả mọi người đang chờ mong, đang mong đợi thời gian kết thúc, đang mong đợi đến cùng người nào làm được mỹ thực vị đạo cản tốt hơn. Người xem tiếng hò hét, bắt đầu vang dội toàn bộ diễn bá đại sảnh. Không khí khẩn trương, càng ngày càng mãnh liệt. 10, 9, 3216 vị đầu bếp, phân biệt từ khác nhau trong phòng bếp, bưng trình mình chế tác mỹ thực ra sân. Lưu Tô An trong nhà văn phòng. Mau nhìn, mau nhìn, lão bản đi ra. Lão bản đi ra, những người khác tắm một cái ngủ, nên trở về nhà về nhà, nên tìm mụ mụ tìm mụ mụ đi thôi. Lão bản Lan Hoa Đậu Ăn qua thịt người đều biết là hương vị gì, hiện tại lao bản Lan Hoa Đậu cái thứ nhất chiến trận, lần này những người khác thảm. Vì cái gì nói như vậy? Ăn lão bản Lan Hoa Đậu, như vậy này những người khác thực vật, không phải liền là cùng ăn é hát sở sĩ giống nhau sao? Chí Vân, xin đừng nên nói thô tục, ta đang ăn đồ ăn vào đầu. Cái này hẳn không phải là thô tục a. Ta nói thô tục cũng là thô tục, cho ta nhắm lại người miệng động, còn có để hay không cho ăn cái gì à? Tốt a, hảo nam không cùng nữ đấu. Thương nghiệp đại học nữ trong phòng ngủ. Lưu Tô An đi ra, lần này nhưng có trò vui nhìn. Cho vui. Lấy biểu ca ta thủ nghệ Những người khác căn không có cơ hội gì. Ta ý là, còn lại đầu bếp nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đúng vậy a. Có Lưu Tô An tại, những người khác liền chuẩn bị qua tranh hạng hai đi. May va diễn đàn phía trên. Lưu Tô An chủ nghệ thật lợi hại như vậy sao? Nhìn hắn nổ lan hoa đầu, bề ngoài rất tốt, nói không chừng hắn thật là có chiêu này. Ta nhìn thấy hắn lật trộn lẫn lan hoa đậu động tác, ta đã cảm thấy hắn không thể so với còn lại đầu bếp phải kém. Đúng vậy a. Nói không chừng Lưu Tô An liền sẽ lấy hạng nhất thân phận tấn cấp vòng tiếp theo. Đầu bếp diễn đàn phía trên. Làm phi bằng đầu bếp gặp được đối thủ. Người nào? ai sẽ là làm phi bằng đối thủ? Thượng Như là một cái tên là Lưu Tô An người. Cái kia Lưu Tô An là ai? Không rõ ràng, nghe nói hắn ban đầu nghề nghiệp là một cái phục trang thiết kế sư. Phục trang thiết kế sư? Còn rất trẻ, hắn vậy mà cũng sẽ là một cái đầu bếp? Hắn có phải hay không đầu bếp ta không biết, bất quá hắn vừa rồi trối chiến lãng thủ pháp, còn có sau cùng hoàn thành lan hoa đấu, đều không có thể bắt bẻ, tin tưởng vị đạo nhất định cũng kém không. Bất quá làm phi bằng đầu bếp cũng không phải ăn chay, ta vẫn cảm thấy làm đầu bếp càng lợi hại hơn một số. Hiện tại cho mời vị thứ nhất tuyển thủ dự thi. Lưu Tô An gia sân. Sở hữu cái dự thi đều đã đi ra, Tưởng Hoa Thanh em lập tức văng lên. Lưu Tô An nghe vậy, cái thứ nhất bưng lên chính mình mỹ thực. Làm Phi bằng xa xa nhìn lấy Lưu Tô An bưng lan hoa đầu, cảm thấy một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Tô An cái này lan hoa đậu bán tướng vẫn là có thể, cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng có chút khác biệt, xem ra Lưu Tô An không có hắn tưởng tượng trong kém như vậy, cũng không biết vị đường thế nào. Bất quá hắn đối với mình càng có lòng tin, hắn thịt kho tàu tiểu bảo ngư vị đạo nhất định là nhất tuyệt. Về phần Lưu Tô An cái này lan hoa đầu, không phải là hắn tiểu bảo ngư đối thủ. Nhưng mà Khi Lưu Tô an lan hoa đậu bưng đến ba vị giám khảo trước mặt thời điểm. Hạ Băng hỏi lan hoa đậu cái này nồng đậm mùi thơm, cao hứng mà cười. Hắn biết Lưu Tô an tên thứ nhất này vớ vàng, thưởng thức qua vô số mỹ thực từng xây xong, nhất thời con mắt lóe sáng. Mùi thơm này tốt như vậy, mùi vị kia nhất định cũng kém không. Chi Hương Quang Vinh nhìn trước mắt lan hoa đậu, ngũ vị tập trận. Hắn biết làm phi bằng muốn thắng hy vọng càng ít. Hạ Băng hai cái ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lên một quả lan hoa đậu, sau đó thả ở trong miệng nhấm nháp. Trong mắt, có một cố hạt đậu đặc biệt mùi thơm tại trong miệng hắn nổ tung, kích thích nàng vị giác. Cái này thưởng thức khiến cho nàng kém chút đem đầu lưới mình đều cắn được. Thật sự là ăn quá ngon. Lúc này, món ăn đã bưng đến từng xây xong trước mặt, Hạ băng vẫn là không nhịn được lần nữa cầm một khỏa nhâm nhi thưởng thức. Từng xây xong nhìn thấy Hạ băng giờ phút này đều không để ý nữ thần hình tượng, biết mùi vị kia nhất định phi thường tốt. Khi hắn nếm về sau, mới phát hiện mùi vị kia vậy mà so hắn tưởng tượng trong còn muốn càng tốt hơn. Thật sự là quá yêu có, cho dù hắn thưởng thức qua vô số sơn hào hải vị, giờ phút này cũng bị cái này nhỏ nhỏ lan hoa đậu chết phục. Chi hương quang vinh lan hoa đậu, một giọt lao lệ không khỏi tràn ra hốc mắt. Vị đạo quá tuyệt cho dù là hắn cũng không làm được loại vị đạo này đến. Nhìn lấy ghê dám khảo sư phụ hắn biểu lộ, một bộ kích động bộ dáng, làm phi bằng những mày. Thật chẳng lẽ ăn ngon như vậy? Sư phụ hắn trước kia nhầm nháp hắn chế tác mỹ vị lúc, cũng chỉ là gật gật đầu biểu thị khen ngợi. Không có một lần hội kích động như vậy a. Không có một lần sẽ như vậy động dung a. Lần này đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, Lưu Tô An chủ nghệ so sư phụ hắn còn tốt hơn sao? Làm phi bằng có chút mắt trợn tròn, giờ phút này nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Nhất định không phải. Cái này Lưu Tô An không có danh tiếng gì, có lẽ liền đầu bếp trứng đều không có. Làm sao lại làm ra ăn ngon như vậy mỹ thực? Có lẽ là sư phụ hắn vừa vận nghĩ đến cái gì, mới có thể tâm tình kích động. Là, nhất định là như vậy. Hiện tại dù sao chỉ là loại thứ nhất mỹ thực bưng đến giám khảo trước mặt. Hán Tiểu Bảo Ngư đều còn không có bên trên, cho nên Lưu Tô An không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn nhìn thấy một màn chỉ là ngoài ý muốn, đây chính là làm vì quốc gia nhất cấp đầu bếp tự tin. Về sau, là một cái khác đầu bếp ra sân. Ba vị giám khảo bởi vì hiện nhấm nháp Lưu Tô An lan hoa đầu, nhất thời cảm thấy người này mỹ thực thể nhạt vô vị. Hạ băng thở dài, vụ án lớn đầu. Quả nhiên, Lưu Tô An mức độ so cái này, đầu bếp cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từng xây xong khẽ cau mày, chỉ là nhắm nuốt một chút, liền lặng lẽ đem thực vật đổ tại giấy ăn ném đi. Vừa rồi ăn Lưu Tô An lan hoa đầu, ăn cái này đầu bếp làm thực vật vậy đơn giản so tùy tiện một cái bình thường gia đình bà chủ làm được còn muốn kém nhiều. Chi Hưng Quang Vinh lắc đầu, hắn hiện tại đang thay làm phi bằng lo lắng, hy vọng làm phi bằng tác phẩm, đừng cho bọn họ cảm thấy khó mà nuốt xuống. Nếu như hắn có thể nuốt xuống làm phi bằng chế tác thực vật, đều tính toán làm phi bằng có tiến bộ. Làm phi bằng lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy rất lợi hại hiển nhiên sau cùng chấm điểm, vị này tuyển thủ đạt được cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Bất quá, một màn này nói rõ là cái tiêu đầu bếp học nghệ không tinh, hoặc là thủ nghệ thật kém đến quá mức, cho nên sư phụ hắn mới có rất không hài lòng biểu lộ. Hắn từ sư phụ hắn biểu lộ, liền đọc hiểu trước một vị đầu bếp thủ nghệ. Mà hắn làm phi bằng cùng người khác là không giống nhau, hắn nhất định sẽ đạt được ba vị giám khảo tán dương. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, ma sói, dị tản. lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 754, mỹ thực không phân quý tiện. Vị thứ năm đầu bếp tác phẩm cũng bị ba vị giám khảo thưởng thức qua, rốt cục đến phiên làm phi bằng ra sân. Làm Phi bằng cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thịt kho tàu tiểu bảo ngư, bưng đến ba vị giám khảo trước mặt. Hắn đem vài miếng tiểu bảo ngư bày thành một cái đẹp mắt hoa hình, bên cạnh còn có điêu khắc rau xanh tốt điểm, không hổ là quốc gia nhất cấp đầu bếp mức độ. Nhìn thấy cái này tạo hình, Tri Hương Quang Vinh Hải lòng đầu. Quả nhiên không hổ là hắn đệ tử đắc ý nhất, phần này thủ nghệ không lời nói, chỉ là không biết vị đạo sẽ như thế nào. Nếu như làm phi bằng chế tắc thịt kho tẩu tiểu bảo ngư lần này siêu mức độ phát huy, vị đạo cùng Lưu Tô An Lan Hoa Đậu trên lệnh cách không phải quá lớn, có lẽ làm phi bằng có cơ hội cũng có nói. Làm Phi bằng nhìn thấy sư phụ hắn hài lòng gật đầu, trong lòng rất là cao hứng. Hắn cho là hắn làm được vị đạo cũng nhất định làm cho sư phụ hài lòng. Về phần vừa rồi sư phụ hắn nhấm nháp Lưu Tô An Lan Hoa Đậu lúc, toát ra biểu lộ, nhất định là hắn hiểu lầm. Hiện tại hắn sư phụ biểu lộ mới thật sự là tán thưởng. Lạ, nhất định là như vậy. Hiện tại hắn khôi phục tự tin, chỉ còn chờ giám khảo hài lòng. Hạ Bang nhìn thấy cái này thịt kho tẩu tiểu bảo ngư bày xinh đẹp như vậy, cảm thấy vị đạo nhất định cũng sẽ không kém. Cho nên nàng cầm lấy đũa cắp tốc kẹp lên một mảnh tiểu bảo ngư, sau đó chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Ách, mùi vị kia giống như không có hoàn toàn ngân miệng, mà lại nước canh quá nồng đặc, che lại tiểu bảo ngư vốn có vị tươi, điểm này mới là điểm chết người nhất. Lưu Tô An lan hoa đậu mùi thơm nồng đậm, đậm, đó là lan hoa đậu thân thể mùi thơm, mà làm phi bằng cái này tiểu bảo ngư mùi thơm rất nặc, lại toàn là bởi vì đồ gia vị, mà không phải là bởi vì tiểu bảo ngư thân thể vị đạo. Lần này, vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Từng xên xong mới nhìn lấy tiểu bảo ngư cho rằng vị đạo nhất định rất không tệ, nhưng là cẩn thận nhất phẩm đến, đã cảm thấy cũng không có cái gì đặc biệt. Dù sao hắn hưởng qua lớn bao nhiêu chủ đồ ăn, đạo này thịt kho tàu tiểu bảo ngư chỉ có thể nói là trung quy trung cụ. Tại hắn làm mỹ thực ra tiếp sống trong, món ăn này chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng một số, căn không tính là đặc biệt mỹ vị. Cho nên cũng không có mang cho hắn, giống lưu tô an lan hoa đậu dạng này kinh diễm cảm giác. Tri Hưng Quang Vinh nhấm nháp một chút thịt kho tàu tiểu bảo ngư, biết làm phi bằng cũng không có vừa xa bình thường phát huy, làm như vậy bằng khẳng định phải thua. Hiện tại sở hữu tuyển thủ chế Tô An, ba vị giám khảo đều đã thưởng thức qua đến, tiếp xuống chính là ba vị giám khảo đối mỗi một vị tuyển thủ chấm điểm, đầu tiên là vị thứ nhất tuyển thủ Lưu Tô An. Tường Hoa cầm mít rộn phồn đứng ở trên đài, sau đó đối người xem lớn tiếng nói. Ba vị giám khảo không có nhiều làm cân nhắc, bắt đầu ở giấy cứng viết lên điểm số. Phía dưới giám khảo bắt đầu cho biết tỷ số, đồng thời mời làm ra lời bình. Tường Hoa nhìn thấy ba vị giám khảo đã đánh tốt điểm số, vội vàng lần nữa tuyên bố. Hạ Băng làm thủ thế, nhượng trên trận nhất là chuyên nghiệp thực gia từng xây xong trước cho biết tỷ số, dù sao ở chỗ này nàng vẫn là muốn trước tôn kính một chút lão giả. Từng Xê Song chấm điểm là 99 phần. Cái này khiến hiện trường một mảnh náo nhiệt. Lam Phi bằng nhìn chằm chằm phía trên điểm số, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ lan hoa đậu lại bị đánh ra cao như thế phân. Lần này hắn áp lực đại. Hiện tại mời tầng lão sư là bình. Từng Hoa nhìn thấy Từng Xê Song cho biết tỷ số, sau đó lập tức đưa tay ra hiệu Từng Xê Song lời bình lưu tô an lan hoa đậu. Ta là một cái mỹ thực ra, cho nên với ta mà nói, vị đạo là trọng yếu nhất. Lưu Tô An lan hoa đậu chính là ta thưởng thức qua vị ngon nhất lan hoa đậu, ta đối Lưu Tô An làm ra mỹ thường hài lòng, ta cảm thấy không có thể bắt bẻ. Như vậy ta đánh 99 phân đâu, là bởi vì ta cảm thấy trên thế giới căn liền sẽ không có mát điểm tác phẩm, nói không chừng Lưu Tô An lần tiếp theo làm Lan Hoa Đậu so lần này còn mỹ vị hơn đâu. Từng Xây xong giải thích tại sao mình muốn đánh 99 phân, ý hắn kỳ thực rất rõ ràng, cái này 99 phân cùng hài lòng là một dạng, hắn đây là sợ Lưu Tô An quá kiêu ngạo cho nên mới chỉ đánh 99 phân. Người xem toàn bộ đáp lại lôi động tiếng vô tay. Tiếp đó, cho mời Tri Hương Vinh lão sư đến chấm điểm cùng lại bình. Thường Xây xong sau khi nói xong, Thưởng Hoa lập tức tiếp tục ra hiệu. Tri Hương Quang Vinh cho Lưu Tô An điểm số đánh 90 phân. Sau đó hắn giải thích lên, hắn tại sao phải cho Lưu Tô An đánh 90 phần. Ta cảm thấy Lưu Tô An Lan Hoa Đậu tại vị trên đường sắt thực rất không tệ, ta cũng tán thành từng lao sư nói pháp, nhưng là chúng ta đầu bếp làm được mỹ thực, cũng không chỉ vị đạo một dạng liền có thể, chúng ta còn muốn chiếu cố dinh dưỡng, mỹ quan các loại rất nhiều phương diện, tỉ như Lưu Tô An Lan Hoa là dầu chiên, tại phương diện dinh dưỡng liền có rất lớn khiuyết quyết, mỹ quan độ phương diện cũng là không đủ, cho nên ta cảm thấy Lưu Tô An tại những phương diện này đều có khiuyết quyết, cho 90 phần nguyên nhân cũng là bởi vì dinh dưỡng, tạo hình cùng tài liệu đều quá phổ thông. Sắt thực, ở trong mắt hắn, cái này lan hoa đậu là không phải trên bàn. Người nào nhìn qua lan hoa đậu trải qua khách sạn tử diệu, cũng không có. Chí ít tại bọn họ khách sạn năm sao, liền không khả năng có. Những này chỉ có thể ở quán ven đường tồn tại qua vật, hắn cho 90 phân, này toàn là bởi vì Lưu Tô An làm vị đạo thật quá tốt. Không phải vậy lời nói, Lưu Tô An đạt được sẽ rất thấp. Nghe được sư phụ nói chuyện, làm phi bằng nhãn tình sáng lên. Sắt thực a, đầu bếp so đấu cũng không phải mỹ vị điểm này a. Còn có tạo hình a, còn có dinh dưỡng, giống hắn tiểu bảo ngư dinh dưỡng phía trên liền không có vấn đề a. Cho nên, chỉ cần Hạ Băng không muốn cho Lưu Tô an quá cao điểm số, như vậy hắn vẫn là có cơ hội cẩm hấp nhất. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, vẫn là hắn sư phụ có kiến giải. Hắn cũng nhịn không được ở trong lòng cho sư phụ điểm một cái tán. "Tốt, phía dưới cho mời Hạ Băng." Thường Hoa gật gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu Hạ Băng. Hạ Băng nghe được Chi Hương Quang Vinh lời nói về sau, đã sớm kìm nén không được muốn muốn nói chuyện. Cho nên nàng nhấc tay trong đánh 100 điểm thẻ bài, sau đó không có dừng lại lập tức tiếp Chi Hương Quang Vinh lời nói, nói đến. "Ta cùng Chi lão sư ý nghĩ có chút sai lệch, ta cảm thấy mỹ thực không phân quý tiện." Long hạ hoàng ngự có thể là mỹ vị, lan hoa đậu sợi khoai tây đồng dạng có thể là mỹ vị, đem mỹ vị làm đến cực hạn mới là mấu chốt nhất. Lại nói đây là một đạo việc nhà qua vận, căn không cần tạo hình, mà dinh dưỡng kia liền càng không phải cùng chi đầu bếp tính như vậy, rau xanh có thuộc về rau xanh dinh dưỡng, loại thịt có thuộc về loại thịt dinh dưỡng, hải sản cũng có thuộc về hải sản dinh dưỡng, dựa vào cái gì nói rau xanh dinh dưỡng cũng không bằng hải sản. Mà Lưu Tô An làm mỹ thực không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ta cảm thấy hắn tác phẩm xứng đáng mắt điểm cái này là được. Đúng à? Dựa vào cái gì mỹ thực còn muốn phân cao để quý tiện? Lan hoa đậu cái này dân chúng bình thường có thể nhẹ nhõm ăn đến đến mỹ thực, dựa vào cái gì liền không thể thắng kẻ có tiền tài năng ăn bảo ngư đâu." Hạ Bang Nêm hai nói, khiến cho rất nhiều người cảm thấy tin phục. Đặc biệt là rất ăn nhiều không đến sơn hào hải vị trước máy truyền hình người bình thường, càng là đồng ý Hạ Bang lời nói. Lúc này, làm Phi bằng sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy Hạ Bang cùng từng xây xong cho cao như vậy điểm số, như vậy chỗ hắn cảnh liền rất lợi hại gian an. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, gôlin, ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 755, chẳng lẽ thua không nổi sao? Tất ba vị giám khảo chấm điểm hoàn tất, Lưu Tô An sau cùng dù sao cũng phải phân là 289 phân, tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Thường Hoa cao giọng tuyên bố, tiếp xuống mấy vị tuyển thủ, đạt được cũng không sánh bằng Lưu Tô An, bởi vì bọn hắn làm được vị đạo đều cùng Lưu Tô An chênh lệnh rất xa, chỗ lấy cuối cùng đạt được cũng cùng Lưu Tô An không thể so sánh nổi. Hiện tại cho mời vị tuyển thủ cuối cùng ra sân, cái tiết chính là cuộc ra nhất cấp đầu bếp. Làm phi bằng, ba vị giám khảo mời lời bình. Thường Hoa cất cao giọng, tuyên bố làm phi bằng giá sân. Đầu tiên vẫn là Từng xây xong tới trước, hắn đánh ra 92 phần một chút số. Ta cảm thấy làm phi bằng cái này thịt kho tàu tiểu bảo ngư vị đạo cũng khá, bất quá cũng bèn bèn chỉ là không tệ, dù sao không có giống Lưu Tô An Lan hoa đậu một dạng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác, chỉ có thể nói cái này thịt kho tàu tiểu bảo ngư tại ta thưởng thức qua mỹ vị trong, cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng đi, cho nên ta đánh cái này điểm số. Từng xây xong cảm thấy làm phi bằng thịt kho tàu tiểu bảo ngư, cùng Lưu Tô An Lan hoa đậu, ít kém một cái cấp bậc, như vậy cho hắn 92 phần đã rất không tệ kế tiếp là chi hương quang vinh chấm điểm. Hắn cho làm phi bằng đánh 9.5 điểm điểm số, cho mời chi đầu bếp là bình. Tưởng Hoa nhìn thấy chi hương quang vinh vậy mà đánh ra 9.5 điểm điểm cao, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải nói lưu tô an lan hoa đậu vị đạo càng tốt sao? Cho nên chi hương quang vinh vì cái gì cho lưu tô an lan hoa đậu chấm điểm là 90 phần, cho làm phi bằng thịt kho tàu tiểu bảo ngư chấm điểm liền 9.5 điểm đâu? Ta mới vừa nói qua, làm một cái đầu bếp, không thể chỉ cố lấy vị đạo, chi hương quang vinh thịt kho tàu tiểu bảo ngư tại vị đạo xác thực không tính là tốt nhất, nhưng là hắn tại dinh dưỡng lựa chọn, khắc hoa tranh trí Còn có 7 trên bàn đều có thể nói là mát điểm, cho nên ta cho rằng là một cái đầu bếp, hắn tổng thể đạt được hẳn là so Lưu Tô An muốn hơn một chút. Tri Hưng Quang Vinh kĩ càng giải thích lấy hắn lý do, nhưng là lý do này đứng ở Hạ Băng trong thai lại có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Nàng biết bởi vì làm phi bằng là Chi Hưng Quang Vinh đồ đệ, cho nên cái này chấm điểm bao hàm một ít nhân tình phân có thể lý giải. Nhưng là, hắn như thế rèm pha Lưu Tô An, dùng để nhấc làm phi bằng, cũng là hắn không đúng. Việc này, Chi Hưng Quang Vinh làm được không chính cống. Hạ Băng lộ ra hắn điểm số, 8 điểm. Ta vẫn là cùng Tri lão sư ý nghĩ có chút sai lệch ta cảm thấy vị đạo khẳng định là vị thứ nhất. Cái này thịt kho tàu tiểu bảo ngư vị đạo, cũng đúng như Tằng lao nói, xác thực không đủ, chẳng những ngon miệng kém một chút, mà lại đồ ra vị vị đạo còn che giấu tiểu bảo ngư vị tươi, so ta trước kia tại khách sạn đến qua muốn kém hơn một chút, cho nên ta mới đánh 85 điểm. Hạ băng Lâm thay nói, giải thích rằng vì sao lại cho ra 85 điểm thấp phân. Lúc này, kết quả đã rất rõ ràng. Lưu Tô An lấy ưu thế cự lớn thu hoạch được hàm nhất, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Mà làm phi bằng lại cảm thấy mình tới tay hạng nhất vậy mà liền như thế bay, trong lòng rất là không thoải mái. Ta không phục, ta cảm thấy sư phụ ta nói đúng. Lưu Tô an chế tác lan hoa độ làm ưu lợi cách làm, trừ vị đạo, hắn cái gì cũng không bằng ta, vì cái gì hắn có thể cầm thắng nhất. Cũng bởi vì hắn cùng Hạ Băng rất quen, cho nên Hạ Băng đánh cho ta thấp như vậy điểm số lại cho hắn mắt điểm, ta cảm thấy trận đấu này căn liền không công bằng. Làm Phi bằng giống như là nhận thiên đại hủy khuất giống như hô lớn. Tường Hoa phát hiện trên trận vậy mà xuất hiện đột phát tình huống, đây chính là phát sóng trực tiếp a. Nếu như hắn xử lý không tốt, như vậy sẽ còn nguy hiểm cho đến hắn người chủ trì vị trí. Đang tưởng Hoa tại vắt hết óc muốn xử lý như thế nào cái này đột phát sự kiện thời điểm, Hạ Băng lên tiếng, ta mới vừa nói Người làm được vị đạo sắc thực kém một chút, một cái đầu bếp, đương nhiên mị vị là trọng yếu nhất, nếu như một cái đầu bếp làm được mị thực rất có dinh dưỡng lại khó mà nuốt xuống, như vậy còn sẽ có người ăn sao. Hạ băng nghe được làm phi bằng đều nâng lên nàng tên, cảm thấy có cần phải đứng lên nói rõ một chút, miễn cho nàng bị người nói là nàng tại làm việc thiên tư tới. lưu Tô An lúc này, cũng ngồi không yên. Hắn tính khí rất tốt, nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ không có tính khí. Hắn lập tức lên sân khấu, từ người chủ trì trong tay cướp lấy ông nói, sau đó nói. Ta cảm thấy Hạ Bang vẫn là cho ngươi điểm số quá cao, là một cái quốc gia nhất cấp đầu bếp, chính mình chế tác mỹ thực không có ngất miệng, mà lại đổ ra vị thả quá nhiều loại sai lầm cấp thấp này đều sẽ xuất hiện, hiện tại cho ngươi 8 năm điểm lại còn không hài lòng. Nếu như ta là giám khảo, ta cho rằng làm như vậy phẩm là thất bại." Lưu Tô An nói vừa xong, hắn liền lập tức ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi qua. Hiện trường nhất thời bị cả kinh một mảnh im lặng, sau một lát, mới tiếng vỗ tay như sấm động. "Lưu Tô An nói quá tốt, ta cảm thấy vẫn là Lưu đại Chủ nói có đạo lý. Lưu đại Chủ chẳng những mỹ thực làm tốt, liên liên nói chuyện mức độ cũng rất tốt." Lúc này Tưởng Hoa cũng đã chuẩn bị kỹ càng đổi ứng đối như thế nào trận này thình hình xảy ra phong ba. Làm đâu bếp, ta cảm thấy ngươi vẫn làn nếm thử lưu tô an lan hoa đậu, cùng ngươi thịt kho tàu tiểu bảo ngư rồi nói sau. Tưởng Hoa không chút hoang mang địa đối làm phi bằng nói ra. Làm phi bằng cũng cảm thấy có đạo lý, bởi vì hắn một mực không có hiểu rõ là, phía trước sư phụ hắn có phải là thật hay không bởi vì lưu tô an lan hoa đậu ăn quá ngon, cho nên mới sẽ cảm động. Hắn kết quả Tưởng Hoa lấy tới một bàn lan hoa đậu. Lúc này, trong mâm chỉ còn lại có một số phá toái lan hoa đậu. Hắn nhặt lên một quả phá toái lan hoa đậu, thả vào bên trong miệng. Nhất thời Một cô chưa bao giờ có mỹ vị cảm giác đang trùng kích lấy hắn vị giác. Cái này thật chỉ là một bản lan hoa đậu sao? Lan hoa đậu tại sao có thể làm đến ăn ngon như vậy? Nhưng mà, hắn vẫn không hiểu. Hắn không phải vừa học trù nghệ không lâu sao? Đây thật là một người mới đầu bếp có thể làm được. Làm phi bằng giống như bị người nắm cổ giống như, sau đó cổ họng phát khô kêu lên. Bởi vì hắn không tin mỹ vị như vậy mỹ thực lại là một người mới làm. Nếu như nói là một cái quốc kiến đầu bếp làm, có lẽ trong lòng của hắn còn có thể tiếp nhận. Y Miệm, ngươi chẳng lẽ thua không nổi sao? Chi Hương Quang bên phía trước chấm điểm giúp hắn lại hô lưu to an. Hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại ngược lại tốt. Làm phi bằng hiện tại thua, đó là tài nghệ không bằng người, như vậy Chi Hưng Quang Vinh đã không lời nào để nói. Dù sao Lưu Tô An mức độ sát thực so với Phi bằng cao hơn, nhưng là, hiện tại làm phi bằng lại còn tại phát sóng trực tiếp thời điểm nói hỗn thoại, cho nên, liền liền hắn cũng nhìn không được. Chi Hưng Quang Vinh một tịch gầm thét, làm phi bằng mới trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn cảm kích hướng sư phụ nhìn một chút, sau đó trong lòng ngũ vị tạp trần cảm khái và phẫn. Đúng a, Lưu Tô An vị đạo cao hơn hắn minh không ý, cho nên Lưu Tô An chuyện đương nhiên là hợp nhất. Hắn thua ở Lưu Tô An trong tay cũng không có cái gì tốt tiếng với. Về phần Lưu Tô An là người mới vẫn là quốc kiến đầu bếp. Cái này có trọng yếu không? Căn này liền không trọng yếu. Hắn hiện tại muốn làm là chuẩn bị hạng 2 đến để ngũ danh tở cờ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, ma sói, dị tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 756, 1 triệu điểm kinh nghiệm sao có thể hoàn thành. Về phần tiếp xuống trận đấu liền không có quan hệ gì với Lưu Tô An. Bất quá hắn có thể ngồi ở chỗ đó hào hào thưởng thức trên đại hạ băng lợi bình thời điểm phong thái. Vừa rồi hạ băng vì hắn, thậm chí đều không để ý chính mình nữ thần hình tượng, cùng Chi Hương Quang Vinh làm trái lại, nhượng hắn cảm thấy rất lợi hại cảm động. Đầu bếp tranh bá thi đấu trận đấu kết thúc, Lưu Tô An lấy không thể tranh luận chủ nghệ chinh phục giám khảo, nhẹ nhõm thu hoạch được đấu loại thứ nhất, tấn cấp xuống một vòng đấu. Mà hắn tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu nhiệt nghị lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Tô An trong nhà văn phòng. Lão bản thắng, nhưng là thắng được quá dễ dàng. Lão bản tấn cấp, những người khác căn liền không phải là đối thủ cũng là quốc gia tiên nhất cấp đầu bếp cũng cùng lao bản kèm sa. Lão bản Lan Hoa Đậu, cũng là mỹ thực giới nhất tuyệt, mặc cho dựa vào cái gì đến cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Vừa rồi cái kia gọi làm phi bằng đầu bếp lại còn không phục, kết quả thế nào? Hắn nếm lao bản chế tắc Lan Hoa Đậu về sau, còn không phải phục. Ừm ân. Cái kia đầu bếp cũng dám nghi vấn lao bản mức độ, thật sự là không có có nhã lựcỉnh. Hắn nghi vấn người nào cũng không thể nghi vấn lao bản, không thấy được hạ băng đều cho lão bản mát điểm sao? Lại nói hạ băng đến cùng có thích hay không bản? Song Khải Vân, không muốn bắt quái lão bản cảm tình. Hừ, Chính Vân đây là an rầm Ai bảo ngươi là độc thân cầu đâu? Thương nghiệp đại học nữ trong phòng ngủ. Cái kia làm phi bằng là ngu ngốc sao? Cũng dám tại phát sóng trực tiếp tiết mục trong nghi vấn Lưu Tô An thủ nghệ. Bình thường, biểu ca ta người này, người khác không biết lời nói cảm thấy hắn không có gì lớn không, nhưng là tiếp xúc với hắn đa tài sẽ biết, hắn chẳng những đa tài đa nghệ mà lại mỗi hạng tài nghệ đều đặc biệt xuất sắc, xuất sắc đến làm cho hắn cao sơn ngưỡng chỉ. Nếu có một ngày, Lưu Tô An biến thành khoa học gia, ta nghĩ ta cũng sẽ không kỳ bái. Khoa học gia? Tỉnh lại đi. Hắn làm đại lão bản kiếm nhiều tiền hào hào, làm gì muốn làm khoa học nhà? Khô khủng. Ta đây chỉ là một ví von mà thôi. May va diễn đàn bên trên. Lưu Tô An chủ nghệ, vậy mà thật là khủng bố như vậy. Đúng vậy a. Hắn chẳng những theo ô thừa là tối ngu b, thậm chí ngay cả chủ nghệ cũng là tối ngu b. Ta ai cũng cống phục, chỉ phục Lưu Tô An. Cũng là cái kia làm phi bằng tức điên, hắn còn cho là mình mức độ thật có thể hơn được Lưu Tô An, kết quả vừa vặn rất tốt, bị đánh mặt đi. Đầu bếp diễn đàn bên trên. Làm phi bằng đầu bếp, vậy mà bại bởi cái kia Lưu Tô An. Ai? Kỳ thực vị đạo là vị thứ nhất, đây quả thật là có đạo lý, làm phi bằng thua không an. Đúng vậy a. Lam Phi bằng tự mình làm thịt kho tàu tiểu bảo ngư có tí vết, liền không tốt phản nản người khác không cho điểm cao. Mà lại Chi hương Quang Vinh đầu bếp đã giúp hắn, chỉ là hắn không có nắm lấy cơ hội mà thôi. Hạ Băng chấm điểm số có phải hay không thấp một chút? Có phải hay không đối làm phi bằng đầu bếp không công bằng? Dù sao Lưu Tô An nàng là cho mát điểm. Nếu như nói như vậy, Chi kia Hưng Quang Vinh đầu bếp cho Lưu Tô An 90 phân cũng không công bằng a. Ta nhìn Hạ Băng nói cũng không sai, nàng có đạo lý có thể đứng vững được bước chân. Làm Phi bằng chứng minh đoán nghiệm chính mình, đoán nghiệm Hạ Băng nói liền không chính cống. Nếu như nói Lưu Tô An dấu chiến quả vật dinh dưỡng không tốt, Này làm phi bằng đồ gia vị quá nhiều vậy thì càng thêm đối thân thể có hại. Bất quá Lưu Tô An sẽ không chỉ tiểu lan hoa đầu A Không tồn tại. Lưu Tô An trong cửa hàng có rất nhiều mỹ thực, không vẹn vẹn chỉ có lan hoa đầu. Các người hoài nghi lời nói, chính mình qua mua để ăn ăn liền biết. Ngày thứ hai, truyền thông nhao nhao đối trận này đầu bếp tranh bá thi đấu tiến hành đưa tin. Lưu Tô An chủ nghệ vậy mà chiến thắng quốc gia nhất cấp đầu bếp, hắn chủ nghệ đến cùng đạt tới cái dạng gì trình độ. Chúng ta là người đưa tin nội tình chim cánh cụt giải trí tin tức không có chiến thắng nhất cấp đầu bếp chuyên gia trang điểm, không phải một cái tốt đầu bếp, mời xem phía trước ký giả mang đến đưa tin thiên độ giải trí tin tức làm phi bằng đầu bếp vì sao ở trong trận đấu rất là nổi giận. Lưu Tô An đến cùng là như thế nào dĩ lý phục nhân. Cũ sóng tin tức một cái phục trang thiết kế sư, vậy mà tại đầu bếp giải đấu lớn trong đánh bại cả nước nhất cấp đầu bếp. Cổ ca giải trí tin tức chấn kinh. Lưu Tô An vậy mà tại đầu bếp tranh bá thi đấu thời điểm làm dạng này sự tình. giải trí tin tức tin tức truyền thông đưa tin, u kéo đến hướng quần chúng đánh tới. Rất nhiều không nhìn thấy phát sóng trực tiếp dân chúng, về sau cũng tại các đại tin tức trông được đến tin tức này, tất cả mọi người nhau nhau biểu thị chính mình chấn kinh. Đồng thời, mọi người cũng tán dương Lưu Tô An, không có không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Trận đấu kết thúc về sau, Lưu Tô An hướng Hạ Băng phát ra mời, mời nàng tại năm sau đến Hậu Sơn Dung Ngoạn. Ta nhất định sẽ đến Hậu Sơn Dung Ngoạn, bất quá thời gian cụ thể liền bất định. Hạ Băng khẽ miệng kéo ra một vòng hoàn mỹ đường cong. "Tốt, nhớ kỹ sớm nói cho ta biết Lưu Tô An gật gật đầu khẽ cười nói. "Cái này muốn nhìn tình huống, vạn nhất ta Lâm thời khởi đây." Hạ Băng khẽ cười nói. "Tốt đã." Vậy liền cái này muốn nói định. Lưu Tô An gật gật đầu, cùng Hạ Băng xem như như giơ dưới. Bất quá, về thời gian hai người đều không xác định, chỉ có thể chờ đợi ngày mai mùa xuân lại nói. Mấy ngày nữa liền muốn ăn Tết. Lưu Tô An đối năm nay thành tích tiến hành điểm kê. Dựa theo trước mắt tốc độ, mấy tháng về sau, hắn hẳn là có thể lên tới cấp 8. Đến lúc đó nếu như có thể giải tỏa một dạng mới loại mục đích, vậy liền không thể tốt hơn, chỉ là hệ thống thường xuyên hội làm ra ngoài dự liệu sự tình đến, hắn cũng không biết đến lúc đó sẽ có hay không có cái gì kỳ quái nhiệm vụ. Hắn mới nhà Thiên Miêu cửa hàng cùng đảm bảo cửa hàng Hiện tại cũng ở vào tốc độ cao tăng trưởng bên trong hắn chỉ muốn nắm giữ thật hào phá hướng còn lại toàn bộ giao cho nhân viên đi hoàn thành là được kỳ thực cũng căn không cần hắn nhiều quan tâm cái gì cái này năm hắn qua rất lợi hại An tâm hắn cùng cô cô cô phụ lý Tuyết, người một nhà trò chuyện vui vẻ qua một cái vui vẻ năm nhưng mà năm sau hệ thống căn bản không hề cho nàng thở dốc thời gian tuyên bố nhiệm vụ đinh hiện tại tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ mời chủ ký sinh trong vòng một tháng hoàn thành lên tới 8 cấp nhiệm vụthăngg cấp đi thiếu niên lưu tô anò đến vội vàng nhìn một chút chính mình cá nhân tổ tính chủ ký sinh Liễu Tô An Hán tộc, trải qua kiểm tra, xác nhận không sai giới tính, nam trải qua kiểm tra vì hùng tính, xác nhận không sai tuổi tác, 24 xác nhận không sai đẳng cấp, 7 lên tới cấp 8 cần 10 triệu kinh nghiệm, trước mắt vì 900.000 thân thể tố chất, yêu thức đêm trình độ, chuyên nghiệp kỹ thuật, phản ứng tốc độ các loại hạng tố tổ chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng tiên phú, nữ trang, nam trang, trẻ sơ sinh đồ dùng, đồ trang điểm, mỹ thực điểm trưởng tổng hợp cho điểm, áo giải, đại sư, thiết kế đại sư, trang điểm đại sư, mỹ thực đại sư đạo cụ, thần cấp kim may, thần cấp tây kéo, thần cấp Bức vẽ, thần cấp thái đao, thần cấp trang điểm công, cụ đặc kỹ Thần cấp may và kỹ thuật, thần cấp điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, thần cấp trang điểm kỹ thuật, thần cấp chủ nghệ nhân khí, 280 8 8 6, 5, 4, 30, cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1-100 vạn điểm kinh nghiệm. Một tháng làm sao có thể hoàn thành A? Liêu Tô An không khỏi quá sợ hãi, luôn luôn tỉnh táo hắn giờ phút này cũng không thể không sắc mặt đại biến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.